chương hai trăm ba mươi ba một cái đi ngang qua thổ hào thôi chương hai trăm ba mươi ba một cái đi ngang qua thổ hào thôi thương văn quân không khỏi hơi kinh ngạc c h ắ c không được nàng đột nhiên có thể xuất ra loại đan dược kia gửi bán chẳng lẽ là dính vào người giàu có nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nàng hay là lên tiếng nói vị tiên sinh này nghề chính mỗi lần đấu giá ít nhất phải lần trước giá cả trên cơ sở gia tăng một a như vậy phải không chu không trang bức bị đánh gãy cảm giác có chút lúng túng gãi đầu một cái vậy liền một nghìn ba trăm linh quế thái hồng vừa mới chuyển tinh sắc mặt lại âm xuống tới sắc mặt khó coi nhìn xem chu không phương vị xin hỏi bằng hữu là nhà ai q u n sĩ không phải cái gì ẩn sĩ cũng không có gì gia tộc chẳng qua là cái đi ngang qua cả mẹn gì đ ó t h ô i chu k h u n g nhàn quen vung ra một câu phê thoại ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi quế lao bản ta ra giá ngươi muốn cùng sao cùng hay là không cùng đó là cái vấn đề lần trước cùng giá liền đã vượt qua quế thái hồng tâm lý giá vị tinh khiết phá hủy phòng ở đóng tường cao tinh khiết cấp trên hành vi bây giờ lại lại phải tăng giá cả bốn ngay tại hắn bắt đầu sinh thoái ý thời điểm chu k h u n g lại nói tất cả mọi người là người làm ăn ta khuyên quế lao bản không cần cấp trên lý trí một chút mới tốt cái này kêu cái gì a dùng khuyến cáo ngữ khí nói loại lời này tinh khiết đổ thêm dầu vào lửa phi thường quả quyết quế lao bản bị hắn kích thích tới mười không không không lẻ bốn trăm vị huynh đệ kia phòng đấu giá vật vốn là người trả giá cao được không có gì cấp trên mà nói mười không không không lẻ năm trăm thì ra là thế cái kia quế lao bản còn phải lại cùng sao chu không trong giọng nói từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười là loại kia để cho người ta cực kỳ nổi giận ý cười nếu là hắn dùng loại giọng nói này cùng t à o dĩ đông hoặc cố tương nói chuyện tránh không được là sẽ chịu một trận đánh đều đánh đến phân thượng này giờ phút này thu tay lại cũng không tránh khỏi lộ ra quá mức mất mặt quế thái hồng cũng không để ý cao thủ gì phong phạm trực tiếp g i n đến ta ra mười một phẩy không không không linh thạch vị huynh đệ kia mặc dù ta không biết ngươi là phương nào cao nhân nhưng tại hạ chính là dung vĩ m ô trường quỹ là trong thành này lớn nhất cửa hàng còn xin bằng h ư u cân nhắc một chút tái phát nói lời này vừa ra hiện trường liền có rất nhiều người không cao hứng trong buổi đấu giá này hiệp sĩ còn là không ít đều là đường đường chính chính thủ tự thiện lương trận danh o mọi người đấu giá khâu ngươi uy hiếp người ta đó không phải là tương đương với xem thường này một đám thế muốn thay thiên hành đạo h ư u trí chi sĩ sao còn tốt làm thủ tự thiện lương trận danh o chứ vị hiệp sĩ tố chất vẫn là tương đối đúng chỗ này sẽ cũng không có lăng đầu thanh nhảy ra c ử trách quế thái hồng không phải nhưng là hắn bộ sắc mặt này đã bị đám người n h ớ kỹ hội đấu giá kết thúc về sau cũng sẽ bị bọn hắn nhanh chóng tại thân hưu ở giữa truyền bá quế lao bản muốn nhân khí còn chưa tới trước hết tăng một đợt mặt trái đánh giá hắn càng sốt ruột chu k h u n g liền càng không nóng này thì ra là thế không nghĩ tới là đại danh đỉnh đỉnh quế lao bản thật sự là thất kính thất kính trong giọng nói của hắn tràn đầy ý trào phúng nếu quế lao bản đại nhân vật như vậy cũng dám dùng danh hào của mình cho ta tiểu nhân vật như vậy tạo áp lực cái k i a không báo lên tính danh liền lộ ra tại hạ thật không có tố chất ngươi lại nghe kỹ đi không đổi danh ngồi không đổi họ tại hạ là là người đưa ngoại hiệu nhân thê sát thủ tào tháo tào mạnh đức là cũng thân mẹ nó nhân thê sát thủ ý diệc ngọc tại chỗ một miệng nước trà phun tới thần mẹ nó đi không đổi danh ngồi không đổi họ như thế mấy tháng ngươi cũng dùng mấy cái tên cố tương nghiên mắt chừng hắn không hổ là ngươi các ngươi liền không thể học một ít lấy đâu sao cho ta chút cổ vũ có được hay không ngươi là thế nào đem c chu không như cái người không việc gì một dạng cùng mấy người cãi nhau quế thái hồng lại lâm vào suy nghĩ tào tháo tao mạnh đức khoái chưa từng nghe qua người như vậy a nói như vậy có tiền phú thương hẳn là đ ề u không cho phép hắn suy nghĩ nhiều lại nghe chu không đạm đạm nói đến đã như vậy ta tự nhiên là không dám sờ ngài lông mày ta rời khỏi trên thực tế mục đích của hắn đã, đã đạt ã đ thành hử coi như ngươi thất thời quế thái hồng cũng đã ý thức được chính mình phạm vào nhiều người tức giận q u ò n g x u ố n g một câu ngoan thoại liền không lại xuất sinh vậy chúng ta liền chúc mừng quế lá bản lấy mười một phẩy không không không linh thạch giá cả đập cái này trùng phẩm linh bảo thế ư ơ n g là quế lão bản đắc ý lấy được lúc đầu chị dùng chín h một h trăm linh linh thạch liền có thể cầm xuống thuộc về hắn bảo binh đợi nhạc hết người đi giao tiếp linh thạch lúc thương văn quân hay là nhịn không được hỏi lên mạnh đức ngươi thật sự có nhiều như vậy linh thạch sao a chu không một mặt vô tội không có a thương văn quân kèm chút không có một n g ụ m lao hết phun ra ngoài không có người còn dám tiêu giá người có biết hay không ác ý đấu giá là phải bị bắt vào trong lao có quan hệ gì cuối cùng không phải cũng là bị vị k i a quế lao bản mua đi rồi sao chu không cười hắc hắc từ ban đầu hắn liền không có nghĩ đến phải tốn giá tiền rất lớn từ quế thái hồng trong tay bậc hàng nếu đối phương muốn cái k i a cho hắn là được chỉ bất qua hắn phải bỏ ra một chút đại giới cùng từ lao giao lưu bên trong chu không biết được đối phương chỉ là coi trọng cái này linh bảo dư luận giá trị đồng thời cố ý dùng tiền tìm người để bọn hắn đem cuộc bán đấu giá này tin tức trắng trận truyền bá cái t i ế chu không muốn làm liền rất đơn giản đối phương muốn trắng trận truyền bá chuyện này tốt vậy ta cho ngươi thêm điểm liệu đám người lẫn nhau cá biệt chu không độc tự một người đi cùng từ lao tụ hợp các cô nương thì n h a u n h a u biểu thị chính mình không muốn cùng lấy liền xem như cố tiểu thư cũng cảm giác có chút nhàm chán theo t à o dĩ đông bọn hắn cùng nhau về phòng nhỏ đi từ lao bên này hắn cũng đã sớm xem rõ ràng chu không dự định cũng không hề rời đi phòng đấu giá mà làm ở tốt phòng đơn các loại chu không đến thiếu chủ gặp chu không thân ảnh hắn lập tức cùng bên người bên cạnh tùy tùng đứng dậy túi đầu đừng làm cái này ngươi biết ta tương đối tùy ý chu k h n g khoát tay náo ra hiệu hai người tòa hạ bên cạnh tùy tùng vụ n trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá vị này cùng mình nghiên kỷ tương tự thiếu chủ trong lòng có chút n g h i hoặc rõ ràng vật đấu giá đều bị đối phương cầm xuống vì cái gì lão bản cùng thiếu chủ hay là vui vẻ bộ dáng sự tinh rất thuận lợi còn lại bộ phận liền xin nhờ từ lão hắn nói rất thuận lợi chính là chỉ chính mình để quế thái hồng thất ngôn chuyện này mà xin nhờ đối phương dĩ nhiên chính là chế tạo dư luận chế tạo dư luận chu không chính mình muốn cũng dễ nói nhưng là quá chậm mà lại quá phiền phức đơn cử đơn giản ví dụ hắn phó tác khắc tinh tên tuổi hay là tại bộ phận lão ca lão tỉ nơi đó có bộ phận nổi tiếng chỉ cần đang lúc quang minh đấy đi đến một bộ này quá trở chương hai trăm ba mươi bốn ngoài ý muốn chi vui chương hai trăm ba mươi bốn ngoài ý muốn chi vui cung tứ lao hơi thương nghị một chút cụ thể chi tiết kỳ thật phần lớn thời gian là đối phương tại hướng hắn giải thích rốt đặc cán mai chu không chỉ có thể ân ân a a đáp lời hai tiếng phân biệt đằng sau chu không vì phòng ngừa cùng quế thái hồng đục vào cố ý đổi một thân trang phục lại lấy ra đường đao vác tại sau lưng một bộ phổ thông thiếu hiệp giá vẽ mới chậm rãi bước hướng nhà đi đến chuyện này chi tiết còn có rất nhiều có thể thương nghị bộ phận trên thực tế liền liên kết quả cũng có rất nhiều có thể lựa chọn hạng mục chu không mục đích cuối cùng nhất là vạch trần quế thái hồng chân diện mục phá hủy hẳn c á i kia không có chút nào nhân tính nhân thể phụ tùng thay thế công trình như có cần phải cũng có thể nhảy qua phía trước bộ phận kia mặc dù từ lao không nói nhưng chu không nhìn ra được hắn tuyệt đối là nguyên anh kỳ thậm chí càng mạnh cường giả có thể tại đa bảo các nhậm chức không có kẻ yếu mà quế thái hồng thôi g i a hỏa này mặc dù cũng viễn siêu chu không nhìn ra có trong kim đan kỳ cảnh giới nhưng là khẳng định chịu không được từ lao đột nhiên tập kích dù gì chu k h u n g nơi này chính là có các loại độc dược theo nghe hướng vân t u y ế t pháp có chút độc lật nàng cảnh giới kia cường giả đều không phải là vấn đề thực sự không được liền để người xem lặng lẽ meo meo hạ độc bốn chu k h u n g ngay tại suy tư đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến oanh một tiếng đó cũng không phải là thuốc nổ tiếng nổ càng giống là một loại nào đó thuộc tính khác nhau chân khí kịch liệt va chạm sinh ra bạo tạc càng chết là hắn lần lần có thể nhìn thấy trong màn khói đỏ làm nhị sắc càng càng chết là con đường này chính là hắn về nhà con đường phải đi qua đáp án miêu tả sinh động không lo được suy nghĩ nhiều chu không vội vã chạy đi một bên khác tạo dĩ đông lanh khóc huy kiếm tại người trước mặt hoảng sợ trong t h ầ n sắc một cái đầu lâu cao cao bay lên không trung thực lực chẳng ra sao cả nhân số cũng không phải ít cố tiểu thư khinh thường hư một tiếng ở sau lưng nàng một quần áo sức tưởng tượng nam tử bị dây đàn lơ lửng treo lên nó tứ chi đều bị xuyên tấu h lại chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa ô i ô i âm thanh nếu là cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện miệng của hắn bộ tự a hồ bị một loại nào đó cự lực x é rách cái cằm cũng hoàn toàn chật khớp không phát ra được thanh â m nào chỉ là nhìn xem liền nhìn thấy mà giật mình uý diệt ngọc t hồ cũng không quá chăm chú chỉ là xử lấy phun lửa sống lưng rồng hai tay vào ngực t r e o tức nhìn xem muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn cũng không dám đến gần một đám người áo đen các nàng đi ra không bao lâu liền có một đám thái độ tương đương người phách lối tìm tới đồng thời người cầm đầu đi lên liền muốn đối với cố tương động thủ động c ước hiện tại hắn ngay tại cố tiểu thư sau lưng treo mà những người khác xem xét lão đại bị bắt đi lên liền muốn đánh mấy người tự nhiên đánh trả vừa đánh trả này liền xảy ra vấn đề tại tàu d ĩ đông hai kiếm chém giết một người đằng sau nàng mới phát hiện đám người h hợp này giống như bất quá là trúc cơ kỳ hoàn toàn không phải nàng hợp lại chi địch đồng dạng ý thức được chuyện này đám người lập tức chuyện lấy nhìn như rất dễ trêu ý diệt ngọc làm đột phá sau đó liền cứng đờ một đám người áo đen cũng không dám tiến lên nếu là có cái nào gan lớn dám đi lên phía trước hai bước ngay lập tức sẽ bị t à o dĩ đông một kiếm tức vũ khí hai kiếm trả t h ủ các cô nương chiến thuật cũng rất đơn giản nếu đối phương dám ở khu ngã tư náo h sự đã nói lên sau lưng của bọn hắn khẳng định có đại nhân vật tại sai sự nếu là trực tiếp đem bọn hắn g i ế t sạch nói không chừng sẽ chọc người nào không bằng ngay ở chỗ này cương lấy các loại chu không đến mang con tin rút lui chu không đương nhiên sẽ không để các nàng thất vọng quen thuộc siêu siêu hai tiếng cải tiến bản bom khói bị hắn phát ra trong nháy mắt nồng đậm màn khói bao phủ tất cả mọi người ở đây. liền ngay cả ý diệp ngọc sống lưng dòng p h u n ra hỏa diễm cũng bị khói đặc này che giấu mất đi tầm mắt sắt na cố tương tâm có linh tê trong nháy mắt đem dây đàn thu hồi sau đó một quyền đem t r ư ớ c treo lên người kia đánh ngắt xịu kéo lấy hắn cổ áo liền phi tốc rời đi mà t à o di đông cùng ý diệp ngọc thì là riêng phần mình bị một cái vô cùng quen thuộc tay k é o ở mang theo bắt đầu chạy không đánh sao coi như nhìn không thấy ý diệp ngọc vẫn có thể phân biệt ra được chu không phong cách làm việc tùy ý hắn kéo lấy chính mình tiến lên thân phận đối phương không rõ ổn một tay cái này không hợp thói thường sương n g là cái gì chúng ta nam tử á o đen bọn họ thế nhưng là tao thường kịch liệt khói đặc không chỉ có phong bế tầm mắt của bọn họ cũng làm cho cô ý trở nên khó khăn một bên ho khan một bên chạy loạn vốn là hỗn loạn dòng người lập tức loạn tung t u n g k h è o khói đặc này kéo dài rất lâu mới chậm rãi tán đi đâu còn có chu không mấy người thân ảnh các người á o đen ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó nhanh chóng kinh hoàng đứng lên tao ta t h a mục tiêu ở trước mắt biến mất không nhìn bên này b ồ i d ố i cảnh tượng chúng ta trực tiếp đem thị giác cho đến chu k ô n g xác nhận không có mặt khắc phục binh đuổi theo chu k ô n g tài sẽ được trói rắn r chắc chắc nam nhân ném ở một bên chuyện gì xảy ra không rõ ràng, chúng ta đi thật tốt. những người này đột nhiên liền nhảy ra ngoài giống như không có gì mục đích đơn thuần là tới tìm chúng ta phiền p h ớ c thừa dịp hắn còn không có tỉnh cố tương đem sự tình thuyết minh sơ qua không có chút nào lý do à thật đúng là chẳng hiểu ra sao người giúp ta thẩm nhất thẩm đi bất luận chết sống không có rõ ràng phía sau tính toán lười n h ă c muốn bất luận chết sống làm sơ suy nghĩ từ bỏ suy nghĩ cùng tốn sức đi rồi suy nghĩ hồi lâu không bằng trực tiếp để cố tiểu thư tiến hành tử vong uy hiếp cuối cùng trực tiếp b ư ớ xác nhẹ nhóm vui sướng đáng tiếc mục tiêu không phải nữ tính chi năng làm phiền kinh nghiệm phong phú cố tiểu thư sự thật chứng minh, chu ố tương làm so với ắ n không à. Chu lông c mày nhớn lên ân nói là quế thái hồng tâm tình không phải rất tốt bởi vì ngươi dơ lên giá cả đi tóm lại là phái bọn họ chạy tới gây sự chu không còn đang chờ đọc dưới lại phát hiện cố tương không nói gì ý tứ liền xong rồi liền xong rồi a nếu không muốn như nào ngươi còn chờ mong hắn một cái chấp hành loại chuyện lặt vặt này tiểu lâu la biết cái gì bí mật kinh tiên phải không chu không gãi đầu một cái này nha vậy ta ngu dốt à hẳn là lưu hắn một tên quay đầu để hắn xác nhận quế thái hồng cho chúng ta cung cấp một chút đạo đức ưu thế mới tốt trong mắt ngư ờ i nhân mạng liền đáng giá những này à tào dĩ đông hư liếc t r ò n g mắt đậu đen rau muốn tóm lại chúng ta bây giờ biết đối phương đối với chúng ta đã có lý xem ra là không thể cùng bình thu tràng hắn không quan trọng cười cười cũng may ta cũng không có ý định hòa bình kết thúc cái này dự định đánh lại sao tào dĩ đông lao đi trên kiếm phong vết máu hỏi muốn làm thế nào chu không mỉm cười muốn làm rất đơn giản đó chính là chờ đợi chương 235. hỏa diễm lực lượng là có hạn chương 235. hỏa diễm lực lượng là có hạn chờ đợi dài dằng dặc chờ đợi vô luận là từ lão giải chuyên nghiệp thám tử hay là từng cái hiệp sĩ bọn họ truyền miệng đều cần thời gian nhưng tương tự q u ế thái hồng chính diện tạo thế cũng giống vậy cần thời gian lên men thậm chí phái ra quần quận có chỗ hao tuần cũng không có để bụng xem ra thật là tương đương chăm chú đem tất cả trọng tâm đều đặt ở tạo thế lên đây khả năng chính là yên tính trước bao tắc đi t i ê n tĩnh là chuyện tốt chu không bọn hắn có thể không có việc gì làm một chút trước đó chuẩn bị làm sự tình t Tì ỷ như trước đó đáp ứng ý diệt ngọc giao đấu lập lại một lần à thời gian một nén nhang ta sẽ không chủ động công kích sẽ chỉ bị động đón đỡ ngươi chỉ cần đem ta thân này áo ngoài điểm coi như ngươi thắng chu không l ắ c l ắ c trong tay đường đao vung lòng một chút căng cứng cổ tay cố tương cùng t à o dĩ đông xa xa đ ứ n g đấy hai vị này phụ trách điểm hương cùng phụ trách tính công bình của trận đấu trên thực tế mọi người đều biết cố tương bởi vì đạo lư thân phận khẳng định sẽ thiên vị chu k ô n g tạo dĩ đông bởi vì ác thú vị khẳng định sẽ thiên vị chu k ô n g chu k ô n g chính mình khẳng định sẽ quỷ nhìn như tư lịch giả nhất ý d i ệ t ngọc nhưng thật ra là trong ba người ngu nhất trắng ngọc tiên tâm ngươi quên ta cũng sẽ không quên t h ắ n g ta cũng không nhiều mớ ngươi giúp tỷ tỷ tháng này tiêu phí cho bao hết đi có mấy cái xinh đẹp cô nương tỷ tỷ đã sớm coi trọng thành vậy ngươi thua đâu thua ta về sau liền cùng tiểu tào một dạng làm việc cho ngươi ý d i ệ t ngọc kích động trong tay sống lưng rồng thỉnh thoảng có hỏa tinh bắn ra các ngươi đều chuẩn bị xong ta liền đ i ể m thơm cố tương trên tay một dùng sức ngạnh sinh đem yếu ớt hương cho cắm vào trong đất bùn vì để tránh cho đối với phòng nhỏ tạo thành không thể vãn hồi phá hư mấy người đặc biệt đi tới hậu sơn g ồ ghề nhấp nhô địa hình càng lợi cho chu không tiềm c h u y ể n xê dịch nhưng ý diệp ngọc tựa hồ cũng không thèm để ý điểm ấy địa lợi ưu thế chu không vẫn như cũng là hắn thường lấy một thân áo xanh không giống có bất kỳ chỗ lạ bộ dáng đừng nói là loại này nhìn qua liền dễ cháy vải vóc liền xem như một viên gạch nàng đều có n ắ m c h ắ c cho đốt thành b ộ t phấn chuẩn bị chờ chút bị đốt tinh quang đằng sau cũng đừng cùng tỉ tỉ khóc nhẹ a người mới là thua đằng sau đừng có đùa lại a bắt đầu theo cố tương quắc nhẹ rơi xuống như là thực chất bình thường h ỏ a diễm lập tức tòng lòng sống lưng bao trùm đến toàn thân của nàng trong khoảnh khắc liền đem nó hóa thành một đoàn hình người l i ệ t hỏa bí hí phụ sở vừa lên đến liền dốc hết toàn lực nàng mặc dù nhìn xem như cái chỉ biết đánh nhau m a n g v u đáy lòng hay là con nữ tính tinh tế tỉ mỉ cùng kín đáo nếu chu không nói sẽ không chủ động công kích dứt khoát trước hết đem bờ uff một vòng trước cần mạnh tụ lực võ k ỹ tùy tiện dùng tới không sai chu không cười nhẹ một tiếng không nhìn đập vào mặt nhiệt lượng cầm trong tay đường đao h à n h đắt trước mặt toàn thân chân khi điên cuồng rót vào trong đó mặc dù không có một tơ một hào u y xem nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được một đao này phân lượng hủy d i ệ t ngọc là t r ư n g dương hắn thì là nội liễm được chứng kiến một chiêu này hủy d i ệ t ngọc đương nhiên sẽ không để hắn tụ lực hoàn thành trong tay sống lưng rồng vung lên trên người liệt diễm lập tức tách rời hóa thành vô hình chi long hướng chu không nào h cắn qua đi tiêu đồ chân tả lại là thiệu cùng mình phỏng đoán không sai chu không không khỏi là cái này quỷ dị trùng hợp cảm thấy một tiêng nghi hoặc nhưng võ kỹ trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều trong tay đường đao vung lên chưa từng tụ lực hoàn tất kiếm khí liền cùng hình rồng liệt diễm đối đầu lại như bùn trâu vào bi vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị s u ố n g nát nhưng mượn cơ hội này chu không đã cao cao nhảy lên tránh đi trùng trùng điệp điệp cự long nhưng không ngờ ý d i ệ t ngọc khỏe miệng một phát trong tay sống lưng rồng cao cao nâng lên liệt diễm cự long như là nhận lấy hiệu lệnh bình thường đảng không mà lên truy kích chu、Khung. không khống hỏa năng lực a coi như không tệ chu không cười ha ha dưới chân hư không ngay cả đạp c ứ n g ép nhấc lên thân vị đồng thời một thanh hạt sắt tung ra vạn tượng tiên đ i ệ quanh người hắn không gian một cơn chấn động cự long lập tức từ bỏ sắp đến miệng chu k ô n g ngược lại bay về phía nho nhỏ hạt sát nhìn như nguy cơ giải trừ nhưng chu không còn chưa rơi xuống đất cũng cảm giác được sau lưng một cô gió nóng đánh tới không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên là ý d i ệ t ngọc không có bỏ qua cơ hội này lấn người mà lên cũng không quay đầu lại đường đao đã thu hồi chữ vật bảo khí bên trong trên tay ánh sáng màu xanh nước biển bắn ra trở lại chính là một quyền tinh chuẩn cùng cố tương quấn quanh lấy hỏa diễm nắm đấm đối đầu sóng trăm tầng ngăn nước thể thuật cùng thể thuật thể chạm, không thể、so、với bảo binh đụng nhau vì xem càng nhỏ hơn, sinh ra cường đại khí lưu để hai người cùng càng cường đụng va với vì ra đại xem so bảo làm ra tụ lực tư thế t ỉ tỷ kia không phải sợ làm bị thương người sao tại niệm đến cái cuối cùng sao chữ lúc nàng đã lần nữa vọt lên nhảy lên thật cao trong tay sống lưng rồng như xích h ỏ a lưu tinh đánh tới hướng chu không con nghe đằng vân chặt đứt chân thủy đổi hắt giữ xích va chạm cả hai bảo binh cũng không có bất kỳ tổn thương gì nhưng chân khí lại bị đều làm ha mòn mượn trở lại thể thế chu không thân thể có chút ép xuống lóe lên uy diệt ngọc theo s á t mà đến một cái quất chân tay phải tới eo lưng ở giữa cha một cái liền từ son phấn nước mắt bên trong lấy ra cả tiến bản bom khói h ư ớ n g trên mặt đất hung hăng ném một cái lập tức n ầ vụ liền đem hai người thân ảnh mai một tốt. vậy mà dùng đạo cụ uý diệp ngọc mặc dù khẩu khí không c a m l ò n g kỳ thực cũng không tức giận trên thực tế hôm qua được chứng kiến cái này cải tiến bản đạo cụ đằng sau trong lòng của nàng đã tại lối suy nghĩ phương pháp phá giải đây là g i a móc vô ý thức phản ứng lại không nói không chính xác dùng chu không thanh n ấ m lơ lửng không cố định nếu là quan sát cẩn thận liền sẽ phát hiện hắn h u y ệ t thái dương hai bên chẳng biết lúc nào dán lên hai tấm ngay tại phát ra ánh sáng nhạt lá bửa vật này coi như cùng lúc trước giản tiện hình phụ văn không cùng t h u ộ về chính là đứng đắn phụ văn bất quá nó thao tác phương thức cũng cùng công hiệu một dạng đơn giản xua tan mê vụ nhìn tươi sáng lấy, chân khí lấy tại mắt đo. liền xong rồi chỉ đơn giản như vậy nhưng là mười phần hữu hiệu hãn giờ phút này một bên di động với tốc độ cao một bên không ngừng mà hai tay cắm vào mặt đất bố trí các loại cơ quan bẫy dập lại nghe ví d i ệ t ngọc thét dài một tiếng ngọn lửa trên người đột nhiên c ấ t cao vậy mà như thông thiên hỏa trụ bình thường xông thẳng lên trời chu không nói thầm một tiếng không ổn vận khởi thân pháp vội vã thối lui vừa mới thối lui ra khỏi mê vụ phạm vi liền nhìn một đoàn này sương mù nhanh chóng do đen c h u y ể n đỏ Sau đó, chính là bạo tạc bùi bạo tạc loại này đơn giản nguyên lý ví diệc ngọc tự nhiên cũng hiểu mà nàng diễm khải có thể nhẹ nhóm ngăn cản được loại trình độ này bạo tạ nhưng chu không có thể chống đỡ cản không được ta thế nhưng là đặc biệt dùng khói bụi làm vật liệu a ngươi là thế nào đem đã đốt sạch sẽ t ặ n bã lần nữa nhóm lửa cái này hợp lý sao chương hai trăm ba mươi sáu nhưng là kiếm lực lượng là vô hạn chương hai trăm ba mươi sáu nhưng là kiếm lực lượng là vô hạn tại tỷ tỷ nơi này cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng q u ý diệp ngọc thân ảnh b ị kín một tầng ánh lửa tại vừa mới trải qua bạo t ạ c phế tích lộ ra đặc biệt chú mục tư thế hiên ngang tư thái tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì quan chiến các thiếu nữ thét lên đương nhiên một bên quan chiến cô tương cùng tào dĩ đông đã thành thói quen còn có nửa nét hương ủng chu không, không mỉm cười không có bất kỳ cái gì muốn né tránh dáng vẻ quý diệc ngọc không có chút nào lưu thủ hình dòng liệt diễm lần nữa ngưng kết tại phong nhận phía trên sống lưng dòng mặt bên mở ra chuyển hóa làm cao suất lực hình thức thời khắc này thân kiếm ngược lại trở thành c h u ộ i kiếm mà phun ra hỏa diễm mới thật sự là thân kiếm thân thể nàng dùng sức cố néo mang theo quét ngang bắt hoang chi thế cầm trong tay sống lưng dòng trùng điệp quét ra diệp dòng liệt chém thằng đến liệt diễm tới người chu không đều là không nhúc đ í c h nhưng liệt hỏa lưỡi kiếm chém vào trên thân thể của hắn lúc nhưng không có bất luận cái gì phản hồi q u ý d i ệ t ngọc cũng không có chúng mục tiêu thực thể xúc cảm tàn ảnh q u ý d i ệ t ngọc lập tức kịp phản ứng sống lưng dòng phía trên liệt diễm dập tắt nhưng không có hủy bỏ cao suất lực hình thức mà là dùng sức cắm vào mặt đất liệt diễm trong nháy mắt từ nàng quanh thân phun trào hướng chung quanh không góc chết lượn lờ ra ngoài đồng thời ở trong bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành đầu dòng hình dạng long hông khó mà làm được không có dấu hiệu nào chu k ô n g thanh âm tại bên giản dị trận pháp sáng dực trận ý d i ệ t ngọc hay là quá coi thường chu không am hiểu lợi dụng sơ hở năng lực nếu không thể ra tay đánh gãy dù n g không có tính s á t thương đạo cụ không phải tốt tại ban ngày sử dụng sáng dực trận cường độ có hạn nhưng chỉ chỉ dùng đến đánh gãy long hống pháo ra chiêu đã là dư sải trước mắt trắng n h ậ t trong hai vụ vụ tại ngắn ngủi trạng thái hôn mê bên trong ý d i ệ t ngọc chỉ cảm thấy có người nào kéo đi lên trên tay kiếm bị nhẹ n h ó m đánh dụng sau đó thân thể của nàng bị toàn bộ đặt ở mặt đất chu không bắt nàng một cánh tay lại dùng hai chân khóa lại nửa người trên của nàng tiểu cố thân truyền thập tự cố định hóa một chiêu này cũng không phải bất k cũng có không bất lúc u ậ này ý diệp ngọc đã thanh tình nhưng nàng nửa người trên bị chu không hoàn toàn khống chế lại mà túi nằm sấp tư thế bên dưới hai cái chân căn bản không lấy sức nổi muốn theo tỷ tỷ so khí lực quý diệc ngọc trên tay đột nhiên dùng sức lại bị chu không nhẹ nhõm đường ở ngươi liền bỏ bất tâm đi cái tư thế này bên dưới ta k h ố n g chế ngươi đơn giản vô cùng nhẹ nhõm mà ngươi nghĩ khớp nối đều bị ta để lại căn bản không làm được gì chu không cười hắc hắc quý diệc ngọc cánh tay bị hắn vây quanh tại ngực hai cái điểm lấy sức để lại nó khớp nối rõ ràng bàn tay của nàng ngay tại trước mặt mình lại ngay cả một ngón tay đều không động được thì tính sao dám cùng ta thiết thân liền làm tốt bị nhen lửa chuẩn bị đi bí hí phụ sở g ầ m lên giận dữ nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh sợ ngươi không biết ta chân vị trí vừa vặn có thể ngăn chặn ngươi bên hông mạch mồn muốn dùng bất luận cái gì trạng thái loại công pháp đều là không tốt cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp mặc dù tư thế này thực sự tính không được lịch sự nhưng hiệu quả quả thực là cực kỳ tốt tiểu cố nhà ngươi đạo lữ đang cùng ta đùa nghịch lưu manh a còn chưa tới quản quản Vĩ d i ệ t ngọc lựa chọn bên ngoài sân cầu viện hương lập tức liền muốn đốt s o n g a cố tương bất vi sợ động cát ngươi dạng này tiểu chu sớm muộn muốn bị những nữ nhân khác cướp đi u ý diệp ngọc học tương đương nhanh trực tiếp dùng chu k h ô n g nguyên thoại dễ u cận trở về đồng thời ngón tay vạch một cái sống lưng rồng lập tức hướng chu k h ô n g phi lai bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đứng dậy kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp toàn lực thôi động liền muốn bỏ chạy nhưng hắn không nghĩ tới chính là không có sống lưng rồng trói bột ý d i ệ t ngọc tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn tại hắn đứng dậy trong n g a y mắt ý d i ệ t ngọc liền như thiểm điện vườn trước đó bị hắn vây quanh tại n g ư c tay tinh chuẩn bóp lấy mắt cá chân hắn sau đó hung hăng kéo một phát vừa mới phát lực chu k h ư n g liền đột nhiên ném xuống đất sống lưng rồng trên không trung nhất chuyển bị ý d i ệ t ngọc nắm ở trong tay vì để phong v ă n nhất nàng không chút khách k h í một cất dấm lên chu khung ngực ngụy kiếm thẳng đến đầu của hắn trong t r ớ c mắt tình thế đảo ngược thế nào hiện tại đầu hàng còn không có như vậy mất mà ta chu không bị nàng dẫm đến có chút không t h ở nổi nhưng vẫn là lộ ra một cái trào phúng ý vị m ư ờ i phần dáng tơi ư cười không nghe thấy tiểu cố nói cái gì sao ngươi nhưng là muốn đốt đi ta áo ngoài này mới tính thắng lại không lúc động thủ ở giữa muôn tơi à. uý diệc ngọc cắt một tiếng khinh thường nói đã ngươi có bại lộ yêu thích tỉ tỉ liền thành toàn ngươi nói đi nàng liền cúi n g ư ơ i đi một bàn tay nắm lấy chu không cổ áo trong nháy mắt liền có h ỏ a tinh từ nàng trong khe hở bắn ra chính xác đốt hướng về phía chu không áo ngoài đánh cho không sai có mấy chiêu xác thực vượt quá tỉ tỉ dữ liệu nhưng ngươi vẫn là còn nói chút đừng nản trí về sau ngươi hay là có cơ hội thắng ta. nhìn xem y phục của hắn đã bị nhét lửa Vĩ d i ệ t ngọc trực tiếp đem nó đ ẩ y ra sau đó tiêu sái q u e n người nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại nhìn bạo t ạ c mặc dù nàng không phải nam nhân cũng không có bạo t ạ c tốt đốt xong cố tương một cốc dẫm diệt còn dư một chút xíu hương trụ ta tuyên bố công cần thắng ta nói tiểu cố ngươi thiên vị hắn cũng không phải thật thiên vị à cũng quá trắng trợn tiểu tào ngươi cứ nói đi tào dĩ đông nhẹ gật đầu ngươi quay đầu xem một chút đi Vĩ diệp ngọc cảm giác được một tia bất thường đột nhiên nhìn lại chỉ gặp chu k h ố n áo xanh mánh liệt t i ê u đốt lên hỏa thế c i người nhưng không thấy nửa phần bị hao tổn gặp n chu không cười ha hả vô vô vẫn còn đang cháy địa phương cái kia tàn lửa lập tức dập tắt lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại áo xanh cái này đây là chu không tiện hề hề vươn hai tay dựng lên cái áo phòng cháy thuốc cao bản nhân tự mình chế tạo hiệu quả cương lực vô s ắ c vô vị giá cả thân dân thật sự là nhà ở lữ hành ước người đánh cược không có chỗ thứ hai thế nào đến một phần chương hai trăm ba mươi bảy một lát kiểu diễm chương hai trăm ba mươi bảy một lát kiểu diễm ví d i ệ t ngọc một mặt một bước nghìn tính và tính tính t ớ i chu k h n g xảy ra ám chiêu tính tới chu k h n g biết dùng đạo cụ nhưng thật không nghĩ tới hắn vậy mà ngay từ đầu liền làm chuẩn bị ta k h ô n g phục k h ô n g phục cũng vô dụng tới tới tới trước tiên đem văn tự bán mình ký cố tiểu thư liền thích xem cái này vui vui mừng mừng a a liền nên đón tiếp lấy cùng chu không thành vây kín chi thế một bộ ý diệp ngọc dám chạy liền đem nàng cầm xuống tư thế có chơi có chịu a chu không cũng là một mặt ý cười tổn thất một chút tiêu hao phẩm đổi lấy một cái cường lực đồng đội có kiếm lời hoàn mỹ giao dịch a hoàn toàn chính xác trước đó cũng không nói không thể sử dụng phòng cháy biện pháp tạo dĩ đông cũng theo tới đem hai người vây kín chi thế thăng cấp thành tam giác khống chế trận hình ta xem như đã nhìn ra ba các ngươi cùng một bọn đúng không q u ý d i ệ t ngọc ảo não vô vô đầu được rồi được rồi có chơi có chịu về sau tỉ tỉ cũng là người của ngươi có lương tâm liền nhiều đem ta hướng tiểu tào bên người phân phối đây cũng không phải là cái gì đáng đắc kế so sánh sự tình nàng lúc đầu làm việc cũng liền hình một cái tự do chu không người này từ trước đến nay không hạn chế thủ hạ nhân viên làm tùy tùng của hắn cũng không có gì cái gọi là còn có thể lĩnh cố định tiền lương thậm chí có lý do chính đáng cùng tiểu tào cùng một chỗ bản thân thôi miên một chút q u ý d i ệ t ngọc đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm tận tới đêm khuya ngươi làm gì sắc mặt nàng bất tiện hoàn toàn không có b a ngày nhẹ nhõm bộ dáng Chú h k u người một tay đ a ra ngoài cửa hai lựa nàng ngoài như ngài、thấy. trong phòng này không ngài hiện ngươi chọn, tiên tăng là g đẩy đã đầu thấy, trí, tại i có có vị làm v ệ c cái chính hoặc lại là đồng phòng nhỏ chính mình ở, hoặc là ta đề cử đầu cử t h hai, ứ tứ cái liền cái Ngươi trước có đó ngủ cái nào liền ngủ cái nào. g ý ì Ta vóc người này, cùng tiểu cố tiểu tạo toàn thành vóc vấn cùng cố các nàng ngủ chung cũng người này, nàng ngủ hoàn toàn không thành vấn đề đi. đ ú nghị đề n g này chính là hai vị này mánh liệt yêu cầu huynh đệ đề điểm ngươi một câu người ta tiểu cô nương coi như vì chính tiết cũng không có khả năng cùng ngươi bên trên cùng một cái giường ngươi liền chết cái ý niệm này đi chu không dùng sức hất lên cửa liền muốn tiến khách lại bị ý diệt ngọc cưỡng ép ấn trở về như vậy sao được tỉ tỉ đều ý khúc cầu toàn chuẩn bị tại ngươi cái này là hộ đến lúc ngủ ngươi nói với ta không thể ngủ cùng một chỗ nàng cưỡng ép đem đầu lấp tiền đến mặt cơ hồ cùng chu không mặt dính vào cùng nhau hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không ta đều được ngủ ở cái này nhìn nàng thái độ m á n h liệt chu không cũng biết chính mình là không khuyên nổi nàng dứt khoát đưa nàng thả tiến đến trước nói cho ngươi à cái này hai gian phòng ngươi ban đêm liền ngủ đại s à n đi nửa đêm làm sao đi quấy dối các nàng hai vị ta liền mặc kệ ngươi ủng hộ ta ngủ trước chu không mở ra cửa phòng của mình muốn đi đi vào. tay lại bị ý diệp ngọc để lại nhìn lại nàng chính lộ ra không có h ả o ý dáng tươi c ư ờ i lời này của ngươi nói t ỷ t ỷ ta những năm này thế nhưng là du lịch tại các đại nghệ kỹ trên giường ngươi làm sao có ý tứ để t ỷ t ỷ ngủ trên sàn nhà chu không lạc vậy ngươi có ý tứ gì làm gì ngươi để cho ta vị chủ nhân này đem gian phòng tặng cho chính ngươi đi ngủ sàn nhà lần một lần hai vẫn được ngươi muốn mỗi ngày như thế an trí chí chính là nằm mơ ý diệp ngọc cũng cười mà lại trong tươi c ư ờ i mang theo một tia không rõ ý vị cách cục nhỏ a đệ, đệ tỉ, tỉ đều là ngươi người làm gì ngươi ta phân như vậy rõ ràng đâu ta cảnh cáo ngươi a hiện tại là buổi tối ít dùng những cái kia ý vị rất sâu từ a chu không tổng cảm giác mình ở nơi nào thấy qua nàng ánh mắt này n à y sẽ mới nhớ tới nàng trông thấy đẹp mắt cô nương giống như chính là ánh mắt này cảnh giác cuốn loạn chu không lùi lại nửa bước b à y ra tư thái phòng ngự ngươi không phải muốn tại điểm thời gian này đột nhiên nói với ta đối với nam nhân cảm thấy hứng thú đi sao có thể chứ suy nghĩ nhiều ta một mực đem ngươi trở thành hảo h u y n h đệ nhịn u ý d i ệ t ngọc thuận thế thẳng tiến trong phòng đồng thời trở tay đem cửa cho mang tới hảo hình đệ ngụ chúng rất bình thường đi chu k ô n g khỏe mắt đột nhiên kéo ra khá lắm tình cảm ngươi trở tại đây ta đây được được, được xem như ngươi lợi hại ta đi ngủ lại sành hắn vòng qua cô tương muốn đi lại bị uý diệc ngọc nhẹ nhõm sách ở sau đột nhiên cái cổ quần áo nói đùa để tiểu tạo các nàng xem gặp còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây ngươi liền ngoan ngoan cùng ta ngủ ngon uý diệc ngọc giống sách con gà con một dạng nhẹ nhõm đem hắn ngã ở chu k h u n g trên giường của mình không phải ngươi là có tâm lý chướng ngại làm gì cứ như vậy chấp nhất sao chu k h u n g lần thứ nhất cảm thấy như thế im lặng theo lý mà nói có thể cùng mỹ nhân như vậy cùng ngủ một cái giường hắn đương nhiên vui vẻ nhưng là mình hiện tại thế nhưng là có đạo lứa người hôm nay ánh mắt hắn khép lại ngày mai cố tương liền không nhất định có thể lại để cho hắn mở ra kỳ thật cũng có chút tỷ tỷ cái này tiên t i ê n điều kiện người nam nhân nào không động tâm à cũng chính là ngươi thật sự coi ta huynh đệm một dạng nếu không phải thỉnh thoảng còn có mấy cái ngu ngốc lớn đùa bớt ta tỷ tỷ đều muốn cho là mình biến dạng uý diệc ngọc sờ lên mặt mình bất mãn g i ậ n đến ngươi cứ yên tâm ngủ đi tỷ tỷ cũng sẽ không ra tay với ngươi đương nhiên cũng không cho phép đối với tỷ tỷ xuất thủ bằng không tay cho ngươi chém đứa nàng tự hồ có chút xấu hổ còn xuống một câu liền xoay người đi tắm rửa chu k h n g có chút im lặng lại sợ mình bây giờ ra ngoài bị thương cô nương này tự tôn dứt khoát liền đổi áo ngủ nằm xuống cùng lắm thì ngày mai tiểu cố hỏi tới liền đem nổi vứt cho ý diệp ngọc không đối vốn chính là n à n g nổi không biết qua bao lâu tại hắn mệnh m ỏ i tinh thần dẫn xuất một tia buồn ngủ thời điểm đạp đạp tiếng bước chân dần dần chuyển đến tối nay không có ánh trăng chu không chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đoàn bóng đen đi vào sau đó đem trên người áo choàng tắm hất lên xe nhẹ đường quen mở ra ngăn tủ mặc lên một bộ chu không buồn ngủ sau đó như nước chui vào trong chăn còn không đợi hắn thấy cái gì liền bị ý diệp ngọc đẩy lên một bên đi, đi đi chứa chút cho ta địa phương ngư sự tình vẫn rất không ít đây m b là ta lần thứ nhất cùng nam nhân ngủ ở trên một cái giường vậy ta còn thật sự là giống như vinh yên a n g ư ờ i háo ngủ này hơi nhỏ không có lớn một chút sao cũng không có sớm chuẩn bị ngươi kích thước lấy đông đều là ta phía sau đổi chấp nhận một cái đi ngươi thanh âm của hắn một hồi lớp mười sẽ thấp xem ra thật nhanh ngủ thiếp đi chỉ là dùng bản năng lại trả lời nàng ý diệp ngọc n g ậ m miệng sóng mắt như nước ngươi có hay không một chút cứ như vậy một chút tích h ta lần này chu không cũng không trả lời mà là phát ra bình ổn tiếng hít thở n g u ngốc làm sao lúc này ngủ thiếp đi a ý diệp ngọc m í môi có chút không t â m l ò n g nhưng cũng không muốn lại đem hắn tỉnh lại lại tại giờ phút này tựa như tiến vào mộng đẹp chu không như mộng nghệ giống như phun ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra lời nói khả năng có chút đi chương hai trăm ba mươi tám tình thế tiến triển chương hai trăm ba mươi tám tình thế tiến triển cắt liền hơi có chút ta ngoài miệng không thang người nhưng uy d i ệ t ngọc chính mình cũng không có phát giác được nụ cười của nàng nở rộ như hoa bình thường nhìn qua nam nhân lưng nàng thỏa mãn nhắm mắt lại một chút xíu cũng không tệ các ngươi đang làm gì mỹ hảo một ngày từ cố tiểu thư tiếng kinh hô bắt đầu sáng sớm đứng lên cố tương không có phát hiện uy d i ệ t ngọc bóng người còn tưởng rằng nàng đã bị chu không đổi u đi thành thạo mở ra chu không cửa phòng chuẩn bị để hắn chuẩn bị bữa sáng đã thấy đến chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ một m à n a hồng hạnh xuất tường a so với ta nghĩ phải n h a n thôi tào dĩ đâu nghe họ chạy đến xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chu không bị nàng đánh thức Mở to mắt to thấy liền cố tương đằng đắng sát kinh h hô h một c h a cho người 3 giây. Thời gian giải thích rõ ràng. tiếng h i tranh thủ thời gian ôm chu không biểu thị công khai chủ quyền sợ nàng đem chính mình thật vất vả cua được đạo lữ đoạt đi ví diệc ngọc mơ mơ màng màng chở mình vừa nằm xuống không có việc gì chờ quay giày ta à ta nhốt đâu điểm tâm không cần phải để ý đến ta phần kia câu nói này còn chưa nói xong nàng liền lần nữa khôi phục đều đều bình ổn hô hấp còn phát ra có chút tiếng ngáy các ngươi thật cái gì cũng không làm cố tương ánh mắt như điện thật ngươi cũng thấy đấy hai ta đều là cách ngủ được kỳ thật ta cũng rất b u ồ n ngủ đêm qua cùng nàng náo loạn thật lâu chính ngươi ra ngoài làm ăn chút gì được hay không a chu không ngáp một cái định nằm xuống náo loạn thật lâu a không có náo r a nhân mạng tới đi t à o dĩ đông bất thình lình đi ra một câu thẳng chúng hồng tâm ngươi được làm đấy ngươi làm một ngày không đổ thêm dầu vào lửa không thoải mái có đúng không thực sự không được ngươi tìm lớp học đi ở trên đến điểm làm việc chu không dấy rủi lấy nâng lên nửa người trên của mình tại cố tương trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái đi ta cái này cho ngươi p h ả i làm việc ngươi hôm nay cái thứ nhất làm việc chính là cho ta thu xếp tốt cô nương này đi thôi hắn đem cố tương giao cho tào dĩ đông chính mình một đầu đâm vào trên giường một nam một nữ nước giếng không phạm nước sông ngủ được mười phần a n tường nhìn xem để cho ngươi sớm một chút xuất thủ bị h ủ diệt ngọc cướp đi đi tào dĩ đông xem náo nhiệt không chê chuyện lớn kịp thời bổ một đao nhưng không ngờ cố tương ngọn nào mà cười, cười chỉ chỉ gương mặt của mình sẽ không rồi công cẩn vừa rồi hôm ta hắn khẳng định không có làm cái gì đối lý sự tình người cái tên này thật đúng là dễ lừa cả t a tào dĩ đông không có nói qua yêu đương nhưng nàng hiện tại biết lâm vào tình yêu mà chu cô nương là không thể nói lý tình yêu thật đáng sợ một mực ngủ đến mặt trời lên cao một nam một nữ mới tuần tự từ trên giường đứng lên lý diệt ngọc qua nhỏ áo ngủ nghiêng nghiêng ngả ngả t r o à n g tại trên người nàng xuân quang hơi tiết nhưng nàng bản nhân tựa hồ cũng không thèm để ý đưa tay đẩy ung dung tỉnh lại chu không rời giường a hai người cùng một chỗ mơ mơ màng màng ngồi dậy đồng độ ngáp một cái giống cùng giường nhiều năm lão phu lão thê bình thường rất nhiều chuyện đều không cần nói rõ lập tức chu không liền ý thức đến cái này ác khách là đem qua mạnh trên vào hắn tại chỗ nghiêng đầu sang một bên ngươi đi thay quần áo đi nhanh lên xấu hổ cái gì tỉ tỉ đều không để ý cho người xem ngáp một cái ví diệp ngọc tùy ý đem trên thân nghiêng nghiêng ngả ngả áo ngủ ném tới chu không trên đầu thừa dịp hắn mất đi tầm mắt thời điểm cực kỳ thành thạo mặc lên quấn ngực bố cùng quần dài làm xong ngươi không cần c h e cùng cái mù loà mở dạng chu không lúc này mới đem trên đầu áo ngủ kéo xuống nhìn thấy ví diệp ngọc nóng bỏng dáng người gương mặt nhịn không được có chút p h i ế hồng tốt xấu đem quần áo đều mặc tốt ngươi quái cùng tiểu cố xác định quan hệ thời điểm chính mình cũng không có như thế xấu hồ qua tiếp trước đi trong nhóm muốn ảnh nóng kình đi đâu rồi làm sao đến chân nhân tại trước mặt ngược lại một chút sắc đảm cũng không có hắn quyết tâm giống như nhìn chằm chằm ý diệt ngọc trước ngực tròn t r ị a không nghĩ tới tỉ tỉ này không có chút nào e lệ thậm chí kiêu ngạo hết ta liền nói tỉ tỉ dáng người một mực trình độ online thôi con mắt đều nhìn thẳng đi nàng c u a y mặc lên áo khoác che khuất chịu người bộ vị rời giường lại nhìn tiếp tiểu cố lại muốn ăn n giấm thích xem ngày khác để cho ngươi nhìn cái đủ nàng khoác tay áo hừ hừ lấy tiểu khúc đi ra ngoài xem ra tâm tình coi như không tệ chu không đột nhiên cảm giác trên mặt có chút phát sốt dùng sức lắc lắc đầu cái này không biết xấu hổ không biết thẹn có biết hay không nàng đang nói cái gì hai ba lần chỉnh lý tốt dung nhan mê man g thần sắc từ nhìn thấy cố tiểu thư thần sắc kết thúc giống như chơi rất vui vẻ a các ngươi cố tiểu thư giờ phút này ngay tại cung cấp lấy tương đương vui sướng bờ gm đại khái chính là tết xuân nhạc dạo hoặc là kim xà cổn g vũ sửa đổi phần cảm giác nghe liền ăn mừng ân có tin tức tốt chuyển đến t à o dĩ đông nhẹ gật đầu nàng tại tiểu cố bên người hưởng thụ lấy trên tốc độ tu luyện t h ă n g bờ uff cố tiểu thư mỗi lần làm từ khúc mới đều sẽ cung cấp các loại kỳ diệu hiệu quả lần này coi như bình thường đằng sau có tốt một đoạn thời gian tại tàu di đông yêu cầu bên dưới cả ở giữa phòng nhỏ đều là một bộ ăn tết dáng vẻ xem ra cái kia quế thái hồng t r e o đến người không chỉ ngươi một cái a chu không nhớ mày lời này của ngươi thâm ý rất nặng a ân sự kiện kia một truyền mười mười truyền trăm sau đó không ngừng có người nhảy ra nói ra chính mình đã từng bị dung vĩ mô hoặc quế thái hồng bản nhân cho hải qua thậm chí có không ít có danh vọng đại hiệp cũng đến qua ngậm bồ hòn bọn hắn rất nhanh liền liên hệ cũng hợp thành một cái bị hấu người liên minh chuẩn bị đi tìm quế thái hồng muốn cái công đạo còn nhớ rõ lúc trước tàu dĩ đông đi dò xét cửa hàng thời điểm liền tao nổ ép mua ép bán tình huống mặc dù cuối cùng nàng thành công rời đi đồng thời để quế thái hồng ăn một thua thiệt nhưng không phải tất cả mọi người giống như nàng có kim đan kỳ thực lực càng nhiều người đều chỉ có thể buồn bực thanh n â m ăn cái này một thua thiệt thậm chí bỏ mình nơi đây nhục thân cũng hóa thành đặc biệt tu tư chi thuyền đ ồ dự trữ dung vĩ mô loại hành vi này tức là ngoài định mức nhu cầu cũng là vừa cần nói một cách khác chuyện này là quế thái hồng ngầm đồng đợi mọi người đem việc này thẳng thắn nói chuyện mới biết được thảo nguyên ta đến ta không phải một cái duy nhất cái này lao bức đăng lửa qua nhiều người như vậy trong nháy mắt đồng bệnh tương liên sau đó một đám người đoán khí liền bắt đầu hỗn hợp lên men đoán bên trong là cất dấu giận nhân số vừa đi lên nộ khí cũng liền đi lên đoán trừng lại cũng không lâu lắm đám người này liền có thể tại dung vĩ mô cửa ra vào trình việc quế thái hồng trưởng quy chịu ngươi chính là cái xị phụ chúng ta bị hố người liên minh ngay tại nhà ngươi dung vĩ mô cửa ra vào chờ ngươi có gan ngươi liền đến đến vị đại hiệp kia toàn bộ sống cỏ đi xem nhẹ rút kiếm âm thanh còn có ngươi cái kêu bảo tiêu đội trưởng hai ngươi giống như cái kia hải nhị huynh đệ hai ngươi chính là thư khắc cùng bối thắt chịu nhớ kỹ ngươi chính là cái đệ bên trong chi đệ chương hai trăm ba mươi chín lời tâm tình chương hai trăm ba mươi chín lời tâm tình vừa nghĩ tới kinh điện giả phiên sắp bắt đầu chu không cũng ngồi không yên chuẩn bị đi thánh địa hành hương vừa đem cổng đóng cửa lệnh bại phủ lên liền bị cố tương cho kéo lại tay háo ngươi đi đâu thưởng thức kinh điện nghệ thuật xem thượng cổ giả phiên ta cũng muốn đi nàng căn bản nghe không hiểu chu không có ý tứ gì nhưng là y nguyên chăm chú đem hắn cánh tay ôm vào trong n ự c không cho phép lại đem ta vứt xuống được được lần này hay là có nhất định nguy hiểm đợi lát nữa đem ý tả dĩ đông cũng kêu lên mặc dù có t ử lao lấp tẩy hay là ổn một chút tốt hơn hắn cười h ắ t hắc hai tiếng lại phát hiện cố tương nghe câu nói sau giống như tâm tình có chút xa suốt người thế nào liền không thể chỉ có hai người chúng ta sao chu không bật cười vớt vớt đầu của nàng cô nương ốc ngươi coi tuần trăng mật nghĩ phép đâu chúng ta là đổ thêm dầu vào lửa nháo sự đi cũng không phải hưởng thụ đi chuyện này thế nhưng là lấy đông cùng một làm việc ra, làm sao cái kia chúng ta hai người thời gian đâu cố tương đột nhiên mở miệm đem nó đánh gãy mang trên mặt thần sắc bất mãn trước kia ta còn không có cảm giác gì sáng sớm nhìn thấy ngươi cùng ý tả ngủ ở cùng một chỗ ta mới phản ứng được ngươi thật giống như căn bản không có đem chúng ta xem như nữ tính nhìn ta cái này đạo nữ có phải hay không trong mắt ngươi cũng chỉ là cái am hiểu chiến đấu công cụ hình người chu không sửng sốt một chút không biết nàng vì cái gì đột nhiên nổi giận lớn như vậy dĩ nhiên không phải ta không phải đã nói sao sẽ chiếu cố ngươi cả đời đó chính là không có tự gánh vác năng lực công cụ chiến đấu người lạc chu không cái này đáng thương ép ờ tự nhiên không thể nào hiểu được nữ nhân ở loại tình cảm này vấn đề bên trên cực kỳ tích cực càng đừng đề cập cố tiểu thư loại này mối tình đầu ngây thơ thiếu nữ nàng vốn có chu không đạo lư thân phận này sau bắt đầu trở nên cực kỳ nghĩ mà sợ sợ một ngày nào đó hắn đột nhiên ngay tại trong sinh mệnh của mình biến mất thời khắc này cố tình gây sự kỳ thực là sợ hãi của nàng nếu như ta không phải ta là quý tả là l ấ y đông có phải hay không là ngươi cũng có thể tự nhiên nói ra những lời này ta vì cái gì không có từ trên người ngươi cảm giác được một chút tình yêu nam nữ ngươi đến thuột cùng là như thế nào đối lại ta chỗ xa xa hai người nghe tiếng chạy đến chu ợ i FG cao không thường cao hợp thói t đông lập tức đưa tay ngăn cản ý dị ngọc, phòng ngừa nàng nói ra bất luận cái gì có thể ảnh hưởng cánh tượng này tiếp tục tiến hành nói ta giống như nghe được nàng nói tên của ta. Ta cũng giống vậy, nhưng gì lập tức tay bất thể tiếp tục ta ta. cái có được của đưa ra hiện tại còn là tại vậy, không thích hợp nhìn g lặng ư i ta mặt, tiên ra e o dõi biến liền kỳ không n có Chu thể. h xem con mắt của nàng đó là một đôi trong suốt con mắt tràn đầy thiếu nữ hoài xuân cùng một tia hoài nghi cùng sợ hãi hắn không thể nín được cười đi ra vậy ngươi cảm thấy thế nào ngươi cảm thấy đạo lữ ở giữa nên như thế nào ở chung có phải hay không ta hẳn là mỗi ngày tìm ngươi đ ợ i cùng một chỗ mặt dày mày dạn muốn theo ngươi phát sinh chút nhục thể quan hệ thỉnh thoảng nói cho ngươi chút ngọt dính người chết lời tâm tình mới xứng với đạo lữ thân phận này chu không nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo khuôn mặt của nàng đột nhiên cảm giác chính mình giống như quả thật có chút quá mức coi nhẹ cố tiểu thư ngay thường cùng nàng ồn ào đấu v õ một lúc nàng có thể hay không cũng lo lắng cho mình câu tiếp theo liền đem chính mình mắng tức giận mà có c h ô lưu miệng đâu hắn không có ép buộc nàng hành đạo lữ tri thực cũng không có hứa hẹn qua cái gì lãng mạn lời nói đối với dạng này một cái nữ tử ôn nhu tới nói tất cả mọi người một dạng đối với sự vật mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ cảm thấy tươi mới đối với người cũng giống như vậy loại này tươi mới cảm giác sẽ để cho hai cái vốn không quen biết nhưng tình đầu ý hợp người quan hệ đột nhiên t ă n g mạnh quan hệ làm sâu sắc nhưng khó mà suy đoán tình trạng liền như là n g ư ờ i ta một dạng nhưng là đâu loại này tươi mới cảm giác cuối cùng rồi sẽ rút đi giờ phút này ưa thích đồ chơi nhỏ có lẽ mấy tuần đằng sau liền sẽ không có hứng thú người với người cũng giống vậy dù là lại hiếu kỳ lại người ưa thích cũng sẽ ở trong vòng bốn năm tháng trở nên quen thuộc không có chút nào tươi mới cảm giác đỗ lúc người yêu quý cùng ưa thích đều sẽ theo tươi mới cảm giác cùng nhau giống như thủy triều rút đi đây là thiên tính của con người người bản năng tiểu cố không thể làm trái không thể ngăn cản t à o dĩ đông hơi nhúng mày xuất thủ lần nữa cản lại nổi giận đùng đùng ý diệt ngọc đừng c ắ t t a ta nhổ vào thua thiệt t ỷ t ỷ vừa mới đối với hắn có chút hào cảm ta hôm nay liền muốn thay tiểu cố xuất này nụ g khí tuyệt đối không tha cho hôn tiểu t ử này đừng nóng ộ i yên lặng theo dõi kỷ biến nàng cưỡ ép ôm ý diệt ngọc eo không để cho nàng rời đi bên cạnh mình mà cố t sắc mặt của nàng đã trở nên trắng bệnh ánh mắt dần dần chống giống ngươi ngươi nói là ta nói là chu không lộ ra một cái nụ cười ấm áp giống như ngày xuân gió mát chân trời c h i ề u dương ta sẽ ước chế ta bản năng làm trái thiên tính của ta tại ta còn sót lại sinh mệnh đối với ngươi bảo trì toàn bộ nhiệt tình cùng yêu thích ta sẽ đem quãng đời còn lại dâng hiến cho ngươi cố tiểu thư uy diệt ngọc động tác trong nháy mắt n ừ n g lại tào dĩ đông a một tiếng cố tương gương mặt khôi phục huyết sắc chợp bị chu k h n g ôm vào trong ngực thật có lỗi a ta hẳn không phải là một cái hợp cách đạo lữ thực sự không hiểu được nên như thế nào đối với ngươi biểu đạt ta yêu thương nhưng là vì ngươi ta có thể cải biến chính、mình. trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi tiếp nhận bất thiện ngôn từ ta đi được không cố tương không có ngầm đầu đem chính mình chôn ở lồng ngực của hắn chấm t h ấ p ử một tiếng vào thời khắc này chu không đột nhiên phúc trí tâm linh nếu là n g ư ơ i muốn ta cũng có thể van xin hộ nói cùng ngươi nghe an ngay nói thật thế giới này mỹ nữ xác thực rất nhiều ta cũng rất thích các nàng nhưng các nàng chẳng qua là hứng thú của ta làm trà dư t i ể u hậu cảm tiếu các ngươi không giống với lấy đông g i ả dặn uý tả ấm lòng ta đưa các nàng làm người nhà đối lãi nhưng đối với ta tới nói ngươi cùng các nàng khác biệt ngươi rất đẹp khả mỹ cái từ này không cách nào hình dung ngươi ta nên như thế nào hình dung ngươi đây thế là ta chạy tốt giấy ta cầm lên bút ta ngẩng đầu nhìn ngươi trên đời này không nên có từ có tư cách hình dung ngươi trên đời này không nên có người có tư cách định nghĩa ngươi bao quát ta đẹp cái từ này rất tốt nhưng nó chưa đủ tốt thế là ta chữ chữ cân nhắc ta câu câu làm lại ta đến cùng nên như thế nào hình dung ngươi thẳng đến ta nhìn thấy ngươi bây giờ dưới trời chiều trời chiều rất đẹp nhưng ta chuyển không ra xem ngươi con mắt a ta đã biết ngươi không đẹp nhưng khi ngươi nhìn về phía ta một khắc kệ trở đi trên đời này sơn hà cảnh đẹp không đang có ý nghĩa bởi vì bọn hắn đều không kịp ngươi ngươi kích thích ta nội tâm sâu tồn đã lâu yêu thương t h ứ đây không người có thể đưa người thay thế ngươi cũng không phải là đẹp cũng không phải ý nào đó ngươi là của ta nửa người ông trời của ta mệnh chương 240. chúng ta ngay tại dung vĩ mô cửa ra vào chờ ngươi chương 240. chúng ta ngay tại dung vĩ mô cửa ra vào chờ ngươi tiểu t ử thúi nói đến buồn nôn như vậy làm hại tỷ tỷ đều có điểm tâm động q u ý diệc ngọc vụn trộm nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu hai gò má của chính mình đừng đỏ bất quá là chút dỗ dành nữ hải lời tâm tình mà thôi ngươi cái này bùi hoa láo thủ làm sao lại bị loại lời này đả đậu tào dĩ đông lạnh lùng nói ngươi cũng đỏ mặt ta chỉ là trời nóng m à t h ô i các nàng này sẽ nhưng là không còn cố ý nhỏ giọng nói chuyện với nhau vừa mới còn lâm vào yêu thương bên trong cô tương lập tức biến thành xấu hổ hai người các ngươi cũng chú ý một chút trường hợp đừng để tiểu cố khó xử a chu không biểu thị nghiêm khắc phê bình ngươi bất tài là chuyện này kẻ đầu tiêu sao ngươi cũng đừng có ý tốt nói hai ta hai người kêu một cái vô liêm sỉ một cái mặt sắc vô tình che giấu lòng xấu hổ cùng chu không trộn lẫn hai câu miệng lại nhẹ nhõm bất quá cân nhắc đến tự mình một người quá sức có thể từng nói hai người bọn họ chu không quả quyết ngừng lại cái đề tài này được rồi được rồi đừng xem nhanh lên trở về chuẩn bị một chút chúng ta đi đổ thêm dầu vào lửa các cô nương lúc này mới cho hắn mặt mũi cười giải tán lập tức mà là thật đi chỉnh lý một chút tác chiến phải dùng đồ vật vẫn là đi lắng lại trong lòng điểm này rung động liền không người biết được tóm lại đợi cố tiểu thư khôi phục trạng thái bình thường đằng sau mấy người giống như bình thường bình thường khởi hành cùng thời khắc đó dùng vĩ mô cửa ra vào một đám người có nam có nữ có béo có gầy quần áo binh khí tất cả khác biệt ồn ào chen tại dùng vĩ mô cửa ra vào. thân phận của bọn hắn cảnh giới đều không giống nhau nhưng lại có một cái điểm giống nhau đó chính là đồng vị bị hố người liên minh người sự thật chứng minh quế thái hồng tạo thế hành động cực kỳ thành công bất quá mấy ngày trong thành này từng cái góc đường đều lưu truyền quế lao bản xú danh bằng không liên minh này người cũng sẽ không tụ tập nhanh như vậy đợi chu không mấy người đến lúc liên tiếp các vị bị hố hoan đại đầu bản nhân lòng đầy căm phẫn chính nghĩa nhân sĩ thêm không biết xảy ra chuyện gì không quan hệ quần chúng ăn dừa đã đem cái này dùng vĩ mô vây chặt đến không lọt một giọt nước âu cái này không tây môn đại quan nhân sao trùng hợp như vậy ngươi cũng bị cái này lao b ư c đăng hô qua chu k h u n g lập tức ở quần chúng ăn dưa bên trong phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc tây môn cẩm đột nhiên bị vỗ một cái dọa cho phát sợ nhìn lại mới phát hiện là cái này làm cho người khắc sâu ấn tượng nhảy thoát nam tử ngươi không phải lấy đông đệ đệ sao ta nhớ được gọi tào tháo tự nguyên nước xem ra tây môn huynh cùng ta thật sự là hữu duyên vậy mà có thể lần nữa gặp chu k h u n g cười ha ha không nghĩ tới có thể gặp được như thế một cái hoàn mỹ người qua đường chính mình mấy người này hướng bên cạnh hắn vừa đứng liền có thể đồng dạng làm người qua đường hoàn mỹ ngụy trang sau lưng các cô nương cũng nhất nhất cùng tây môn cẩm vân an sau đó đồng loạt tại chu không bên người đứng thành một hàng ta nói tây môn chúng ta duyên phận như thế đủ đúng lúc huynh đệ nơi này cũng có mấy bình nam nhân đều yêu đáng d ư ợ c duyên phận giá ra cho người khụ khụ a a không có ý tứ bệnh nghề nghiệp pha vào chu không ha ha hai tiếng n h ư không có chuyện gì xảy ra đem đại lực hoàn thu lại những người này ở đây nơi này bao lâu đại khái mấy canh giờ đi cũng là có quen biết bằng hữu nói cho ta biết ta mới đến nhìn xem náo nhiệt khi ta tới còn không có nhiều người như vậy như thế một hồi tăng thêm không ít người sớm biết cái này quế thái hồng làm người chẳng ra sao cả không nghĩ tới chọc nhiều người như vậy a đúng vậy a đúng vậy a chu k ô n g phụ cùng đạo vừa muốn nói gì lại đột nhiên nghe được một cái đã lâu thanh âm hắn bây giờ đang ở trên lầu sức đầu mẹ chán người xem cái này kỳ lạ trọng âm nghe một lần liền sẽ không quên chu không tả hữu nhìn một chút cũng không có phát hiện quen thuộc thân ảnh màu tím người người ở đâu ta là không có gì ta là vật vật ta không ở chỗ này chỗ ta trên thế gian t h u i ta t khái niệm thể thật t h u ậ t tiện chu không phát hiện chính mình chỉ cần dùng đầu góc muốn liền có thể cùng nàng giao lưu đối phương tựa hồ cũng là đang dùng thần thức truyền âm dạng này cũng không tệ thừa đối với không khí nói chuyện nhìn rất ngu xuẩn đến quế lao bản hiện tại cảm xúc như thế nào a tương đương kém ta có thể cảm giác được hắn đang đứng ở tức giận b i ê n giới tựa hồ đối với những đ á n g người này phi thường bất mãn ép mua ép bán còn lý luận hôm nay nhất định phải cho hắn học một khóa chu không nết miệng cười một tiếng đang muốn nói cái gì trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh em khác thiếu chủ từ lão hắn lần nữa không tin tà nhìn quanh một tuần tự nhiên cũng không có t ử thiên kiển thân ảnh trên thế giới này cũng chỉ có ta sẽ không cách không truyền tâm sao lão hủ đã giấu kín nơi này chỗ chờ đợi đã lâu thiếu chủ tùy tính phát huy liền có thể hết thể hậu quả có l ã hủ là tầy liền đợi đến ngài câu nói này chu không đột nhiên ốm bụng một bàn tay lay lấy tây môn cầm đầu vai ta đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái tây môn đại quan nhân nhưng biết nơi nào như xí phía đông đi đến cái thứ nhất lối rẽ r ẽ t r á i đa t ạ thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người lý diệt ngọc cùng tào dĩ đông bất đắc dĩ liếc nhau một cái ý k i a chính là tốt vụng về lấy cớ xác thực chỉ có cố tương hiếu kỳ quét mắt chung quanh tựa hồ đang tìm cái gì cố tiểu thư nhưng là muốn tìm thứ gì theo lý mà nói cứ như vậy cùng người ta đạo lữ đáp lời tương đương không lễ phép nhưng tây môn cẩm mới vừa cùng chu không tiến hành tương đối dài thời gian tiếp xúc hiện tại nhu cầu cấp bách một người bình thường cùng hắn giao lưu đem hắn tư duy trình độ kéo trở về a ta đang tìm nơi này có không có cái gì bãi đất phòng này đỉnh đều không lắm vơ vơ cố tương trả lời tâm hữu linh tê tào dĩ đông một chút liền hiểu nàng muốn làm gì khả năng đây chính là đổ thêm dầu vào lửa người trực giác nơi đó có chỗ quán rượu lầu hai ta cùng ngươi đi nói một tiếng còn có thể điểm chút thì rượu tầm mắt cũng mười phần khoáng đạn a đúng là nơi tốt chúng ta đi chúng ta đi hai nàng cũng trước sau chân rời đi lần này chu không bốn người tiểu đội một chút cũng chỉ còn lại có bí diệt ngọc một cái các nàng hai vị đây là tây môn cẩm cảm giác vị này hào sảng đại tỷ hẳn là vẫn rất hào giao chạy không có kiềm chế chính mình hiếu kỳ hỏi tiểu cố nàng là cái âm đã tu luyện lúc này hẳn là tìm thuận tiện truyền thanh b ã i đất đợi lát nữa thật đánh nhau cũng có thể cung cấp chút bối cảnh âm nhạc cái gì tây môn cầm trực tiếp im lặng ngưng nghẹn trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì ý tả nhiều thông nhân tính người à hào s ả n cười vô vô phía sau lưng của hắn ấy nhà tại tiểu chu ta nói là mạnh đức ở bên cạnh hắn ở lâu đằng sau mạch suy À a nhìn hắn bộ d ạ n g này đoán chừng là trong thời gian ngắn không có cách nào quen thuộc lại tại giờ phút này đột nhiên có một đạo sắc nhọn giọng nữ lân át tất cả mọi người thanh âm vang vọng tại dung vĩ mô trên không trường lạc châu trường lạc châu thiết nham thành dung vĩ mô đóng cửa vương bắt đạn lão bản quế thái hồng ăn uống cá cược chơi gái mang theo hắn cô em vợ chạy chúng ta không có cách nào cầm linh bảo chống đỡ tiền lương giá gốc đều là hơn ba hơn bốn hơn năm linh bảo hiện tại toàn diện hai trăm khối quế thái hồng vương tam chứng quế thái hồng ngươi không phải người chúng ta tân tân khổ, khổ cho ngươi làm hơn nửa năm ngươi không phát tiền lương đưa ta tiền mồ hôi nước mắt chương hai trăm bốn mươi mốt cái gì gọi là chuyên nghiệp a chương hai trăm bốn mươi mốt cái gì gọi là chuyên nghiệp a khả năng có không ít h u y n h đệ cảm giác đoạn văn này tương đối quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra, ta để điểm các vị m ộ t câu chiết giang ôn châu giang nam bốn nghĩ tới đi nơi xa chu không cầm trong tay đầu này trong suốt giống như t ầ m giống như sâu dài c h ố n g đỡ tại cổ của mình đầu trước miệng thì là để đó một cái loa hình dạng loa phóng thanh không hề nghi ngờ có thể thành thạo nói r a đoạn này từ chính là bản thân hắn thật sự là hắn không biết cái gì kỳ diệu truyền âm tri pháp nhưng là hắn đạo cụ nhiều a trong đỡ c u n g họng côn trùng kia chính là ấu niên nghĩ ra âm thanh nga hình loa đồ vật là hạ phẩm linh khí ống loa này sẽ phối hợp với dùng không thể nói cùng lúc trước chiến đấu g i á hội từ lao chiêu kia một màn đồng dạng chỉ có thể nói là lực lượng n g a n g nhau mà hắn cái này một c u n g họng hiệu quả cũng là m ư ờ i phần rõ rệt trong trái tim con người đều là có tham nghiệm không có tuyệt đối thánh nhân chỉ ít trước mắt tụ tập ở chỗ này đám người không có một cái nào băng thanh ngọc k h i ế t không có chút nào g ụ c nhượng người cho nên như thế một cuốn họng qua đi nguyên bản chỉ ở cửa ra và rộn rộn ràng ràng đám người trở nên càng thêm bạo động cũng b ắ trong đầu nếm hướng thử t môn xem tren, nhìn đầu cái h h mình có thể í n có này không vận từ c hiệu này cửa cửa n đ sao động trừ bản tâm bên ngoài càng nhiều thì hơn là bởi vì cố tiểu thư cung cấp bối cảnh âm nhạc trong cái tiểu đội này mỗi người đều là gây sự đại sư đổ thêm dầu vào lửa thiên tài cũng coi như một loại mới có thể đi thân ở tầng cao nhất gian phòng quế thái hồng kém chút không có nghẹn chết tức giận đứng dậy phân biệt thanh em đầu m ầ n lại phát hiện thanh em này như là bốn bề thọ địch bình thường ở khắp mọi nơi ẩm ẩm mà đến cái này tự nhiên cũng là chu không chuẩn bị xong nói đùa dễ dàng như vậy bị ngươi bắt được ta còn ủi cái gì lựa nhưng dung vĩ mô bảo tiêu bọn hộ vệ cũng không phải ăn chay mặc dù trước đó chàng diện bên trên xin mời cái kia hai vị kim đan kỳ khách khanh đến nay không ai nhận lời mời nhưng chúc cơ luyện khí phổ thông hộ vệ hay là vừa nắm một bó to còn cần không đến quế thái hồng bản nhân g a sơn bởi vậy những người này nhìn như là khí thế hung, hung. t h ĩ nhiên không phải đừng nói là bê tông liền xem như cắm hai cây cốt thép cũng đỡ không nổi bọn này người tu tiến sĩ nhưng trọng điểm không phải biết đánh vỡ hay không mà là có muốn hay không đánh vỡ người đều là có khuất phục tính nên hợp đại chúng rất đơn giản cũng rất trạng thái bình thường nhưng cái thứ nhất ta cua có can đảm khai thác khai người đảm lúc ạ i tiếng người nói, ai mọi người cái người cái kia、quế、thái hồng sau khi đi ra sẽ dẫn lây sang ai cũng không cần ta nhiều lời đi vô vì không không không cùng cũng có cho chém cả chính cùng, cũng cần Dùng này nhưng mình đằng hồng dẫn sang bốn. gì? ý thế. thể một tất mặt ta phía quế dám đao bay, A, ra sau, sau sau ra đem lầu là là lây l Sợ sẽ này chỉ là giang nam bị cách hán cùng tây ban nha đấu b ò khúc đã không cách nào kích động những người này thời khắc này trạng thái liền như là để đạn bay danh tràng diện một dạng cần một người thêm cây bước đi ra hô một tiếng thương nơi tay theo ta đi giết từ lang đoạt lầu canh thật vừa đúng lúc nơi này xác thực có một cái mười phần am hiểu người phóng hỏa hủy d i ệ t ngọc chính xem náo nhiệt đâu đột nhiên cảm giác mắt cá chân bị điểm điểm túi đầu xem xét thình lình nhìn thấy người xem hơn nửa đoạn thân thể trôn dưới đất chỉ lộ ra một cái đầu dùng ngón tay đâm nàng ý đồ gây nên chú ý tại xác định hấp dẫn đến đối phương đằng sau nàng hướng một cái phương hướng phất phất tay sau đó thân hình trong gió tiêu tán vô tung đây chính là để nàng cùng đi theo ý tứ đi Hủy d i ệ t ngọc vỗ vỗ bên người tây môn cẩm có phải hay không rơi trong hầm p â n một mình ngươi ở chỗ này tự giải quyết cho tôi ta tây môn cẩm khoe miệm giật một cái nam nữ khác nhau các cái này. Tính toán, coi ta không nói. Diệt ngọc chạy chậm toán, ngươi này. Tính không nói. diệt rời ta đi theo ẳ n đến cùng, Môn cũng không g đ cuối Cẩm có Tây m mình điểm chính chuẩn khách này. bị Lời á s người ó có i dài i ra, chỉ thể thở một t ế n sau gia may quyết Luôn đó đội có có rứt trong khoát một thể kích nhiên nhập vào cái công ngũ. mắn c kẻ ớ p phải được điểm đồ Đi ư cái tốt, ta. theo vì gì không g n xem rẽ đông cỏ tây nhảy hai cái bậc thang đằng sau nàng mới nhìn đến đứng tại trên nóc nhà chu không ngơi ư nhìn chu không cũng không quay đầu lại mà là chỉ hướng một cái phương vị theo ngón tay hắn nhìn lại quý d i ệ t ngọc thình lình phát hiện có mấy cái thân mang phi ngư phục nam nữ tốt năm tốt ba thành đối hướng bên này đi ra mục tiêu hết sức rõ ràng quan trường người tới thật nhanh a cái này còn nhanh a ngươi không có nghe cái kia tây môn đại quan nhân nói đều tốt mấy canh giờ đoán chừng là bên kia thật không muốn quản loại này không có ý nghĩa gì tụ chúng n á o sự lại không chịu nổi đạo đức c ế t h u ố c tùy tiện phái mấy người đến đây đi hắn h ừ một tiếng tràn đầy khinh thường những người này sớm muộn muốn trở thành chính trị vật hy sinh chết bởi bọn hắn kia đáng thương tinh thần trọng nghĩa y tỉa đen tối như vậy sao ta phi thường vui lòng hoa mấy canh giờ h ả o h ả o cùng ngươi biện luận một chút đạo đức của ta xem cùng sự sự tiêu chuẩn nhưng là thật đáng tiếc thời gian không đợi người ta phải đi ứng phó một chút mấy vị này nơi này còn thiếu cái đổ thêm dầu vào lửa cái này trọng yếu chức trách liền giao cho ngươi ta Vĩ diệc ngọc có chút hiếu kỳ không tìm lấy đ ô n g sao nàng nhìn xem tiểu cố ta yên tâm nếu là thật đánh nhau tiểu tào cũng sẽ ngăn chặn g i ế t tới đầu tiểu cố ngươi không giống m ố i ta sợ ngươi cùng nàng trực tiếp một ngựa đi đầu sông đi vào tình cảm ngươi đây là tác phong hiểm lẹ tránh đâu ý diệc ngọc hư liếc trong mắt vì chính mình bị xem nhẹ cảm giác được một tia khó chịu tỉ tỉ giống như là loại kia không biết nằm nhẹ nhiệt huyết sông lên đầu người sao giống cái chữ này dùng không phải rất chuẩn xác chu không cười cười đưa nàng đẩy lên loa nhỏ trước mặt không quan hệ ngươi liền theo ta nói đến là được ngươi chỉ cần tại hơi dặn dò hai câu q uý diệc ngọc lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc sau đó lại thêm chút chán ghét nhìn xem chu không trong tay côn trùng ta nhất định phải dùng thứ này sao làm sao ngươi cái thiết huyết chân hán tử còn sợ cái này chu không đưa trong tay nghĩ ra âm thanh nga ấu trùng hướng phía trước đ ụ n g đụng dẫn tới Vĩ diệp ngọc một trận căm ghét không cần cũng được ngươi nhớ kỹ hơi đổi một chút chính mình â m điệu đừng quay đầu người khác nghe chút liền biết là ngươi tại cái này đi vỗ vô bờ vai của nàng chu không lộ ra một nụ cười sán lạ bên này liền giao cho ngươi Vĩ diệp ngọc về lấy một cái dáng tươi cười yên tâm đi làm công việc của ngươi liền tốt trước khi đi ta lại dặn dò một câu cuối cùng cái gì nếu như chờ sẽ thật đánh nhau ngươi muốn đi vọt tới trước có thể nhưng là không cần xông lên phía trước nhất bên trong sắp xếp gần phía trước mới là vị trí an toàn nhất cái gì gọi là cả hai cùng có lợi a chương hai trăm bốn mươi hai cái gì gọi là cả hai cùng có lợi a an bài tốt ý d i ệ t ngọc đằng sau chu không lại tốn chút thời gian tìm được ngay tại kích tình diễn tấu cố tương cùng nàng bên người tào dĩ đông a công cần ngươi đã đến cố tiểu thư phất phất tay chu không nhịn không được c ư ờ i lên hai ngươi vẫn rất biết chọn địa phương nơi này tiểu cố tìm là lấy đông chu không quay đầu nhìn về phía nàng đối phương nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định ngươi được làm đấy đa tạ khích lệ hơi làm rõ mạch suy nghĩ chu không dùng ngắn gọn ngôn ngữ tận lực hướng các nàng hai người giải thích hiện tại tình huống cùng mình an bài đồng thời cường điệu cường điệu t à o dĩ đông giám sát chặt chẽ cô tương tuyệt đối đừng để nàng giết mắt đỏ nếu quả như thật muốn đi vào náo một phen có thể thân vị trí tại ý diệt ngọc sau lưng là được chu không từ trước đến nay là lấy ác liệt nhất hạ chàng đến đã định kế hoạch bây giờ tình huống này hắn lường trước là đối phương ẩn giấu đi không xuống năm vị kim đăng kỳ đồng thời đã sớm phát hiện nhóm người mình thân phận sẽ ưu tiên công kích mình người chỗ đứng này ba người đều sẽ xen lẫn trong giữa đám người trước tiên có thể rất tốt lẫn lộn người công kích xuất thủ lựa chọn đồng thời để ý d i ệ t ngọc cái này vật lộn tuyển thủ đứng ở hàng trước có thể cho nàng chủ động tiếp nhận đợt thứ nhất đánh lén làm hậu sắp xếp chuyển vận cùng phụ trợ tranh thủ triển khai tác chiến thời gian dù là nàng tại lần công kích thứ nhất sau trực tiếp thân chịu trọng thương thậm chí sắp chết hàng sau cố tương cũng có thể kịp thời thi triển việc thủ mà chính mình đổi tới sau liền có thể cấu thành chạy trốn điều kiện tiên quyết dạng này cho dù là tình huống xấu nhất cũng sẽ không có nhân viên t ổ thất nếu là lại hỏng một điểm tình huống đơn giản là quế thái hồng chủ động xuất thủ nhưng hắn cảnh giới kia cũng không phải là chu không có thể chi phối thế cục chỉ có thể chờ mong từ lao phát huy loại tình huống này s á t suất bất quá là cực kỳ bẽ nhỏ chu không cũng chỉ là thuần t h ủ c ổn một tay mà thôi theo sục sôi nhạc khúc lại lần nữa vang lên còn tại quanh quẩn một chỗ tuần b ụ n bọn họ rất mau tìm đến mục tiêu chính là cái kia đi nhìn số người này rõ ràng chính là thế nhưng là cái này gọi chúng ta xử lý như thế nào a mấy người không h ứ n g lắm không có một kia nhiệt tình thoạt nhìn là chu không đem bọn hắn mơ mộng hao h u y quá xác suất lớn là bị tào dĩ đông ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng nghiêm trọng phán đoán vô ý thức cho là toàn bộ bọn họ đều là chính nghĩa đồng bạn vô tình pháp luật công cụ hình người trên thực tế đâu bọn hắn cũng là người bình thường cũng là gia súc của công ty cũng sẽ mệt mỏi mà lại cũng có thể nhìn ra thượng tầng đối với chuyện này qua loa có bao nhiêu qua loa đâu một nhóm người này có năm cái trong đó ba cái đều là vừa mới lên cương vị chưa đầy hai tháng người mới rất rõ ràng cấp trên căn bản không có trông cậy vào mấy vị này có thể đem chuyện này thật xinh đẹp xử lý tốt chớ nói chi là võ lực trấn áp cái gì liền đi qua tượng trưng hô vải cúng họng sau đó trở về viết cái dân sự tranh chớp không dành để ý cái gì việc này liền đi qua liền cái này người muốn cho người nhắc lên nhiệt tình thật rất khó bọn hắn khẳng định không cách nào đối với cục diện này sinh ra cái gì mang tính then chốt ảnh hưởng nhưng là chu、Khung、không biết ta hắn liền sợ mấy người này một thân chính khí đùng sáng lên lệnh bài ồn ào kẻ nháo sự tất cả đều mang đi cái kia chẳng phải s o n g cầu sao mấy vị này nhiệt tình không phải rất đủ t u ầ n bộ hướng mục tiêu đi vài bước liền phát hiện một cái khá là quái dị người hắn quần áo phổ thông lại phủ lấy một kiện rõ ràng không đáp rộng thủng thỉnh áo ngoài đi trên đường một bước ba nhìn len lén lút lúc hèn hèn mọn còn kém không có đem có vấn đề ba chữ viết trên mặt nhìn thấy mấy người này về sau người này rõ ràng sửng sốt một chút sau đó giống như ý thức được cái gì nhìn thoáng qua sau lưng huyên náo khu phố sau đó rõ ràng thở ra một cái đây là cái gì rõ ràng là nhìn ra mấy người bọn họ ý đồ ngươi dừng lại liền xuyên quần áo màu xám cho cái kia dừng lại cái tia người khoác áo xám người rõ ràng cứng một chút lập tức lộ ra một cái hơi có vẻ cưỡng ép dáng tươi cười u mấy vị mấy vị q u a n g ă ra chào hỏi ta chợ b ữ a này tiểu dân làm gì à không có chuyện thì không thể bảo ngươi sao cái này âm thanh quan ra để mấy người mượi phần đường thụ làm tuần bổ nhiều năm như vậy có gọi công da chó còn có gọi chân t h ú tuần lúc nào hưởng thụ qua quan gia cái này tiếng khen ta hỏi ngươi ngươi ở chỗ này làm cái gì này nha đây không phải nghe nói cái này dung vĩ mô trêu chọc không ít người tiểu dân là cái người làm ăn nghe nói nơi đây tới không ít đại hiệp đặc biệt nhìn xem có thể hay không phát chút ít t à i h ô i bào nhân này cười hắc hắc mười phần hèn m ọ n hắn tự nhiên không phải người khác mà là đã sửa lại dung mạo chu không a ngươi cũng biết việc này dẫn đầu tuân bổ c h ư ớ c mắt hỏi vậy ngươi đây là đi qua hay là vừa muốn đi nhìn ngài nói tiểu dân đây không phải đi về tới sao tự nhiên là đi qua chỉ bất quá tiểu tài là không có phát còn bị người chửi mắng một trận chu không cố ý làm ra bất mãn dáng vẻ căm giận bất bình nói có loại sự tình này là người phương nào vũ nhục ngươi nói ra quan gia thay ngươi làm chủ thật chu không lập tức làm ra ngạc nhiên bộ dáng nói tiểu dân chỉ là đi bán mấy bình cấp một đan dược lại không ngờ đầu một khách hộ i chính là cái tu sĩ kim đan hắn không chỉ có trách cứ tiểu dân còn mắng ta dùng cái này đan dược cấp thấp vũ nhục hắn chư vị quan gia cần phải thay tiểu dân làm chủ à. lời này vừa ra tuần bổ thần sắc liền không được bình thường ngươi nói cái gì cái này bảo dân bọn này hiệp sĩ bên trong còn có tu sĩ kim đan mà lại tính tỉnh táo bạo như vậy tự nhiên a đại nhân mà lại không chỉ một bọn hắn là thành quần kết đội từng cái đều là tu sĩ kim đan gọi ta cút nhanh lên nếu không liền đập ta đang d ư ợ c tiểu dân lúc này mới trốn tới chu không làm ra một bộ sợ sệt dáng vẻ cái này mấy cái t u ầ n bổ lướt nhau đều tại trong mắt đối phương nhìn ra thoái ý chu không c h ú t phá sự này bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng trọng yếu nhất chính là hắn nói lời có một đám tính tình tương đương táo bạo kim đan kỳ vậy bọn hắn mấy cái này chúc cơ đi vào chủ trì công đạo không được bị bọn này tra sống cho tay xé suy nghĩ kỹ một chút giống như bọn hắn cũng không cẩn thật đi hô một cuốn học thôi đi thẳng về bàn giao cũng không có bất luận cái gì không ổn. nghĩ đến đây nam tử dẫn đầu cười vỗ vỗ chu k h u n g bả vai ngươi yên tâm chúng ta nhất định thay ngươi đòi lại một cái công đạo chỉ bất quá thực lực cách xa chúng ta trở về nhiều gọi mấy người ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi đối đãi chúng ta lại đến lúc trợ giúp chỉ chứng những người kia vừa vặn rất tốt thật chu k h u n g lập tức hớn hở ra mặt hắn nhìn mấy người này biểu lộ liền biết việc này xem như thành tự nhiên là thật cảnh dân hợp tác thôi ngươi tạm chờ tốt chúng ta mấy người đi trước ai quan g i a đi thong thả thiểu dân ngay tại như thế lợi mấy cái kia tuần bổ lập tức xoay người lại nhịn không được đối mặt cười cười、ngươi、ngay tại cái này ngốc các loại đi tiếp sau chúng ta khẳng định x é tới Chú không tay tiễn biệt mấy người, dáng tươi cười rào trước đó đã nói qua bây giờ tình huống này nhìn như là rộn rộn rằng ràng, ràng kỳ thực là cứng tại tại chỗ chính cần một thanh lượt đấy lại ngay giờ phút này cái tiêu một mực tái diễn bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên ngừng còn không đợi mọi người làm ra phản ứng gì bỗng nhiên đổi một cái hùng hậu giọng nữ quế thái hồng chạy án rồi lần này nhưng rất khó lường lòng người chính là như vậy có người đường đường chính chính nói cho ngươi ngươi không tin nhưng một cái cũng đủ lớn đầy đủ rộng lớn thanh e m lấy tuyên bố phương thức nói ra lúc tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ nay sẽ phía trước nhất người nghe được câu nói này trực tiếp cổ động c h â n khí a một tiếng song trường đầy ra bất ngờ không đề phòng c h ặ n đường nhân viên cửa hàng bị hắn trực tiếp đặt đổ lập tức phía sau hộ vệ bảo tiêu giống như m é t hơn nặc cốt bài bình thường một cái tiếp theo một cái ngã xuống cái này có người lên tay người phía sau cũng không dựa vào chính mình điểm này lực lượng cơ thể lập tức hào quang loạn xạ chân khí bộc phát các loại đủ mọi màu sắc chân khí ở trong không khí du t ẩ u phun ra toàn bộ tràng diện loạn thành hỗn loạn mà chúng hộ vệ tại kịp phản ứng đằng sau cũng lập tức sử dụng võ kỹ h o à n thủ thành công đem trận này tụ chúng sự kiện thăng cấp thành tụ chúng ẩu đả sự kiện trong chốc lát chân khí phun trào âm thanh võ kỹ thi triển âm thanh tiếng đánh nhau tiếng gào đau đớn tiếng hô loạn tung t u n g kẹo gấp trở về chu không đầu một lần nhìn thấy một đám tu sĩ đánh nhau chỉ cảm thấy tráng quan không gì sánh được hơi mở ra thất tình khiếu bắn phá một vòng lập tức bị vọt tới tình cảm chấn động phải thất điên bắt đảo chiến tranh cũng không phải là ý t a chẳng biết lúc nào người xem xuất hiện ở bên cạnh hắn n ế u mày thấp giọng nói chiến tranh là do chúng ta cơ bản nhất bản năng chỗ thúc đẩy nhưng mà bản năng đối với chúng ta cao nhất mỹ đức tín nhiệm kiên nhẫn cùng suy nghĩ sâu xa mà nói không hề có tác dụng giang đại đạo lý a cái này chu không không am hiểu nhưng là ứng phó nàng hai câu hay là không có vấn đề cái này quế thái hồng chuyện làm vốn là viễn siêu nhân lý luân lý không dùng giờ phút này đơn giản lấy bạo chế bạo mà thôi chính là hợp đạo chi là lấy bạo chế bạo người xem thấp giọng trầm â m chợt gật gật đầu t h ủ giáo khiêm tốn ngoài miệng c u n g nàng ứng phó chu không thân thể cũng không co dừng lại đầu tiên là xác định cố tương tổ hai người còn tại nguyên địa ra sức cung cấp bầu không khí duy trì chợt mấy cái nhảy tìm được chỗ tối ví d i ệ t ngọc vượt quá dự liệu của ta a cái này đều đánh nhau ngươi vậy mà không có một cái nào lặn xuống nước vào chiến trường ví diệc ngọc kiêu ngạo dương lên đầu trước ngực tròn t r i ệ đồng thời phát ra kiêu ngạo run dậy nói đùa Tỉ, tỉ thế t nhưng là hoàn mỹ nghe ngươi nói một chút cũng không nghĩ vào sân xúc động thế nào ta điệu không điệu sâu sâu sâu ta đem mấy cái kia tuần bổ cho vui vẻ đưa tiễn ta thế nào ngươi cũng không tệ hòa hảo huynh đệ cùng một chỗ chu không có thể thành thạo nói vài lời phê thoại thậm chí có thể thoáng r a tăng giữa hai người tình cảm ngươi có thể đi cùng lấy đông bọn hắn hội hợp nơi này giao cho ta còn lại kế hoạch ta đã nói cho lấy đông theo nàng nói làm là được minh bạch nghe được có thể đi tìm chính mình thân yêu tiểu t ạ o uý diệc ngọc một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi bóng dáng tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ là đủ lại là giờ phút này quế thái hồng rốt c ụ c không chịu được những tu sĩ này quấy rối trực tiếp từ lầu ba mở cửa sổ ra một tiếng gầm t h é t c h ấ n trụ tất cả mọi người đám người nhìn lại phát hiện hắn vậy mà lơ lửng giữa không trùng không chỉ có không có hạ xuống thậm chí không có một chút sóng chân khí động đạp không mà đi nguyên anh kỳ hạn bản tọa đã cho các ngươi đầy đủ thời gian tùy ý các ngươi làm ở mỹ không nghĩ tới các ngươi những này vậy mà chẳng biết xấu hổ một tiếng công tập kích ta d u n g vĩ mô thật sự là thật to gan cảnh giới áp chế tăng thêm hắn nổi giận đùng đùng n g ư khí khiến cái này phổ biến chỉ có c h ú t cơ tu sĩ từng cái ngậm miệng không nói coi như thật có bị t r ọ c giận gan lớn cũng tại uy nhìn tới bên dưới khó mà lên tiếng bất quá là một đám sợ đầu sợ đôi hạng người mà thôi quế thái hồng thầm nghĩ trong lòng một tiếng rượu theo tư thế này chính mình chỉ cần lại đến vài tiếng liền có thể đem bọn này ác khách đuổi đi nếu như không có bất luận n g o ạ i ý muốn gì lời nói vào thời khắc này vừa mới bị một tiếng gầm thét chỗ cắt đứt từ khúc vậy mà một lần nữa tấu mà lại so với trước đó càng thêm trương đương thả đem vô hình y xem quét sạch sành xanh đồng thời dưới đáy chúng tu sĩ đều là cảm giác được mình bị cái này quế thái hồng đánh ra mặt từng cái đối với hắn t r ậ n mắt nhìn ngươi bất quá là cái ác nhân cũng dám ngay trước các vị h i ệ p khách mặt lỗ mãng ngươi ác t ậ t này dám ra mặt cuốn ôn cắm bảng giá trên đầu chi đồ có dám cùng ra ra một trận chiến lập tức tiếng mắng bên thai không dứt quế thái hồng hơi nhún mày cũng không để ý tới những người này mà là đem ánh mắt khóa chặt một người chính là ngay tại gãy dây đàn cố tương ngươi là người phương nào cũng dám ở chỗ này lỗ mãng hắn mặc dù đối với âm tu không hiểu nhiều lắm nhưng cũng nhìn ra được tràng diện này hơn phân n Cố trong ư thương người người ơ n lệnh A một tiếng, nói gian thương khách, vi phạm nhân luân, g khách, phạm thể A một t vi có ác tay nàng vân vê ô m trong ngực phù diêu vật lên sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất trong toàn bộ quá trình vậy mà không có gậy mất diễn tấu hôm nay liền muốn để đám người nhìn xem ngươi làm cỡ nào việc gắt nàng việc gắt hai chữ lúc rơi xuống đám người đ ỗ n g nhiên không ngừng hét lên kinh ngạc đồng thời có không ít nữ tu còn lộ ra thần s ắ c chắn ghét nhìn về hướng quế thái hồng sau lưng cũng chính là dùng vĩ mô mái nhà quế thái hồng trong lòng cảnh giác của đoạn đột nhiên quay đầu một màn trước mắt cơ hồ muốn để hắn kinh ngạc đến gây người người xem chính trực thẳng đứng tại mái nhà dưới khăn c h e mặt tựa hồ lạnh hơn ba phần tại bên người của nàng một đám phụ tùng thay thế chính ngạo nghệ chính mình đáng sợ thân thể nổn ngang lộn xộn rẽ ruộng không thể diễn tả cảm giác sợ hai xâm nhập ở đây mỗi người quế thái hồng ngươi lấy thủ đoạn cường ngạnh bắt đi khách hàng đem nó sát hại sau tàn n h ậ n chế thành như thế sinh vật chỉ dùng tại vì đạt được quan quý nhân tiếp tục thân thể xem sinh mệnh tại không để ý luân lý là không có gì ta chẳng khác gì này tuyên án ngươi chính là cân đối kẻ phá hoại lẽ ra thu đến chế tài cái gì nàng nói là sự thật chơi ạ ta trước khi nói cầu quan kia chân hay là què làm sao đột nhiên liền tốt lại là vật này đang tắc quái hắn như thế nào làm được loại này làm trái cương thường sự tình mắc l ừ a bị l ừ a ép mua ép bán cố nhiên để cho người ta phẫn nộ nhưng cùng cảnh tượng này so sánh phẫn nộ liền biến thành thống hận ta nhìn xem giới trận tu sĩ sắp bộc phát huế thái hồng đang muốn nổi giận gầm lên một tiếng c h ấ n trụ bọn hắn lại có một cái khác gầm thanh càng âm thanh van g dội chuyển hướng bốn phương t á m hướng lấn át thanh nhâm của hắn đối phó loại bại hoại này không cần nói cái gì đạo nghĩa g a hồ mọi người sống vai bên trên đây chính là chu không sát chiêu chính phái kỹ năng mạnh nhất chương thật sự là người xem chương hai trăm bốn mươi b ố thật sự là người xem có một cái tử gọi là pháp không trách chúng mặc dù cùng hiện tại cảnh tượng này không có bất kỳ cái gì liên hệ nhưng lại mượn phần thích hợp dùng tại ngay sau đó làm đệ nhất cái tức giận chi sĩ gào thét vọt vào dung vĩ mô tráng lệ đại s ả n h sau tức giận cùng xúc động giống như thủy triều sôi trào cũng đầy mắt đến xem lập tức tiếng h ò rét như muốn dung trời đám người bắt đầu nó n ó công hướng dung vĩ mô nội bộ thậm chí có sẽ viễn chỉnh võ kỹ tu sĩ tiên triều quế thái hồng ném đi hai phát mưa đạn đi qua quế thái hồng sắc mặt tâm trầm trong tay bạch quang l o a lên h u y trưởng đem phi hành đạo cụ mở ra biết rõ những này mỗi vo ve giống như công kích hoàn toàn không có khả năng làm bị thương chính mình nhưng mình cũng sẽ không cho phép những này ti tiện công kích tới người không minh bạch quang hiệu trước người nổ tung quế thái hồng mặc dù kinh sợ một lần nữa nhưng mạch suy nghĩ y nguyên mười phần rõ ràng hắn biết giờ phút này so với phía dưới những này chúc cơ đám h ố hợp đem thôi động phía sau chuyện người bắt tới hơi trọng yếu hơn mà cái này kẻ sau màn hắn đã vừa mới gặp qua cũng không phải là thờ ơ lạnh nhạt người xem mà là tại hắn lúc xuất hiện chủ động hấp dẫn lực chú ý cũng đem người xem dẫn xuất rõ ràng cùng nàng cùng thuộc người đó chính là cái kia âm tu đã thấy giờ phút này cái kia âm tu y nguyên không hề hay biết giống như đàn tấu sụp sôi nhạc khúc thậm chí nhìn thấy quế thái hồng không có hảo ý nhìn sang còn về lấy cười khinh bỉ đồng thời trong miệng khinh thường phun ra hai chữ mặc dù cách xa nhau rất xa quế thái hồng không có phát nghe được nàng nói cái gì nhưng y nguyên có thể từ miệng của nàng hình phân biệt ra cái kia hai chữ ngu xuẩn đây là tạo ra từ cũng chính là thế giới này không có không rõ ý nghĩa từ ngữ dù vậy quế thái hồng y nguyên có thể từ đó dòm nó hai chữ này vũ nục cùng khinh bỉ gầm thép một tiếng thân ảnh của hắn trực tiếp bạo phát ra tiếng sẽ gió tốc độ kia để không khí đều không thể tiếp nhận sau một khắc tại phía xa vài chục trượng bên ngoài hắn đã trong nháy mắt đi tới c ố tương trước mặt xuất thủ như điện công về phía c ố tương cái cổ thế muốn một kích vận gãy cổ của nàng c ố tương căn bản không kịp ứng đối cái này nhanh chóng tốc độ nhưng nàng cũng không có ứng đối mà là đáp lại khinh miệt hừ lạnh sau một khắc chân khí bộc phát quế thái hồng thân ả n h bay rất ra ngoài vừa mới công hướng c ố tương tay phải rất nhỏ rung động rõ ràng là nhận lấy cực mạnh lực trúng kích hắn chậm rãi ngầm đầu cô tương trước mặt đang đứng một cái y mắng màu tím hình người trong tay nàng trưởng trượng hành đưa tại cô tương trước người thay nàng đỡ được một k í c h trí mạng kia đồng thời không chỉ có đem quế thái hồng bức lui còn không có đối với cô tương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cực kỳ tinh diệu k h ô n g lực kỹ thuật nơi đây lại giao cho ta cố tiểu thư theo kế hoạch làm việc đi tìm chu công tử liền có thể tốt n g ư ơ i phải cẩn thận cố tương cũng khác biệt nàng k h á c h khí cóng lên p h ù riêu thân pháp vận chuyển mấy cái lên xuống liền leo lên nóc phòng liền muốn rời khỏi muốn đi thì đi coi ta không tồn tại sao quế thái hồng gầm thép một tiếng tay phải đầy một đạo ánh sáng màu trắng lập tức hướng cố tương đánh tới nhưng người xem có thể ngăn cản hắn lần thứ nhất tự nhiên cũng có thể ngăn trở cái thứ hai tại hắn khởi thế trong nháy mắt người xem liền đồng bộ giơ lên trong tay trường trượng khi đạn phá không sát na đã bị nàng dỗi ra trường trượng trật lại ánh sáng màu lam nhỏ bé không thể nhận ra loại lên liền m ẫ n diệt hầu như không còn ngươi thật muốn đ h ú n g tay quế thái hồng sắc m ặ t không được tốt lắm nhìn lúc đầu chỉ cho là nàng là cái phổ thông hợp tác đồng bạn không nghĩ tới lại là một viên ẩn tàng tạc đạn chúng ta chỉ là bảo trì cân bằng mà thôi quanh thân ánh sáng màu lam rút đi t r ậ t liền có đại biểu cho xúc động cùng phá hư hào quang màu đỏ lần nữa thấu thể mà ra trải rộng người xem toàn thân tư thái phẫn nộ giờ phút này trong đầu của nàng một vài bức hình ảnh không ngừng hiện、lên. sau đó như là đã tu luyện mấy chục năm v õ kỹ dung hội quán thông tiến thân thể của nàng đây chính là người xem nàng không phải người thậm chí không phải sinh vật chỉ là một loại khái niệm mà nàng hiện tại chỗ hiện hiện hình thái quyết định bởi tại chu không trong ấn tượng người xem cho nên nàng liền lẽ ra thông h i ể u người xem hết thảy cực kỳ đáng sợ khái niệm nhưng giờ phút này trừ bản thân nàng còn không người biết được đây hết thảy đã thấy người xem áo bào tím không gió mà bay còn không đợi quế thái hồng làm ra phản ứng gì nàng đã đi tới trước người hắn hai tay tay áo dài lưu chuyển như mây bình thường cả công lẫn thủ trí mạng không gì sánh được nhưng lại không cách nào lấy công rừng công lưu vân bay tay t nếu là chu công nhân ở chỗ này nhất định sẽ hô to ta thao trạng thái tinh thể bài hiệu quả bị thực thể người xem lấy võ ký hình thức diễn dịch đi ra đem loại kia thần hình cho biểu cái thấu triệt giống như một chiêu này lưu vân bay tay h á o trong đó có vô tận thần vận cùng chỗ hào d i ệ u quế thái hồng lập tức biểu biết chiêu này không có khả năng nên đón rõ ràng mặt ngoài yếu đuối không gì sánh được nhưng lại giấu dếm sắc cơ lập tức lui ra phía sau hai bước hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một cách này sau đó biểu thị song trường quanh quẩn bên trên chân khí màu trắng đột nhiên nầy ra đã thấy người xem quanh thân hảo quang màu đỏ vừa thu lại lần nữa trưởng trượng vào lòng giải phóng ra hai tay tới cái lấy trưởng đối trưởng tư thái bình tĩnh lấy tay cự chi quế thái hồng nóng sáng t r ư ờ n g pháp bất quá là một bộ t r u n g phẩm v õ kỹ nhưng theo hắn chinh chiến nhiều năm cũng sớm đã dung hội quán thông quế thái hồng đối với mình một chiêu này cũng là mười phần tự tin nhưng giờ phút này cùng người xem tương đối vậy mà chưa bắt lại nửa phần ưu thế biết rõ chính mình một bộ này t r ư ờ n g pháp nhất không am hiểu chính là đánh lâu dài quế thái hồng vừa chạm liền tách ra mượn đàn hồi l ự c đạo hơi lui nửa bước trong tay trong bạch quang liễm làm ra phòng thủ tư thế người xem đương nhiên sẽ không mặc hắn phòng thủ trong tay động tác một diên liền muốn đánh vào trước ngực hắn nào có thể đoán được quế thái hồng các loại chính là một chiêu này nguyên bản giao nhau tại bộ mặt hai tay đột nhiên tách ra từ trên cao đi xuống đánh về phía người xem dò tới năm đấm một chiêu này chính là giả ý phòng thủ thừa dịp đối phương lúc công kích dùng sớm tụ lực song trưởng đã kích đối thủ thân thể chiêu thức tại quế thái hồng thời gian trước chiêu này trợ giúp hắn âm đến không ít chủ quan đối thủ tại bẻ gãy cánh tay đằng sau những người này võ kỹ thì tương đương với bị phế hơn phân nửa coi như người xem cũng giống vậy nhưng nàng là người xem oanh r a n ắ m đấm lấy một loại phi thường không hợp lý tốc độ dừng lại nhanh chóng thu hồi tùy theo thu hồi còn có nàng quanh thân đại biểu cho bình tĩnh tư thái ánh sáng màu xanh lam hóa quyền là không quế thái hồng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra xung danh uy thế một quyền vậy mà lại bị dễ dàng như thế thu hồi hắn lúc đầu tràn đầy tự tin đập xuống cũng vô hụt có thể dễ dàng như thế thu hồi quyền phong chỉ có người xem quế thái hồng chỉ có thể cưỡng ép đem lần này đập vào trong không khí cũng bị bách lộ ra sơ hở người xem đương nhiên sẽ không n g n g tha sơ hở này lần này nàng cũng không bắt đầu dùng tiến công lúc phẫn nộ tư thái mà là hai ngón khép khoảng cách của song phương lần nữa kéo ra đứng dậy quế thái hồng có chút s ứ n g sở không biết vì sao cơ hội như vậy đối phương vậy mà không có công kích hắn thậm chí không có cảm nhận được người xem nhẹ nhàng điểm một cái mà ngươi xem tại một cái hơi có vẻ quỷ dị dừng lại sau quanh thân chân khí lần nữa lưu động đứng lên tượng trưng cho tiếng công tính phẫn nộ tư thái cũng một lần nữa bắt đầu dùng dần dần mạnh nếu là chu không ở chỗ này hẳn là sẽ bừng tỉnh đại ngộ sau đó hiểu ý cười một tiếng khá lắm đây là một hiệp kết thúc đ ổ i một luân hồi phí chương hai trăm bốn mươi lăm chỉ dùng một kích chương hai trăm bốn mươi lăm chỉ dùng một kích đối diện mấy chiêu quế thái hồng cũng hiểu biết nàng hồng quang này lượn lờ trạng thái là công kích t h a thế dứt khoát đánh đòn phủ đầu trong tay chân khí lưu chuyển liền nên đón tiếp lấy đã thấy người xem cánh tay l ắ p một cái bị nàng tinh diệu rời giặc trường trượng lần nữa về tới trong tay nàng mà chán của nàng chỗ đột nhiên có một cái chớp mắt cực kỳ khủng bố thần thức chợt lóe lên thiên nhãn người xem đôi mắt nổi lên một sợi khí tức màu tím chợ biến mất không còn t â m tích đoán được ba sau một khắc như là đối mặt qua vô số lần quế thái hồng công kích nàng đầu tiên là một cái như người lóe lên thế đại lực trầm trường thứ nhất tại đối phương biến chiêu công tới lúc lấy tay gi cuối cùng làm ra một cái cực kỳ xinh đẹp xoay người tránh thoát s o n g trường kết hợp chiều thứ ba giờ phút này đoán được ba hiệu quả biến mất nhưng nàng còn có dư lực chưa ra trường trượng như linh xà xuất động tinh chuẩn điểm vào quế thái hồng cổ tay thừa dịp trên tay đối phương tê dại sắt na hai tay đột nhiên đem trường trượng vung lên hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn đạ kích am hiểu nhất công kích thân thể lại bị đối phương xử đi ra quế thái hồng bị đau đồng thời có một tia yên lặng lập tức liền có chút mất đi cân bằng cơ hội thường thường ngay tại trong t r ớ c mắt người xem không hề từ bỏ cơ hội này chân trái lui lại phía bên phải thân thể điều kiện trước tiên cánh tay phải vừa thu lại đối với hắn vừa mới thụ thương cánh tay chính là một chút chịu kích vỡ nát khớp nối như vừa rồi một lần kia đả kích là đánh đòn cảnh cáo vậy cái này một kích vỡ nát khớp nối chính là như mặt c h ữ trên ý nghĩa vỡ nát quế thái hồng cánh tay lúc này chuyển đến r ắ t băng một tiếng rõ ràng là xương c ố t đã đứt gãy hắn ý thức đến trước mặt đối thủ viễn siêu mình nhận biết lập tức lui về phía sau nhưng không ngờ người xem đã như quỷ mị giống như phụ thân tới lại là đầu ngón tay như điện một cái chớp mắt ba điểm quế thái hồng toàn thân chân khí đột nhiên b ộ c phát đem nó chân khay mới sáng tạo ra cơ hội chạy trốn người này khá khó xử quấn hay là đi đầu rút lui có thể lái được loại này cửa hàng đều là nhân vật h u n g á c hắn lập tức hạ quyết tâm quay người muốn đi gấp lại tại giờ phút này người xem thanh âm đạ mạc m chuyển đến điểm huyệt đ ô t nốt một tiếng bạo hưởng vừa mới cất b ư ớ c quế thái hồng đ ỗ n g nhiên cảm giác b ả vai chuyển đến toàn tâm cảm giác đau theo sau chính là bụng dưới cùng thân thể đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt để hắn trọng tâm bất ổn tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà người xem cũng không có nhân cơ hội này truy k í c h tới nàng biết quế thái hồng nhất định có chút thủ đoạn bảo mệnh cùng ở chỗ này ham một chút chuyển vận không bằng làm chút có lợi cho chính mình mở rộng ưu thế hành vi thế là tại hơi có vẻ quỹ dị dừng lại qua đi. khí thế của nàng bắt đầu liên tục tăng lên điều khiển hiện thực hạnh phúc nghiết b à n cải tạo hiện thực quế thái hồng dãy r u i lấy đứng dậy lấy ý chí lớn lao lực tạm thời áp chế cánh tay cảm rất đau nhìn về hướng người xem phương hướng hắn nhìn thấy là một thanh chân khí màu tím lơi ư dao tại trong tay nàng chậm rãi thành hình người xem đúng là cái hợp cách người quan sát không biết hắn tại sao lại nhận biết nhân vật bực này nhưng người này là chúng ta tốt nhất vật hấp dẫn người xem trong miệng thì thảo không biết nói gì đó hào quang màu tím tỏa ra gương mặt của hắn càng lộ vẻ mấy phần thánh khiết hiện tại nên trừng phát thác coi như không cần chân khí cảm giác Chỉ vừa định thả hai câu ngăn thoại đã thấy đến bị người xem chém vào lồng ánh sáng vậy mà xuất hiện nhàn nhạt ba động mặc dù trong tay nàng quang kiếm cũng tại bị tiêu hao nhưng rõ ràng chuyện này càng có thể làm cho tâm hắn kinh run run dậy lần này tính linh bảo hiệu dụng khá cường đại tại nó hư hao trước đó người xem trong tay lưỡi dao đã phá thoái thành m ả n h vỡ theo gió mà qua nhìn thấy cảnh này quế thái hồng không khỏi thở dài một hơi người xem mặt không đ ổ i sắc chắp tay trước ngực hai mắt nhắm chặt tựa hồ đang nhìn chăm chú lồng ánh sáng này nội bộ quế thái hồng lập tức kinh khủng sóng chân khí động ở trên người nàng bộc phát theo song trưởng của nàng chậm rãi tách ra một đạo mắt trần có thể thấy lưỡi dao chậm rãi thành hình tụ năng lượng thành lưỡi lao ngu xuẩn ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi cứ như vậy chuẩn bị hoàn tất sao quế thái hồng rõ ràng cảm giác được trong tay nàng lưỡi dao viễn siêu bên trên một thanh uy hiếp lập tức đứng dậy trong tay hiện ra bạch quang một trưởng đánh phía nàng trong tay b u ổ i chưa chưa thành hình lưỡi dao khoảng cách này nếu là đem nó đánh gãy kinh khủng chân khí loạn lưu sẽ đối với hai người tạo thành trí mạng tổn thương mà chính mình thì sẽ bởi vì lồng ánh sáng tránh thoát một tiếp nhiều nhất là đánh ra cánh tay bị vô biên chân khí phong bạo đánh nát cánh tay cùng tính mệnh quế thái hồng r ấ t khoát quyết nhiên lựa chọn người sau nhưng sự thật luôn luôn không như ý muốn phản thất cảm giác được cái gì người xem trong tay khủng bố chân khí trợt bi ha ha ha lão hủ trung quy là đến giúp thiếu chủ nếu là không hề làm gì liền rời đi cũng không tránh khỏi rất xin lỗi thiếu chủ bố c ụ một vị lao giả h à o sáng chậm rãi từ chỗ tối đi ra chủ nhân của thanh em này quế thái hồng không thể quen thuộc hơn được hắn lập tức minh bạch hết thảy hai mắt tràn ngập tơ máu khẳng cả giọng gầm rú nói từ thiên kiển chính là lão hủ nhờ ngài phúc còn không có biết không cần kêu lớn tiếng như vậy từ thiên kiển cười ha hả một bộ lao nhân hiền lành dáng vẻ nhưng ở quế thái hồng trong mắt hắn lại như là ác q u của địa ngục bình thường khủng bố lão hủ ngay từ đầu cũng không tính xuất thủ xác thực giao cho vị này người xem liền có thể b ấ t đắc t h i ế u c h hạ lệnh, tốc chiến tốc thắng.、Từ、thiên kiền hai tay sát mấy lần, đột nhiên hít một tiếng rất lâu không có xuất thủ, thiếu chủ cũng thật không khách khí, Thiếu chủ. ủ lần, lâu lao kiền tiếng cũng còn muốn đụng đến ta này yêu tay mấy cầu xuất đầu. tốc tốc có cốt Từ sát đột một rất ta tấm ma quế thái hồng có chút không rõ ràng cho lắm hắn còn có thiếu chủ rõ ràng hắn chính là đa bảo các trưởng quỹ chẳng lẽ cái này đa bảo các bên trong còn có cái chủ nhân chân chính hắn chỉ là cái đại hành giả ngươi không cần hiểu rõ cặn kẽ như vậy chỉ là đến âm gian đi lại là thiếu chủ nhà ta muốn ngươi tiện mệnh này nói thật ngươi còn có ngươi kia cái gì dung vĩ mô đối với chúng ta đa bảo các tới nói căn bản không đáng hội đồng ngươi những cái kia tự cho là có thể quay dối đến đa bảo các hoạt động cũng bất quá là ngươi tự mình đa tình mà thôi bao quát ngươi từ một nơi bí mật gần đó tiến hành những cái kia giao dịch ta cũng nhất thanh nhị sở nhưng nhìn ngươi dạng này d ơ chân coi như thú vị cũng không có phản ứng hắn chậm rãi đi đến không thể phá vỡ lồng ánh sáng trước nâng lên hữu quyền của mình lão hủ lần này tới chẳng qua là đến uốn nắn sai lầm của ngươi người sai lầm thứ nhất chính là cho là lão hủ là cùng các ngươi một dạng nguyên anh kỳ nắm đ ấ m của hắn không có chân khí lưu truyền chỉ là bình thường vung ra như là một cái lại phổ biến bất quá yếu đ ố i lao nhân sau một khắc cái k i a danh s ư n g có thể ngăn cản xuất khiếu cao thủ một chiêu lồng ánh sáng ẩm van g pha thoái cùng nhau pha thoái còn có quế thái hồng đầu lâu nó bị vô hình k ì n h lực trực tiếp ép bạo mau tươi văng khắp nơi thân thể ngã xuống trước đó hắn lưu lại ý thức nghe được câu nói sau cùng người sai lầm thứ hai chính là t r e o chọc thiếu chủ nhà ta chương hai trăm bốn mươi sáu lấy kinh ý đưa tang thàng đến quế thái hồng hồn phi phép tán cũng không biết trong miệm hắn thiếu chủ đến tột cùng là người thế nào chính mình lại là khi nào t r e o chọc hắn đáng tiếc thế giới chính là như vậy không phải tất cả mọi người sẽ để cho ngươi cái chết rõ ràng vung ra một quyền khinh cùng sau từ thiên kiển mặt không đỏ hơi thở không gấp như là cái gì cũng không làm bình thường cười ha hả hướng người xem thi lễ một cái nếu ác tặc đã trừ lao hủ làm việc cũng đã hoàn thành sau đó cũng không thích hợp lao hủ ra mặt mong rằng ngài nhiều hơn theo đó mà làm thiếu chủ người xem nhẹ gật đầu thân thể hóa thành hắc bạch nhị khí tiêu tán trong không khí sau một khắc từ thiên kiển thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy sân bãi chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu hắn không có cô độc quá lâu rất nhanh liền có một người chậm rãi đi tới nàng thân mang một thân tố ý n g bên hông vũ khí cũng mười phần đơn giản cùng dung nhan xinh đẹp hình thành mãnh liệt so sánh chính là t à o dĩ đông nói đúng ra là bị chu không phân phối tới đây t à o dĩ đông đã chết ân xem ra hết thể đều tại theo kế hoạch tiến hành nói cách khác không cần ta nàng núp tại quế thái hồng bên cạnh thi thể cực kỳ thành thạo lấy đi trên người hắn chiến lợi phẩm từ l a o là cái nhân vật cực kỳ mạnh vốn cho là hắn là nguyên anh cường giả bây giờ nghĩ lại lại là xem thường hắn may mắn mà có chu k ô n g người này là chúng ta trợ lực mà không phải định nhân t â m tư chuyển động ở giữa tàu dĩ đông đã hoàn thành sở thi hoàn tiết h cũng ở bất luận kẻ nào phát hiện quế thái hồng thi thể trước đó bước nhanh rời đi cùng lúc đó cố tương vừa đỡ lắc đập vào một cái vọt tới hộ vệ trên đầu đem nó đập máu chạy bắn ra tại chống ấ t chu không thích thời chạy đến một cước đem nó t r e o chọc đến sau đó đang liều giết trong đám người nhẹ nhõm tìm được cực kỳ dễ thấy ý d i ệ t ngọc người xem truyền đến tin tức đã kết thúc chuẩn bị rút lui hiện tại liền rút lui ý diệc ngọc trong tay sống lưng rồng liệt diễm phun ra vậy mà tại trong đám người chế tạo ra một mảnh chân không sân bãi vô luận là địch nhân hay là minh hữu ai cũng không muốn bị bốc lửa đại kiếm đến một chút khẳng định không phải trực tiếp rút lui cùng ở chỗ này từ từ đánh không bằng trực tiếp đi tuyên bố quế thái hồng tin chết để những người này từ bỏ c h ố n g lại chu không nhìn đúng cơ hội tinh chuẩn vươn tay nắm chặt ý d i ệ t ngọc cổ áo đưa nàng tốn trở về tan đàn xẻng ẽ đừng lãng phí khí lực làm gì a ta vừa mới dết đến cao hơn g a ý d i ệ t ngọc có chút bất mãn huy động hai lần sống l ư n g rồng đem vừa mới đứng dậy đáng thương hộ vệ lần nữa ném bay nhưng nàng hay là ngoan, ngoan nghe chu không lời nói quay người hướng về cửa ra vào đi đến mượn nhờ nàng tới mở đường chu không cùng cố tương cũng nhẹ nh ta an bài nàng đi s ơ thi để phòng chiến lợi phẩm bị người khác lấy đi này sẽ cũng đã đi quế thái hồng thi thể không đầu ngay tại cửa đối diện mười phần trói mắt chu không đi ra phía trước xác nhận một chút trên người hắn xác thực đã không có bất luận cái gì có thể kiếm chất béo lúc này mới móc ra tiếng hô của mình áo đeo vai ác tặc quế thái hồng đã chết cái gì chúng tu sĩ phải sợ hãi ngay tại ra sức chống cự bọn hộ vệ cũng no nó、no、sửng sốt sau đó đám người lập tức tâm hữu linh tê giống như hướng phía cửa ra vào dũng mánh lao tới giống nhau bọn hắn tiến đến dán vẻ quế thái hồng thi thể bị chu không cao cao treo lơ lửng đứng lên lấy chứng minh hắn trong lời nói tính chân thực mà bản thân hắn sớm đã không biết tung tích bây giờ còn không có người kịp phản ứng nhưng chẳng mấy chốc sẽ có tu sĩ đi tìm hắn trên thi thể chiến lợi phẩm lại tìm không đến đằng sau hắn cái này thứ nhất người gọi hàng liền bị kéo ra nhìn thấy quế thái hồng thi thể sau chúng tu sĩ cùng nhau hoan hô lên phản phất làm cái gì khó lường sự tình mặc dù bọn hắn toàn bộ hành trình chỉ là bởi vì trong lòng điểm này tham lam công kích dùng vĩ mô mà thôi mà dùng vĩ mô bọn hộ vệ trông thấy kim chủ thi thể sau t h n g cái có cẳng liền chạy nói đùa không có tiền ai còn cho người làm việc. chớ nói chi là lão bản bản thân đều không có không gặp qua quá lâu tòa này dung vĩ mô liền sẽ bị tu sĩ cùng làm phản bọn hộ vệ tẩy sạch không còn sau đó nhà lầu cũng sẽ sụp đổ qua một đoạn thời gian nữa cái tên này liền sẽ cùng cựu lâu một dạng vùi lấp tại trong bụi đất trở thành tân kiến trúc nền tảng những này cũng không phải là chu không muốn hắn giờ phút này đang cùng người xem cùng nhau đứng tại dung vĩ mô mái nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem các tu sĩ nhảy cân hoan hô trong lúc nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì đây là thích hợp chúng ta hình thái người xem mở miệm phá vỡ trầm mặc có đúng không đúng vậy cho nên chúng ta muốn hướng ngây thỉnh cầu chúng ta về sau sẽ dùng cái này thái gặp người hình thái này lấy từ ở ngươi cho nên chúng ta hướng ngươi trưng cầu ý kiến ta không quan hệ nói cách khác ngươi về sau vẫn dùng hình thái này không thay đổi có đúng không không sai hai mắt của nàng đóng chặt chính như chu không ấn tượng người xem nên là một vị mũ mắt người tu hành lầu này đấy chính là cái kia phụ tùng thay thế sản xuất địa phương dỡ bỏ sẽ rất phiền p h ứ c mà lại rất rêu r a o chu không đứng dậy nhìn bên cạnh một cái phụ tùng thay thế dần dần bởi vì ngạt thở m à chết cảm giác không cách nào bi thương dung vĩ mô kết thúc vô luận là biểu hay là bên trong những n à y phụ tùng thay thế cũng nhất định sẽ không xảy ra tồn quá lâu chúng ta cũng vô pháp để bọn hắn tiếp tục còn sống ta muốn nhờ ngươi một sự kiện cái gì còn nhớ rõ ta nói sao kẻ yếu căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới đối bọn hắn tới nói mỗi ngày đều là mới tra tấn phản phất bị bắc cổ ngày càng ngạt thở có đôi khi giết người không phải là vì tìm niềm vui mà là xuất phát từ thương hại hắn quay đầu nhìn về phía người xem giúp ta một chút để bọn hắn an tường rời đi sau đó ta sẽ để cho toàn bộ dung vĩ mô cho bọn hắn t r o n cùng người xem không nói gì nhưng nàng thân hình đã tiêu tán thành hắc bạch nhị khí chu không có thể nhìn thấy phụ tùng thay thế bọn họ từng cái ngừng vận động hắn nhảy xuống mái nhà cùng tới gần khu phố mấy người tụ hợp v ớ tả mượn cây đuốc được rồi tại chúng tu sĩ trong tiếng kinh hô tại c ủ i tiêu h đốt trong tiếng bạo liệt tại chu không nhìn chăm chú bên trong dùng vĩ mô hóa thành một đạo bị nhen lửa bó đuốc liệt diễm trùng thiên trước lãng bức người chương hai trăm bốn mươi bảy lâu đổ đằng sau chương hai trăm bốn mươi bảy lâu đổ đằng sau tại gây nên càng lớn bạo động trước chu không mấy người đã cùng người xem chào hỏi người sau biểu thị hợp tác đã kết thúc muốn về đến từ lao bên người mấy người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay Về tới chia í n h m của rồi vu hồ mấy người phối hợp cùng một chỗ gieo họ nhìn tào dĩ đông một trận lắc đầu nếu là ngươi đang mong đợi có thể một hơi từ đó cầm tới một đống chiến lợi phẩm vậy ngươi phải thất vọng ta nghĩ đến chu không cười, cười cầm búc lên nho nhỏ chích nhận ta đoán bên trong hàn không có đại lượng d giai linh bảo chỉ có bộ phận giá cao giá trị vật phẩm đi ấy vì cái gì cố tương có chút không rõ ràng cho lắm hỏi chu không điểm một cái c h á n của nàng loại này bệnh đa nghi nặng người không có khả năng đem chính mình toàn bộ thân gia đều mang ở trên người hẳn là chia làm mấy phần đặt ở địa phương khác nhau đi bất quá hắn mang ở trên người khẳng định là tương đối cao giá trị vật phẩm thuận tiện khẩn cấp chạy trốn đằng sau đông sơn tái k h ở i bất quá đây cũng là thương thức ai sẽ không có việc gì nhàn đem toàn bộ thân gia mang ở trên người đâu nói rất hay ha t à o dĩ đông phủ tay lạnh lùng đậu đen rau muốn g đạo bất quá các vị đang ngồi cũng đều là chu không nhìn quanh một vòng rơi vào trầm tư đó là chúng ta không bình thường hay là phần lớn người không bình thường ta rất nguyện ý tốn nửa canh giờ cùng người thảo luận quan hệ nhân mạch cùng c â u thông nhưng bây giờ hay là trở lại người yêu nhất chia của khâu đi được rồi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao cũng vô dụng chu không thần biết thăm dò vào ta xem một chút đầu tiên là cái này ngón tay hắn có lại mấy tấm linh phiếu đã bị hắn cầm trong tay trên người hắn không có hiện kim chỉ có mấy tấm diện tích lớn linh phiếu giá trị danh nghĩa là tám mươi nghìn thật không y ta hẳn là hắn toàn bộ tài sản hắn run lên trong tay linh phiếu phát ra hào hào t h a nhâm vừa vặn có thể chia đều a người cầm đi cố tương dẫn đầu tỏ thái độ hai người như là đã là đạo lữ tại tiền tài phương diện này toàn diện do chu không làm chủ không phân ngươi ta không sai ngươi là cố chủ chuyện này cũng là ngươi bày kế những này trực tiếp giá trị chiến lợi phẩm lẽ ra thuộc về ngươi một người t à o dĩ đông đồng dạng rời khỏi lần này chỉ còn ý diệc ngọc cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ vừa muốn nói gì ý diệc ngọc cười h ắ t h ắ t ngươi liền cầm lấy đi tỉ tỉ có tiêu phí yêu cầu nhớ kỹ cho ta là được nói đúng là để cho ta cho ngươi đi dạo kỹ viện tiền vốn đúng không chu k h n g cũng không chối tử, từ đó rút ra một tâm giá trị danh nghĩa mười không không không đưa cho ý d i ệ t ngọc còn lại thì thu nhập chữ vật bảo khí bên trong đi thôi tìm nổi bài coi như ta xin mời tốt h ta nàng cười hì hì kết quả vậy mà không có ở trong chuyện này xâm nhập lái xe mười phần không giống tác phong của nàng cái tiếp theo a đây không phải cái kia xanh t h ẳ m sao bỏ ra năm chữ số mua linh bảo trung quy là quay lại trong tay của hắn rất có một loại châm chọc cảm giác thứ này ngược lại là hào vật kiện bất quá chúng ta giống như cũng không dùng tới đi chư vị đều có chính mình b ả o binh chu không không nhìn ra ai có muốn đổi ý đồ đoàn người nao nao biểu thị không dùng được cuối cùng trôi này vận mệnh nhiều thằng trầm bà binh vẫn là bị chu không dự định thành vật phẩm đấu giá lấy đông ngươi cái kia tuyết đi không phải cũng là trung phẩm sao không cân nhắc thay đổi tuyết đi chính là hàn c h ú c tính b ả o binh cùng ta tương hợp trong đồng cấp không có thay đổi lý do chính là chính là nham thuộc tính ai dùng a n g ư ơ i dùng sao rõ ràng nham thuộc tính b ả o binh là tương đối thưa thất vật lại tại mấy người này trong tay trở nên không đáng một đồng còn lại cái này cũng không t ệ lắm hòa thuộc tính linh khí hẳn là công s á t loại q u ý tả ngươi chu không cầm trong tay sách đèn lồng đưa cho nàng thứ này cùng tỉ, tỉ phong cách không hợp a học được biến báo thôi học một ít tiểu cố ngươi không muốn dùng chân khí thôi động cảm thấy chưa đủ nghiền cũng có thể dùng nó vung mạnh người thôi chu không k h o á t khoác tay không nắm để ý tăng tốc chân khí khôi phục linh bảo cho phép đông tăng tốc thần thức khôi phục linh bảo cho tiểu cố vận dưỡng nhục thể linh bảo uý tả chu không cũng là giả phân loại người lúc trước phân loại nghe hướng vân lưu lại cái kia một đống chưa d á m định linh bảo để hiệu suất của hắn trở nên tự cao không bao lâu liền đem cái này một chiếc nhẫn linh bảo cho phân cái đều, đều còn lại đan dược và tạ vật luyện tại các loại liền do tạ thu về sau làm thành thành phẩm đan dược lại cho các ngươi trong chiếc nhẫn kia còn có mấy vị chu không nhớ thương dược liệu để hắn yên lặng đã lâu mở đường chi tâm dục dịch đến cuối cùng ngươi thật giống như một kiện linh bảo đều không có cầm tơi a mấy người trước mặt đều chất đ ố n g mấy món công dụng khác nhau linh bảo mà chu không trước mặt cũng chỉ có cái kia mấy tấm linh phiếu cùng mấy cái bình xứ ta còn thiếu linh bảo dùng sao những vật này cho ta ta cũng không cần đến liền giao cho các ngươi cần phải hào hào sử dụng mặc dù lời này của ngươi không có vấn đề nhưng nghe đứng lên làm sao lại như thế để cho người ta nổi giận đâu n ư ờ i đua ở giữa bỗng nhiên chuyển đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa mà sẽ ở chu k ô n g cửa ra vào lễ phép gõ cửa người chỉ có một cái từ lao xin lợi đã lâu chu không cười khanh khách nên đón tiếp lấy thiếu chủ mưu trí hơn người kế sách tinh diệu a từ lao mới là võ đến đ ỉ n h phong trên mặt đất vô địch a hai người gặp mặt chính là một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi thỏa mãn đối phương lòng hư vinh thiếu gia quả thật là vị kia đệ tử xuất thủ chi ngoan lệ có chút vân trưởng lao chi phong sư phụ a chu không lộ ra hoài niệm thần s ắ c nói đến trước đó dùng cái kia tàn vang điệp đã khôi phục có thể làm hắn dùng không cần thay l á o hủ quan tâm cùng người thông minh nói chuyện là thật nhẹ nhõm chuyến này đối với thiếu gia tới nói có thể có thu hoạch có ngược lại là có bất quá là chút không để vào mắt t h vật chu không cười ha ha phản phất trước đó cao hứng bừng bừng chia của cũng không phải là hắn mà thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là sự kiện bản thân từ lao trong mắt lộ ra một tia thưởng thức theo ý người đến là tiền trọng yếu hay là dùng vĩ mô trọng yếu tự nhiên là dùng vĩ mô trọng yếu với ta mà nói không phải cái kia chẳng lẽ là tiền trọng yếu chu không cười lắc đầu tiền cùng hắn đều không trọng yếu không có hắn rất trọng yếu để đạn bay tranh thủ thời gian thân di đi từ thiên k i ề n ngửa mặt lên trời cười to tràn đầy phóng khoáng cảm giác giờ phút này càng nhìn không ra một tia vẻ dàn mua chu không thậm chí từ trên người hắn thấy được một cái h ă n hái trường thương phóng n g ự a thiếu hiệp tốt tốt tốt lao h ủ sống mấy thập niên khó được có một lần có thể kích động như vậy hắn lùi lại hai bước hướng chu không nghiêm túc làm vai trào ngài hoàn toàn chính xác có tư cách làm vân trưởng lao đệ tử chẳng lẽ trước đó ta vẫn luôn không xứng làm đệ tử của sư phó sao chu không cười cười một mực cảm giác từ lao đối với mình có một loại vi d i ệ u xa l á n h giám cho tới giờ khắc này mới biến mất chương hai trăm bốn mươi tám nghe hướng vân an bài chương hai trăm bốn mươi tám nghe hướng vân an bài thiếu chủ chớ trách lão hụ tự nhiên không dám tự tiện đối với thiếu chủ độc thủ cái này chính là vân trưởng lao phân phó trên mặt hắn cười ra nếp nhăn lại làm cho người cảm thấy không gì sánh được tinh thần bốc đồng phảng phất trẻ mười mấy tuổi sư phụ không sai trên thực tế lần kia cùng v â n trưởng lao thông tin nàng mang về hai đoạn tin tức một đoạn cùng là thiếu chủ ngài giảng còn có một đoạn chính là đặc biệt căn dặn lão hủ chu không gãi đầu một cái dứt khoát tránh ra thân vị cái này mở đầu nhưng so sánh so sánh phiền p h ứ c ca xem ra hai ta đến trò chuyện một hồi tiến đến ngồi xuống nói đi vậy lão hủ liền làm phiền từ lao cũng không khách khí trực tiếp đi qua bên cạnh hắn chu không phanh phanh hai tiếng mang lên phân cửa lớn từ lão nàng cũng lần nữa đẩy ngã tử lao trong lòng mình nguyên anh kỳ địa vị thân ảnh này cũng càng sâu không lường được không cần đa lễ nếu là thiếu chủ c r i có người ta ngang hàng luận giao liền có thể từ thiên kiển cười ha hà người vật vô hại dáng vẻ chính là người nhìn tiểu cố liền đứng lên ý tứ đều không có nhiều tùy ý tình cảm lúc này ngươi lấy ta làm mặt trái ví dụ dùng sao cố tiểu thư lẩm bẩm hai tiếng phát hiện hắn nói đích thật là sự thật tại chỗ từ bỏ biện luận đường làm rộn nói chính sự đi mấy câu sự tình mà thôi thiếu chủ không cần quá để tâm từ lao hơi ngưng lại suy tư một chút mới tiếp tục nói ngày đó vân t r ư ở n g lao dặn do ta nếu là thiếu chủ có bất kỳ đại động tác cần đa bảo các hiệp trợ ta chỉ cho ra năm điểm lực trên thực tế lao hủ cũng bất quá là ra ba phần lực mà thôi tuyệt đại bộ phận thời gian đều là thiếu chủ hành động ngài cũng không cần lấy lòng ta chu không cười ha h a rõ ràng mười phần hưởng thuộc không cũng không phải là lấy lòng chỉ là tận một chút sức mọn mà thôi nói thật lão hủ ngay từ đầu còn tưởng rằng ngài cuối cùng sẽ để cho lão hủ làm tiên phong cường công dung v i mô thật không có ngờ tới đúng là như thế cái kết cục gọi là cái gì tới dư luận không chế bị thiếu chủ diễn dịch giống như lúc lão hủ cũng là học được không ít tóm lại vân t r ư ở n g lão dặn d o cuối cùng vô luận xảy ra chuyện gì nhất định phải giúp ngươi đem sự t ì n h hoàn thành mà lão hủ nếu là thật sự chỉ xuất năm điểm lực liền theo thiếu chủ tự do xông xáo nếu là lão hủ ra năm điểm trở lên lực liền muốn đem thiếu chủ đưa đi vân trường lão bên người tu hành một đoạn thời gian chu k ô n g dùng mình một cái ngài cái này đưa chữ cắn dứt chết ta ha, ha ngài cũng rõ ràng nếu là thật sự ra loại sự tình này ngài tất nhiên sẽ không ngoan ngoan đi vào khuất khổ đến lúc đó lao hủ dùng một chút thủ đoạn bạo lực cũng là hợp tình hợp lý chắc hẳn đem ngất ngài đưa qua vân trưởng lão cũng sẽ không để ý tính cách này cũng là ta đa bảo các truyền thống đúng không chu không lau mồ hôi trong lòng trọt dạng làm sao đều nhanh non nửa năm sư phụ nàng lao nhân ra động một chút lại dương người ma bệnh còn không có đ ổ i tóm lại đây cũng là cái nho nhỏ thí luyện mà thí luyện này thiếu chủ tự nhiên là hoàn mỹ thông qua được từ lão lần nữa hướng hắn thi lễ một cái từ đó về sau đa bảo các trên dưới toàn viên ổn toàn tâm toàn lực cần tuân thiếu chủ ý nguyện không cần phải nói những này đều là cùng một bọn đúng rồi chuyện này ngươi nói cho sư phụ không có từ thiên k i ề n l ắ p đầu việc này vừa mới kết thúc tự nhiên là còn không có cái kia nếu là thông chi sư phụ vẫn là dùng cái kia tàn vang điệp đúng không tự nhiên đi hiện tại nói cho nàng đi vừa vặn ta cũng nói vài câu từ thiên k i ề n điểm nhẹ mặt bàn rất nhanh trong không khí xuất hiện một khối vạn m è o sân bãi ưu tử sắc hồ điệp nhẹ nhàng bay ra chu không con mắt đi l n g vòng cười nói ra mấy câu cái này thiếu chủ nếu thực như thế đối với vân trưởng lão nói lời sao từ thiên kiển lộ ra vẻ suy tư ngài báo cáo liền có thể không cần cắt giảm chu không cười k h o á t tay áo tàn vang điệp trên không trung rung động hai lần biến mất không thấy gì nữa ngươi chăm chú sao loại kia đẳng cấp cao thủ cũng không phải chúng ta có thể để ngươi tùy tiện nói đùa t h u n g hồ nàng hay là sư phụ ngươi t à o dĩ đông khe n h ư mày nàng trong ấn tượng cao thủ đều là loại kia không hiển sơn không lộ thủy một khi xuất thủ liền sẽ sinh linh đồ thắn loại hình ngươi cũng nói nàng thế nhưng là sư phụ ta ta so ngươi hiểu rõ hơn nàng yên tâm là được rồi chu không một mặt cao thâm mặt chắc nếu là vị kia chạy tới đem ngươi dương cũng đừng trách chúng ta mấy cái thở ơ lạnh nhà ta đến lúc đó cái thứ nhất kéo ngươi lệm lưng từ thiên kiệt nhìn xem bọn hắm trong mắt tinh quang lưu chuyển phản phất thời gian đảo ngược mấy chục năm năm đó cũng là như vậy một cái bàn nhỏ chính mình cùng mấy vị huynh đệ vừa nói vừa cười tập hợp một chỗ phóng n g ự a giang hồ rất khoái hoạt hắn đứng lên đến nói lao hủ còn muốn đi xử lý cái kia dung vĩ mô giải quyết tốt hậu quả công việc liền không nhiều làm phiền quan gia còn không có động tác lại còn có thời gian có thể vớt chút dầu nước nam thiếu chủ phúc ngài một mồi l ử a thả thế nhưng là đã thoải mái từ cái này hài cốt bên trong tìm ra có giá trị vật cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được thì ra là thế nhưng thật ra là nàng thả lựa đề nghị c h nàng an dưa xem trò vui v ý d i ệ t ngọc sửng sốt một chút sau đó cười đứng dậy đến so tay một chút so tay một chút chu không cũng phối hợp đứng dậy bày ra tắc chiến thức mở đầu từ lao cũng không q u ấ y dày bọn hắn tu di ở giữa liền biến mất vô tung cho nên hắn cũng không thấy được ý d i ệ t ngọc hai chiêu gọn gàng mà linh hoạt thể thuật liền giảng nhà hắn thiếu chủ đánh ngã sau đó một cái tập tự lo tương khóa cổ thuật đem hắn cố đau đau đau đau đây không phải tiểu cố chuyên môn kỹ năng sao làm sao các ngươi người, người đều biết diệp ngọc ha ha cười to cánh tay bưng lỏng thuận thế đem hắn đẩy lên đến cố tương bên người loại trình độ này kỹ x liền ngay cả lấy đông đều có thể nhẹ nhõm vào tay tha thứ ta cự tuyệt quá d a man thực sự không có hứng thú đến thôi thử một chút đây chính là có cái hành hung lão bản cơ hội đặt ở trước mắt ngươi đâu ta là b i a ngắm sao sáu cự b á c c h i địa thiên h à n sơn nghe hướng vân đưa tay phải ra đánh cái thanh thúy búng tay trước mặt hình thể giống như núi nhỏ to lớn ma thú trong thân thể chuyển đến một trận bạo hưởng sau đó c ổ bị một cỗ lực lượng vô hình xoay thành bánh quay trèo ẩm vang ngã xuống đất chết không thể chết lại bỗng nhiên nghe hướng vân hình như có nhận thấy ngón tay phá toái hư không từ không gian trong khe hở dẫn xuất một cái hữ từ sắc hồ điệp nhanh như vậy không phải nói hắn muốn vặn ngã một nhà cửa hàng sao quả nhiên là ra đời quá nhỏ bé táo bạo đi thân thức lôi cuốn lấy tàn văn điệp một cái quen thuộc tiện hề hề thanh â m từ nàng trong nao vang lên ta nói sư phụ đều người lớn như vậy còn làm cái gì ẩn tàng khảo nghiệm check l a t h ơ ta tại bên ngoài mọi chuyện đều tốt không cần lo lắng còn làm quen mấy cái tin cậy đạo hữu cũng gặp ta chỗ yêu đạo lữ sau đó một đoạn thời gian rất dài ta đều muốn tại cô nương này bên người vượt qua chuyện chỗ này ta liền dẫn nàng cùng nhau đi tìm lại nghe hướng vân sửng sốt một chút lập tức nhịn không được cười lên tiểu từ này thật sự la g ắ n lớn dám trêu cho ta bất quá hắn vậy mà đã kết bạn đạo lữ ân làm sư phụ không tiến chút lễ vật không thể nào nói nổi ha chương hai trăm bốn mươi chín đi chúng ta đi thám hiểm chương hai trăm bốn mươi chín đi chúng ta đi thám hiểm chia của hoàn tất theo lý mà nói chính là khoe thành tích cùng yến hội khâu bất quá thôi chu không bọn hắn tiểu đoàn thể này hết thể liền bốn người cái gì công không công có hay không đều như thế ngược lại là bộ phận sau tại cố tiểu thư mãnh liệt yêu cầu bên d ư ớ i chu không bị liên lụy mấy người ăn xong bữa phong phú t h i ệ t quý diệp ngọc cũng đã lâu lần nữa thưởng thức được chu không lòng tiên ngưỡng ngươi cũng dạng này còn đi ra ngoài sau chu k h u n g nhìn xem Vĩ diệc ngọc một bước ba lay động dáng vẻ có chút bận tâm hay đây không phải là cùng ngươi nói t ỷ t ỷ muốn tốn kém một lần tìm đầu bài Vĩ diệc ngọc bởi vì say rượu nhan thượng hiện lên một sợi ửng đỏ tăng thêm ba phần vũ mị tốn kém cái kia không phải cũng là phá ta phí ngày đó đi không phải đi ngươi hôm nay cái dạng này tương đối nguy hiểm à ngủ một giấc chọn cái lương thần cắt nhật lại đi đi cái kia tốt đêm nay hay là hai ta một cái giường ngươi không để ý là được chu k h u n g lúc này mới nghĩ đến vấn đề này lập tức đổi một bộ sắc mặt thuận buồm sôi gió ngài bên trong như thế mâu thuẫn làm gì có bao nhiêu người muốn ngủ tỉ tỉ đều ngủ không đến chủ đ ộ nàng g cùng ngươi ngủ ngươi còn không cũng không g còn cố nếu n vui. tiểu bồi Dù sao tiểu cố cũng say o tỷ tỷ lấy, bồi, tỉ tỉ ra i hiểm. hiểm thám Thám v ẫ được, n à i c ũ n đừng dùng na nhà g s ư n không g Chu khỏe m i ệ n viên ngọc g giật cái, bài một một c lấy ra đưa ha o ngoài nàng nếu là có bất luận ngoài ý muốn ứng nó nát, là gì, có chúng bất bóp t ý đem sẽ trước tiên đổi tới. Tỷ tỷ cũng đổi k hả ô n g p h i người mới vẫn à là Nàng o nghề, yên tâm là được rồi. Nàng cười ha ha, tâm được cười rồi. v là một bước ba lay động đi ra cửa chu không nhìn xem nàng bộ dạng này đột nhiên hơi hiểu cha nàng cảm giác bất lực ngươi không đi theo sau thanh â m sâu kín từ phía sau hắn văng lên nếu là người bình thường tất nhiên sẽ giật mình nhưng chu không đã quen thuộc t à o dĩ đông loại này hơi có chút làm người ta sợ hai ra sân phương thức nàng chỉ lá sắc cũng không phải ngu xuẩn nặng nhẹ hay là phân rõ chu không q u a n người nhìn thấy t à o dĩ đông sắc mặt như thường không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ n g ư ờ i không phải mới vừa bị nàng rót non nửa vào rượu đỏ mặt một chút đều không đỏ ta vốn cũng không yêu uống rượu chỉ là thiên phú như vậy mà thôi lời nói này đi ra thật đáng giận vậy liền xin nhờ ngài vịn tiểu cố đi rửa mặt ngủ đi ta không có loại kia thiên phú hiện tại đầu còn chóng mặt thu thập một chút đi ngủ hắn đem nằm ở trên bàn trong miệng ụ cục thì thầm không biết nói gì đó chuyện hoang đường cố tương ôm lấy giao cho tào dĩ đông đạo lữ mê man cấp dưới rời đi giờ phút này chính là vụ n trộm ép buộc ta làm chút mập mở sự tình cơ hội tốt không suy tính một chút sao ta phát hiện ngươi thật giống như không phải không say chỉ là không có đỏ mặt chu không đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng quả nhiên là khó được nóng hổi đến ngươi hay là trực tiếp lên giường đi đợi lát nữa ta đi giúp tiểu cố rửa mặt muốn đẩy ra ta đơn độc đối với mê man cô nương động thủ động cất sao ngươi điểm ấy ác thú vị thể hiện phát huy vô cùng tính tế a bên này hai người đối đáp hài hước tạm thời bông xuống v ý d i ệ t ngọc người đã đi tới phấn h ồ n g lâu theo lý mà nói nàng lớn như vậy cùng cô đ ư ơ n g uống rượu say một người tại nửa đêm đi ra ngoài là tương đối nguy hiểm mà lại bởi vì mục đích là thám hiểm nàng ngay cả trôi kia không thể thả tiến chữ vật bảo khí phiền phức bảo binh đều không có mang nhưng là đâu nàng cũng là cái này phấn h ồ n g lâu khách quen cũ không nói là người người đều biết tại những n à y khách làng chơi cũ trong vòng tròn hay là rất nổi danh ngươi nói v ý d i ệ t ngọc bọn hắn khả năng không biết là ai ngươi nói chuyên môn ngủ nghệ kỹ tỷ kia đoàn người liền kịp phản ứng cũng biểu thị hâm mộ gần ép nay sẽ tú bà nhìn thấy ý diệp ngọc hoàng hoàng ung dung vào cửa l Đình ngọt cái ư tương mỉm cười, mười ờ i nói tới, linh phiếu đêm nay phần nay bí tà tạo rút một tấm tỉ tỉ t hôm hay chế mỉm đêm ra là Cố n đ ể m l i này h thạch ngắm mỹ nhân, để nghe thường、đến. Cái ngắm đến. n mỹ để nghe thường dĩ nhiên chính là cái này phấn hồng trong lầu đầu bài mà lại là đầu bài nghệ kỹ cái này nghe thường không thể nào là tên thật mà càng giống là một loại s ư ơ n g hào tuyệt đại đa số mưa bụi tri địa đầu bài đều gọi ngầm thừa nhận phong tục ý diệt ngọc liền dựa vào trong tay giá trị một hai trăm linh linh phiếu leo lên cái này phấn hồng lâu cao nhất lớn nhất xa hoa nhất một gian phòng gặp được đẹp nhất nhất mỹ sống tốt nhất cô lương trong đó quá trình tự nhiên là yêu tận xưng ơ thủy không đủ cùng ngoại nhân nói đợi chuyện đằng sau đã qua mấy canh giờ cái kia đã tinh bị lực tẫn nghe thường cô nương nằm có do tại q u ý diệc ngọc bên người mà q u ý diệc ngọc bản nhân cũng bởi vì đại lượng lao động chân tay ra một thân mồ hôi tỉnh rượu hơn phân nửa giờ phút này chính ngơ ngác xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn xem tinh không nói một cách khác hiện giả hình thức ngay tại nàng chạy không tinh thần thời điểm lại nghe được nhỏ bé không thể nhận ra mấy câu dị sự không ngại tiếp tục cân ý diệc ngọc cảm giác thanh em này có chút quen thuộc nhưng lại có chút không quá quen thuộc chính là loại kia nghe qua một lần nhưng về sau nhớ không rõ cả còn phải lại làm tiếp sau nghe thường cô nương nhìn nàng có động tĩnh còn tưởng rằng là nàng lại hứng khởi t h ấ p âm thanh h ỏ i ủ y diệt ngọc đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực đường nội đêm còn rất dài ngươi lại yêu tiếng ta nghe được chút thú vị đồ vật cái này toàn lâu tốt nhất gian phòng chính là không giống với cách âm hiệu quả cũng so với cái kia bình thường gian phòng tốt đến không biết đi đâu chỉ bất quá bây giờ cái này vậy mà biến thành một loại mặt trái hiệu quả cũng may cách âm cho dù tốt cũng bất quá là phổ thông vật liệu xây dựng chỉ cần ngưng chân khí tại dưới thân liền có thể nhẹ nhõm xuyên thấu t ầ n g cách â m trở ngại đơn phương nghe rõ một mặt khác thanh âm không cần để ý cái kia dung vĩ mô cùng chúng ta kế hoạch không có bất cứ quan hệ nào thời gian không thay đổi cuối tuần liền bắt đầu thực hành kế hoạch nhớ lấy việc này cực kỳ bí ẩn quyết không thể cáo chi người khác nếu là bị bắt lập tức uống thuốc độc tự vẫn an gia phí sẽ do tổ t r ư ớ c cấp cho Vĩ d i ệ t ngọc ngay từ đầu hay là không nhớ tới nghe nghe liền bừng tỉnh đại n ộ trước đó cùng tiểu cố các nàng đề cập qua đầy miệm tới chính là mấy tên này muốn hùn vốn ám sát cái kia tiêu ra ra a chủ、tới. đều tốt mấy tuần còn không nhớ lâu không phải tại cái này phấn hồng trong lâu thảo luận kế hoạch liền các ngươi cái này chuyên nghiệp tố dưỡng còn muốn giết người nàng n ế t miệng xoay người đem nghe thường đặt ở dưới thân còn tưởng rằng là thanh em gì nguyên lai、like、là đối với ngươi tâm động âm thanh ý tả x ấ u lắm t h ổ vị lời tâm tình chương hai trăm năm mươi thầy phong thủy ý d i ệ t ngọc chương hai trăm năm mươi thầy phong thủy ý d i ệ t ngọc a chu khuôn một mặt một b ư ớ c sau đó lại lặp lại một lần a người coi như là a ta cũng sẽ không đổi miệng nghe được chính là như vậy ý diệp ngọc nhún một mặt không quan trọng ta không thể nào hiểu được à vì cái gì ngươi đi chơi gái cái kỵ nữ đều có thể nghe được loại đẳng cấp này tình báo a ý diệc ngọc có chút trầm ngâm sau đó không xác định nói là bởi vì tỷ tỷ vận khí t ố ta nhật ngươi l ậ p lớn không cách nào phản bác không cách nào phản b á c đâu không cách nào phản b á c nha c ố tương cùng tào dĩ đông cùng nhau gật đầu phụ họa chu không lập tức quay đầu không có hảo ý nhìn xem hai nàng hai ngươi cũng đừng tại cái này không đếm xỉa đến các ngươi không phải đã sớm biết sao vì cái gì không có nói cho ta biết cô tương có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác gãi gãi mặt một bộ mưa ta không dưa dáng vẻ lúc trước cũng không biết ngươi cùng cái k i a tiêu ra thiếu ra có lui tới coi như việc vui nghe cùng chúng ta không quan hệ sự t ì n h hay là đ ừ n g đi còn đi tào dĩ đông tỉnh táo đưa ra chính mình hợp lý đề nghị sau đó nàng liền bị chu không tới một cái bạo l ậ t cái gì ý chí sắt đá a ngươi tiêu lực thế nhưng là hảo hình đệ của ta nếu sớm biết loại kế hoạch này khẳng định phải đủ số bầm báo tào dĩ đông xoa xoa đầu tức giận thuận tiện sờ chút dầu nước đúng không không có sai theo ta thấy đây mới là trọng điểm đi có sự tình ngươi biết liền tốt không cần thiết nói ra ở đây mấy vị này người nào không biết tính cách của ngươi ngươi cảm thấy ta không nói ra các nàng cũng không biết sao vậy ngươi còn nói đi ra ta không nói ra ngươi sẽ khó chịu sao ta phát hiện bữa rượu kia uống xong đằng sau ngươi ra không ý ta quý diệc ngọc cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ liếc mắt đưa t ì n h giật giật bên người cố tương gấp á o nhẹ giọng nói nhà ngươi đạo lưu tại cùng cô nương khắc tán tình à ngươi mặc kệ còn sao cố tương đồng dạng thấp giọng trả lời không quan hệ lấy đông cái kia l ã n h cảm dáng vẻ hời hết hắn không có phản ứng hai ngươi cách ta gần như vậy hạ giọng nói chuyện có ích lợi gì a chu không nhìn xem lấy người này dáng vẻ cảm giác đau đầu không gì sánh được tóm lại ta đi thông báo một tiếng mấy người các ngươi h ả o h ả o ở tại nhà tính toán tùy các ngươi đi vậy ta cùng ngươi đi thôi lần này lại không phải c ố tương mà là quý d i ệ t ngọc chủ động lời nói làm gì ngươi muốn câu kẻ ngốc phế thoại tỉ tỉ cho đến trước mắt hay là đối với nam nhân không hứng thú nàng tùy ý khoát tay áo một bộ không nhịn được bộ dáng ta là nghĩ đến tỉ tỉ nghe được nguyên thoại miêu tả đứng lên cũng thuận tiện một chút ngươi nếu là không muốn mang lấy ta coi như xong a vậy cũng được các ngươi đâu ta muốn tu luyện tao dĩ đông trả lời ngắn gọn mà hợp lý ta cũng giống vậy gần nhất nhận lấy đông dẫn dắt dây sát thuật có chút tiến triển hai ngươi thật đúng là có thể chơi cùng đi vậy chúng ta đi thuận buôn x ô i gió tiêu g i a đại viện hoàn toàn như trước đây k h í phái không hổ là tiểu thuyết nhân vật chính họ lớn nhất tỷ lệ người sở hữu dinh thự ý diệt ngọc hiếu kỳ ngó ngó nhìn xem sau đó khinh thường h ừ một tiếng tử thổ hào phong cách ngươi lại hiểu chúng tu chu không hư suy nghĩ nghiêng mắt nhìn lấy nàng đối với loại này ra vẻ hiểu biết hành vi biểu thị mười phần khinh thường không nghĩ tới uy diệt ngọc chăm chú nhẹ gật đầu đương nhiên hiểu chúng ta ra chuyển võ kỹ có một bộ phận phong thủy học cần đối với kiến trúc sửa sang có nhất định hiểu rõ mặc dù bây giờ quên mất bảy tám phần nhưng là khi còn bé t ỷ t ỷ hay là chăm chú học qua một đoạn thời gian ngươi cuối cùng hai câu nói trình tự phản đi chu không trên trán chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh trang liền ân trang h a i đừng quản quên bao nhiêu t ỷ t ỷ ở phương diện này hay là rất hiểu ngươi nhìn xem sân nhỏ không có cái gì đặc biệt lộng lấy vật phẩm trang sức nhưng là liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ xa hoa lãng phí khí tức cũng là bởi vì nó cái này làm ra vẻ sửa sang người nhà bình thường sân nhỏ đều là giống chúng ta mướn cái kia phòng nhỏ m ở dạng dùng gạch đá phong hào bảy cái tính thực dụng cùng trang trí chi tính chia đôi mở cái bản sau đó lại làm điểm ngươi căn bản sẽ không chú ý bộ nhỏ kiện coi như xong nhưng là tòa viện này chỉ có trên đường đi dùng đá vụn trải thanh đường có dẫn đạo tính đồng thời còn giải phóng chung quanh thổ địa trồng lên hoa liền có thể tiến hành một loại ngắn gọn so sánh cảm giác cái này hoa dạ không phải phổ thông hoa gốc kia màu vàng thấy không cái kia kỳ thật cũng không phải là trang trí tính đó hoa mà là một loại nào đó đê g a i dược liệu trên thực tế dạng này dược liệu tại toàn bộ trong vườn hoa còn có rất nhiều thời khắc tán phát dược tính sẽ để cho người đến cảm nhận được một loại gần như xa xỉ tắm thuốc thể nghiệm còn có phân biệt này cửa ra vào sư tử đã là một thể thành hình điêu khắc thủ pháp bản thể giá trị bình thường nhưng là chiêu này chỉ có nguyên anh đi lên tu sĩ mới có thể làm được ở trong đó hàm nghĩa liền không cần nói cũng biết đi chu không nghe nàng nói đạo lý rõ ràng chỉ trỏ thỉnh thoảng đáp lời một tiếng gật đầu nói phải không nghĩ tới à cái này tùy tiện cô nương còn có như thế một mặt chức ngươi nói cái gì tới vì phong cách học tập nước học tài học như này phương diện nào phong thủy tự nhiên là chiến đấu phương diện đương nhiên phương diện khác cũng có chỗ đọc lướt qua ra chính sửa sang ngày hoàng đạo mới con đặt tên bói toán c ắ t hùng đưa tiền tỷ tỷ cái gì đều làm khá lắm ngài sẽ còn đoán m ệ n h đương nhiên sẽ tại không biết móc công việc này trước đó tỷ tỷ có một quãng thời gian rất dài đều dựa vào ở cầu vượt coi bói cho người khác ăn cơm hoặc chu không từ trên xuống dưới đánh giá nàng có chút khó tin nhìn không ra à ngươi còn qua qua loại khổ này thời gian này đều là quá khứ chuyện v ý diệc ngọc cười h ạ ra một phát đầu không lắm để ý bộ dáng sau đó lại bổ sung kỳ thật cũng không có người nghĩ đắng như vậy khi đó có cái con em nhà giàu coi trọng tỷ tỷ thân thể một ngày ba lần tới đưa linh thạch nhất định phải quân lấy ta về sau ta thực sự phiền đủ liền cho hắn đánh một trận sau đó thừa dịp còn không có người khác tới thời điểm chạy sáu chu không vì chính mình vừa rồi điểm này lóe lên một cái rồi biến mất lòng thương hại cảm thấy không đáng ngươi tính là cái gì có đúng hay không đương nhiên chuẩn ta cho ngươi biết khác không dám nói liền bói toán khối này thế nhưng là thời đại hồng hoang truyền xuống tay nghề tính từng bước từng bước chuẩn mà lại không có gì phản vệ mà nói về phần bói toán phạm vi vậy thì càng lớn từ tu hành tiền đồ đến đạo lữ số lượng cái nào là thực tình cái nào là giả ý tiểu hài là ai cha hắn là ai đều có thể cho ngươi tính cái nhất thanh nhị sở ngươi nghề nghiệp này không gọi xem bói gọi ghen kiểm tra đo lường đi t i ê n lặng đ ầ u đen rau muốn một câu chu không trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ mặc dù biết nàng trên miệng công phu lợi hại rất nhưng thật nói mơ hồ như vậy hay là rất để cho người ta hiếu kỳ mà lại phong thủy học vật này bản thân cũng làm người ta cảm thấy rất hứng thú thật có ý tứ hôm nào cho ta tính toán không cần hôm nào hiện tại cũng đi ngươi muốn tính cái gì quý diệt ngọc nghe chút cái này liền đến kỉnh nét mặt tươi cởi như hoa nhìn xem hắn nhìn chu không đều cảm giác có chút làm người ta sợ hãi chương hai trăm năm mươi mốt bói toán năm mươi đoán sâm một trăm chương hai trăm năm mươi mốt bói toán năm mươi đoán sâm một trăm ngươi cái này hưng phấn sức lực rất đáng sợ à, có đáng tin cậy hay không à, ta sẽ không ở trong quá trình này nhận tổn thương gì đi chu không ánh mắt cảnh giác ý d i ệ t ngọc cười ha ha một tiếng vô vô bờ vai của hắn yên tâm đi toàn bộ hành trình màu xanh lá vô hại vô luận là thân thể hay là thần thức cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương bất quá ta trước kia cũng đã gặp mấy cái không tiếp thụ được kết quả về sau tự vẫn bất quá đó là bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng không được ngươi cái này không tim k h n g phổi không chỗ địa vị rồi f nrt n làm sao ta liền không có tâm không có phổi mặc dù đáp lại khinh b ị nhưng nàng càng nói chu không lại càng tốt k ỳ người cho lấy một thí dụ đều có dạng gì thằng xui xẻo bị ngư ơ i dọa cho chết cái gì gọi là bị ta h ù chết đều nói rồi là chính bọn hắn vấn đề trước kia có cái ta ngẫm lại kêu cái gì tới à chiêm tinh thuật sĩ chính là đám k i u căn cứ ngôi sao phương thức sắp xếp suy luận sẽ phát sinh cái gì đám người kia có một tốt giống như là bị ta ảnh hưởng tới sinh ý tới tìm ta gốc dạng hỏi ta chiêm tinh thuật tương lai là cái gì chiêm tinh vẫn được tiến nhanh, nhanh như vậy sao chu không hiếu kỳ hỏi sau đó thì sao sau đó ta liền nói cho hắn biết thôi t h tì tại chỗ tính m ộ t quẻ, sau đó nói cho hắn biết chúng ta đứng lục địa nhưng thật ra là lơ lửng ở trên biển mảng lớn cánh đồng mà lại chúng ta nói tới đại lục nhưng thật ra là cái c ự đại hình tròn vừa mới bắt đầu hắn khịt mũi coi thường về sau qua vài ngày nữa liền chuyển tới hắn ở nhà t r e o cổ tin tức u ý diệp ngọc bỏ ra một chút thời gian mới nhớ tới cả sự kiện quá trình đợi nàng lần nữa nhìn về phía chu không thời lại phát hiện đối phương một bộ khiếp sợ sắc mặt cái này ta là nghĩ đến nơi g ư khả năng thật có điểm ta không nghĩ tới thiên phú nhưng là thật không nghĩ tới ác như vậy à lời này cùng bánh xe giống như vòng vo tầm vài vòng chu không tài lần nữa khôi phục bình thường ngươi mới vừa nói cái kia địa cầu luận có thể quá siêu việt thời đại nói thật ta có chút đau lòng cái kia chiêm tinh thuật sĩ nghiên cứu cả đời thiên văn học bị ngươi cái coi bói một n g ụ m cho địa i tấu đ ổ i ai ai thế giới quan không sụp đổ a quý diệc ngọc một mặt dấu chấm hỏi cái gì địa cầu cái gì thiên văn thế giới quan ngươi đang nói cái gì không có gì ngươi tiếp lấy nâng điểm khác ví dụ ta cảm thấy hứng thú ngươi cảm thấy hứng thú quý diệc ngọc mặc dù không do hắn vì cái gì đột nhiên hào hứng cao nhưng là cũng tâm tình không tệ dứt khoát liền tiếp tục giảng thuật chính mình điểm này hào quang sự tích trước đó không phải đã nói với ngươi cũng có cho hải tử đặt tên nghiệp vụ sao cá nhân ta cảm thấy ta đặt tên trình độ vẫn là có thể lúc đó tỉ tỉ cũng là có chút danh tiếng có cái nơi đó nhà giàu tới cầu tên ngày đó lông n g ô n g tuyết bay lời trời băng đàm phía trên ta cùng mấy người lấy lễ để tiếp đón bấm ngón tay tính toán cái kia con manh mối có thần ẩn giống cụ hiện xem xét chính là tài năng có thể đào tạo vừa vặn nhà bọn hắn cũng là hàn trúc tính công pháp địa điểm này cũng tương đương hợp với tình hình nhà hắn là, là họ đi cầu tên nói hy vọng đứa nhỏ này tương lai có thể có tương kính như tân bằng hữu cũng có xưng vương xưng bá ý chí hướng bởi vậy ta đặt tên là lạc tân vương lạc hữu trí chu không biểu lộ trong nháy mắt từ chờ mong vạn b ẹ o thành một cái quỷ dị dáng vẻ về sau nhà kia gia chủ còn giống như là thật hài lòng cho thêm một chút phí tổn ngươi có thể sống đến hiện tại thật đặc nương không dễ dàng a nói lên tiểu t ử này ta lại nghĩ tới tới một cái lúc trước có cái nhà giàu sang tiểu thư liền kiệt ngạo bất tuần ai cũng xem thường loại kia lại tiểu thư ngươi hiểu không ngạo kiểu tôi h ta biết một cái hắn nói chính là thẩm nhạn tuyết ngạo kiểu ngươi cái từ này không thể a khái quát tương đương đúng chỗ tóm lại khi đó là tỷ tỷ đầu ngọn gió chính vượng thời điểm người đưa ngoại hiệu dưới cầu thần t o á n tử ngươi lại còn có thiếu nữ sát thủ bên ngoài ngoại hiệu đừng ngắt lời tóm lại cái kia ngang ngược càn dỡ cô nương liền không vừa mắt cũng không biết ta làm sao chọc giận nàng thỉnh thoảng liền đến gây chuyện cùng ta đối nghịch hoặc là hỏi chút không hiểu thấu vấn đề để cho ta xem bói may mà ta một bộ này b ó i toán chi thuật đáng tin cậy bằng không nói không chừng liền bị nàng bắt được cơ hội gì cố tương hơi n h ớ n mày cho dù e cờ thấp như hắn cũng có thể từ đó cảm nhận được một chút quen thuộc xáo lộ ngạo kiều gây chuyện liền ngài đem uy diệt ngọc thay cái nam ng rõ ràng để ý a đây là về sau có một lần cô nương này bông lỏng cảnh giác một người tới không mang bảo tiêu mà lại làm trầm trọng thêm buồn nôn ta bốn bề vắng lặng trong lòng ta hung ác liền liền đem nàng giết năm nào sự tình a không có lưu lại dấu vết gì đi không có ta đem nàng ngủ chú không vì cái gì ngươi mỗi lần trả lời đều có thể vượt qua dự liệu của ta a ta làm sao biết tóm lại lúc đó cũng là cấp trên sau đó ta liền hối hận ngày t h ứ hai liền quấn gói chạy trốn cô nương k i a giống như cũng không có truy cứu nghe nói phía sau bị phụ thân nàng đưa đi tông muốn gì hẳn là đời này đều không thấy được người ánh mắt gì kia a không hề nghi ngờ là khinh bị ánh mắt chu không chừng mắt một đôi mắt cá chết người còn thiếu qua bao nhiêu phong lưu nợ a nào có nhiều như vậy phong lưu nợ đều là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a ngươi còn muốn hay không ta cho ngươi tính toán rất linh nghiệm a n à y sẽ chu không kỳ thật có chút sợ nhưng nhìn đến nàng mang theo khiêu khích ánh mắt trực tiếp một cái cấp trên đến tính bói toán năm mươi đoán sâm một trăm không có ý tứ quen thuộc bệnh nghề nghiệp v ý d i ệ t ngọc gãi đầu một cái sau đó lật bàn tay một cái lấy ra một cái ông trúc lay động hai lần phát ra ảo ảo thanh n m Tiện、tay i n t đưa cho chu không phía trên có cái mở miệng thấy không tùy tiện lắc hai lần lắc thời điểm trong lòng suy nghĩ ngươi muốn hỏi vấn đề sau đó ta cho n g ư ơ i đoán x â m cái đồ chơi này cùng mình trong nhận thức đoán mệnh đạo cụ không sai biệt lắm chu không đem nó tiếp nhận nhất thời cũng không biết có thể coi là cái gì nhìn ngươi biểu tình kia khó mà lựa chọn đi t h tỉ cho ngươi để cử mấy cái ra sân x u ấ t cao một chút lựa chọn tài vợt may mắn hoạn lộ vợt còn có số đào hoa nàng v ư ơ n buôn cái ngón tay bay ở chu không trước mặt tài vợt ta không thiếu may mắn chính ta rõ ràng hoạn lộ không có hứng thú người số đào hoa này tinh chuẩn nhất có thể tính tới trình độ gì a tỉ tỉ này a chu i hoa hoa không có á chút lăng hắn còn không có tiến vào trạng thái đầu xong ta tới cấp cho ngươi xem một chút ý diệp ngọc trêu đùa hai lần trong tay thăm trúc trên thân bắt đầu tản mát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức chương hai trăm năm mươi hai giữa gia tộc chương hai trăm năm mươi hai giữa gia tộc loại này biến ảo khó lường cảm giác vẹn vẹn kéo dài một s á t n a sau một khắc nàng liền biến trở về chu không chỗ quen biết ý d i ệ t ngọc kết quả này ân ta t ậ n lực không đả kích ngươi đi ngươi nói câu nói này đồng thời liền xem như đả kích ta chu không trong lòng hoảng hốt chính mình không phải là muốn cô đ ộ c sống quãng đời còn lại đi trước tiên ta hỏi một chút ta trong lòng ngươi dự đoán đạo lữ số lượng là mấy người một hai ba bốn thế nào ý d i ệ t ngọc lập tức quăng tới ánh mắt nghi hoặc đàn ông các ngươi không phải càng nhiều đạo lữ càng tốt sao ta còn tưởng rằng loại người như ngươi sẽ muốn hai mươi mấy cái phối ngẫu cái gì gọi là ta loại người này à mà lại ngài nói cái kia không gọi tu sĩ đó là ngựa giống chu không sờ lên mồ hôi khá lắm hơn hai mươi cái đây không phải là thận đều mệt mỏi phế đi uý d i ệ t ngọc đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc sau đó mang theo một k i a dáng tươi c ư ờ i nghiền ngẫm nhìn về hướng hắn ngươi không phải là phương diện kia không được đi c h ắ c không được nghiên cứu ra loại thuốc này phó tác k h ắ c tinh ừ đều đối mặt đối đầu cái chân con bà ngươi chu không tức giận sặc nàng đầy miệng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không cho phép người khác đối với mình phương diện này vũ nục nếu là ngươi không có vấn đề vậy cái này vẫn rất thích hợp ngươi nàng đem cái kia chúc bài đưa qua chu không kết quả phía trên khắc họa lấy một cái có chút đơn sơ tiểu nhân nó phía trái trên là mang cánh người cũng chính là thường nói thiên sứ t h i ế u thượng mới là chim trái phía dưới là châu mà phải phía dưới là sư tử sau lưng nó còn mang theo một cái vòng tròn vòng nội ẩn ẩn có cái gì thấy không rõ vật đây là cái gì thế giới sao thuật chu không cảm giác có chút không hiểu đấu trên thực tế tại thế giới tu tiên nhìn thấy loại này cực kỳ phương tây k h í tức đồ vật không hài hòa cảm giác tương đương mạnh bài này tên đúng là thế giới ngươi vậy mà biết ý diệc ngọc đung đưa đầu chậm rãi nói ta chi thế giới là trường quản lý hoàn thanh ngươi c ũ n g không cách nào thoát đi chi s á n g thế kết thúc tức vị hoàn sáng thế chi báo hiệu hết thệ đều là tại thế giới trong lòng bàn tay đây chính là thế giới n i ệ m t ử lời này mười phần ý thức lưu nghe chu không không hiểu thấu cho nên cái này cùng ta có mấy cái đạo lữ có quan hệ gì đáp án ngay tại câu đố lên a nhìn xem nàng chỉ vào cái tiêu tiểu nhân mấy người bên cạnh cùng thú một hai ba bốn bốn cái cho nên ngươi sẽ có bốn cái đạo lữ chu không mười phần muốn một bàn tay t r ụ m chết nàng tình cảm ngươi giật nhiều như vậy trong truyền thuyết đoán sâm chính là đếm xem dĩ nhiên k h phải ngươi nhìn mang c á n người đại biểu cao vị giả cường giả góc trái trên cùng làm ở đầu vị trí người này là người sớm nhất gặp phải nhưng nơi này đồng dạng có cuối kết ý tứ cho nên nàng hẳn là sẽ cuối cùng cùng với n g ư ơ i xác lập đạo lữ quan hệ chim đại biểu nhẹ nhàng nhạy cảm người vô câu vô thuốc tự do người chim trên chân có gông xiềng gông xiềng tại trên tay của ngươi điều này đại biểu ngươi sẽ cùng theo nàng hoặc là trái lại châu đại biểu không có tiếng tăm gì tỉnh táo trung hậu người tích cực tự động châu mặt ngoài đôn hậu nhưng trong lòng là cái có tinh thần mạo hiểm người sư tử đại biểu nhiệt tình uy vũ có ba khí người hạ vị không coi trọng trình tự hai người kia hẳn là sẽ tuần tự bị ngươi gặp được thời gian cách xa nhau không xa đồng thời châu cùng sư từ khoảng cách tương đối gần đại biểu hai vị này tại ngươi trong hậu cùng quan hệ phải rất khá ngươi về sau gặp phải người có thể từ mấy điều kiện này bên trong ngấm lại nói không chừng cái nào liền là của ngươi đạo lữ nàng nói đạo lý rõ ràng nghe chu không s ừ n g sốt một chút thật hay giả đương nhiên là thật về sau ngươi đạo lữ không đủ số tỷ tỷ cho ngươi đụng cái cả vậy thì thôi vậy chu k ô n g biết miệng kết thúc lần này thần học bầu không khí nồng hậu dày đặc đối thoại cái này huyền diệu khó giải thích đạo lữ dự đoán cũng mau mau bị h ắ n không hề để tâm quên sạch sẽ h ắ n không biết là ý d i ệ t ngọc tay này bói toán chi thuật thật rất chuẩn tại tương lai xa xôi thời khắc này một màn hoàn toàn trở thành sự thật không sai chút nào phục đi mấy c h ụ c bước hai người gặp được đang tu luyện đao pháp tiêu lực trải qua lần trước cùng cơ thuật đ ố i chiến tiêu lực mấy ngày gần đây tu luyện cường độ rõ ràng đề cao xem ra là bị khơi dậy lòng hào thắng ngay cả hắn ba vị đạo lữ cũng không thương yêu chu không làm sao mà biết được hắn đại lực hoàn ở chỗ này hàng đế a ý d i ệ t ngọc hai câu ba lời liền đem chuyện này bàn giao cái rõ ràng tiêu lực đao cũng không luyện châu mày mời hai người tọa hạ nói chuyện vị này ý nữ hiệp cũng không phải là tiêu mồ không t chỉ là như lời ngươi nói sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng tiêu g i a ta cùng cơ g i a từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông ta bản nhân cũng cùng công tử nhà họ cơ cơ giả quan hệ cá nhân rất tốt ngươi đột nhiên nói đối phương muốn tìm nhân sĩ giang hồ ám sát phụ thân cái này cũng khó trách hắn không tin một cái khách làng chơi nói mình từ kỹ viện nghe thấy có thích khách thảo luận muốn giết ngươi cha đổi lấy ngươi ngươi cũng không tin v ý d i ệ t ngọc còn không có bị h oanh ra ngoài chỉ có thể nói rõ tiêu lực ra rào đúng là tốt mà lại chu không mặt mũi thật rất có giá trị tiêu đại ca Ví tả nàng mặc dù ngày thường bên trong trời sinh tính n ả y thoát không lựa lời nói nhưng đại sự bên trên từ trước tới giờ không nói bựa nếu chúng ta đến đây tìm ngươi tự nhiên là xác định nàng lời nói không qua chu không hơi ngưng lại suy nghĩ cái tương đối điều hòa biện pháp nếu tiêu đại ca ngươi cùng cái tia cơ thuật công tử tư giao rất tốt không bằng đem hắn mời đi ra đối chất nhau nếu là thật sự có việc cũng có thể từ chỗ của hắn tìm kiếm ý nếu là hắn còn không biết việc này cũng có thể thông qua đồ này kính cáo chi cùng hắn nếu là hắn thật giống tiêu đại ca nói quang minh như vậy lỗi lạc chắc chắn chất vấn cơ gia chủ chuyện này cũng có cái tiến triển đương nhiên hay là làm phiền tiêu đại ca gần đây nhiều chú ý lệnh tôn người bên cạnh mình nếu là có cái quỷ gì quỷ tuy tuy hằng người nhất định phải gấp bội chú ý n g ư ơ i ta nếu lấy gọi nhau huynh đệ ta đương nhiên sẽ không không ngươi tiêu lực trầm tính nhẹ gật đầu sau đó lại hít một tiếng lắc đầu nói đến đơn giản huynh đệ ngươi có biết ta cùng cơ huynh tương hỗ là công tử lấy bằng hưu thân phận cơ hội gặp lại chính là ít càng thêm ít ngày bình thường phạm là cùng lúc xuất hiện đều sẽ bị trong gia tộc tiểu bối trắng trận tuyên dương cách cái mười ngày nửa tháng gặp một lần vẫn còn có thể nhưng mời đối phương thật sự là không có lý do gì xin hỏi ý nữ hiệp tặc kia con có thể từng đề cập qua bao lâu hành tích q u ý diệc ngọc núi b a i nói tất nhiên là không có nhưng nghĩ đến loại chuyện này sẽ chỉ sớm sẽ không m u ộ n tiêu lực lại thán một tiếng cảm thấy có chút bất đắc dĩ chu không lại cười ha ha tiêu đại ca ngươi thế nhưng là quên thứ gì chu m i n h đệ ý tứ các ngươi hai vị đều là công tử khó mà gặp mặt cái này xác thực không giả nhưng ta một cái thị t ì n h tiểu dân cũng bởi vì trước đó cùng ngươi quen biết liền có thể tùy ý xuất nhập ngươi nói nếu là ta có cái lý do chính đáng đi một chuyến cơ ra chuyến hai câu nói chất vấn một tiếng không phải tay cầm đem bóp sự tình sao chu không trong mắt lóe ra tinh mang đó là tài phú mật mã chương hai trăm năm mươi ba đ khi tiêu phí tự do đằng sau người truy cầu liền sẽ thẳng tắp lên cao từ xuất sinh lên liền không lo ăn mặc cơ giả sớm đi vào lão niên sinh hoạt phẩm trà câu cá tu thân dương tính về phần tu luyện chỉ là tượng chừng sửa một chút bảo trì mình tại địa vị trong gia tộc giơ lên trong tay chân trà hắn chậm rãi đứng dậy đón ánh nắng phẩm tiếp theo miệng rõ ràng trà hẻo lộ sau đó chu k h u n g liền từ cửa chính chui ra đầy mặt nụ cười cùng hắn lên tiếng c h à o cơ giả một miệng nước trà phú tới bị chu k h u n g nhanh chóng tránh đi cơ công tử phương thức c h à o hỏi thật đúng là khác hẳn với thường nhân a uy diệp ngọc cũng từ phía sau hắn đi ra cẩn thận tránh đi trên đất nước động nói mò gì đâu rất rõ ràng cơ công tử đang dùng nước trà xúc miệng thì ra là thế không hổ là gia đình giàu có cơ giả nhìn xem hai người bọn họ tự nhiên nói đến đối đáp hài hước chỉ cảm thấy chính mình một ngày hào tâm tình bắt đầu nhanh chóng biến mất mỹ hảo một ngày từ gặp được chu không kết thúc các ngươi lây là chờ chút các ngươi là thế nào t i ế đến chu không một mặt chuyện đương nhiên chỉ chỉ cửa lớn rất rõ ràng chúng ta là đi tới quan g minh chính đại a cơ giả dù sao cũng là đại gia tộc công tử rất nhanh liền ổn hạ tâm cảnh ra vẻ tỉnh táo một lần nữa ngồi xuống mặc dù không biết các ngươi là thế nào t i ì n đến nhưng vẫn là mời trở về đi hôm nay không tiếp khách có đúng không chu không gãi đầu một cái sau đó lật tay một cái lấy ra một khối ngọc bài kỳ thật chúng ta là giúp tiêu đại ca truyền lời tới thuận tiện nhắc lên thấy tiêu đại ca thiếp thân lệ n h bài nhà ngươi những cái kia gác cổng đều rất t ứ c thời nhường đường hai ngươi tự cho là chính mình nấp rất kỹ nhưng là giống như trừ bọn ngươi ra mọi người đều biết quan hệ của các n g ư ơ i à. vừa đưa vào trong miệng nước trả lại bị cơ già phốc một tiếng phun tới ngươi nói cái gì ta nói ngươi cho rằng không không không ta chỉ là xác nhận một chút chính mình không có nghe lầm không phải để cho ngươi lập lại một lần nữa cơ già muốn đứng lại rừng thống khổ ô m đầu hít một tiếng mới như thế một hồi hắn đã thất thố hai lần tiêu hình để cho các ngươi mang lời gì ấy nha nói là chuyện lời kỳ thật chuyện này vẫn là chúng ta nói cho hắn biết chu không cố ý làm ra một bộ tự nhiên dáng vẻ thuận miệng hỏi không biết cơ công tử giết nhau người khác cha chuyện này thấy thế nào đâu khá lắm ngươi hỏi thật hay mẹ nó mịt m ở a uý d i ệ t ngọc trực tiếp một cái từ sớm chấn kinh đến muộn phát ra lăng lệ đậu đen rau m u ố n ngươi đây là ý gì cơ giả không nhìn hai người bọn họ sái bảo nhữ mày lấy tư duy của hắn tự nhiên là liên tưởng đến rất nhiều chu không cười hắt hắt nhìn ngươi phản ứng này hẳn là nghe rõ ta đang nói gì đi nghe hiểu nhưng nghe không hiểu cơ giả gật gật đầu sau đó lại lắc đầu lời nói này rất không hiểu đấu nhưng là hàm nghĩa rất nhạt hơi suy nghĩ một chút liền có thể nghe rõ cơ giả cái thứ nhất nghe hiểu nói là hắn nghe hiểu chu không ý tứ ý thức được một lần nào đó hành động ám sát cùng mình có quan hệ cái thứ hai nghe không hiểu nói là không biết chuyện này vì sao cùng mình có quan hệ mình tại trong đó gánh chịu chính là một cái gì nhân vật cái này hai tầng hàm nghĩa đâu đang ngồi ba vị đều không phải là đồ đần khẳng định là đều nghe hiểu chu không thuận thế đem một bên ý d i ệ t ngọc kéo qua làm ra biểu hiện ra thủ thế để cho ta giới thiệu một chút ý d i ệ t ngọc y tả h ả o huynh đệ của ta người xưng bùi hoa giả hồ điệp nghệ kỹ sát thủ thâm n i ê n khách làm chơi kinh nghiệm phong phú ý diệc ngọc không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh nhẹn ngộ à hôm nào xin ngươi đi dạo ký viện c ơ i c g c ư i ả cường chịu đựng trong lòng mình đậu đen r a u mùa mớn miễn cưỡng cùng nàng nắm tay lại bàn lại đi cụ thể chi tiết liền không nói tóm lại ngươi liền biết vị này nói lời tuyệt đối có thể tin liền thành ngươi cũng trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt tiêu đại ca trước tiên đều không tiếp thụ được thấy đối phương gật đầu chu không nháy mắt ra giấu uý diệc ngọc liền e m h a i nói vốn cho là hắn sẽ có tương đương phản ứng quá kích động không nở đối phương không chỉ có không có động tác gì thậm chí đứng dậy đều không có đứng dậy chỉ là khen nhữ mày ta cũng không biết việc này à ngươi vậy mà đều không có tượng trưng hoài nghi một chút tương lai đều có thể à chu k ô n g cười hì hì nhưng cơ giả có thể cao hứng không nổi nếu như các ngươi hai người lời nói không qua đây cũng không phải là việc nhỏ ta nhất định phải hỏi một chút phụ thân thật có lỗi đây là nhà của chúng ta sự tình không thể để cho hai người tham dự chu khung không quan trọng cười cười không có việc gì ngươi hỏi ngươi chúng ta vốn là muốn cho ngươi làm như vậy tới ta cùng ý tả ngay tại ngươi cái này tùy tiện đến điểm giải trí hoạt động ngươi đi ra đem kết quả nói cho chúng ta biết liền h à n h đến lúc đó chúng ta lại thuật lại cho tiêu đại ca hắn nói chuyện giải trí hoạt động cơ giả liền nhớ lại lần kia tham viếng cho nên liền nghĩ tới chu k ô n g ngay lúc đó luôn từ hai mươi a ngữ sự sắc bén t u y ể n từ chi phóng đảng thần thái chi tự nhiên đến nay khó quên cơ giả híp mắt nhìn xem hắn sau đó lại quét về ý d i ệ t ngọc ta nhớ được lần trước tại chư c á t huynh bên người cũng không phải là vị này ý cô nương đi không sai bất quá ngươi đừng hiểu lầm a hai ta không có gì nhục thể quan hệ chỉ là phổ thông hảo huynh đệ mà thôi chu không thoải mái liếc mắt liền nhìn ra đến hắn muốn nói cái gì cảm giác tiếp tục dọc theo cái đề tài này nói tiếp sẽ đem mình dẫn hướng tương đương lúng túng hoàn cảnh cơ giả quả quyết rời đi tùy bọn hắn đi chu không cũng không khắc khí tiện tay bóp ra hai cái chén trả ngồi ở cơ giả vừa rồi vị trí bên trên cho mình tục một ly trà đường k h á c h khí khi nhà mình tùy ý người cùng hắn rất quen ý diệc ngọc đồng dạng không k h á c h khí trực tiếp ngồi ở chu không đối diện thuận tiện dành lấy chén trà trong tay của hắn không có quen như vậy trước đó hắn tới đi thăm hỏi các gia đình qua một lần về sau bị tiểu cố cho khuyên lui ngắn ngủi một câu để ý diệc ngọc sinh ra vô hạn mơ màng bình thường có thể cùng hắn dính liễu quan hệ đều có thể lôi ra một dài đoạn thú vị cố sự vui vẻ nói tỉ mỉ ấy đúng dịp cùng ngày tiểu cố cũng l ạ như thế lên tay nhắc lên huy hoàng của mình chiến tích hắn liền đến tỉnh bắt đầu chính mình tự sự biểu diễn nhớ ngày đó rét đậm hàn thiên tuyết lớn đầy trời cơ công tử sắc mặt khó coi mở cửa lớn ra cơ giả mở cửa lớn ra sắc mặt không được tốt lắm n h ị n một cái bịa cứng nam nhân cầm trong tay quyển này phong cách cổ xưa thư tịch hắn chính là cơ gia chủ cũng chính là cơ giả phụ thân giờ phút này đang ngồi tại đối với đối với cửa lớn chủ vị tựa hồ liền đang chờ lấy hắn tới giả nhi sao không có góc cửa hắn thả ra trong tay công pháp ngầm đầu nhìn chăm chú cơ giả trong mắt hổ tinh mang lưu động cơ giả không tiêu n ạ o không tự ti liền ô n quyển sau đó trầm giọng hỏi hải nhi có một chuyện không rõ chương hai trăm năm mươi bốn g ư ờ i hai trăm năm mươi lăm tuổi có một kiếp chương hai trăm năm mươi bốn g ư ơ i hai trăm năm mươi lăm tuổi có một kiếp cơ giả cùng hắn cha minh tranh ám đấu tạm thời không nói xem trước một chút chu không hai người tiến hành cái gì giải trí hoạt động bọn hắn khẳng định không có đang làm cơ giả nghĩ chuyện này mà là chu không không ngừng từ chữ a vật bảo khí bên trong lấy ra thứ gì đến ngươi còn có thể tính vật chu không hơi nghi hoặc một chút đương nhiên có thể đều nói cho ngươi tỉ tỉ cái này bòi toán b ả n sự thế nhưng là tương đương c ư ờ n g đại đừng nói là linh bảo coi như ngươi cho cái đồ cổ ta cũng có thể cho ngươi tính ra đến nó là năm nào tạo ý d i ệ t ngọc một mặt vẻ đ ắ c ý xem ra là đối với mình bói toán thật phi thường tự tin tới tới tới ta cái này chính là không bao giờ thiếu cổ quái kỳ lạ vật chu k h u n g cười ha hả lấy ra một cái cái hộp vông đem nó mở ra bên trong làm ộ t đống bột phấn màu đen đến tính ý d i ệ t ngọc đem nó coi chừng đặt ở cách mình hơi gần vị trí sau đó loại kia huyền diệu khó giải thích ba động lần nữa từ trên người nàng xuất hiện lần này chu k h u n g v ẫ n dễ chú ý tới nàng tại bói toán thời điểm trong mắt đỏ mắt đột nhiên l ó e lên một cái t r ớ c mắt quỵ dị từ mang nhưng cũng vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt sau một khắc liền theo cái kia cũ cảm giác huyền diệu đồng thời biến mất đây là ân một vị phân thần kỳ cường giả di hải chờ chút di hải sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi rất chuẩn đối với cái đồ chơi này là cho cốt người mẹ nó để lão tử cho người tính cho cốt uy diệc ngọc tay phải vừa nhấc đặt ở chu không trước mặt cháy h ừ n g hực đ ố n g cắt lớn năm đấm gặp qua không có à muốn đánh nhau phải không đúng không biệt giới ta không phải liền là hiếu kỳ sao tiện thể n h ấ t lên thứ này cũng là rất có giá trị dù sao cũng là phân thần kỳ di vật có thể làm vật liệu đặt ở linh bảo hoặc là trong đan dược người trước kia không cho ta nến qua loại này nạp liệu đan dược đi nếu như ta nói có đâu vậy hai ta chỉ có một cái có thể đứng đi ra cánh cửa này uy hiếp của nàng mười phần hữu lực chu không tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay đ i ê n t ầ m đi ta còn không có nặng như v ậ y miệng ngươi tính ngươi、Tắc. nàng nghĩ nghĩ đem bói toán toàn bộ kết quả chậm rãi nói ra khi còn sống là phân thần kỳ chết bởi một loại nào đó t r ư ờ n g p h á p hẳn là tiến gia thất bại tốt làm quyền pháp còn lại ta coi như không tới đúng rồi hắn hai trăm năm mươi lăm tuổi có một kiếp hai trăm năm mươi lăm tuổi có một kiếp chu không mang theo giọng nghi ngờ lặp lại một lần thuận tiện xuất ra cái nắp chuẩy đem cái này b ộ phấn trạng di hải cất kỹ phân thần kỳ tu sĩ có thể sống hơn hai trăm năm cái kia đến sẽ không bình thường phân thần kỳ tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng chỉ có hai trăm một hai mươi năm coi như ăn không ít kéo dài tuổi thọ linh đan cũng liền hai trăm ba mươi năm khẳng định không sống tới hai trăm năm mươi lăm năm cái kia hai trăm năm mươi lăm năm có một kiếp là có ý gì người tính sai đi chu không đem nó đắp kín vừa định thu hồi đ ỗ n g nhiên bị phấn hoa cho sặc cái mũi đột nhiên hắt h ơ i một cái trên tay tùy theo lắp một cái qua một cái bất ổn cái này hộp cho cốt liền bay ra ngoài u y diệp ngọc cũng không nghĩ tới có một màn như thế tại chỗ s ừ n g sốt quên đưa tay trơ mắt nhìn xem nó túi tại trên mặt bàn sau đó vị này phân thần kỳ tu sĩ cho cốt gắn cả bàn chu không nuốt n u ố t cái mũi trông thấy trước mặt một màn này cũng mắt choáng váng ta hiện tại đã biết rõ ngươi tính toán thật mẹ nó chuẩn a hiện tại ta tin hai người nhìn xem một bàn này cho cốt cảm giác đầu có đau một chút bất quá bọn hắn chí ít biết ví diệc ngọc bói toán chi thuật s ắ c thực thật rất mạnh nói đến năm nay là hắn hai trăm năm mươi lăm tuổi đã nói lên vị này phân thần kỳ cường giả còn chưa có chết mấy năm a theo ngươi cái k i a tuổi thọ luận giống như mới hai mươi mấy năm tu sĩ chính là thuận tiện chu không khống chế chân khí đem trên bàn cho cốt trầm g i i thu thập lại hưng hờ mà hẳn là sẽ không đi hắn không phải chết bởi một loại nào đó t r ư ờ n g pháp sao nói cách khác cố ý hẳn là sẽ không chuyên môn kẹp lấy đối phương sắp chết mới giết người nói cũng đúng t r ư ờ n g pháp a sư phụ nàng cũng rất am hiểu t r ư ờ n g pháp thứ này chính là nàng cho ta kỳ kỳ quái quái đồ vật thật không ít nói đến một nửa chu không đống nhiên ý thức được cái gì sau đó uy diệp ngọc cũng đồng dạng minh bạch hắn ý tứ hai người ngừng động tắc trên tay lúng túng nhìn nhau ngươi nói sẽ không phân thần này đừng nói nữa tám thành chính là bị sư phụ nàng lao nhân ra cho dương hai người nhìn xem một bàn này nhiều hai nạn cho cốt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì giống như có một chút thuận miệng ấm g i ả i vào cơ công tử trong nước trà đừng hướng phát triển coi như đưa hắn một trận tạo hóa đi tốt đưa thu thập một hồi mặt bàn lần nữa khôi phục quang thiết phản phất chưa từng có trải qua gì biến gì chu không bưng lên bởi vì cách khá xa không có nạp liệu nước trà uống một hơi cạn sạch sau đó đem chén trà thu vào cơ công tử đều đi vào đã lâu như vậy ngươi nói hắn có thể hay không treo bên trong không thể nào dù sao cũng là cha ruột u ý diệp ngọc đồng dạng uống một hơi cạn sạch đem chén trà đưa cho hắn mà lại đánh nhau tốt xấu hẳn là có chút động tĩnh cái này còn một điểm động tĩnh cũng không có chứ hẳn là còn chưa đánh nói không chừng ám sát đâu cảnh giới kém lớn như vậy mọi việc một đao chém cái gì nói cũng đúng ấy ngươi nói đợi lát nữa bọn hắn đánh nhau chúng ta giúp a i giúp cái truy quả quyết a n dưa xem kita cơ giả đầy đầu hát tuyến mở cửa tay run nhẹ nhẹ khụ khụ cuối cùng hắn hay là cố ý ho một tiếng sau đó mới đi đi vào quả nhiên chu không cùng ý diệp ngọc ngồi nghiêm chỉnh một bộ giang a cơ công tử trở về như thế nào không có quái dày lệnh tôn đi hắn nói không rõ ràng nhưng ta xem ra đến hắn là đang nói láo cơ g i ả lắc đầu ánh mắt tạm đạm đa tạ hai vị nếu không phải các ngươi thông chi ta còn bị mơ mơ màng màng phụ thân không muốn nói cho ta biết vậy ta liền không có cơ hội từ hắn nơi này đạt được bất cứ tin tức gì chuyện này ta chắc chắn cùng tiêu đại ca thương lượng xin nhờ hai vị c h u y ể n đạt dễ nói dễ nói chính là ngươi nhìn hai ta cái này chạy tới chạy lui không có phí cái gì tinh thần cũng phế đi khí lực ngón tay hắn xoa hai lần bây giờ liền bắt đầu muốn chỗ tốt cơ già sớm biết như vậy chắc tay nói chuyện chỗ này chắc chắn trùng điệp tạ ơn giá các linh đệ dễ nói dễ nói chu không cũng không cùng hắn chơi liều lưu l o á t đứng dậy núi không chuyển nước chuyển chúng ta hữu duyên gặp lại thứ cho không tiễn xa được đợi hai người rời đi cơ già đ ặ t mông ngồi tại ghế đá lần nữa rót cho mình một ly trà uống một hơi cạn sạch nhưng so với lần trước sắc mặt của hắn không thấy một chút ánh nắng mà là đầy mặt mây đen vì sao phụ thân muốn làm ra bực này quyết định chúng ta cùng tiêu ra vốn là không có cái gì chuyện ác sao đột nhiên như thế mà lại vì sao không để cho ta biết than nhẹ một tiếng hắn đập c h ấ lưỡi ánh mắt có điểm quái dị nước trà này là thả lâu sao hương vị có chút là、à. chương hai trăm năm mươi năm dây sát thuật tiến triển chương hai trăm năm mươi năm dây sát thuật tiến triển giúp tiêu lực truyền câu nói không dùng đến bao nhiêu thời gian đồng thời chu không lần nữa mịt mở muốn chỗ tốt sự thật chứng minh tiêu lực không hổ là cùng cơ già chơi cùng đi người ngay cả làm ra phản ứng đều giống nhau như lúc đợi chuyện chỗ này đi trực tiếp núi không chuyển nước chuyển bãi bay ngại a hai người lượn một vòng thuận tiện cho tiểu cố mang theo điểm ăn v ậ t liền về nhà cũng không biết các nàng hai người trung đụng như thế nào chu không đẩy cửa ra trong n h y mắt hai cố mảnh khảnh dây đàn đột nhiên phá không mà đến thẳng hướng hắn hai mắt mà đi chu không trên tay dùng lực mượn bảo binh chi uy cưỡng ép bắt lấy cái này hai cây đ o ạ t mệnh dây đàn sau đó đầu đẩy mồ hôi lạnh thò đầu ra ngơi ư đây là luyện cái gì tà thuật giết phu chứng đạo à? không không không phải cố tiểu thư mặt đằng một chút đỏ lên đi nhanh lên để giải thích chỉ là tại dần dần dây sát thuật mà thôi bia ngắm đặt ở trên cửa không nghĩ tới các ngươi đột nhiên trở về chu không nhìn lại quả nhiên cửa ra vào b ả y biện hai khối tấm ván gỗ lần sau đem bia ngắm thả trên tường lần này vận khí tốt là ta đi ở phía trước đội ý tả nàng liền trực tiếp đại tản uy diệc ngọc cũng hết hồn nghĩ mà sợ từ phía sau hắn đứng ra dùng ngón tay tại vừa rồi dây đàn phóng tới địa phương khoa tay một chút vị trí này giống như vừa vặn có thể bắn ở hai vai của nàng bốn còn tốt còn tốt còn có thể tiếp nhận các ngươi liền không thể yên lặng trở về sau t à o dĩ đông từ trong cửa phòng đi ra rất rõ ràng nàng tính tâm tu luyện bị mấy người tiền ổ n ào cắt đứt lấy đông ngươi không có đi thật sự là thua lỗ sớm biết ta nhất định nên dẫn ngươi đi để cho ngươi cùng cái t i ê u cơ giả t i ê m hai thanh lửa nói không chừng hắn liền cùng hắn tra đánh nhau chu không n ữ khí tràn đầy tiếc nối ngươi câu nói này thật là lớn lượng tin tức、ca. tào dĩ đông lạnh lùng đậu đen rau muống không để ý dùng tương đối kỹ càng ngôn ngữ cùng ta giải thích một chút xảy ra chuyện gì đi chu không nhẹ gật đầu nói ngồi xuống nói đi thật dài ta cho ngươi pha ấm trả nước vừa mới phạm sai lầm cố tiểu thư chuẩn bị lấy công chủ tội không nghĩ tới câu nói này mới ra đến chu không cùng ý diệp ngọc liền cùng nhau lắc đầu miễn đi miễn đi hai ta hôm nay đối với nước t r à có bóng ma tâm lý bỏ ra chút thời gian hướng hai người nói rõ đương nhiên cũng không có bỏ qua cho mình tính số đào hoa cùng cho cơ công tử điển liêu bộ phận quả nhiên các cô nương lập tức đối với trên bàn ấm trả lộ ra một tia thần sắc chán ghét ngươi làm gì muốn nói ra đến đâu. không nói ra chẳng phải buồn nôn không đến ngươi sao chu ký cựu không tiếp xuống phát triển liền cùng chúng ta không có quan hệ gì các loại tiêu đại ca cùng cái kia cơ công tử thương lượng minh bạch cái một hai ta lại đi hỏi một chút có cái gì phải rút một tay ngươi liền nhàn không xuống đúng không đợi cũng là đợi ta là kỳ n g ộ đảng mỗi ngày trong nhà luyện chiết kình khó dùng ta cái này dùng tốt ngươi đây là cái gì tùng sống đạn run roi thiềm điện không gian ba chiều tròn triệu kình chu không một mặt đứng đắn quả thông cái gì cố tương bị một bộ này liên chiêu cho làm mộng hắn nói lung tung tạo dĩ đông một câu điệm phá ngươi đây đều nghe được thiên phú như vậy câu nói này luôn luôn như vậy sạc người chu không chi có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác tiểu cô a không phải nói ngươi cái kia dây sát thuật có tiến triển sao có cái gì tiến triển s á t thực có tiến triển bất quá vẫn là đang tự hỏi câu cố tương đầu ngón tay dây đàn quân quanh hai tay trở nên hơi tái nhợt ta trước kia dây sát thuật chủ yếu có hai loại thủ pháp loại thứ nhất là quấn dùng dây đàn quân lấy đối phương lấy lực đạo cùng sắc bén tiến hành khống chế tính sát thương bình thường nhưng khống chế hiệu quả rõ rệt bất quá loại thủ pháp này cần thời gian dài cửa hàng dùng đại lượng dây đàn thi thuật mới có hiệu quả rõ ràng loại thứ hai chính là đâm lấy dây đàn thấu thể mà qua dùng quán thông thương trên phạm vi lớn không chế hành động của đối phương cũng tạo thành đổ máu tổn thương tính sát thương mạnh nhưng là gặp được loại kia cứng rắn đối thủ liền sẽ trở nên rất đần bất quá cũng tương đối linh hoạt một sợi dây đàn thấu thể mà qua liền tương đương trí mạng ta đang nghĩ biện pháp khai phát ra một loại khác thủ pháp có thể tại đối mặt hệ phòng ngự địch nhân lúc sinh ra cường đại hiệu quả cũng không cần câu nghệ tại đ â m xuyên không đến mức hoặc là trí mạng hoặc là không hề có tác dụng nàng giơ tay phải lên đầu ngón tay ở giữa quấn quanh dây đàn tại ánh nắng phản xạ phát xuống ra um tùm hàn quang ta kỳ thật vẫn là biết một chút thể thuật nhưng càng nhiều thời điểm đều dùng không đến cho nên ta đang suy nghĩ có thể hay không dạng này để dây đàn quấn quanh ở trên tay sau đó dùng thể thuật công kích đối phương dạng này đã có thể tạo thành đà kích tổn thương còn có thể tạo thành cắt đứt tổn thương thì ra là thế ngươi ý tưởng này không tệ a chu không nhẹ gật đầu đối với nàng ý nghĩ biểu thị khẳng định kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi ngươi cái này dùng dây sát thuật thời điểm bàn tay biến trắng công pháp xem như một loại thể thuật hay là phòng ngự công pháp cái này sao cố tương gỡ xuống dây đàn tay tái nhật chậm rãi khôi phục màu đỏ nói đến ngươi không tin đây thật ra là một loại trừng pháp ta kỳ thật rất có thể tiếp nhận chu k ô n g nhẹ gật đầu nhẹ nhõm tiếp nhận sự thật này vì cái gì công pháp này vẹn vẹn cường hóa bàn tay của ta à càng giống là phòng ngự công pháp đi cố tương nghĩ hoặc chu không chỉ chỉ bên cạnh tào dĩ đông vị này còn có sẽ thân ngoại hóa thân kiếm pháp ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi cái kia dây sát thuật nhưng thật ra là một loại âm luật công pháp ta cũng sẽ không kinh ngạc ân chấn dây thuật đúng là một loại âm luật công pháp đi c h ệ ta trưởng pháp này cùng ngươi kiếm thuật kia cùng loại nhìn như là một loại công pháp kỳ thật chỉ là một loại thủ pháp đưa tay bộ hết dịch tạm thời rút ra dùng chân khí chống cự sắc bén dây đàn nói một cách khác chiêu này cùng ngươi kiếm thuật kia một dạng có thể trên cơ sở đó diện hóa các loại t r ư ờ n g pháp chỉ bất quá ta cũng không biết cái gì mặt khác t r ư ờ n g pháp chu không trong đầu lõe lên một hình ảnh c ô tiểu thư cầm trong tay dây đàn đối với cái nào đó xui xẻo mục tiêu một trận gió táp mưa rào giống như ngay cả đánh một trận huyết nhục văng tung t o á đằng sau thân thể của đối phương lưu lại một đ ố n g trừng ấn đồng thời mắt trần có thể thấy máu chạy ồ ạt có mấy khối vết thương bị dây đàn khắc trừ lộ ra bạch cốt âm u giống như vẫn rất thích hợp cô nương này phong cách vẽ còn có những vấn đề khác sao không có không bằng nói liên tục mở bắt đầu đều không có bắt đầu ta đều không có thí nghiệm điều kiện ở đâu ra vấn đề chu không cười ha ha thiếu công pháp ba chữ này không nên tồn tại ở ta trong đoàn đội hắn thăm dò vào chữ vật b ả o khí lật bàn tay một cái mấy quyển công pháp liền bị hắn cầm ở trong tay đủ loại kiểu dáng phẩm loại đầy đủ thuộc tính khác nhau cường độ khác biệt từ đơn giản nhất cấp thấp nhất trưởng pháp đến sư phụ ta cùng k h o ả n g cái gì cần có đều có đến chọn một bản ngươi ưa thích hay là nói tất cả đều mớn cố tương một trưởng vỗ tại trên nót mình làm sao quên ngươi chó này nhà giàu ngươi cứ như vậy cảm tạ ta a chương hai trăm năm mươi sáu điệp mệnh bà vận chương hai trăm năm mươi sáu điệp mệnh bà vận cố tiểu thư nhất thời không cách nào lựa chọn lại không có cái kia trong lòng toàn bộ tu luyện chạy đến đi một bên chọn một bản chính mình để mắt trường pháp t à o dĩ đông ở đạo này hơi có tâm đắc vốn định đứng ngoài quan sát thuận tiện đưa ra một chút đề nghị lại bị chu không kéo lại chuyện của nàng liền để chính nàng lựa chọn đi đừng ảnh hưởng nàng chúng ta tới làm điểm chuyện trọng yếu hơn thì như thì như để ý tả cho người tính toán mệnh chu không làm ra một cái tháp đạt thủ thế uý diệp ngọc một mặt tiêu ngạo thật có lỗi ta không tin cái này t à o dĩ đông quả quyết cự tuyệt cho ăn không phải đâu tất cả mọi người là tu sĩ chẳng lẽ lúc này ngươi muốn nói với ta ngươi nói khoa học chu k ô n g t h p t r ậ lưỡi chuẩn bị muốn chút cái gì nàng cảm thấy hứng thú đồ vật ý tả đến từ khen một đợt cái gì gọi là khoe khoang cái này gọi ăn ngay nói thật đây cũng không phải là cái gì gạt người c h ó siếc đây chính là từ tổ tông cái kia bối truyền xuống nghiêm chỉnh truyền ra chi bảo nói thật nếu bàn về bối phận ta một thân vo kỹ công pháp cộng lại đều không có chiêu này điệp mệnh bạc vận tới xa xưa nàng h á n g dọn một cái em h a i nói rất nhiều người vừa nghe đến q u ỷ thần đoán mệnh liền cho rằng là mê tín cắt bã nhưng đối với phong thủy mọi người lại tương đối bao dung rất nhiều có lẽ là cùng trong lòng mọi người đối với văn hóa sàng chọn có quan hệ phong thủy tại trong sinh hoạt hàng ngày xuất hiện trường hợp tương đối nhiều l ạ i chân thực bên trên cũng có thể lộ ra tương đối hợp lý phong thủy trải qua mấy ngàn năm truyền thừa cùng diễn hóa bây giờ phát triển ra rất nhiều môn phái đại phương hướng có thể chia làm loan đầu phái cùng dùng thuốc lưu thông khí huyết phái loan đầu phái chủ muốn dựa vào núi non sông ngòi môi trường tự nhiên chờ chút để phán đoán phong thủy dùng thuốc lưu thông khí huyết phái thì phân loại đông đảo có mượn nhờ hậu thiên bác á i cựu cung phi tinh chờ chút công cụ cùng thủ đoạn để phán đoán phong thủy đều có đặc xác càng có một loại phi trên h b thực muôn p á tế hai tên này cựu công phi tinh là đo đạc dinh thự phối bày mà ngày sau bắt khoái cũng là xác định cái bệ dùng hai tên này liền cùng một chỗ càng giống là vì xây nhà bói toán phong thủy cùng tỷ tỷ bộ này không sát bên k h thật bộ phận này tỉ tỉ cũng sẽ một chút sớm mấy năm đoán mệnh ngành nghề kinh tế đình trệ ta cũng học được hai chiều làm qua một đoạn thời gian nhà lầu tiêu thụ nhìn không ra à ngươi còn có khẩu tài này chu không có chút kinh ngạc cái nào liệu nghe hướng vân ha ha cười một tiếng ngượng ngùng gãi gãi đầu ấy nha đều nói rồi tỉ tỉ đối với khối này cũng là kiến thức nửa đời phòng ốc phong thủy quá phiền thoái về sau ta liền đổi nghề bán nghĩa điện đối với ngươi có chờ mong là của ta vấn đề đều là quá khứ chuyện nói một chút ta phe phái này đi điệp mệnh bắt vận ngay danh từ liền biết cái này kỳ thật cũng coi là một loại tương đối tà đạo cấm pháp bình thường đoán mệnh đều là dòm ngó thiên cơ người thường nói thiên diễn tư cựu bỏ chạy thứ nhất kỳ thật cái k i a m ộ t thế nhưng là không gì sánh được khó tìm bình thường bói toán người làm chính là b ư ớ c lên bị bốn chín phản p h ệ phong hiểm cùng cái k i a tiến đi ngắn ngủi giao lưu dù ngươi n g thích nhất nêu ví dụ nói rõ nếu ngày mai muốn mưa bọn hắn làm chính là tự mình thăm dò vào v ư n đính b ư ớ c lên bị xét đánh phong hiểm nhìn một chút mây đen sau đó trở về nói cho ngươi ngày mai trời muốn mưa cụ thể mưa bao lớn lúc nào bên dưới vậy liền nhìn hắn có thể tại đám mây đen này bên trong t r ố n bao lâu ma tỷ bộ này thì trùng hợp tương phản không đi chủ động truy tìm đáo thoát thiên đạo một mà là tại bốn chín bên trong thu hoạch tin tức đồng dạng là ví dụ kia chúng ta chính là trực tiếp đi hỏi lao thiên n i ra lúc nào trời mưa có đánh hay không lôi bên dưới bao lâu đều rõ ràng rõ ràng t à o dĩ đông k h e n h nhữ mày có chuyện tốt như vậy khi nhưng không có v ý diệc ngọc nhún vai cái này bói toán chi thuật danh tự liền có thể nghe được địa bệnh thôi bình thường bói toán chi thuật đều là có sát xuất bị phản vệ nhận nhất định tinh thần thương tích tỷ tỷ cái này liền lợi hại nhất định sẽ bị phản vệ mà lại thụ thường không phải tinh thần là tuổi thọ chu không trực tiếp tê cả ra đầu ngươi nói với ta thời điểm không phải nói không có cái gì phản vệ hiệu quả sao đương nhiên bây giờ nói thành là phản vệ chỉ là để cho các ngươi tương đối dễ dàng lý giải trên thực tế đây là một loại nào đó giao dịch hoặc là nói là đại giới nhìn ngươi lý giải ra sao bất quá thôi ta bây giờ còn có thể h ả o h ả o đứng tại cái này đã nói lên có biện pháp giải quyết nàng câu nói này mới khiến cho chu không đem nỗi lòng lo lắng không ra nếu là bởi vì nhàm chán của mình lòng hiếu kỳ tổn hại hủy diệt ngọc tuổi thọ hắn thật không biết nên làm sao đền bù dù sao cũng là ra truyền tôi nếu là mỗi một thời đại đều muốn bán mạng cũng truyền không đến ta thế hệ này trên thực tế nhà chúng ta là có thủ hộ linh thủ hộ linh chu không xứng s ở mặt tướng vũ khiêm nguyện vì tào ra đời đợi hút thuốc uống rượu bớt tóc vật gì ngươi nói đều cái nào cùng cái nào tào dĩ đông đánh gây mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người giải thích nói thủ hộ linh đáng giá là cùng tu sĩ bản nhân hoặc toàn cả gia tộc ký kết một loại nào đó khế ước cao vị phi nhân t r ù n g tộc bình thường chỉ có đặc biệt lớn tông môn hoặc gia tộc mới mời được không nghĩ tới nhà các ngươi vậy mà a cho nên ngươi cũng là chó nhà giàu đúng không chu k ô n g a cười đứng đấy nói chuyện không đau eo cải rắm nhà ta chút vốn liếng này đều chưa h ẳ n có ngươi nhiều nghe nói hướng phía trước thuận cái mấy đời hay là thật lớn gia tộc cận đại xuống dốc bất quá vị k i a thủ hộ linh người hay là rất tốt một mực không có gián đoạn kế ước ta lúc nhỏ tương đối nghịch ngợm thôi đại khái là bảy tám tuổi thời điểm đi qua một lần phía sau núi lợp phủ ngoài ý muốn cùng nàng bắt gặp một lần người gặp qua dáng dấp ra sao t r ù n g tộc gì mạnh không mạnh phi nhân loại cường giả chu không còn không có gặp qua hết sức t ỏ mò ta đi thời điểm nàng hay là hình dạng người trên thực tế theo nàng nói tới nàng phần lớn thời gian đều là hình dạng người dạng này tương đối dễ dàng tại giữa thế tục hành tẩu cũng sẽ không bởi vì hình thể quá lớn không hiếu động đạn v ề p h ầ n tướng mạo cùng cảnh giới thôi khi đó ta ngay cả tu luyện đều không có bắt đầu chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy nàng sâu không lường được đến bây giờ cũng không rõ ràng nàng đến cùng là cảnh giới gì bất quá nàng tướng mạo ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng tại giới trạng thái hình người vẫn như cũ đẹp như thiên n h â n ta nói như vậy ngươi liền hiểu đi dựa theo cố tương cung cấp tướng mạo cảnh giới l u ậ n xem r a vị này thủ hộ linh cảnh giới là tương đương không thể khinh thường bất quá chu không lực chú ý rõ ràng bị một cái khác yếu tố hấp dẫn ngươi nói cái gì đẹp như thiên n h i n cái kia thủ hộ linh là cái chương hai trăm năm mươi bảy thất nguyện chương hai trăm năm mươi bảy thất nguyện hắn lời này vừa thốt ra l i ề n bị ý diệp ngọc cầm lên đến cho tới một phát tư thế ngồi khóa cổ có biết nói chuyện hay không cái gì mẹ người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh đại tiền bối đều có thể làm b à ngươi ngươi không cứ gọi tiên tử cũng phải gọi cái nữ hiếp đi ngươi cho ta đụng tới cái mẹ đúng đúng đúng không dạy nổi tiên tử tiên tử ta đã hiểu ý diệp ngọc thu lực chu không mới như cái cá chạch một dạng từ nàng khuỵu tay chui ra ngoài vị tiên tử này là ách nữ tính ngươi cũng gọi tiên tử ngươi cứ nói đi ý diệp ngọc dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn k h n g phải ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi chu không gãi đầu một cái k h ô nàng g không biết có phải có hay l t r ù hợp, chính mình nghe như tính. nhiên thực cái lực nói này tiền giống nữ tướng luận mấy mạo đại bối, là đều Quả không í tính c cường h h lệ Nàng siêu A. k chỉ có mạo như thiên tiên mà lại đối với người mười phần thân cận chỉ ít đối với ta rất hòa ái thậm chí là có chút tùy ý nàng gặp ta đầu tiên là có chút kinh ngạc hẳn là không nghĩ tới có người trở về sau đó mời ta ăn trà trưa hàn huyên hội t i ê n còn cùng một chỗ ngủ một giấc còn cùng một chỗ ngủ một giấc tao dĩ đông mặt không thay đổi lặp lại một lần nghĩ gì thế khi đó ta mới bảy tám tuổi mà lại không có tâm pháp tác dụng phụ tiểu hai tử nào hiểu những n à y a cái gì những này những cái kia đều là chính ngươi nói ta có thể không nói gì t à o dĩ đông vẫn như c ũ là lạnh lùng lên tiếng vươn tay cùng chu không đánh cái trưởng mấy người này ở giữa liên minh quan hệ tùy thời có khả năng chuyển biến thật sự là một cái chi tâm đại tỉ tỉ cảm giác thẳng đến về sau chạm vào tối cha ta rất cung kính lên núi đến đem ta đón về đánh một trận ta mới biết được nàng là nhà chúng ta thủ hộ linh ngươi làm muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận thập tự hóa ba loại thức mở đầu đúng không ngài tiếp tục ngươi cùng vị này thủ hộ linh tiền bối đều tham khảo thứ gì triết học đầu đề ý diệc ngọc thu hồi dục d ư ớ tay lâm vào trong suy tư dù sao cái kia thật tương đương xa xưa rất nhiều bất quá ngay từ đầu đương nhiên vẫn là hỏi tên nàng gọi thất n g u y ệ t thất n g u y ệ t t à o dĩ đông như mày bị chu không phát giác thế nào ngươi biết không chỉ là cảm giác có chút không có gì nàng lắc đầu tựa hồ là không có đem cái tên này cùng mình trong lòng thân ả n h kia liên hệ tới tóm lại về sau ta mở ra trong nhà điện tịch mới biết được nàng bản thể nàng t r ù n g tộc thế nhưng là thượng cổ linh thú một trong tinh thần long tộc sợ tạ đất dậy gần chu không nạ động tụ tập ngôi sao hóa thành lực lượng mới vị tiền bối này có thể hay không đồng điệu triệu hoán cái gì triệu hoán không rõ ràng theo bản thân nàng nói nàng đã thật lâu không có xuất thủ qua cơ hồ quên làm như thế nào chiến đấu nàng trong ấn tượng một lần cuối cùng tác chiến là cùng một cái có thể đạp không mà đi tu sĩ tu sĩ kia bị nàng một trường vỗ chết đạp không mà đi xuất khiếu cất b ư ớ ca r chu không cùng t à o dĩ đông hai mặt nhìn nhau loại cảnh giới này cha lớn làm sao hạ mình đến nhà ngươi ấy ngươi đ â y lại hỏi trên ý tưởng ý diệp ngọc tới hào hứng phát ra hơi có vẻ tiếng cười quỷ dị nàng chính là coi trọng nhà chúng ta điểm ệ n h b ằ n vận tác dụng p ụ mới cùng nhà chúng ta ký kết khế ước từ đó về sau nàng phụ trách thủ vệ gia tộc bọn ta kéo dài hưng hỏa mà chúng n ta sử d ụ ra ra lại lại hừ hừ, lời này thực sự có chút vượt qua lẽ thưởng liền xem như luôn luôn lạnh nhạt tảo dĩ đông cũng lâm vào có chút trong lúc khiếp sợ nhưng vì cái gì ta nói là nàng có lý do gì làm như vậy đâu nàng là trong lòng có vấn đề gì hay là các ngươi đi thật vận khí cất chó đụng phải như thế một vị nhân mỹ tâm thiện nữ bồ tát ngươi nói chuyện thật đúng là em t hai a t à o dĩ đông hợp thời đưa lên một câu đậu đen rau muống trên thực tế đây là thỉnh cầu của nàng giới hạn hạng thứ hai khi đối phương đưa ra điều thỉnh cầu này sau chúng ta tiên tổ cũng không biết làm sao cũng cho là không có cái gì điều kiện có thể bù đắp được phần này che chở thế là vẹn vẹn ký kết điều kiện thấp nhất khế ước nói như vậy kéo dài hương hỏa chỉ là thấp nhất cố hữu điều kiện căn bản sẽ không cố ý sách một câu loại kia về phần cụ thể vì cái gì ta lâm rời nhà trốn đi đoạn thời gian kia thường xuyên đến phía sau núi tìm nàng nói chuyện phiếm có một lần nàng nói cho ta biết còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi cái kia chiêm tinh thuật sĩ sao chúng ta đại lục cũng không phải là bằng thẳng mà là một quả cầu hình coi như ngươi quên ta cũng sẽ không quên siêu việt thời đại địa cầu nói tại chu không trong lòng lưu lại một trang nổi bật nàng nói cho ta biết nói nàng cũng không phải là chúng ta quả cầu này dân bản địa mà là sinh ra tại bóng cùng bóng ở giữa hư vô vừa lúc g á n g lâm tại chúng ta quả cầu này bên trên mà bản bóng đại bộ phận quy tắc đều đối với nàng vô hiệu tại ỉ chỉ như sinh láo bệnh tử, mà vì số không nhiều có thể ở trên người nàng thể hiệu số láo tử, mà vì quả, chỉ có có có ở đ đạo ý chí. Cũng chính là thiên là dài i Tại ễ n d rằng giặc lòng tộc sinh mệnh nàng dần dần ý thức được một sự kiện lòng tộc lực lượng là có hạn nhưng sinh mệnh là vô hạn c h ỉ ít đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói là vô hạn theo bản thân nàng nói nàng từ lên tiếng đến bây giờ đại khái đã trải qua mấy vạn năm mà hình người của nàng bề ngoài cũng bất quá là lớn hơn ta một điểm nhân loại nàng đã sớm trong những tháng năm dài đắng đắng này chán ghét sinh tồn nhưng giữa thiên địa lại không có bất cứ sinh vật nào có thể giết chết nàng chỉ có thể lợi dụng điểm mệnh bạc vận đại đạo phát tắc từng điểm từng điểm ma d i ệ t sinh mệnh của mình chu không nghe cái này không thể tưởng tượng miêu tả không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ vị này thất nguyện tiền bối vẫn tại nhà các ngươi hậu sơn cũng không nói qua ra ngoài tìm xem về vui tìm kiếm hiểm cái gì ngươi cảm thấy trên thế giới này đối với nàng mà nói có bất kỳ hiểm sao Ví vẻ về diệt dáng du điểm môi, tới đại thèm ngọc chẳng ngó phần Nàng không lịch lục. có qua một đoạn thời gian liền sẽ làm ra qua thời đại b i ế n thiên bằng vào ta xem vật thì vật đều là lấy ta chi sắc màu lấy vật xem ta thì không quy về nhân gian khó phân biệt tại thế bên trên người muốn vô tận cơ bản giống nhau chỉ cần thế gian còn có đáng giá tranh đoạt đồ vật chiến tranh liền sẽ không đình chỉ chắc chắn sẽ có người tìm kiếm nghĩ cách cướp đoạt hết thảy những này nàng đã nhìn phát chán nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào có thể cho nàng mang đến bất luận cái gì dù là một điểm mừng rỡ chương hai trăm năm mươi tám thủy tiên chương hai trăm năm mươi tám thủy tiên đề tài này càng nói càng cao đã bắt đầu bắt máy m ó chu à n thần, đến c ố i cùng, cùng chú càng càng không cùng Ngọc Diệp đồng u u q dạng thái độ kiên quyết thôi đi hai ngươi không phải là đồ có đạo lữ tên mà không quá mức vợ chồng tri thực muốn hay không tỉ tỉ dạy ngươi hai chiêu hai cái xử nữ bôi đen nghe qua sao ngươi đây là cái gì quỷ xúc câu nói bỏ lửng a còn tốt tại nàng đem thoại đề dẫn vào càng thêm không tiện miêu tả bộ phận trước đó cố tương rốt cuộc hoàn thành chính mình gian nan lựa chọn cường thế sắp nhập đối thoại đem nó đánh gãy ta quyết định tốt quyết định chu không lập tức cổ động ba ba ba vỗ tay ta còn chưa nói quyết định cái gì đâu chỉ cần là ngươi nói đều là tốt quyết định v ý diệc ngọc nhìn xem hai người bọn họ ôm nhau cùng một chỗ t à n mát ra sẽ để cho độc thân nhân sĩ cảm thấy khó chịu khí tức nhịn không được hít một tiếng ta có người một nửa khẩu tài đều đổi tới tiểu tạo cá nhân ta cho là ta h ẳ n là không có t Tào dĩ đ ô nàng g trường của mình đứng ngắt nghị lập lập lời, loại tập tức thấy ta rốt cục nghị kỳ muốn tu cho của cục mình muốn n kỳ o t r ư ờ pháp. Tuyển cái có thể sử dụng quá độ, dứt khoát cái quá Cung có tuyển dụng dứt t sử độ, rút ự tự tự c cầu cái coi cách cũng có tiếp truy nhất tại trọng, tương lai một ngày nào đó có thể kia, hiện lai nhiên. r quan ngày mạnh như không nào dụng không nào ứng dụng tự nhiên. Nàng do sử đó ra một bản b ị a cứng mang theo nghe hướng vân đặc sắc vân văn trang b ị a c ô n g pháp đi thử một chút vân tiền bối t r ư ờ n g pháp đi à, có t r u cầu y à. Nàng l à m sao t u y ể n là chút vân tiền à n g ố i trưởng pháp n g đi chắc h một tay nâng sáng bóng cái c ằ m rơi vào trầm tư lần trước giống như chưa từng tới kịp hỏi hắn đạo lữ tu chính là pháp môn gì cái này bảo ta làm sao chuẩn bị lễ vật ta dưới người nàng to lớn ma thú là một đầu cự viên giăng lanh mặt xanh rất là khủng bố nhưng giờ phút này lại chỉ là duy duy nặc nặc coi chừng tiến lên sợ một cái sóc này đưa tới trên đầu nữ nhân bất mãn tiểu từ ngốc này cũng không biết lại đến cái tin hỏi một chút sư phụ hắn gần nhất trải qua như thế nào đều không có lý do xác nhận một chút cảm nhận được trên đầu nữ nhân nhỏ bé không thể nhận ra nộ khí cự viên thân hình nhịn không được run dậy lại bị nó cực lực áp chế để tránh ảnh hưởng đến cái này tổ tông thôi dù sao là lần đầu tiên gặp mặt nhiều chuẩn bị ít đồ thực sự không đi được thời điểm liền đưa chút đan d ư ợ c cái gì thông dụng phẩm ngậm miệng không đề cập tới chủ động hỏi tham sự tình kéo không xuống mặt vần tiền bối đem vấn đề này không hề đ ệ tâm nói trở lại ta thần tượng cùng khoản công pháp cho tỷ tỷ quan sát một chút cố tương nhìn về hướng chúc ông t r ư n g cầu ý kiến của hắn người sau tự nhiên là gật đầu đồng ý thế là tại mọi người trong ánh mắt nàng mang theo kích động cùng khẩn trương chậm rãi lật ra cái kia tên là thủy thiên trường pháp sau đó mắt trần có thể thấy nét mặt của nàng do kích động đến n h ĩ hoặc đến không hiểu cuối cùng mang theo một tia bất đắc dĩ đem t r ư ờ n g pháp trả lại cho cố tương xem không hiểu ngươi không dấy r ù ộ t một chút không ta hết sức vùng đấy lật ra đằng sau đầu ông một chút nếu không phải đây là vị tia công pháp ta tuyệt đối nhìn không được nhìn lần thứ hai xem ra đời này không có cùng nàng cùng thi một kỹ cơ hội uý diệt ngọc cả người đều ảm đạm đi khá nhiều đám chìm tại truy tinh thất bại thương cảm bên trong chu không v ô vỗ phía sau lưng nàng an ủi không có việc gì có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp nàng bản nhân nói không chừng nàng cũng sẽ mấy chiêu quyền pháp loại hình nói đi cũng không để ý nàng phản ứng như thế nào lập tức vòng vo một bộ miếng k h n g mỉm cười nhìn cố tương tiểu cô a nhìn hiểu sao có cái gì mạch suy nghĩ còn có thể mặc dù nội dung tương đối tối nghĩa khó hiểu nhưng không ít địa phương đều có vân tiền bối chú thích cùng tâm đắc tiến hành tu hành hẳn là sẽ không rất khó khăn cái gì gọi là lương tâm sư phụ a việc này không nên chậm trễ hiện tại liền thử một chút tự nhiên thể ngộ võ kỹ là một cái xem duyên phận sự tình cái đồ chơi này cùng phối trộn hóa học dược tề không giống với chỉ cần theo trình tự đến chắc chắn sẽ không phạm sai lầm coi như cẩn thận tỉ mỉ dựa theo trên công pháp chỗ ghi lại hoàn thành cũng không chừng sẽ ở chỗ nào xuất hiện gốc dạ có lúc thậm chí cùng công pháp ghi lại phương thức khác biệt ngược lại có thể có sở thành hiệu chu không s ó n g trăm tầng chính là sống ví dụ có lẽ là duyên p h ậ n đến có lẽ cô tương thật là một thiên tài không đến nửa canh giờ chỉ thấy nàng lúc đầu đang nhắm mắt đột nhiên mở ra quanh thân có chân khí tràn ngập tại trên song trưởng rời ra thành chu không hiếu kỳ hỏi chỉ là học xong một chút da lông v õ kỹ này quá mức cao siêu hiện tại ta chỉ có thể thấy được giọt nước trong b i ể n cả nói là nói như vậy nhưng nàng trong lòng bàn tay chân khí đúng vậy giống như l à bộ chu không từ đó thật sự cảm nhận được một loại huyền ảo chi ý trường pháp này ta cũng hoàn toàn không biết cùng từng chút từng chút thể ngộ không bằng trực tiếp thực chiến thử một chút chu không s o n g quyền tấn công b ả o binh va chạm chân khí tán giật công đến đây đi ta đến ngăn cản g o i chừng cố tương cũng biết chính mình khẳng định không đả thương được chu không cũng không k h á c h khí dưới chân đạp một cái liền công đi qua tại nàng song trường bắt đầu di động trong n g á y mắt quanh thân chân khí cấp tốc biến hóa được không cùng hình thái tại nàng quanh thân rời rạc cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác nhưng chu không nhưng biết cái này mỹ lệ bên trong dấu dếm dế c à không có chút nào bị nàng miễn lệ chân khí mê hoặc chăm chú nhìn song trường của nàng nhưng ngay lúc sau mực khắc bồng b ộ chân khí ẩm vang biện pháp như là vân đoá rơi xu lôi cuốn tại nàng khe hở ở giữa trưởng chưa đến khí đi đầu một cỗ trưởng phong đập vào mặt chu không lấy trưởng đối trưởng cùng cái k i a chân khí trưởng ấn đụng thẳng vào nhau lực đạo cũng không có trong tưởng tượng của hắn lớn như vậy xuống một cái trước mắt cố tương thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn nửa ngồi trên mặt đất từ dưới lên trên một trường vùng đến xử một chiêu dương liễu quất vào mặt chu không nửa người trên cấp tốc ngựa ra sau tránh thoát lần này nhưng cố tương cũng không giảm lực mà là tiếp lấy nguồn sức mạnh này thay đổi thân hình đổi một trưởng công hướng lồng ngực của hắn lại là một chiêu đồng từ cửa vừa mới hành động qua chu không tự nhiên không có khả năng cưỡng ép xoay qua thân thể chương ỉ có thể khó chịu khó thể hai trăm tay đ ố năm mươi chín bảo kiếm nhị chương hai trăm năm mươi chín bảo kiếm nhị quả thực tinh diệu mắt thấy toàn bộ hành trình tạo dĩ đông đi lên phía trước đánh gãy bọn hắn tiến một bước tình tình yêu yêu cũng tới cùng ta thử một chút đi mới không cần ngươi sẽ rút n a o đi cố tương đứng ngôi rất rõ ràng tạo dĩ đông nhất định có thể làm ra chuyện như vậy yên tâm ta chỉ dùng linh thuật nàng bày ra tư thế x i n mời chu không hợp thời rút đi đem sân khấu giao cho các nàng vậy ta liền lên vừa mới học xong cường lực công pháp cố tiểu thư lòng tin tăng gấp b ộ i cơ song trường xong tới năm chiêu đằng sau nàng không chơi nổi cố tương nửa thân thể hãm tại băng bên trong hướng chu không khóc lóc kể lể lấy là chính người chủ quan ta chu không bất đắc dĩ một bên vì nàng thanh lý một nửa kia băng trụ một bên an ủi nàng nơi xa tào dĩ đông thở ra một ngụm hàn khí đã tạm này sẽ ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa cố tương dù sao cũng là tu sĩ tăng thêm tào dĩ đông cũng không có quá mức chăm chú bất quá một hồi nàng liền thành công đem chính mình từ băng bên trong cho nhổ đi ra xem ra cường lực công pháp cường độ có hạn hay là tăng thực lực lên suy nghĩ thêm khiêu chiến lấy đông đi chu không bất đắc dĩ lấy ra trà lông che lại nàng bị l ạ n h tập nửa người dưới cố tương lập tức rút vào bên cạnh hắn nũng nịu đứng lên tào dĩ đông đứng yên ở một bên rõ ràng là thắng lợi của mình làm sao cảm giác giống như đối phương thu hoạch càng lớn trên thế giới này khắp nơi tràn đầy đối với con sói cô độc tu sĩ nhằm vào tại các ngươi bắt đầu biểu diễn một chút làm cho người khó chịu tiểu đoạn trước đó nếu như không có chuyện khác ta liền rời đi đừng a có chu không nhanh lên đem nàng lưu lại đến a để ý tả cho ngươi bói một quẻ ta cảm thấy lấy thật có ý tứ ngươi cứ như vậy kiên trì sao nhớ tới trước đó l ệ n h ra đến không biết đi đâu chủ đề tào di đông cũng hơi có chút tâm động vậy liền thử một chút đi thành muốn bói cái gì v ý diệp ngọc đem ống chúc kia một lần nữa lấy ra ngoài đưa cho tào di đông nàng tiếp nhận ống chúc kia thêm chút suy nghĩ cuối cùng lắc đầu ta không rõ ràng không quan hệ chưa nghĩ ra cũng có hay không nghĩ kỹ phép tính v ý diệp ngọc cười h ắ t h ắ t đến một phát ngủ chiếm đi nghe ý tứ này hẳn là cùng chu không trong ấn tượng b à i tạ ruột không sai bị lắm đơn giản đối với tương lai tiến hành xem bói t à o dĩ đông gật gật đầu trong tay ống trúc lay động hai lần liền có một cái thẻ trúc trực tiếp bay về phía chu không bộ mặt bị hắn tinh chuẩn bắt được ngươi cái này tương lai có chút nguy hiểm à. hai ngón tay kẹp lấy thẻ trúc này chu không đem nó đưa cho v ý diệp ngọc người sau lần nữa tiến nhập loại kia huyền diệu khó giải thích trạng thái làm bảo kiếm nhị chỗ bày ra là cự tuyệt khai triển con đường nghiên cứ dùng trên người đông đảo khí giới sắp xếp cự người khác hướng về phía trước rào bước tiến lên làm người thao túng cự tuyệt mình cùng người khác tồn tại vô vi cảnh giới không cần phải bất luận cái gì một vật nhưng lại không cách nào đem bản thân bỏ qua sử dụng lộ ra phong mang lấy vô tâm làm mục tiêu ngay cả bản thân cũng tắt bỏ nàng đem viên kia thăm chúc đặt lên bàn biểu hiện ra cho hai người nhìn lá bài này trên mặt bài một người ngồi ngay ngắn ở cứng rắn băng lanh gây đá trong tay nắm hai thanh nặng nghề kiếm hướng hai cái phương hướng kéo dài b ị mắt thật sâu suy tư lớn a thẻ nạt bài a bài tạ rột có lớn a thẻ nạt bài cùng nhỏ a thẻ nạt bài phân chia lớn a thể nạp bài ở người phía sau trên cơ sở phát triển bảo kiếm thánh bôi các loại về phần tại sao cái này bói toán chi thuật sẽ cùng trí nhớ của mình đối đầu loại sự tình này chu k h ư n g đã không cảm thấy kinh ngạc miêu tả này tương đối thích hợp lấy đông a nhìn xem cái này không có bằng hưu biểu lộ chu k h ư n g lại một lần nữa thể nghiệm được ý diệt ngọc cái này bói toán chi thuật tinh chuẩn c ư ờ i trêu chọc nói bảo kiếm nhị lá bài này là một tấm có chút đáng yêu bài tại rất nhiều tình huống bên trong lá bài này xuất hiện đều đại biểu chính mình có đầy đủ năng lực có thành công cơ hội có tất thắng khả năng nhưng là mình lại toàn bộ vứt bỏ đồng thời không tin mình có được đây hết thảy lại nào đó trình độ đi lên nói trước mắt nhìn thấy đụng phải trở ngại cùng thống khổ đều cùng hoàn cảnh không quan hệ đây đều là chính mình tạo thành là bởi vì chính mình không tin mình có năng lực đi đột phá trong lòng trở ngại có thể là chính mình đi chế tạo ra một chút trở ngại mà tại một mặt khác đến xem bảo kiếm nhị cũng đại biểu cho một lần lựa chọn thời cơ lựa chọn dạng dùng trong tay trái bảo kiếm có thể là trong tay phải bảo kiếm đến ngăn cản từ bên ngoài đến công kích cũng coi là một tấm đầy đủ bảo vệ mình bài hai tay cầm kiếm đại biểu lựa chọn phía sau biển cả là nội tâm hiện hiện lựa chọn ra sao thứ nhất hoặc cả hai tương hợp đại biểu cho một loại mâu thuẫn đối lập ngươi khả năng vây ở một cái lựa ch khó mà tự kiểm chế. Diệt ngọc chậm rãi mà tự q u ý diệc ngọc chỉ vào trên bàn bài mặc dù bị ngươi đánh mấy cái c h u y ể n bất quá tỉ tỉ ta trong mắt vẫn là tương đối có thể lá bài này là chạy đến hướng ngươi nói cách khác đây là người vị nàng đi lòng vòng ngón tay làm ra thay đổi ý tứ mà n g ị c h vị thì là đã lựa chọn hắn lựa chọn trong đó một thanh kiếm từ bỏ một thanh khác bị mắt bị cởi xuống đại biểu nội tâm mê mang biến mất rời đi biển cả tiến thêm một bước đại biểu đã đi ra trước mắt khống cảnh nhưng cũng có thể là đại biểu ngươi dứt h o á t nằm thẳng không hề làm gì để cho người khác thay ngươi lựa chọn muốn nhặt lên cái nào một thanh kiếm hoàn toàn không để ý giữa lẫn nhau không hợp tồn tại n h cách chủ đề tùy ý phát triển t à o dĩ đông trầm mặc không nói nhẹ nhàng gật đầu hoàn toàn chính xác rất chuẩn ngươi dạng này có chút dọa người a mặt bài này cũng không phải cái gì có ý tốt chu không khen nhữ mày gần nhất gặp được chuyện gì sao chỉ là một chút phương thức tác chiến bên trên lựa chọn tính toán nói cho ngươi cũng không sao nàng nô ra một bàn tay úng thùng xương trắng xuất hiện ở trong không khí ta chiến đấu luôn luôn là lấy kiếm thuật làm chủ linh t ậ t làm phụ xưa nay đã như vậy không có biến đ ộ n qua mặc dù là cộng đồng chiến đấu nhưng d ư ớ i đại bộ phận tình huống ta đều càng muốn sử dụng kiếm thuật mà không phải linh thuật bởi vậy ta tại trên kiếm thuật tạo nghệ cũng vượt xa linh thuật trọng tâm tự nhiên cũng là hướng kiếm thuật bên này nghiêng nhìn ra người những cái kia u y ễ n khốc linh thuật đều không có danh tự chu không đối với nàng các loại c h ố n g rông thành vật đều hâm mộ không được đáng tiếc bản thân hắn không có một chút linh thuật tư chất nhất định cùng loại này h u y ễ n khốc phương thức chiến đấu vô duyên nhưng gần đây chủ yếu là trước đó cái kia mấy trận chiến tựa hồ ta vô ý thức dùng linh thuật bội diễn càng nhiều ngược lại lộ ra kiếm thuật mới là bị ép sử dụng nàng đem bước lên hàn khí tay phải xoa chuôi kiếm tuyết đi ra vỏ. kiếm chương bị n hai trăm sáu mươi duy các nhi truyền đang chương n h hai trăm sáu mươi duy các nhi g tu n truyền không cân nhắc tác chiến nói đúng là vẹn vẹn nhìn ta ưa thích cá nhân sao không sai vậy dĩ nhiên là kiếm nàng trả lời tương đương quả quyết gọn gàng rất tốt vậy cũng chớ để ý ngươi kia cái gì linh thuật thiên phú phải đánh thế nào đánh như thế nào chu không cười hắc hắc đ ù n g vỗ tay phát ra tiếng ta tới cấp cho ngươi nói cái cố sự vừa nghe đến chu không muốn bắt đầu nói tương đối không hợp thói thường chuyện xưa mấy cái cô nương đều an tĩnh ngồi xuống chuẩn bị nghe việc vui lại nói hoàng vũ c h i chú không chỗ không vật giới này sinh chúng ta cũng c ó nó giới cùng giới này cùng loại lại có vi diệu khác biệt người gọi chi là thế giới song song việc này liền phát sinh ở thế giới song song giới này nhân gian chia làm nhân quỷ trời tam giới nhân giới ở lại chính là phổ thông thảo dân mặc dù không người nhận biết cái gì gọi là phương pháp tu luyện nhưng cũng là mỹ mãn an cư lạc nghiệp ma quỷ giới thì là ma t h ú ở lại chỗ giới này ma t h ú phong phú thần thái khác nhau so với nhân loại tới nói tự nhiên là cường đại vô địch thiên giới thì là chúng thần quần cư chỗ bọn hắn cần tuân giới luật cùng giáo điều sinh hoạt tại trên bầu trời l ạ i đạo ma giới có một cường đại ma thú hóa hình là người tên gọi tư ba đ ạ t đánh vỡ tam giới bình chướng đến thiên giới nữ thần y hỷ ảnh hóa nghiêng rủ xuống hai người rất nhanh rơi vào bệ tình kết làm đạo lữ chu không uống một hớp tổ chức lấy ngôn ngữ n g ấ m lại làm như thế nào dùng tu tiên thuyết thư phong cách đem quỷ khắp c ố sự giảng minh bạch thật là lãng mạn mở đầu không giống ngươi có thể nghĩ ra tới đồ vật đi đi đi đừng q u ấ y g i y ta lại nói hai người có vợ chồng chi thực sau y hỉ n h hóa rất nhanh liền sinh hạ nhị tử huynh trưởng kêu là duy cắt nhĩ tiểu đ ệ tên là đan đinh hai anh em này cùng bọn h ắ n cha không phải một cái họ a cái này dị thế mệnh danh quy tắc cùng nơi đây khác biệt ngươi lại biết huynh đệ bọn họ hai người đích thật là từ ba đạt thân sinh liền có thể nơi này đầu không có gì loạn thất bát tao l â n ly kịch ngươi càng nói như vậy càng để cho người ta để ý huynh đệ hai người thiên phú dị bầm phân biệt kế thừa phụ thân tư ba đạt một nửa thực lực tu vi sau tư ba đạt đem hai thanh bảo bình tặng cùng h u y n h đệ hai người duy cắt nhị cầm tên là diêm ma đao hệ một xích vàng mặt dây c h u y ể n giải trừ nó phong ấn đạn ninh đoạt được tên là phản nghịch chi nhận ngực chính là xích bạc mặt dây c h u y ể n nhưng không ngờ cũng không lâu lắm t ư ba đạt liền không biết tung tích đại ca duy cắt nhị thích nhất nghiên cứu thư tịch mà tiểu đệ đạn ninh cũng ưa thích cùng chơi đùa đồ dỡn có một ngày bởi vì đạn ninh muốn cưỡng đoạt duy cắt nhị chi thư tịch vừa đến sự giận g ữ lưu lại tại vùng ngoại ô nhưng không ngờ trở về nhà thời điểm n、like, bây giờ hai nghìn năm đã qua mông đức tư quay về đình phòng phái thủ hạ lâu la tập sát tư ba đạt giờ phút này tư ba đạt đã không biết tung tích thế là bọn lâu la liền giết nó thân thuộc đã ninh trốn ở trong nhà trong ngăn tủ trốn qua một kiếp coi là huynh trưởng đã chôn vùi tại lâu la trong tay mà duy cắt nhị cũng coi là như vậy huynh đệ hai người đi ngược lại sau đó đạn ninh đem việc này toàn bộ chịu tội nắm vào chính mình biến mất không thấy gì nữa phụ thân trên đầu cũng bắt đầu thống hận trong thân thể của mình ma thú chi huyết mà duy cắt nhĩ lại cho rằng là lúc trước chính mình không đủ cường đại bắt đầu bệnh trạng truy cầu lực lượng thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa trong nháy mắt hai người đều là trưởng thành đạn ninh tại nhân giới tiêu giao tự tại làm móc sinh hoạt dùng tên giả là tôn y có một ngày một lấy băng và che mặt người thần bí tập kích tự xưng cắt nhĩ duy cắt nhĩ duy hiệu lệnh thủ hạ tập sắt đạn n i n h chi hữu đạn ninh đang tức giận phía dưới đánh trả lại phát hiện các nhĩ duy gương mặt dưới đánh trả lại hai người tương sát ở giữa c á t nhĩ duy thừa cơ bỏ chạy lưu lại đạn đ i n h mê mang một người cái này c á t nhĩ duy chính là duy c á t nhĩ đi cố tiểu thư nhất định rất không thích hợp xem phim nàng miệng rộng quá ảnh hưởng cảm nhận đường nóng nội thân phận của hắn chúng ta trước đẻ xuống không nhắc tới lại nhìn đạn đ i n h lại nói tại việc này đằng sau đạn đ i n h chuẩn bị tự hành sáng tạo một chuyện vụ chỗ tại đi dạo thời điểm đúng lúc đụng vào duy c á t nhĩ nguyên lai、like、người sau đến chỗ này gặp phải một cái tên là a khắc hán mộ da đen láo giả lao giả giật dây hắn mở ra bị cha nó tư ba đ ạ t tại thời kỳ thái cổ phong ấn có thể kết nối nhân quỷ lượng giới ma tháp giải phong duy cắt nhĩ bởi vì muốn tiến vào quỷ giới truy cầu cha nó tư ba đ ạ t chi lực vui vẻ đồng ý hai người ý niệm không hợp lập tức rút đao khiêu chiến nhưng cuối cùng lấy hòa chấm dứt một năm sau đã đinh do a k h á t hán mộ trong miệng biết được việc này tiến về ma tháp ngăn cản hắn cùng nhau còn có bởi vì hiểu lầm muốn vì phụ thân a k h á t hán mộ báo thù nữ tử lôi đế. lôi đế tuy là nữ tử phạm t ụ lại càng tốt làm súng đạn đối mặt ma thú vẫn có sức đánh một trợn lại nó thân phận chính là vu nữ huyết mạch tr duy cắt nhi ý đồ theo chính mình kim truy cùng đạn đinh ngân rơi tương hợp mở ra lượng giới cửa lớn lại không cách nào thành công sau đạn đinh chạy đến hai người lần nữa đánh nhau thừa dịp hỗn loạn thời điểm a khắc hán bộ xuất thủ đánh lén trọng thương hai huynh đệ sau lấy huynh đệ hai người huyết dịch làm dẫn phụ tá lôi đế vu nữ chi huyết mở ra cửa lớn hắn đánh bại huynh đệ hai người chính mình thì lao tới đáy tháp a khắc hán mỗi tiến vào ma giới rút ra tư ba đạt chi b ả o binh được vinh dự ma kiếm lực lượng chi nhận hóa thân thành tư ba đạt hình thái ma thú duy cắt nhị quay về đỉnh tháp thời điểm chính nhìn thấy đạn ninh cùng a khắc hán mỗi giết làm một đoàn hắn bung ô xuống huynh đệ ở giữa ngăn cách liên thủ đối địch cuối cùng đem nó đánh bại mặt dây chuyển cùng lực lượng chi nhận cũng theo đó rơi xuống dưới tình thế cấp bách đạn ninh đoạt lại chính mình mặt dây chuyển mà duy cắt nhị thì cầm lực lượng chi nhận hai người lại một lần nữa vì phụ thân lực lượng mà quyết chiến đạn ninh nói cho hắm so với phần lực lượng này càng cần hơn bị kế thừa chính là phụ thân t i ê u ngạo là duy cắt nhị thì tiếc n ố i nói cho đệ đệ chính mình truy cầu lực lượng mạnh hơn cuối cùng bởi vì tín n i ệ m không kịp đạn đinh duy cắt nhị bị thua hắn cũng từ đó ý thức được chính mình chân chính sứ mệnh tay hắn cầm chính mình hộ thân phủ tự nguyện thủ hộ phụ thân c ố hương vì thế không tiếc quẹt làm bị thương đệ đệ thần lai việt thủ vĩnh cựu lưu tại quỷ giới bên trong mà đạn đinh t h ì thụ này dẫn dắt vì chính mình chưa đặt tên sở sự vụ mệnh danh là quý khớp chương hai trăm sáu mươi mốt tiêu lực quý thác. thác nói một hơi cự dài một đoạn chu không trùng điệp hít một hơi thật sâu cảm giác tinh khí thần đều khôi phục về sau còn có không ít cố sự nhưng làm miệng ta ra đều m u ố n tê đổi giờ lờ cờ quay đầu cho các ngươi giảng ngược lại là cái đặc sắc cố sự t à o dĩ đông ba ba ba nâng lên trường chỉ bất quá hay là m ặ t không biểu tình nhưng cái này cùng ta chiến thuật có quan hệ gì đâu ai cái này duy cắt nhĩ cả đời sử dụng bạo binh đông đảo thường dùng nhất tức là phụ thân tặng cùng diêm ma đao thứ y ế u chính là dựa vào chân khí bản thân huyện hóa ra huyện ả n h kiếm để mà viễn trình đối địch còn có ma kiếm lực lượng chi nhận quyền sáo bẹ ùn cùng bắt trước lực lượng chi nhận huyện hóa binh khí phong ma kiếm nhưng hắn không dùng được vũ khí gì. đều như là sử dụng kiếm bình thường ảo ảnh tiêu kiếm liền cùng ngươi linh thuật cùng loại lại bị hắn làm thành phi kiếm bẹ ùn rõ ràng là quyền sáo ra quyền thời điểm lại tràn đầy sắc bén chi ý nói tóm lại trọng yếu không phải vũ khí chủng loại mà là tâm lớn nhỏ chỉ cần ngươi có một viên kiếm tâm đừng nói là linh thuật liền xem như hoa một cái một lá trong tay ngươi vẫn có thể thành kiếm hắn vươn tay muốn đâm đâm tạo dĩ đông lực điểm một chút tâm vị trí lập tức lập tức ý thức được đối phương nữ tính vừa mới dội ra tay phải chỉ có thể cứng ngắc chuyển hướng ôm một bên uy diệt ngọc đầu vai ngươi làm gì không có việc gì nói quá lâu có chút m ỏ i mệnh mượn ngươi khoan hậu cánh tay dựa vào k h ẽ dựa tại loại này không gì đáng trách sự tình bên trên chu không khẩu tài luôn luôn có thể đột nhiên tăng mạnh ý diệt ngọc lập tức phô bày chính mình rộng lớn ý chí tự tin nữa ngực chu không liền cảm giác được chính mình gối lên một đoàn mềm mại đồ vật bên trên cố tiểu thư không có ở nhìn bên này còn tốt chu n g không để lại dấu vết đem đầu rời đi thuận tay lại đưa tay đem cố tương kéo đi tới vớt vớt đầu của nàng cái này kêu là có tật giật mình t i ế n tâm ai nói là dễ dàng khi nào có thể tìm tạo dĩ đông lắc đầu hay là nói cảm tạ bất quá vẫn là đa tạ ngươi cùng xoắn su hay là tu tập kiếm thuật càng thích hợp ta giải khai gần đây khúc m ắ t tào dĩ đông mắt trần có thể thấy tươi đẹp rất nhiều cái này bỏi toán chi thuật s á t thực thú vị sau đó đến phiên tiểu cố a giống m è o con một dạng r ú p vào chu không hoài bên trong cố tiểu thư nghi ngờ mở mắt phát sinh chuyện gì chuyện v ý d i ệ t ngọc không nói hai lời đem ống trúc kia hướng trong tay nàng bịt lại đến lắc cố tương còn không có hoàn toàn lý giải ngay sau đó hình ảnh thuận nàng rung hai lần lập tức liền có tham trúc nhảy ra ý diệc ngọc tay mắt lanh lệ đem nó túm lấy kỳ danh là người yêu đừng nói nữa ta đột nhiên không muốn nghe đồng ý cố tiểu thư tâm tư thật sự là hoàn toàn như trước đây đơn thuần. vui đùa ở mỹ ở giữa một ngày đã qua hôm sau m ỏ n g như lông châu mưa dương bên dưới mang đi bụi đất táo bạo mang đến một tia tươi mát đây là năm nay trận mưa đầu tiên chu không lại một lần nữa bị cố tiểu thư đánh thức mơ mơ màng màng đẩy ra bên người ý diệp ngọc hắn lau mắt khẩu khí không tính hiền lành lý do t i ê u công tử mang theo cái kia cơ công tử tới tìm ngươi chu không nghĩ đến hắn sẽ đến lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy để tạo dĩ đâu ứng phó một chút chính mình thêm chút rửa mặt liền đi ra ngoài nên đón hai người tất cả chống đỡ một thanh ô giấy dầu đứng yên ở trong mưa phùn rất có bức tranh chi ý nếu như quyển sách này hơi dính như vậy một chút năm mỹ. ta liền sẽ tinh tế miêu tả một chút hai người bọn họ thần thái xét thấy quyển sách cũng không có cái này bộ phận cho nên vẫn là tính toán sơ lược liền có thể chu công tử cơ giả ôm quyền hành lễ hắn đã từ tiêu l ự c sử đạt được chu không chân thực tin tức tự nhiên đã biết lúc trước hắn làm ra vẻ biểu hiện là cố ý trong lòng không khỏi thêm mấy phần kính nể phần này kính nể một mực tiếp tục đến quần áo không chỉnh t ề hí diệt ngọc đẩy cửa phòng ra sáng sớm các n g ư ờ i đều không ngủ được chạy trong viện làm gì đâu dẫu diếm ta đi chút việc cầu thả tạo dĩ đông cực kỳ thành thạo quay người va chạm trực tiếp ngay cả mình mang nàng cùng một chỗ lăn một chỗ lăn vào trong phòng, thuận tay gài cửa lại. sau đó trong phòng liền truyền đến đinh đinh đương đương tiếng va chạm cùng ý diệt ngọc mang theo hèn bọn tiếng cười chu khuôn mặt không đổi sắc mỉm cười đáp lễ uý tả từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết cơ công tử chê cười không không sao cơ giả khoe miệng c o q u ấ p động chuẩn bị xong lời kịch liên tiếp phong độ cùng nhau ném đi hơn phân nửa ha h a còn muốn xin lỗi chu huynh đệ hai người chúng ta như vậy chi đã sớm đến cái giày thật sự là cân nhắc không chu toàn tiêu lực hay là bộ kia hào sảng bộ d á n g chỉ bất quá hắn cũng lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ chỉ bất quá đúng là không nở tới huynh đệ ngươi còn tại trong ôn nhu hương lưu l u ế n ba vị này đều là đ không hổ là có ba cái lao bằng người nói chuyện chính là h a n g hái đại ca chớ có nói d ỡ n trong phòng cái kia hai vị là của ta hộ vệ mọi người báo đoàn kiếm miếng cơm ăn vị này mới là đạo lữ của ta hắn kéo qua cố tương một mặt mỉm cười sớm nghe công cẩn nói tiêu đại ca là thiếu niên anh hùng hôm nay một kiện quả nhiên phong độ bất phảm tại bất luận cái gì người xa lạ trước mặt cố tương đều là một bộ ôn nhu động lòng người dáng vẻ đồng thời cái dạng này tiếp tục thời gian có thể trở nên tương đối dài thẳng đến song phương vạch mặt hoặc là quan hệ tiến thêm một bước hai vị cũng đừng tại cửa ra và đứng tiến đến ngồi đi chỉ là chưa từng tới kịp chuẩn bị nước trả là huynh đệ lã n g h e sau lưng phòng ở đã không thanh â m gì chu không hợp thời mời đạo không có gì đáng ngại không có hai câu nói ở chỗ này nói liền có thể tiêu lực k h o á t k h o á t tay cự tuyệt mà chu không nói lên trả thời điểm cơ giả thì có chút biến đổi sắc mặt cái này biến hóa vi diệu bị chu không bắt được cùng sử dụng chính mình cực lớn ý chí lực chế trụ muốn cười dục vọng cái gì gọi là tâm linh tương thông đâu cố tương xem xét hắn đột nhiên giống ấm ức dáng vẻ mạch não một chút liền vòng vo đi qua thi thi nhiên thi lễ một cái lúc này quay người ta đi xem một chút lấy đông thu thập như thế nào đi thôi đi thôi chu không như thế nào nhìn không ra nàng cũng là n h n cười thuận thế đem nó đưa tiễn như thế một hồi cũng chỉ còn lại có ba người còn đứng ở cửa ra vào ta cứ việc nói thẳng đi chu huynh đệ ta muốn xin ngươi còn có mấy vị tiên đệ mội giúp đỡ chút âm thầm bảo hộ g i a phụ đ ề u nói rồi các nàng không phải ai nào có cùng hộ vệ ở c h u n g ngươi không cần giải thích ta đều hiểu h á n lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng t ư ơ i cười chu không trong lòng một cái mụ mại phê hiện lên được chưa là chính là tùy ngươi vì sao muốn để cho chúng ta mấy người đi tiêu phủ nội cường tại chúng ta cao thủ nhiều vô số kể đi so huynh đệ cảnh giới cao tự nhiên có nhưng là đám kia lão ngoan cố tất nhiên sẽ không tin tưởng loại này không có lượt thì sao có khói tin tức tiêu lực lắc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng mấy vị liền lấy khách khanh danh nghĩa ở tạm vu tiêu phủ ta sẽ vì chư vị cung cấp trụ sở đương nhiên cũng không cần toàn bộ hành trình đi theo gia phụ bên cạnh chỉ là hy vọng các vị nhà quan sát cha bên người người khả nghi nếu là có bất luận cái gì di động lập tức cho ta biết chương hai trăm sáu mươi hai tiên nhiệm tiêu phủ chương hai trăm sáu mươi hai tiên nhiệm tiêu phủ tự nhiên sau khi chuyện thành công nếu là chư vị không chê vẫn có thể cư trú tại ta tiêu phủ bên trong tại hạ đương nhiên cũng sẽ cho chu huynh đệ hài lòng thù lao miễn phí trụ sở a bốn từ khi cố tiểu thư cùng hắn trở thành đạo lữ đằng sau liền rốt cuộc không có giao hơn phân nửa vóc dáng tiền thuê nhà đại giới là nàng cũng không chút sờ qua linh thạch nói thật cái này mỗi tháng mấy cái con tiền thuê nhà với hắn mà nói không đáng kể chút nào thanh tịnh lấy ở cũng thuận tiện nhưng là đâu và ở tiêu g i a cũng có chỗ tốt đầu tiên và ở tiêu g i a chuyện này bản thân liền đại biểu cho chính mình cùng tiêu lực hoặc là nói toàn bộ tiêu g i a quan hệ tại ném đi đa bảo các cái này ẩn hình chỗ dựa đằng sau hắn liền có một tòa không ai không biết mới chỗ dựa không nói những cái khác nếu là hắn vừa mới tiến thành đã và ở tiêu ra tuyệt đối sẽ không có quế thái hồng cái kia việc sự tỉnh hắn không dám tới dọ xét còn nữa đệ tử tiêu g i a bọn họ chắc chắn sẽ không để ý trong nhà mình mới và ở khách khanh cũng là cái d ự ợ sư chính mình nho nhỏ yêu thích cũng có thể càng thêm thuận lợi phát triển về phân ở lại hoàn cảnh loại hình ngược lại không quá quan trọng bất quá chu khung cũng không phải loại kia gặp tiện nghi liền há một người chủ yếu cũng là tiện nghi còn chưa đủ thế là hắn mang theo hiền lành ánh mắt nhìn về hướng cơ công tử cơ giả tự nhiên hiểu hắn ý tứ ông y ề n nói việc này dù sao còn không chứng cứ xác thực cơ gia gia phong ngươi cũng rõ ràng ta thực sự không cách nào cung cấp hướng tiêu h u n h như thế viện trợ bất quá ta ý nguyên có thể lấy thân phận của mình tặng cùng chu h u n h đệ vật này giút ngươi công thành nói đi, hắn lấy ra một vật đưa cho chu không lần này rốt cục không phải cái gì linh đ a n g loại hình giải trí đạo cụ mà là thực sự linh bảo chu không chỉ quét mắt một vòng liền biết cái này chính là một viên khó được trúng phẩm linh bảo hơn nữa là loại phòng ngự nói thật chu không muốn chính là tâm ý này thế là hắn hư hư đ ẩ y ra hiệu cơ g i ả đem nó thu hồi việc này việc quan hệ ta mấy cái hộ vệ không có khả năng toàn do một mình ta làm chủ hai vị trước hết mời về đi nếu là ta mấy vị này cô nương đều đồng ý tự sẽ đi tiêu đại ca nơi đó tìm cái chỗ ở thì ra là thế vậy liền không thấy g y huynh đệ chúng ta xin được cáo lỗi trước tiêu lực cười ha hả một bộ ta hiểu bộ dáng của ngươi cũng không biết hắn đến tột cùng đã hiểu cái gì nhưng là chu không có thể từ đó dòm nó hắn hơi có chút đáng thương gia đình địa vị cửa lớn vừa qua n cửa phòng liền im mắng mở ra cố tương cái đầu nhỏ nhô ra đến quét mắt chung quanh đi đi chu không ứng một tiếng đi vào trong nhà không biết hắn không có ở đây thời điểm xảy ra chuyện gì bất quá giờ phút này Thúy d i ệ t ngọc cùng t à o dĩ đông đều đã mặc trình tề một bộ vô sự phát sinh bộ dáng hắn tùy ý tìm cái ghế t o a hạ mở miệm trưng cầu các vị ý kiến đều nghe được đi có cái gì tính kiến thiết ý kiến cùng đề nghị sao làm sao lại đều nghe được chúng ta không phải một mực tại trong phòng không có quay dày người sao c ố tương n h ấ c tay hướng đặt câu hỏi học sinh tiểu học chu không cắt một tiếng cười nói ta còn không biết các ngươi từng cái đều hận không thể đem lỗ hai dán khe cửa bên trên bao nhiêu dính điểm nhìn trọng tích ta tuyên bố trước một chút chân chính làm ra ngươi nói động tác người chỉ có c ố tương ta còn không đến mức t à o dĩ đông lạnh l ù n g nói một bộ kêu ngạo bộ dáng ngươi cái này kêu là chó chêm mèo lắm lông được rồi được rồi đừng đề cập cái này nói một chút chuyện kia đi sau đó phải cho tiêu công tử làm việc đúng không uy diệt ngọc kịp thời mở miệng phòng ngừa mấy người này bởi vì chút chuyện nhỏ này nhao nhao cái chừng một n g à n chữ chu khuôn k h o á t k h o á t tay đây không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi sao nếu là cũng không nguyện ý coi như xong ư hôm nay mặt trời là từ sàn nhà bên trong chui ra ngoài ngươi vậy mà lại hỏi thăm ý kiến của chúng ta cùng tàu di đông lan lộn lâu ý d i ệ t ngọc cũng nhiều bao nhiêu thiếu dính điểm ác miệng tính tình khẩu chiến há mồm liền ra cái này cùng lấy trước kia trùng sự tình không giống với trước đó cái kia trùng sự tình không phải đối phương ép rất gấp thôi bằng không ai không có việc gì nhàn đi chọc bọn hắn giết cơ thuật lần kia đâu đây không phải là bọn hắn mấy cái miệm bần sao ta thay các ngươi đòi lại cái mặt m ũ i hợp tình hợp lý đi đi ổ kiến lần kia đâu đó là lấy đông yêu cầu mưa ta không dưa đang xem đùa dỡn tạo dĩ đông đột nhiên bị cụ mặt không đổi s ắ c nói ta đồng ý ý nghĩ của ngươi tốt đồng ý tình cảm ngươi bị bóp cái bím tóc liền vùng không ra tay có đúng không cô nương này tính tình thẳng tắp lại kích nàng hai câu khả năng liền gấp lúc này chu không hợp thời nhà già cho mình lưu lại một đầu sinh lộ hiện tại so sánh số không các ngươi hai vị nói thế nào không phải nhị bị linh ta là trung lập tôn trọng ý nghĩ của các ngươi chủ yếu là đụng cái số lẻ cố tương cùng ý diệc ngọc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặc dù không phải rất rõ ràng cái gì là gà số nhưng là ý tứ các nàng đại khái đã hiểu ta không muốn đi tiêu ra ra chủ là cấp độ gì vòng đến chúng ta bảo hộ kiếm tiền việc nhỏ bảo mệnh chuyện lớn a ý d i ệ t ngọc quá quyết tự tuyệt chúng ta chỉ là phụ trách điều tra không cần cùng thứ khách n mạnh cường thật đánh nhau ngươi phụ trách hướng trên trời ném cái pháo hoa chúng ta liền có thể chạy trốn chu không bông tay giải thích nói vậy cũng không được dù sao ta chính là không đồng ý nàng bao nhiêu là có chút khí cấp bại phôi tốt cái k i ê u một s o một quyết định cuối cùng quyền đi tới cố tiểu thư trên tay chu không cần làm làm người chủ trì giọng điệu sục sôi giải thích lấy cũng làm ra hư đưa ô n g nói bộ dáng nhìn về hướng cô tương tới đi chúng ta toàn đội vận mệnh con người liền giao cho ngươi đừng có dùng loại nguy hiểm kia c â u a cố tiểu thư độc lai、like、độc vãng đã quen lần thứ nhất thay người khác làm quyết định mặt của nàng mắt trần có thể thấy dần dần biến đỏ chảy mồ hôi cuối cùng nàng từ bỏ suy nghĩ một cái lặn xuống nước vào chu không trong ngực nàng nói k h ẽ ta ta nghe không cần chu không một bộ quả là thế dáng vẻ bông, bông tay hai người khác cũng căng tới bất đắc gì ánh mắt kết quả cuối cùng vẫn là dạng này a tính toán cũng nằm trong dự liệu hai ngươi tự mình đem ta muốn nói đều nói rồi sao chu không thán một tiếng lắc đầu vậy liền ta đến chuyên quyền độc đ ó n đi dù sao ta là mang ác nhân hiện tại các cô nương về gian phòng của các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta phải dọn nhà bảy t r ạ n g vào tối tiêu lực kết thúc một ngày tu luyện xích bạc đi ra sân nhỏ trên cơ bắp mồ hôi bị trời chiều chiếu ra phản quang xét qua một cái có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đường con cũng không biết chu m i n h đệ bọn hắn nghiên cứu thảo luận như thế nào chưa từng tới gặp sợ không phải không muốn nhúng tay việc này cũng không chắc hắn chỉ là một bình dân mà thôi lại muốn vì gia tộc bọn ta ở giữa phân tranh quan tâm Hắn thở dài một tiếng, một dài c ả m giác có c h ú t x i n lỗi chú h k n g sao có c h ú t t lạnh, là h ờ i t i ế t m u chuyển ố n lạnh sáu a o Hắn khẽ những mươi ba h nhầm quen t h n g i l ạ i này, thiệu ư đều là tình cảm á lần này khâu n phải, chương n ta theo hai i trăm h sáu c mươi b 3 tự giới thiệu khâu tiêu lực s ứ n g sở lập tức ngạc nhiên quay đầu chính nhìn thấy chu không cười tủm tịm đi ra bên người là hai tay bước lên hạt khí thần sắc không tính hiển lành t à o dĩ đông không nói trước ta là hình người chế b ă n g khí ngươi thật giống như đem chính mình cũng đen tiến vào a chu không mang tính lựa chọn không nhìn nàng đ ầ u đen rau muống đi vào cùng tiêu lực kích tình nắm tay thật có lỗi muộn như vậy mới đến khoái dày thu dọn đồ đạc tốn không ít thời gian cô nương tôi h chính là khối này cẩn thận tốn thêm điểm công phu mong rằng tiêu đ ạ i c a thứ lỗi lý giải lý giải tiêu lực c ư ờ i không ngậm mồm vào được làm nhanh lên ra g i ấ u tay xin mời chư vị vào nhà trước nghỉ ngơi ta lập tức phái người an bài nhà ở h ạ sen hắn xông trong phòng hô một tiếng rất nhanh liền có nũng nịu giọng nữ trả lời tướng công đ ư n g nội nô ra tới tiếp lấy biểu thị một vị trên mặt lược thi phấn trang điểm nữ tử xinh đẹp đi ra đầu tiên là hướng chu không thi lễ một cái sau đó liền g á n tại tiêu lực bên người hạ sen có khách quý giúp ta phân p h ó hạ nhân tại hậu viện đưa ra một gian s ư ơ n g phòng phải tốt huynh đệ của ta thế nhưng là mang theo ba vị phu nhân tới các nàng không phải tính toán ngươi nói là chính là đi phiền phức t ẩ u tử chu không hướng nữ tử kia đáp lễ d ư ớ c lấy một tiếng cười k h ẽ n ó i chỗ nào nói bất quá là động động miệng sự tình chớ có cùng ta k h á c h khí nếu là không tiện c ù ở thay cái phòng lớn liền có thể đa tạ tẩu, tẩu. nữ tử kia k h é cười một tiếng lách mình rời đi ví diệp ngọc dùng khựu tay nhẹ nhàng đụng vào cố tương lai nhìn xem người ta đạo lữ nhìn nhìn lại ngươi có cảm giác hay không đến một chút không đều thật cái gì không đều ta đợi công cần một dạng rất tốt nàng đỏ bừng mặt thấp giọng cãi lại nói hai ngươi tại cách ta gần như vậy địa phương nhỏ giọng nói chuyện có ích lợi gì à ta nghe rõ ràng chu không tức giận sặc các nàng một câu cảm giác đầu có chút lớn mấy vị đệm mội tình cảm thật tốt à. tiêu lực cười ha ha lấy ngươi cao hứng liền tốt chu không dứt khoát từ bỏ giao lưu ngậm miệng rót lấy tiêu lực chuẩn bị nước trà ngược lại là tào dĩ đông nhìn qua nữ tử kia rời đi phương hướng hơi có suy tư dáng vẻ thình lình lên tiếng nói kim đan tiêu lực hơi kinh hãi nụ cười trên mặt một chút thu liễm nói vị này đệ mội thật sự là hào nhã lực không biết xưng hô như thế nào tào dĩ đông trước mắt là cái này nam nhân hoa tâm đạo lựa dự khuyết người là thật hung hạ ca chu không bất đắc dĩ nàng còn không biết xấu hổ s ạ c hắn đây không phải cũng đem chính mình cùng chửi ngược lại là tiêu lực hơi kinh hãi ngưng trọng họ chẳng lẽ xương kiếm tào tuần bắt sao chỉ là hư danh mà lại hiện tại cũng không phải tuần bù chỉ là tên hộ vệ mà thôi tào dĩ đông nhẹ gật đầu xem như nhận lấy cái danh hiệu này nàng có nổi danh như vậy sao lúc này đến phiên chu không buồn b ự c tiêu lực cười ha ha một tiếng nói h u y n h đệ ngươi là nơi khác tới tự nhiên không biết tào tuần bắt duy danh nàng tại trúc cơ kỳ lúc liền có thể dẫn đầu tiểu đội chu sắt kim đăng kỳ một tay kiếm thuật xuất thần n h ậ p hóa lại tốt làm hàn xương linh thuật lại thêm làm người lãnh diễm như băng cứng bình thường lúc này mới được danh hảo gọi là xương kiếm trước đó vài ngày nghe nói ngươi từ tuần bổ đường rời đi thật đúng là không ngờ là cùng chu huynh đệ hắn nhìn một chút hai người một cái mặt lạnh vô tình một cái dùng mắt cá chết nhìn hắn chằm, chằm. thấy thế nào làm sao xứng chẳng lẽ vì yêu mà ta cho tiền lương n h i ề u ngài cũng đừng đoán mò chu không tranh thủ thời gian dừng lại hắn thế nào người của thế giới này đều có bắt quái đam mê sao nếu thấy được một vị dị nhân tiêu lực ánh mắt cũng biến thành chăm chú vượt qua tào dĩ đông nhìn về hướng chính đùa dỡn cô tương ý d i ệ t ngọc vị này ý nữ hiệp chẳng lẽ cũng là nàng không phải chỉ là cái phổ thông n g ó c mà thôi cũng không có gì danh hào nếu là ngươi thường đi mưa bụi tri địa đoán chừng có thể nghe qua uy danh của nàng không có liền quá x ư c để ý diệc ngọc há miệng sẽ chỉ làm tình huống chạy g hờ ép mặt đường một cướp chân ga chu k h n g lựa chọn quả quyết phanh lại cái này. ngược lại là cái kỳ nữ t ử chỉ là nàng vì sao muốn con cái kia bảo binh là đang tiến hành một loại nào đó tu luyện sao không phải đơn thuần là bởi vì cái kia bảo binh tà môn thả không vào chữ vật bảo khí bên trong chu không cười ha h a muốn tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này nhưng tựa như chính hắn nói cách gần như thế hạ thấp t âm lượng có ích lợi gì à thế là b y diệt ngọc cười khanh khách đi tới vậy ta liền muốn h ả o hảo kể cho ngươi rằng thất nguyện tặng ta bảo binh chuyện xưa ta thao ngươi kiếm này là vị tiền bối kia đưa cho ngươi chu k ô n g một cái từ sáng sớm đến tối trấn kinh ngươi làm sao không có nói với ta ngươi lại không hỏi ta tại sao phải nói cho ngươi nàng một bộ đương nhiên dáng vẻ nhớ ngày đó nàng cùng ta nâng ly một trận tình sâu vô cùng chỗ ta nói cho nàng chính mình liền muốn rời khỏi nàng nói cũng không có đồ tốt gì đưa cho ta liền đưa ta đem vũ khí tiện tay đi lập tức đưa tay vào thịt tự mình gỡ xuống cuộc sống huyến hóa thành kiếm này ngươi cho rằng lòng tích danh tự này là gọi không sao thật hay giả trang diện này cũng quá không thích hợp thiếu nhi đương nhiên là thật bất quá không có dọa người như vậy nàng loại cấp độ kia k h ô n g chế máu của mình không chảy rất nhẹ nhàng trên thực tế cái này cũng rút ra nàng liền lập tức giải thêm gót mới c u ộ sống ta lúc đầu giật này mình nàng để cho ta tự tay mò được nếu không ngươi cho rằng ta dám nhận lấy thứ này hai người thảo luận việc nhà một dạng nói thế nhưng là sợ ngây người một bên tiêu lực rộng kiếm rút xương làm m i n h cuối cùng khó có thể lý giải được tiêu lực lựa chọn không để ý tới giải quên đi đoạn chuyện xưa này cố tiểu thư vui vẻ đi tới cười hì hì nhìn xem tiêu lực nhìn hắn có điểm tâm hoảng ngươi có phải hay không nên nói cái gì a đúng đúng vị này tiểu nữ t ử họ cố tên tương sư thường ngọc hành sơn giao quang chân nhân xuống núi lịch lãm đường tắt nơi đây cùng công cận tình đầu ý hợp cho nên kết làm đạo lữ duy nhất chỉ định đạo lữ cuối cùng sáu cái chữ nàng là từng chữ nói ra cắn răng nói a a ha ha cố tiểu thư khó được có mạnh như vậy muốn biểu hiện đoán chừng là bị tiêu lực mở miệng một tiếng các đệm mội cho kích thích người sau cười ha h a không để lại dấu vết xóa đi mồ hôi trên đầu trâu mấy vị này đệm mội thật sự là đều có đặc sắc cũng không biết chu huynh đệ như thế nào tại giữa các nàng hành động tự nhiên tân có cơ hội nhất định phải lính giáo một phen nhưng vào lúc này cái k i a gọi là hạ t sen nữ tử xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào nhẹ nhàng c h ụ t van g cửa phòng hấp dẫn đám người chú ý chư vị gian phòng đã chuẩn bị hoàn tất hiện tại liền đi qua nhìn một chút hiệu xuất kỷ cao a chu không khen một tiếng vậy liền đa tạ tiêu đại ca còn đái không sao xem như trong nhà mình chính là tiêu lực đứng d ậ y đi qua nắm chặt tay của nữ tử kia vất vả n g ư ờ i đi nghỉ ngơi đi ta đến là các vị dẫn đường nàng t h ấ p dọn gừ một tiếng trong mắt có đạo không hết nhu tình như nước cố tương chẳng biết lúc nào cũng tiến tới chu k h u n g bên người giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút tự hành thẹt tàm dội ra tay chậm rãi thu hồi lại bị chu k h u n g một phát bắt được cố tương n g n g đầu đối diện thượng chu k h u n g nét mặt tươi cười chúng ta cũng không kém nàng hơi sững sở sau đó lộ ra nụ cười như hoa ân chương hai trăm sáu mươi b ố tối nay ánh trăng rất đẹp chương hai trăm sáu mươi b ố tối nay ánh trăng rất đẹp tại tiêu lực dẫn đầu xuống đám người đi qua một đầu đường nhỏ đi tới một tòa lầu nhỏ hai tầng trước chu không tại chỗ chính là một cái lâm vào mê mang ta kiến thức nông cạn các ngươi những người có tiền này đều ở nhà đóng lâu để đó không được sao sau đó hắn liền bị ví d i ệ t ngọc lôi đi vào đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ đến xem đ ồ vật bên trong đi tiêu lực nhìn một người phụ hoa nói không sai có ý kiến gì cứ việc nói nếu là không thích còn có ba tầng lâu ba chu không biểu thị không thể nào hiểu được bọn này kẻ có tiền tư duy không chút nào nhớ kỹ chính mình cũng là chó nhà giàu một thành viên phòng ở chính là phòng ở hai trăm tầng cũng là phòng ở nhìn tới nhìn lui liền những vật kia không bao lâu đám người liền một lần nữa đi ra như thế nào còn sấn huynh đệ tâm ý sấn qua sấn cấp bậc này không biết so trước đó phòng nhỏ kia cao đi nơi nào bất quá ta hay là có một vấn đề ngươi yên tâm chỉ cần đóng cửa lại cửa sổ cách âm tính cực dai coi như hiện tại cửa ra vào cũng nghe không đến trong phòng thanh âm a uý diệc ngọc ánh mắt sáng lên sau đó bị chu không đẩy ra ngươi a cái truy ta không phải hỏi cái này ta là muốn hỏi cái này đều hai tầng lầu vì cái gì chỉ có hai cái gian phòng a mặc dù càng thêm rộng rãi đồ dùng trong nhà càng thêm t h o ả i m á i dễ chịu giường cũng lớn không ít vốn nhưng là vẫn chỉ có hai cái gian phòng lầu một vốn là làm phòng khách sử dụng tự nhiên không có gian phòng lầu hai không gian quá hạn cho nên thôi như vậy xin hỏi bà tầng lâu có bao nhiêu gian phòng đâu hai cái chu không im lặng sau đó nhanh chóng tới gần tiêu lực phụ nhĩ đạo ta nói lại ca ta cùng các nàng thật không phải là loại quan hệ đó chỉ có tiểu cố cùng ta là đạo lữ hai ta ngay cả giường đều không có trải qua ngươi thật không cần cố ý ăn bài cái gì tiêu lực lập tức làm ra một cái hiệu vương biểu lộ minh bạch minh mạch ta đều hiểu hôm nay ngươi coi như đem ta cái này tiêu phủ lật cái út sấp cũng chỉ có hai gian phòng phòng ở đi xem như ngươi lợi hại hai câu không phải rất lời khách khí đưa tiễn tiêu lực chu không trở lại đối mặt giống như cười mà không phải cười các cô nơ ư n g à đều nghe được vậy liền như cũ tiểu cố cùng lấy đông ta cùng ý tạ ta, ta cầm ý kiến phản đối cố tương cái thứ nhất nhảy ra trước đó coi như xong vì cái gì hiện tại ngươi còn muốn cùng ý tạ ngủ cùng chỗ ngươi cho rằng ta muốn sao chu không ôm trầm cố tương cùng nàng kiên nhẫn giải thích cái kia giả thiết ngươi ta cùng một chỗ các nàng hai vị cùng một chỗ ngươi cảm thấy chúng ta còn có giấc ngủ sao t ố t có đạo lý ngươi nhìn ta đối với nàng không có cảm giác nàng đối với ta không có cảm giác hai ta ngủ trung bình a n vô sự nếu là đ ổ i ngươi cùng nàng liền không nói được rồi nửa đêm hai cái quần áo không chỉnh tề cô nương tại tiêu ra đánh nhau ngày thứ hai tại quán rượu liền có thể nghe được ngươi hai vị anh hùng sự tích ngươi tin không a hoặc là nói ta cho ngươi thêm loại thứ ba giải pháp chu không dối ra ba cái ngón tay ba các ngươi chen một chút ta cảm thấy lớn như vậy cái giường ngủ ba cái cô nương không là vấn đề nửa đêm uý tạng nếu là lên s ắ p tâm hai ngươi liền liên thủ ngăn lại nàng thế nào ta có thể tiếp nhận c ò n không đợi nàng nói chuyện một bên uy diệt ngọc lập tức la lớn trong ánh mắt tràn đầy chiến ý đừng nói một chọi hai cảm giác nàng bây giờ một chọi ba cũng không phải vấn đề ta không có khả năng tiếp nhận tào dĩ đông lập tức đi theo ý kiến của mình cũng nghĩ nghĩ thêm vào nói thực sự không được ba người chúng ta có thể ngủ c h u n g ta không để ý ta để ý cố tiểu thư lập tức giống xù lông mèo một dạng kêu lên sau đó lại lập tức h i ể u xịu xuống dưới tốt ta vậy liền như cũ nhìn nàng cảm xúc xa x u t chu không nhịn không được sờ lên đầu của nàng an ủi ngươi yên tâm đi tất cả mọi người là ngủ qua một cái giường huynh đệ nàng coi như muốn lấy lại ta đều trứng mắt lời này của ngươi bị tổn thương người a an ủi lữ không thể c o n lấy ta nói sao chu k h u n g quay đầu dùng ánh mắt bất thiện quét một lần toàn thân của nàng nhất là trọng điểm đưa mắt nhìn một chút trước ngực nàng đầy đạn sau đó khinh thường hư một tiếng không bằng nhà ta tiểu cố ấy ta cái này tính tình nóng này nhỏ hủy diệt ngọc lập tức dương n anh múa vớt cùng hắn đánh làm một đoàn đưa tới cố tiểu thư cởi vang mang theo ưu ám tâm tình quét sạch xanh xanh mấy người cứ như vậy tại tiêu ra vượt qua buổi tối đầu tiên nửa đêm chu không trong lúc mơ mờ màng, màng cảm giác cái gì mềm mại ấm áp đồ vật kéo đi lên hắn theo bản năng liền muốn vất tay đánh dụng lại đột nhiên ý cùng mình cùng ngủ một giường chính là người nào mang theo một tia kinh dị cảm giác quay đầu nhìn lại uy diệt ngọc chính nửa tựa ở trên người hắn rõ ràng là ngủ được quá chết không nhìn trong hai người ở giữa sở hà hán giới thậm chí khỏe miệng còn giữ một tia nước bọt nàng dán thật chặt tại chu không sau lưng phía sau mềm mại cảm giác không cần nghĩ liền biết là cái gì chu không tâm như đ a y rối bình thường chậm rãi quay đầu cố gắng không phát ra cái gì thanh â m giờ phút này hắn ý nghĩ đầu tiên lại là bốn nàng nửa đêm áo ngủ kéo có thể hay không cảm lạnh còn tốt sau một khắc nàng liền cảm nhận được di động xoay người n ặ t về phía một bên khác phát ra không có ý nghĩa chật lư chu không thế nhưng là không ngủ được cẩn thận đứng dậy không mặc y phục dự định đi nóc nhà thổi một chút gió lạnh lanh t ĩ n h một chút thế giới này tính thời gian công cụ cùng quần mặt trời cùng loại nói một cách khác hắn không có cách nào từ một mảnh đèn kịt trong đêm đánh giá ra chính xác thời gian bởi vậy hắn cũng không có quáy dậy những người khác mà là một mình nhỏ giọng xoay người leo lên nóc phòng nhưng không ngờ giờ phút này nơi đây vậy mà sớm có người tại t à o dĩ đông quanh thân hàn băng chân khí t ả n ra từ tu luyện hình thức rời khỏi cũng không bay đầu lại nói làm sao xuân tiêu một khắc kết thúc ngươi liền không thể để bầu không khí bảo trì dưới ánh trăng rất đẹp trình độ này sao quân đằng sau cô nương này miệng càng ngày càng hung ác hoàn toàn không có trước đó cái k i a lạnh lùng bộ khoái dáng vẻ hắn lái xe bên phòng d u y ê n ngồi tại bên người nàng lại dùng tu luyện thay thế giấc ngủ a không phải ta chuyên môn đến nghe lén c á c ngươi giao hoàn thanh â m tu luyện liền tu luyện ta biết ngươi phiền ta cái k i a hai câu khuyên bất quá ta hay là đến khuyên đủ ngươi không cần l i ề u mạng như vậy hiện tại ngươi cũng không phải lấy trước k i a cái chỉ cầu sinh tồn t à o bộ khoái làm t à o hộ vệ vung lòng một chút cũng không sao tao dĩ đông trầm m ặ không nói đem quật lại hai chân đặt ở dưới máiên đổi cái nhẹ nhõm tư thế ngồi tạ ơn tạ nga có làm được cái gì tạ ngã chương ũ n g k ô n g thể hai trăm h o á sáu mươi lăm chu lão bản tiệm mới khai trước rồi chương hai trăm sáu mươi lăm chu lão bản tiệm mới khai trước rồi cũng không phải là tào dĩ đông túi đầu xuống nhìn xem hắn chỉ là n g ư ờ i mới vừa nói tối nay ánh trăng rất đẹp cái k i a a chu không gãi đầu một cái tao thoại thuận m ồ m liền đi ra ngoài cũng không có chú ý thời tiết tình huống kỳ thật đây là nhà chúng ta nơi đó tục ngữ nói thẳng yêu chữ quá mức tục khí nếu là thổ lộ nói ánh trăng thật đẹp liền có thể thì ra là thế tào dĩ đông nhẹ gật đầu nhìn xem bị che đậy mặt trăng t r ò nên n n g ư ờ i là tại hướng ta thổ lộ thời tiết như vậy dạng này trong đêm coi như sai cũng không muốn bỏ lỡ liền tình huống này chu không gật đầu một cái nói là đoan chừng hắn liền có được cái thứ hai đạo lữ nhưng là có thể là vừa mới bị h ủ diệt ngọc kích thích qua cũng có khả năng hắn khả trí mặt ạ n trăng h thư phần không phân n cúng g t mười ư đại biểu kim loại nguyên tố là ngân rất nhiều người cảm thấy mặt trăng cái ý này tượng đại biểu cho không t h ọ n vẹn bi thương kỳ thật bản thân nó ý tứ diễn sinh ra tới là rối loạn điên cuồng điên cuồng đến không ai bị nổi có được có thể c h ấ n nhiếp thế gian hết thẻ sinh linh nhưng lại làm cho người thấy không rõ đoán không r a của nhiệt đồng thời bản thân nó có nhất định tông g i á o tính cái này là mặt trăng điên còn g càng nhiều mấy phần tại thần minh thẩm phán bên d ư ớ i không kiêng nể gì cả hủy diện tư vị hắn càng nói càng khởi tình nhưng tào dĩ đông đã không có hào hứng nàng chậm rãi đứng dậy nắm lấy mái hiên trang trí nhảy vào trong cửa sổ thú vị nhưng vẫn là tùy ý tại cùng ta nói a muốn nghỉ ngơi sao chu không cười cười đồng dạng đứng dậy nếu là có một ngày thật có một ngày ánh trăng mỹ lệ đó là lại tới tìm ta đi tào dĩ đông để lại một câu nói lập tức quay người đêm tối bao phủ thân ảnh của nàng chu không thấy không do nét mặt của nàng nhưng nàng câu nói sau cùng kia lại làm cho hắn suy nghĩ nhẹ nhàng ánh trăng mỹ l ệ lúc chẳng lẽ nàng chẳng lẽ nàng bởi vì hôm nay không thấy được mặt trăng đang tức giận sao chu không chống n ạ n h lộ ra một nụ cười bất đắc gì thật sự là đ á n g yêu cô nương đâu t r ì n h lý tốt tâm tình chu không lại lén lút vọt trở về trên giường tại hắn lên giường đoạn thời gian trước gương mặt tường đỏ hủy diệt ngọc rốt cục từ bỏ chờ đợi thất vọng nhắm mắt lại chìm vào trong lúc mù mơ vẹn vẹn một đêm chu không ôn đồ tăng vọt bỏ qua hai trận g i ế n ộ cũng coi là một loại nào đó thiên giờ á Trừ cố tương tinh thần đầy, còn lại ba vị ít nhiều có chút tinh thần không phân chấn. Nhưng là không có tinh thần về không có tinh thần, cố chăn còn có chấn. có có chú còn muốn Nhưng nhiều không phân không không không g lại việc i đầy, là làm làm. ba vị về phút này một đám chu không khách quen bọn họ vây quanh ở lao điếm bên cạnh bất đắc dĩ nhìn xem trên cửa một bài bản điếm rời đến tiêu phủ mới thăng quan niềm vui không tiếp tục kinh doanh một ngày vì cái gì có thăng quan niềm vui muốn đánh dương không biết khả năng chu lão bản m ạ c h suy nghĩ thanh kỳ đi lão ca lão tỉ bọn họ ngồi vây quanh một đoàn có chút bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này một bên khác một đám đệ tử tiêu ra vây tại một chỗ đối với ngay tại bận rộn chu không chỉ cho đây là thiếu gia mời tới khách khanh t h ư ờ n h ư là đây là làm gì đâu chuyên môn đem chúng ta kêu đến những đệ tử này đều là ngày bình thường cùng tiêu lực quan hệ không tệ không cần lo lắng x ả ra yêu tiêu thân gì chu không rốt cục chỉnh lý xong trong tay đồ vật cất cao giọng nói chư vị huynh đệ cảm tạ hôm nay đến cổ động tại hạ chu công cận ở tạm tại tiêu g i a mấy ngày mong rằng thông cảm nhiều hơn tiểu tử làm một ít bản mua bán nếu là chư vị thiếu đan dược gì linh bảo cũng có thể đến huynh đệ nơi này mua sắm cam đoan so phía ngoài cửa hàng cái tiện nghi không quý còn mất đi các vị cất trình đây cũng là không sai có thể cùng tiêu l ự c sen lẫn trong cùng nhau đều là chút hào sảng hát tử lập tức liền có đệ tử hỏi lão bản ngươi nơi này đều có chút đan dược gì vậy liền có nhiều lắm vừa đến cấp bốn đan dược chỉ cần ngươi muốn muốn ta chỗ này đều có linh bảo cũng thế hạ phẩm tồn lượng cực sung túc coi như trung phẩm linh bảo cũng có như vậy mấy món chu không song t r ư ở n g lật qua lật lại đem mấy cái bình xứ bóp ở trong khe hở đồng thời bản đ i ế m còn có đặc biệt chọn gói và hội viên chế hình thức lại nghe ta là chư vị từng cái nói tới tại hắn miệng lưới lưu loát đồng thời tào dĩ đông chính dựa khung cửa nhìn xem hắn lại bắt đầu thôi vậy cũng là truyền thống cố tương ngừ nhìn xem chu c ô n g thần hái phi dương dáng vẻ à chăm chú nam nhân rất đẹp ý d i ệ t ngọc không biết từ chỗ nào chui ra ngoài ôm nàng làm sao nhìn thấy đạo l ư anh tuấn một mặt kích động muốn hay không t ỉ tỉ giúp ngươi tác hợp một chút loại chuyện đó về sau tự nhiên tự nhiên sẽ làm hiện tại thì khỏi nói cố tương kiểm hưng hồng các cô nương cũng không tránh người lần này đùa dỡn cảnh tượng tự nhiên cũng bị đệ tử tiêu ra bọn họ thấy được chu lão bản mấy vị này à mấy vị ác khách ở ta nơi này ăn nhờ ở đậu chư vị sinh ý do ta một mình ôm lấy mọi việc xin yên tâm hắn một câu liền đem chúng nữ tồn tại cho dẫn tới rõ ràng là muốn tránh miễn người h ư u tâm nhìn trộm nhưng nếu là h ư u tâm nhìn trộm là tránh không khỏi tại góc rẽ một cái thấp bé nam tử vụng trộm rời đi hiện trường không nghĩ tới lại còn có bực này mỹ nhân hôm nay lần này không còn công hắn chạy ra mấy đầu tiểu đạo đi tới một chỗ khác cùng tiêu lực phòng ốc bố cục không sai biệt lắm tiểu viện một tên bịa cứng nam tử b à n t i ệ c mà ngồi quanh thân tản ra quỷ dị chân khí màu tím như thế nào dò xét ra cái gì nam tử thấp bé khi đi tới hắn cũng không mở mắt mà là trực tiếp mở miệng nói nam tử thấp bé tranh thủ thời gian cung kính c u i người công tử cái t ê u nhị công tử mời tới khách khanh bất quá là cái người làm、ăn. tại cùng mấy người đệ tử tuyên truyền hắn cửa hàng kia ngược lại là bên cạnh hắn mấy cái cô nương t ừ n g cái đều là xinh đẹp như hoa a nam tử cường t r á n g đóng chặt con mắt mở ra tàn mắt ra một tia dâm tả cái tia ngược lại là không sai t a thu là có thể quy thuận công tử dạng này đ ạ i tài là những người kia p h ú c khí nam tử thấp bé tranh thủ thời gian lấy lòng được xưng công tử người chậm dãi đứng d ậ y h ủ dị chân khí màu tím bị hắn hút vào thể nội vừa vặn còn lại ba cái lô đình tâm pháp của ta liền có thể lên tới thượng gốc đến lúc đó đừng nói là một cái n h o nhỏ tiêu lực toàn bộ tiêu ra không toàn bộ thiết nham thành đều khốn không được ta tiêu nhiên trong con mắt của hắn tràn ngập g a tâm lạnh giọng nói công việc này sớm không nên chậm trễ đêm nay liền độc thủ đó còn là nhỏ xung phong không vững vàng một chút chúng ta đi nếu là mấy người kia thật có cao thủ cũng không trở thành bại lộ thân phận hắn cười khinh bỉ rất rõ ràng cũng không tin tưởng chu không mấy người có cái gì để mắt thực lực nam tử thấp bé cảm thấy may mắn may mắn với mình rốt cuộc không cần cho hắn bán mạng xung phong không hổ là công tử suy nghĩ chu toàn cùng ta lâu ngươi sớm phải biết thiêu nhiên hừ lạnh một tiếng khinh thường nói chương hai trăm sáu mươi sáu lấy đông bị tập kích chương hai trăm sáu mươi sáu lấy đông bị tập kích Vào mưa qua sau vân đoá tiêu tán một vầng trăng tròn treo thật cao ở trên trời an tính tản ra quang mang tối nay ánh trăng thật đẹp nàng lẩm bẩm một tiếng vô ý thức quay đầu nhưng cũng không có nam nhân thân ảnh ngu xuẩn này sợ không phải nghe không hiểu ý của ta tào dĩ đông hít một tiếng là đêm qua thiếu nữ tâm b u ộ c phát chính mình cảm thấy không đáng nếu không cách nào tu luyện không bằng thống khoái ngủ một giấc cố tương đứng dậy vừa định trở về lại đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng lên q u a n năm rời rạc tại bên bờ sinh tử nàng làm ra chính xác nhất phản ứng trong nháy mắt rút đau đ ó n đỡ dùng thân kiếm ngăn trở cái nào đó giấu ở trong bóng đêm phi hành đạo cụ phát ra thanh thúy một tiếng ai vươn ngủ quét sạch xanh xanh nàng giảm thấp xuống thân ảnh tùy thời chuẩn bị bạo khởi cảnh giác quét mắt chung quanh đạm đặc tiếng bước chân ở buổi tối càng rõ ràng t à o dĩ đông lập tức nh không phải người tới chính là tiêu lực nhưng tào dĩ đông lại rõ ràng cảm nhận được hắn cùng tiêu lực khác biệt nàng thừa cơ dùng ánh mắt còn lại liếc một cái dưới chân đó là một cây phi c h ầ m mũi nhọn mang theo quỷ dị màu ti m â n quả thật là cái mỹ n h â n v h ô i ta còn tưởng rằng là ai không nghĩ tới đúng là đại danh đỉnh đ ỉ n h s ư ơ n g kiếm tào dĩ đông tiêu lực chậm rãi mở miệng thanh âm cũng cùng tiêu lực rõ ràng khác biệt xem ra đối phương cũng không thèm để ý chính mình ngụy trang vẹn vẹn dùng để che lấp thân phận ta nhớ được lần trước ngươi ra mặt hay là tôn ra vụ án kia khi đó ngươi có kim đ ă n kỳ a tóm lại hiện tại khẳng định qua không được kim đan ngũ đoạt đi hắn tự mình nói quanh thân bắt đầu tản mát ra quỷ dị chân khí màu tím ta cho ngươi một cái cơ hội ngoan ngoan n u n g kiếm quy thuận tại ta như thế nào t à o dĩ đông không có trả lời chỉ là nắm chặt trong tay tuyết đi hoành đưa ở trước mắt hai ngón khép lại liếc về phía hắn xương hoa kiếm tắm ngươi ý tứ này chính là không được tiêu lực cũng không thèm để ý chỉ là tùy ý hướng phía trước c h ố n g đi vung ra một q u y ề n trong n g á y mắt sau một khắc t à o dĩ đông thân hình đột nhiên biến mất lại qua trong giây lát xuất hiện tại tiêu lực trước mắt trường kiếm trong tay trực chỉ cổ của hắn nhưng giống như đoạn trước bình thường hắn vung ra nắm đâm chính trống đỡ lên kiếm nhận trong tay chân khí màu tím giống như dưới tình thế cấp bách tào dĩ đông không thể làm ra phản ứng đành phải tranh thủ thời gian đánh ra một trường kéo dài khoảng cách lại phát hiện bị chân khí màu tím t r e o chọc đến cánh tay bắt đầu xuất hiện quỷ dị cảm giác tê dại cũng bắt đầu dần dần do cánh tay lan tràn đến toàn thân cái kêu ngụy trang thành tiêu lực người dĩ nhiên chính là ghi nhớ ba người tiêu nhiên hắn cười ha ha nói như thế nào ta nữ nhân này hương tư vị không sai đi vì sao không đình chỉ dãy r u ộ t đến cùng ta khoái hoạt khoái hoạt đâu tào dĩ đông thầm nghĩ k h ô n g ổn biết hắn đây là dị thuộc tính chân khí lập tức chuẩn bị mở miệm đánh thức mấy người nhưng há miệm thời điểm lúc đầu chậm rãi kéo lên cảm giác tê dại vậy mà đột nhiên lan tràn đến toàn bộ cánh tay trái nàng tranh thủ thời gian im tiếng điều động thể nội hàn băng chân khí ngăn cản lại cái này q u ỷ dị chân khí lan tràn xu thế xem ra nói sẽ tăng thêm loại dị thường này trạng thái tào dĩ đông lập tức lui lại chuẩn bị tự mình xông vào trong phòng tỉnh lại mấy người đợi nàng muốn đi lúc mới phát hiện một tầng thật dày chân khí màu tím đã ở c h u n g quanh hoạch xuất ra một tầng kết giới đem mình cùng lầu nhỏ cách thành hai phe xem ra đi gọi tỉnh chu không bọn hắn là không có cơ hội tào dĩ đông quanh người chăm chú nhìn chăm chú tiêu nhiên nhìn ngươi vẻ mặt này chẳng lẽ là muốn cùng ta đánh sao? hắn khinh thường mà cười cười tính cách nữ nhân hiếu thắng ta cũng không ghét hy vọng ngươi trên giường cũng giống vậy mạnh hơn hắn liếm môi một cái đột nhiên công đi lên chân khí màu tím nhìn như nặng nề lại nhẹ nhàng không hợp t h ó i thường nương theo lấy tiêu niên h gió táp mưa rào giống như ngay cả đánh nghe hướng vân kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ chi năng bị ép đó đỡ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị cái này quỷ dị chân khí ăn mòn thấu triệt nhất định phải cầu biến mới được nhắm ngay một cái đấm thẳng dùng cái xảo kình đem nó để ra trở tay một cái trọng chạm công hướng lồng ngực của hắn tiêu nhiên k i n h di một tiếng trở tay đem t i ế n nhận đập xu nhưng không ngờ tào d ĩ đông mượn lực đạo này đột nhiên xoay người một c ư ớ c chính giữa mặt của hắn bất ngờ không đề phòng tiêu nhiên bị đá lui vài thước mà tào d ĩ đông cũng có một chiều t i ê n cơ cơ hội nàng không chút do dự lập tức quay người một cái kiếm khí liền chém về phía lầu nhỏ mà ở nàng trong ánh mắt hoàng sợ mọi việc đều thuận lợi chạy trời vậy mà tan ra tại chân khí trong kết giới phiền thoái hơn chính là chính mình đá ra chân cũng bắt đầu xuất hiện quỷ dị tê dại vậy mà có thể đánh đến ta không hổ là chém giết ở trên chiến trường người trên đầu của hắn vết thương bắt đầu chậm rãi toát ra chân khí màu tím dần dần tỏ khắc ở trong không khí rất rõ ràng, khi chân khí màu tím này tràn đầy hai người thời điểm chiến đấu chính là tào dĩ đông bị thua thời điểm hiện tại ta phải nghiêm túc càng làm nàng hơn tuyệt vọng là tiêu nhiên trên thân tán phát khí tức rõ ràng là kim đàn cảnh ngũ đoạn thực lực khủng bố chinh lệnh tu luyện lan tràn mặt trái trạng thái đủ loại nhân tố đều như nói tào dĩ đông bất lợi cục diện mà liên t ạ i trong tuyệt cảnh này nàng vậy mà lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt thủ trung tuyết đi hàn khí tiêu tán chậm rãi và vỏ tay phải của nàng nhẹ nhàng xoa chuột kiếm trong miệng hàn xương phun ra lòng của nàng như gương sáng biết rõ giờ phút này chi năng liều ra một chiêu đánh lâu g i i tương đương tử vong chỉ có trong nháy mắt buộc phát bức lui trước mặt đ ị c h nhân chính mình mới có còn sống cơ hội gặp nàng đột nhiên khí thế lăng nhân tiêu nhiên nói thầm một tiếng không ổn như là biển chân khí màu tím lập tức phô thiên cái điệu giống như hướng nàng đóng đi nhưng tạo dĩ đông thân hình đã trở nên mơ hồ xương hoa kiếm nó mười nàng cũng dám mở miệng lần nữa đây là cỡ nào tự tin chẳng lẽ nàng khẳng định một kích này đằng sau hắn tất nhiên sẽ ngã xuống sao cảm giác sợ hãi để thân hình hắn nhanh n g i lại hai tay ôm đầu chờ đợi lưỡi dao tới người nhưng trong dự liệu cảm giác đau chậm chạp chưa đến hắn nghi ngầm đầu lại phát hiện không ngờ tới một màn kiếm thuật gì, tiếng la, đều là tào dĩ đông đã mang theo mỉm cười t h ẳ n g nhiên cố nén thân thể khó chịu cưỡng ép xô ra kết giới bên ngoài cái gì một k í c h trí mạng nàng đã sớm không phải độc thân làm việc tào tuần bắt thân pháp toàn lực thôi động nàng dùng chính mình khí lực sau cùng xông vào cửa sổ ngã ở chu không trên giường vẫn còn đang ngủ say chu không đột ngột t r i ệ u như thế một chút còn không có kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì liền thấy tào dĩ đông tấm kia lanh n h a n ngay tại trước mặt mình mang theo quỷ dị ửng hồng bên cạnh thở hồn hệt bên cạnh đức quáng nói địch t ậ p dưới lầu ý tả một tiếng hô quát người bên gối đã như lưu tinh xông ra cửa sổ chương hai trăm sáu tiêu r ư n g nhiên đưa tay h liền muốn ngăn trở lại tại giờ phút này một cỗ điếc hai tiếng đàn truyền đến đầu góc của hắn đột nhiên đau xót động tác trên tay cũng không có đưa ra bị sống lưng rồng xẹt qua bên hông ý diệc ngọc chân khí bắn ra liền muốn khống kiếm lại chém nhưng tiêu nhiên đã là buộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ biến mất trong đêm tối nàng đang muốn lại đuổi lại bị sương mù tím cho cản trở đường đi một bên cố tương vọt lên hướng hắn rời đi địa phương bắn ra mấy đạo âm nhận tức giận dậm chân tên vương bắt đản này ý d i ệ t ngọc gắt một cái toàn thân hỏa khí từ từ vọt lên trước lánh tính một chút đi xem một chút lấy đông trạng thái đằng sau công cẩn tự sẽ đối phó hắn cố tương trong ánh mắt lấy r a h à n g sau c n g n g ó n tay gặp có thể thấy được c u n g tùng h ạ n quang rõ ràng là đã chuẩn bị xong thủy thiên chỉ là chưa từng dùng ra đối với tiểu t hai nữ lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh tranh thủ thời gian tới đẻ xuống sao động tàu dĩ đông giải phóng ra ngoài chu không nhẹ nhàng thở ra bắt đầu từ chữ vật bảo khí bên trong lục lọi lên nàng đây là có chuyện gì hẳn là bị bóng người kia văng lên hình như là một loại nào đó suất dược mẹ nhà hắn hái hoa tặc hái được lao từ trên đầu hắn hiện tại cũng không tính tỉnh táo nếu không phải t à o dĩ đông trạng thái này thực sự không có khả năng an tâm để gặp nàng vừa rồi cái thứ nhất thoát ra ngoài khẳng định là chu không cảm giác này rất quái lạ t à o dĩ đông thấp giọng nói lại còn có thể bảo trì thanh tình nói đến cái này một lòng chỉ có biến m ạ n h cô nương chưa từng có thể nghiệm qua cái gì gọi là tình dục cưỡng ép cảm nhận được loại tâm tình này đằng sau nàng lại còn có thể bảo trì thanh tình suy nghĩ đồng thời đối với mình theo bản năng hành vi cảm thấy mê hoặc ngươi c h ớ nói chuyện càng nói chuyện càng nghiêm trọng hơn cố tương rõ ràng cảm thấy nàng phản kháng cường độ gia tăng nhanh lên đem nó để lại chu không cũng rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ vật là một cái quỷ dị màu hồng cái hộp nhỏ cho chút thứ này ta gặp qua ngươi sẽ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi cố tương lập tức cảnh giác lên thứ này nàng xác thực gặp qua chính là lúc trước chu không cho nàng biểu hiện ra cái kia một đống cổ quái kỳ lạ linh bảo thời điểm xuất ra thứ nhất dạng đạo cụ đều nói cho ngươi đây là có dùng giúp ta đem nàng quần áo sốc lên vượt qua đi xin lỗi lấy đông phải đắc tội một chút không sao t à o dĩ đông thân thể tại hết sức phản kháng nhưng ngoài miệng lại rất thanh tịnh rất thứ u k h này dược hiệu rất mạnh ta lên mặt lực hoàn làm qua thí nghiệm bất quá tác dụng phụ chính là có một hồi không thể động đậy liền làm phiền ngươi tại cái này nắm xớp vừa vặn cho chúng ta giảng một chút xảy ra chuyện gì gặp nó hữu hiệu chu không tùng h thở ra một hơi cố tương hiếu kỳ lại cân hỏi nguyên lai、like、đây không phải cái gì hạ lưu thuốc ca hoàn toàn tương phản thứ này chính là chuyên môn đối phó những cái kia hạ lưu thuốc chu không đem hộp cẩn thận cất kỹ thứ này thế nhưng là khan hiếm hàng dù một chút ít một chút đây là một vị tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố hắn là thế gia đệ tử lại cả đời không màng danh lợi không gần nữ sắc chuyên tâm đầu nhập tại đan dược chi đạo về sau cùng hắn giao hảo nữ tu r ố t cục nhịn không đi xuống vụ trộm cho hắn ném ăn xuân dược cưỡng ép chuyển vào chính mình trong phòng về sau vị kia liền có cái thứ nhất đạo lữ dù sao gạo sống đã thành cơm đã chín coi như không thích cũng phải có đảm đường sau đó vấn đề liền xuất hiện bởi vì h đối với hắn có hảo cảm nữ tu thực sự quá nhiều tóm lại cuối cùng bị cơ bản giống nhau phương pháp thu được giường hai mươi lần tà hữu vị tiền bối này khai phát ra dược vật này có thể giải trừ cơ hồ hết thẻ xuân dược cũng tặng tên là đi nhi mã phụng tử thành hôn n g h e xong cái này người mang bom cố sự liền xem như không cách nào hành động vừa mới tâm lý bị thương nặng tào dĩ đông cũng cảm thấy d ợ khóc d ợ cười đây coi là cái gì gặp nàng có chút muốn động ý tứ chu không đi qua đưa nàng n nỡ, dùng tư thế ngồi dựa vào đầu giường c a m đoan thân thể sẽ không thái quá cứng ngắc hắn dùng chính là tiêu lực mặt nhưng tuyệt đối không phải tiêu lực lúc đó ta ngay tại trên nóc nhà Nàng rõ ràng kể xong sự tình trải qua, đang nói rõ trải kể sự qua, chu í n mình xông lên bộ phận lúc lộ ra càng hối tiếc không nên như vậy xúc động, n h hối xúc đi tiếc lúc lộ bộ vậy ra ế là lấy chạy trời gió xét, gió không có những chuyện những này. Không u q an hệ, h người cùng đang ngũ đoạn Kim đối làm đã rất tốt, t ủi rằng như có lâu l vậy, mà ạ cuối cùng làm ra chính xác Chu ủi, phán đoán.、Chú、không an làm ra sự chú ý của hắn tại một chuyện khác tiểu cố người đi trên nóc nhà nhìn xem cẩn thận một chút giúp ta đem cây trầm kia lấy ra cố tương lên tiếng không bao lâu liền đem nó thu hồi giao cho chu không mùi thơm của nữ nhân có đúng không chu không khe những mày trong đầu thêm chút tìm kiếm rất nhanh liền từ đa bảo ghi chép ở bên trong lấy được tin tức mình muốn cái này vậy mà không phải dược vật mà là đặc thù nào đó tâm pháp cái này người của tiêu g i a lá gan thật là đủ lớn người kia là tiêu g i a không sai hơn nửa đêm có thể xuất hiện ở nơi này người không có khả năng từ bên ngoài tiến đến không phát ra một chút thanh âm trừ phi hắn là từ k h á c sân nhỏ tới tâm pháp này như vậy dễ thấy không có khả năng che giấu ngày mai đi hỏi một chút tiêu lực chuyện này nhất định phải một cái thuyết pháp chu không sắc mặt khó coi đã là suy tư rất nhiều nếu là tàu dĩ đông lại gấp một chút nếu là đối phương lại chăm chú một chút, nếu là mình chậm một chút nữa bốn Hắn vinh đều sẽ chương ử u mất đi nàng dám đi đối với nàng n à ta cô n xuất t hai ủ không trăm t sáu mươi tám tiêu ước lực hứa hẹn g chương h n g trăm n u á u mươi chút sinh bạn chủ động tám tiêu lực hứa hẹn cho dù lại có khó khăn chắc trở nên ngủ vẫn là phải ngủ kiên chỉ muốn trông coi t à o dĩ đ ô n g ý diệt ngọc bị chu k h u n g lưu lại thuận tiện để cố tương cũng ở chung một chỗ để phòng sau nửa đ ê m ra lại chút gì ngoài ý mớn chính mình thì là đã lâu hưởng thụ lấy một lần dường đơn nói là nói như vậy nhưng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy chu k h u n g dứt khoát vụn trộm trượt xuống lâu đi đảo cổ đứng lên hôm sau tiêu lực còn đang trong giấc ngộng ban ngày hạ sen kia cô nương chính nằm bên cạnh hắn rất rõ ràng là đêm qua có một đêm cá nước thân mật phanh phanh phanh não người đập cửa âm thanh truyền đến nhớ người thanh ngộng người tới rất rõ ràng tâm tình không tốt mặc dù còn không có kêu cửa nhưng là lực đạo trên tay cũng không nhỏ. mặc cho ai ở trong giấc ngộng bị đánh thức cũng sẽ không vui vẻ tiêu lực mơ mơ màng màng mở mắt ra toàn bộ y phục liền đi mở cửa ai vậy vừa sáng sớm cửa vừa mở ra liền đối mặt chu không sắc mặt âm trầm chu huynh đệ lần này hắn hỏa khí liền tiêu tan ba phần dù sao vị này chính là kéo mình tới khách khanh hơn nữa nhìn vẻ mặt này đoán chừng là chính mình không có ở đây một đêm sẽ ra chuyện gì không lắm vui sướng thể nghiệm đồng thời rất rõ ràng cái này thể nghiệm cùng mình có quan hệ nếu không theo chu không tính cách cũng sẽ không tìm đến mình ngươi trước trình lý tốt ta có lời muốn cùng ngươi nói rất nghiêm túc mặc dù tâm tình không tốt nhưng việc này dù sao cùng tiêu lực không có quan hệ gì chu không vẫn là dùng tương đối thiện ý ngữ khí tiêu lực vội vàng nói là đóng cửa lại vội vội vàng vàng mặc đứng lên trên giường nữ nhân chống lên thân thể xuân quang nửa tiết hỏi là vị kia chu huynh đệ không sai hôm qua xem ra hắn nên không phải cái gì vội vàng sao động hạng người lại rất có l ễ đức hôm nay như vậy sớm liền tới thì ngươi xác nhận ra chuyện gấp gáp đợi lát nữa nhớ lấy muốn ngăn chặn ngươi cái kia hỏa khí tinh tế nghe hắn nói xong ta tất nhiên là biết được tại trong nhà của ta xảy ra chuyện đó là ta chủ nhân này không đối sao có thể có thể cùng hắn nổi giận đang chiến đấu bên ngoài tiêu lực nhưng thật ra là cái không lắm lanh lợi người nhưng cũng may hắn mấy vị phu nhân đều là cực kỳ thông minh có thể vì đó b ả y mưu tinh kế khi tiêu lực lần nữa đẩy cửa ra lúc chu không đã là ngồi ở trước cửa trên bàn đá sắc mặt tâm chầm dót lấy nước trà tại trước người hắn một cây cương chân một nửa chui vào bàn đá tiêu lực ngồi đối diện hắn vừa định nói cái gì chu không tiên mở miệng đêm qua lấy đông bị tập kích hung thủ là ngươi người của tiêu da câu này nói ra tiêu lực trực tiếp liền không bình tĩnh cái gì không để ý hắn kinh ngạc chu không thản nhiên nói ngươi không biết được cũng là bình thường yên tâm ta nhưng t là chu không rằng tiêu đem qua sự tình thế nhưng là càng thêm trí mạng nay sẽ cũng không quan tâm khách không k h á c h khí ngón tay hắn bắn ra cắm ở trên bàn phi châm liền bị hắn vây lên bóp ở đầu ngón tay công pháp này tên là mùi thơm của nữ nhân chính là ta công một loại lấy khắc phái tu sĩ làm lô đỉnh tăng lên tâm pháp của mình đẳng cấp chân khí tự mang thuốc dâm hiệu quả nếu không phải lấy đông nàng từ trước đến nay cẩn thận đã lấy ác tặc t i ê u đạo tiêu lực nhìn xem cây kim tiêu bên trên ú ũ tử sắc vết tích hít sâu m ộ t hơi ngay tại đêm qua tại giới mí mắt của mình có người dám làm loại sự tình này hắn trầm giọng nói huynh đệ đây cũng là lao ca sai lầm ngươi yên tâm ta lập tức phái xuống người đi t r a tiêu ra lại có như thế ngươi tử đổ lúc không cần ngươi xuất thủ ta nhất định phải đem ác tặc này rút gân lửa ra chu không nhắm mắt lại nhẹ gật đầu chỉ hy vọng lần sau gặp nhau lúc nếu là ta muốn chu sát tặc kia đại ca không cần ngăn cản thuận tiện hắn đối với trong tộc huynh đệ ấn tượng cũng không tốt sát xuất lớn là bắt nguồn từ cơ giả bao che khuyết điểm nhưng tiêu lực lại là chân tâm thật ý lập tức cùng chu không xin lỗi xin lỗi vô cùng lo lắng tự mình đi t r a xét đợi chu không trở lại lầu nhỏ các cô nương nó nó nhẹ nhàng thở ra ngươi lại không xuất hiện tiểu cố liền muốn đem lầu này phá hủy nào có ta bất quá là gấp một chút nhìn thấy các cô nương đùa giỡn dáng vẻ chu không trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng bung ô lòng xuống khôi phục bình thường bộ dáng lấy đông nhưng còn có khó chịu không sao chỉ là hơi tổn hại chất khí cái kêu hạ lưu công pháp chỉ thương tinh thần không thương tổn n h ụ thể tạo dĩ đông nh Mặt thay không không nhìn dáng ra đổi bộ chu â n trạng như nào. thực thái thế h c không buồn cười nói ý diệp ngọc ăn nói vụ về nhất thời không cách nào phản bác mặt đỏ lên nói không ra lời dứt khoát trực tiếp tại chu không trên thân lại diễn luyện một lần ngủ kỹ như thế nháo trò đằng sau đêm qua lưu lại điểm này không vui cảm giác lập tức không cánh mà bay một bên khác tiêu nhiên phủ một đống màu da mặt nạ bị tùy ý lắc tại một bên tiêu nhiên cẩn thận xử lý bên hông miệng vết thương ai nha t u é t miệng cho mình b ộ i thuốc nếu là cẩn thận quan sát l i ề n sẽ phát hiện đó cũng không phải đơn giản cắt chém thương vết thương tựa hồ bị nhiệt độ cao tấm sắt nóng qua bình thường có bỏng cùng kết vậy vết tích ý diệt ngọc bảo binh thế nhưng là danh xứng với thực sống lưng rồng chịu nó một đau làm sao có thể tùy tiện khôi phục không hề nghi ngờ nơi này sẽ lưu một đạo xẹo cố nén thoa ngoài da dược vận đông nói tiêu n h i n như không có chuyện gì xảy ra m tự nhiên là đi chu k ô n g lầu nhỏ có một loại thuyết pháp phạm nhân tại đảo thoát đổi bắt đằng sau nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trở lại hiện trường phát hiện án xác nhận hành vi của mình có tội phạm là bởi vì tâm lý biến thái muốn thưởng thức chính mình lưu lại kết tác có thì là tâm tư kỳ náo đi xác nhận chính mình có hay không lưu lại đầu mối gì mà tiêu nhiên thì là vì tẩy thoát hiểm nghi hoặc là nói hắn tự cho là có thể tẩy thoát hiểm nghi dù sao dựa theo bình thường tư duy tới nói người bình thường là sẽ không ở phạm án chưa thỏa mãn ngày thứ hai chuyên môn đi qua tìm kiếm tựa hắn chiêu này phương pháp trái ngược chính là tầng thứ hai nhưng hắn loại này thô sơ giản lược mánh khóe khẳng định là không sánh bằng đã sớm dừng lại tại tầng khí q u y ể n chúc ông đừng nói là tới mua chút đang dược ngươi liền xem như đột nhiên tới muốn cho chu không làm con trai nên cha ngươi hay là cha hắn nói không chừng sẽ bởi vì ngươi cái này cử chỉ khác thường càng thêm lưu ý nhưng tiêu nhiên hoàn toàn không biết những này loại này hái hoa bại hoại sự tình hắn không phải lần đầu t i ê n làm không tính là đa mưu t ố c t r í nhưng cũng coi là trong đó q u a n tay thế giới này tư tưởng phong kiến quá nghiêm trọng đám nữ tu cho là thân thể thuần khiết chính là hết thạy cướp đi nàng chính tiết người kia vô luận cỡ nào không chịu nổi cũng là phu quân của、nàng. không biết chương ó bao n i h lành n mạch suy hai này bị tiêu nhiên chỗ trăm h sáu mươi chín đoán được chương hai trăm sáu mươi chín đoán được sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục sinh ý vẫn là phải làm chu không nghĩ rất rõ ràng người kia nếu muốn che mặt đã nói lên hắn hay là sợ không dám cho thấy thân phận của mình tự nhiên cũng sẽ không tại hắn tiểu điếm bên cạnh quan g minh chính đại xuất thủ dù sao cách hai con đường chính là tiêu lực phòng ở hắn nghĩ minh bạch các cô nương tự nhiên cũng nghĩ minh bạch cái này cho tới chưa mấy người ngay tại chu không sau lưng cách đó không xa vui lùa bài rết thời gian không hề rời đi qua lẫn nhau ánh mắt về phần đùa nghịch bài gì tự nhiên là chu không mang tới thổ đặc sản thích hợp nhất ba người tiến hành trò chơi thẻ bài chơi đánh bài đương nhiên căn cứ thế giới này hệ thống làm một chút như vậy tiểu t u đổi như là di c ơ loại hình bài đều bị hắn cho đổi thành tu sĩ đẳng cấp dễ dàng cho chúng nữ lý giải đơn giản quy tắc trò chơi thêm cao hơn hạn cách chơi rất nhanh thu được các cô nương l ư u hái cái này vừa giữa chưa chu không chỉ nghe bên thai hô b à i không ngừng rõ ràng là chơi say sương ngon lành ngay từ đầu bởi vì chưa quen thuộc quy tắc mọi người hay là có đến q u ó v ề đánh mấy cái đằng sau con con c ruột tương đối nhiều cố tương cùng tạo dĩ đông liền ăn ý liên hợp khi dễ tâm tư bị so sánh đơn thuần ý diệp ngọc lại về sau nàng liền không chơi nổi ngươi cho ta đem cái kia ký nhận cố tiểu thư sắc mặt khó coi ta liền không quy tắc bên trong lại không có không để cho tính bài đầu này ý diệp ngọc chẳng biết xấu hổ dung một cái trong tay ông trúc l rõ ràng là đang lấy cái kia địa i m ệ n h bạc vận pháp b ó i toán hai nữ bài trong tay đánh bài đánh tới mức này ngươi cũng là không có người nào chu khung ở một bên chen miệng nói ngươi nghiên cứu cái gì phá quy tắc làm sao ta đánh không lại còn không cho gọi điểm bên ngoài sân viện trợ sao Vĩ d i ệ t ngọc đầu cũng không trở về liền cùng hắn cưỡng một bên đoán mệnh một bên đánh bài chu khung cũng là lần đầu gặp dù sao các nàng cũng không phải đánh bạc liền do lấy nàng ưa thích đi chính là đoán chừng nàng m ở cái này thấu thị treo hay là đánh không lại âm hiểm xảo trá tào dĩ đông nói đến ngươi liền không có nghĩ đến dùng cái này bòi toán chi thuật tính toán tập kích lấy đông hung thủ là ai. Còn cần ngươi nói, tối h hôm qua t a coi như xong uý diệt ngọc đập xuống hai tấm bài trả lời nhưng là năng lực của ta có hạn không có khả năng tính tới cụ thể là ai chi năng tính cái đại khái vị trí vậy ngươi kết quả đây cùng ngươi nói một dạng tiểu tặc kia chính là cái này người của tiêu g i a mà lại trước mắt còn không có rời đi tiêu g i a nhớ kỹ t ỷ t ỷ trước đó ném kiếm lần kia không lúc đó ta chính là tính ra đến mấy cái kia tiểu tặc còn tại trong thành bằng không cũng không cần tìm ngươi đến ngoài thành liền triệt để không tìm được như thế liền phải về một chuyến nhà a chu không, không hiểu ngươi kiếm ném đi cùng về nhà có quan hệ gì đần ta tìm không thấy thất nguyệt tả còn tìm không thấy sao kiếm kia vốn là thân thể nàng một bộ phận v ớ i tay liền chính mình trở về căn bản không sợ ném không biết vì cái gì nàng lúc nói lời này một mặt kiêu ngạo nghe ngươi ý tứ này những năm này không ít ném kiếm đi ngươi đ o á n xem ta thân thể này thuật là thế nào luyện ra được chu không vỗ đầu một cái đến nàng vẫn rất đắc ý khi tất cả vật phẩm đều có thể tùy thời tùy chỗ nhét vào chữ vật bảo khí bên trong những cái kia không có khả năng tồn chữ liền trở nên đặc biệt cộng tên kiếp trước chu k ô n g chuyển cái nhà phiền p h ư c nửa tháng khả năng rất bình thường hiện tại hắn sẽ chỉ đem tất cả có thể mang đồ vật một mạch cất vào chữ vật bảo khí, không vào chữ vậy coi như trận bán sạch sách thùng chạy trốn là không thể nào trừ phi thùng có thể nhét vào chữ vật bảo khí bên trong suy nghĩ lung tung ở giữa bên kia ván bài đã kết thúc không ngoài dự liệu tào d i đông ẩn giấu một tay thành công lừa gạt mất rồi hủy diệt ngọc tất cả thế công cũng phản s á t có thể có đan dược chữa thương sao khách hàng thanh âm đem chu không lực chú ý lôi trở lại q u ầ y thu ngân tự nhiên xin hỏi thương hoạn là ngoại thương hay là nội thương loại nào t h u ộ c tính thương thế có thể nghiêm trọng bất quá là bị lợi khí treo thân thể cho ta một bình cấp hai hồi xuân cao liền có thể hai người giao lưu thời điểm một bên cố tương đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra câu lại lông sau đó tự nhiên điều chỉnh chính mình tư thế ngồi dùng phía sau lưng ngăn trở động tác của mình ngón tay nhẹ nhàng chụp hai lần mặt bàn đồng thời nàng một tay khác nhẹ nhàng k ế t động hư không bắn ra ngay tại nói chuyện với nhau chu không cảm giác có người ở sau lưng đ ầ y chính mình vô ý thức quay đầu lại phát hiện sau lưng cũng không cái gì người thế nào không biết có phải hay không ảo giác cái k i a mua thuốc nam nhân cũng theo hắn cùng nhau nhìn sang không có gì có lẽ là cửa sau mở gió l ù a treo một chút ngươi hồi xuân cao ba trăm linh thạch nhận được xem cố tương tiểu động tác bị tào dĩ đông nhanh nhẹn bắt được nàng chỉ là dừng lại một chút một chút liền tiếp theo rút bài toàn giống như chưa từng phát hiện bình thường lại tận lực cùng cố tương đối mặt một lát vẹn vẹn này nháy mắt song phương liền trao đổi có hay không cố tương nhỏ bé không thể nhận ra s o n g quầy hàng phương hướng vặn vẹo vô néo đầu sau đó c ô ý đưa tay vớt vớt cổ bình thường không gì sánh được tiểu cấu ngươi cổ thế nào v ý d i ệ t ngọc tự nhiên không có gì có thể là đêm qua bị xái cổ có chút đau nhức không ngoài dữ liệu khi nàng nói đến đêm qua hai chữ thời điểm mày hàng kia trước người rốt cục nhịn không được đột nhiên nhìn về hướng bên này đợi nàng nói đến bị sái cổ lúc mới yên tâm quay đầu sau đó bước nhanh rời đi đại hắn đi xa cố tương sắc mặt lập tức lạnh xuống công c ậ n có thể nhớ người kia tướng mạo chu không gật gật đầu hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau tự nhiên lần này hắn đừng nghĩ lại tránh mất rồi tào dĩ đông lắc đầu tự cho là thông minh chỉ có uy d i ệ t ngọc một mặt dấu chấm hỏi thế nào các ngươi đột nhiên lại n h ả y nói cái gì đó cố tương cùng với nàng giải thích vừa mới thể chất của ta lại có động tĩnh tại trên thân người kia phát hiện khí tức tà ác cho nên nhắc nhở một chút các ngươi không có ngươi ngươi không thấy được、Ấn. tiểu cố hư đẩy ta một lúc sau ta liền hiểu nàng ý tứ mở ra thất tình thiếu quả nhiên người kia trong lòng có dâm tà chi ý đằng sau cố tương đặc đề một câu đem qua đến k í c h hắn hắn quả nhiên mắc lựa nhìn về hướng bên này mấy người ngươi một câu ta một câu nói cái đại khái uy d i ệ t ngọc lúc này mới nghe rõ ngươi nói là đối với vừa rồi người kia chính là tối hôn qua người câu nói này quẳng xuống uy d i ệ t ngọc đằng liền đứng lên cầm lên sống lưng rồng liền muốn đuổi theo ra đi láo tử hiện tại liền đi chặt hắn còn tốt chu không tay mắt lanh lẹ dùng cả tay chân cho nàng gác ở cửa ra vào có thể chặt vừa rồi chúng ta liền sóng vai lên ngươi ngốc hay không ngốc. đó là kim đàn ngũ đoạn tu sĩ chính diện đánh nhau chúng ta rõ ràng không phải là đối thủ quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n ta nhổ vào Úy d i ệ t ngọc tránh ra một bộ không nhịn được bộ dáng bình thường b u ồ n nôn k i n h đâu lúc này ngươi cùng ta dạng quân tử ta cũng không nói chính mình là quân tử chu không về lấy tùy tiện dáng tươi cười mà tiểu nhân ghi hận bình thường cũng sẽ không cách đêm chương hai trăm bảy mươi phản công chương hai trăm bảy mươi phản công coi như ngươi nói như vậy tiêu lực nhìn xem khoa tay múa chân cố tương h một mặt bất đắc dĩ ta cũng không biết trưởng thành dạng này người như vậy là ai à chu k ô n g nhìn không được đem cố tiểu thư ô m vào trong ngực đáng tiếc ta cái này cái nhân tài nào đều có vậy mà không có biết hội họa mấy người trao đổi một hồi quyết định hay là trước cùng tiêu lực giao lưu một tiếng để p h ò n g chính mình chặt cái gì đối với tiêu g i a tới nói đặc biệt nhân vật trọng yếu đương nhiên nếu là đối phương thật sự là loại người này cũng không có nghĩa là chu không sẽ thu tay lại chẳng qua là đổi một loại thủ đoạn mà thôi hắn có thể sẽ trở nên ngày càng gầy gò tu vi lùi lại cuối cùng ngoại ý muốn chết tại một cái nữ nhân nào đó trên thân mặc dù xem không hiểu cố tương khoa tay trưởng thành như thế như thế người nhưng không trở ngại hắn vỗ bộ ngực cam đoan huynh đệ yên tâm mặc kệ người kia là ai ngươi cứ việc chặt hắn chính là loại này á c tặc người người có thể chu diện không cần nhớ thương lão ca điểm ấy mặt mũi như thế nào có cần hay không lão ca xuất thủ không cần cái này dù sao vẫn là chúng ta sự tình còn nữa nói nếu là lão ca ngươi chém nhà mình đệ tử trên mặt mũi cũng nói không đi qua không phải coi như chính ngươi không thèm để ý cũng khó đảm bảo sẽ bị một ít người hưu tâm lợi dụng chu không một ngụm từ chối bất quá vẫn là cần lão ca ngươi hỗ trợ đêm nay chúng ta liền sẽ động thủ động tĩnh sẽ huyên náo tương đối lớn đến lúc đó còn cần lao ca ra mặt giúp ta xua tan người không có phận sự tất nhiên là không sao tiêu lực biết nhóm người này từng cái lai lịch cũng không nhỏ đừng nói là giết người liền xem như t r ở tay diện bọn hắn tiêu ra cũng là vài phút sự tình chỉ bất quá sẽ khá phiền phức mà thôi này sẽ chu không chỉ là muốn hắn dọn dẹp một chút nhàn tạp nhân viên tự nhiên là không có vấn đề bên này câu thông hoàn tất còn có cái trọng yếu vấn đề nhưng ta không biết hắn là ai cũng vô pháp cho các ngươi cung cấp vị trí của hắn a các ngươi làm sao có thể biết hắn ở nơi nào cái này cũng không cần lao ca lo lắng chu không cười một tiếng ngón cái tay phải cùng ngón trò ép ép xoa ra một chút bột màu trắng hắn nếu dám dựa d ẫ m vào ta cầm đồ vật liền chạy không xong vào đêm tiêu chiến là cái ưa thích đầu cơ trục lợi tên nhỏ con cái này đã từng cứu được hắn một mạng lúc trước ngẫu nhiên bắt gặp ngay tại cấp đ o ạ t phụ nữ tiêu nhiên sắp bị diệt khẩu thời khắc hắn lập tức quỳ xuống sưng thần mới bảo vệ được một đầu mạng nhỏ đồng thời còn thu được một bộ phận tiêu nhiên chia sẻ thiếu gia cấp đái ngộ đương nhiên đây hết thể đều là có đại giới tại hắn bị thương lúc cho hắn tuần tra cũng là đại giới một bộ phận trời tối người yên thời điểm luôn luôn đặc biệt dễ dàng mọi Đúng、chi ú n g c h từ khi hắn bắt đầu làm chuyện này lên liền cho tới bây giờ không có người nào ban đêm dám xông vào t i ề n đến tiêu chiến thuần thục tìm cái thoải mái góc tường chuẩn bị hít mắt một hồi đột nhiên một kiện ký ức bên ngoài vật phẩm tại trước mắt hắn hiện lên đó là trên tường viện một cái c h ấ p l ó i v ậ t tiêu chiến rất xác định trước đó chưa từng có thấy qua thứ này nhưng nó đặt ở trên tường viện bằng tiêu chiến vóc dáng khẳng định là với không đến thế là hắn vận khởi chân khí nhảy tới trên tường chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang phát sáng rơi vào trên tường đằng sau hắn rốt cuộc thấy g i đó là một khối hơi mở tảng đá tại mặt trăng phản xạ phát xuống ra con mang h liền muốn lại nhảy xuống dưới ngay tại hắn vọt lên trong nháy mắt d ấ u ở trong đêm tối tinh tế dây đàn trống rông xuất hiện trong n g á y mắt xuyên thủng cổ họng của hắn đau nhức kịch liệt để hắn theo bản năng la hoảng lên nhưng khi quản bị đâm xuyên đằng sau chi năng phát ra không có ý nghĩa yếu ớt thanh âm hắn thuận cái cổ nhìn lại dây đàn một đầu khác là một cái tóc dài nữ nhân nàng khuôn mặt mỹ lệ chậm dại hướng mình đi tới tiêu chiến muốn trốn nhưng chẳng biết lúc nào bắp chân của hắn đã bị đông cứng một mực đính vào trên mặt đất chi năng trơ mắt nhìn nữ nhân kia đi tới đem lóe h à n quang bàn tay đặt ở trong cổ của mình nhẹ nhàng xẹn mà là cho tào dĩ đông lên tiếng c h à o hai người không nói một lời bước nhanh hướng địa điểm dự định đi đến mùi máu tơi ư chẳng mấy chốc sẽ tỏ khắc mở khi tiêu niên h bước ra cửa phòng bắt đầu từ thời khắc đó chính là chiến đấu bắt đầu ý d i ệ t ngọc đem sống lưng rồng cắm ở m ặ t đất c h ầ mặc m tiêu l ố t lên vùng đất bị h ò a tan phát ra hư ngực ừ ngực âm thanh tại trong đêm nghe càng khủng bố mang theo khí lưu có chút tránh ra phòng ngừa nàng ngộ thương đồng đội tụ lực đã lâu long hàng pháo là chu k ô n g là tiêu niên chuẩn bị món quà lớn đầu tiên tào dĩ đông nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cửa sau một tay bấm n h i ệ m phát huyết tay phải thì rút ra tuyết、đi. chống đỡ tại trước cửa trong không khí hiện ra một hơi khí lạnh nàng cũng không sáng tạo bất kỳ phi hành đạo cụ đơn thuần là tại hạ nhiệt độ mục đích tự nhiên là trong phòng tiêu nhiên bước đi ra mà cố tương ngay tại phía sau nàng chờ lệnh ngón tay đã đặt tại trên dây đàn huyễn sát thuật tùy thời chờ lệnh mà chu không mấy người sớm đã ăn vào thuốc c ă n g thần tiếp tục nửa canh giờ đầy đủ bọn hắn kết thúc trận chiến đấu này nóng cùng lạnh tại trong phòng b a chạm nhưng lại chậm chạp không có người đọc tính chu k ô n g sờ tay vào ngực lấy ra hai viên lôi hỏa đạn hướng ý diệp ngọc thử cái ánh mắt người sau gật gật đầu đại kiếm hơi nâng lên sau một khắc chu k ô n g manh tại tiêu nhiên trước của phòng đột nhiên va chạm song song bạo liệt sán lạn hỏa diễm đốt lên ban đêm chợ bị p h u n trào dung nham thôn p h ệ nay sẽ cũng không cần để ý đối phương ở đâu ý d i ệ t ngọc không chút do dự đem tụ lực đã lâu long hàng pháo hướng về phía phòng ốc của hắn vung ra ngoài thương thế như thế nào khắc tính ngươi trước tiên đem phòng ở cho lão tử dao tiếng nổ mạnh nhớ tới trong nháy mắt một cỗ nồng đậm chân khí màu tím như xương từ trong phòng bừng bừng phấn chấn đi ra kim đan ngũ đoạn dù sao cũng là kim đan ngũ đoạn tiêu nhiên kinh nghiệm thực chiến đồng dạng không thể khinh thường tiêu chiến lâm trước khi chết kêu cứu cực kỳ bẽ nhỏ nhưng vẫn bị hắn phát tại chu k h u n g mấy người vây kín phía dưới hắn cấp tốc quyết định đối sách b ế chết không ra tùy thời mà đ ộ n g khi dung nham rót vào sát na hắn một cái nhảy vọt dâm ở xa nhà chuẩn bị đã lâu chân khí đột nhiên bộc phát hạn chế đám người đánh vào bộ pháp sau một khắc tiêu niên h phá cửa sổ mà ra t r ư ở n g t r ụ p như rắn t r ự c chỉ chưa thu chiêu ý dịch ngọc chu k h u n g lập tức lấn người mà lên lấy tay bên trong đường đao đối mặt hắn vội vàng mức ích nhìn như ưu thế nhưng cách xa thực lực sai biệt vẫn để hắn liền lùi lại mấy bước hộ khẩu r ú lên càng chết là tiêu niên rõ ràng phát hiện chu không thực lực yếu lối dứt k á t trên không trung vung lên trường một c Chính g i mặc dù thực ô n g d i lực của nàng bình thường nhưng một thân hỏa diễm chính là cái này trạng thái sương mù chân khí tốt nhất khát tinh vô luận là công là thủ tiến hay lùi sương mù tím này cũng không thể thương nàng mảy may trong thời gian này nhất định là không có cơ hội để cho mình dùng cái kia thuốc đặc hiệu chu không lại phục một viên ổn định tâm thần dư ợ c vật cưỡng ép đẻ xuống trong lòng rung động như thế cắn thuốc khẳng định là muốn có mấy cái canh giờ bất cận nhân tình nhưng tình thế b ứ c bách không có cách nào tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp hắn liền lập tức quay về chiến cuộc nhưng giờ phút này kỳ thật đã không quá cần hắn t à o dĩ đông thân hình như tuyết s á t na liền đến lợi kiếm trong tay xẹt qua không khí mấy đạo băng lang trước một bước hướng tiêu nhiên vào tới lại dung tại quanh người hắn trong tử khí coi chừng công pháp này có thể tan g ã người khác trật khí Sớm biết, tạo song song luôn luôn dĩ đông thân hình đã tới bóp lấy ý diệc ngọc một kiếm vung trống không đứng không kỳ cầm trong tay bảo bình xào trá đâm vào tiêu nhiên cùng lúc tiêu nhiên hú lên quái dị không để ý chạm mặt tới chu khống một trưởng vô hướng t à o dĩ đông kiếm đem nó đánh rơi một tay khác thì từ dưới lên trên trực trực hướng chu khống cái cắm bóp đi muốn lấy công rừng công quá cao đẳng cấp áp chế để chu không không kịp phản ứng nhưng hắn hay là hết sức đem đã móc ra đường đào thoáng thu hồi dạng này mới có thể phối hợp đồng đội động tác xa cách đã lâu cố tiểu thư rốt cục khó khăn lắm chạy đến trong tay dây đàn bắn ra chính giữa chu không thân kiếm liên đối thân thể của hắn cùng một chỗ khó khăn lắm tránh đi lần này trí mạng trào kích mà tiêu nhiên cũng không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người đi lên nô ra tay dây ngang lại chính chính nắm cố tương dây đàn một cỗ chân khí màu tím liền dọc theo thuận đi qua cố tương cười nhạo một tiếng trong tay phát lực nguyên bản bị tiêu nhiên bóc gắt gao dây đàn lập tức rời khỏi tay. tại đầu ngón tay hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương trên đó bao trùm mùi t h ơ m của nữ nhân cũng tại cố tương vùng r u n phía dưới tiêu tán hầu như không còn n g ũ xuẩn muốn dùng ngươi cái kia hạ lưu công pháp ăn mòn thiên sơn hàn thiết ngươi còn rất s ớ m đâu mấy người trợ thủ đoạn nó ra phối hợp ăn ý vậy mà không có từ tiêu nhiên trong tay chiếm được cái gì tốt duy nhất một đạo vết thương vẫn là đối phương chủ quan lưu lại ăn quả đằng phía dưới đám người lại một lần nữa nó nó quay lại đến chỗ xa xa cùng tiêu nhiên xa xa mà đứng tiểu cố v u y n sát thuật lấy đông chủ công uý tả ngươi phụ trợ nàng ta tồn một phát lớn chu không cấp tốc tỉnh táo phân phối đạo đây là đơn giản nhất cũng hợp lý nhất đấu pháp mấy người nhao n h a u ứng thanh lại lần nữa công biến trên tiêu nhiên như thế nào nghe không được bọn hắn nói tới những lời này lúc này liền muốn đánh tới lại bị một sóng âm thanh c h ấ n trụ thân hình cố tương khổ luyện đã lâu nguyễn sát thuật rốt c ụ c thủ lập chiến công tiêu nhiên chỉ cảm thấy trước mắt mình hình ảnh đột nhiên chắc nhận bản thân tu luyện chính là tà đạo tâm pháp hắn lập tức ý thức được chính mình lâm vào trong viễn cảnh lúc này quyết định chắc chắn cắn đầu lưỡi một cái cùng cố tương song song phun ra một ngụt máu tươi chiêu thức bị phản chế cố tương thần thức bị thương nặng lâm vào ngắn ng lại tiêu nhiên còn không giành bận tâm nàng bởi vì tào dĩ đông khoái kiếm đã chém về phía mặt của hắn sương hoa kiếm nó mười tiêu nhiên đột nhiên hai tay lệ ra vẫn là lấy công rừng công nhưng ngay lúc hắn sắp tiếp xúc đến tào dĩ đông s á t n a trước mặt lãnh nhan mỹ nhân thân hình t r ậ n mơ hồ lập tức chia ra làm bà lợi kiếm trong tay hợp hướng châu bất đồng đánh tới vô tướng ngựa bụng cái c ổ b a khu p h à m là có một chỗ thủ kiếm đều là tổn thương cực lớn tiêu nhiên không dám n g n h kháng đành phải đem thể nội còn sót lại chân khí bạo phát đi ra y đổ bước lùi tào dĩ đông nhưng tào dĩ đông không lệ không tránh ánh mắt như nước sắc mắt tr người dao trong tay không có từng tia do dự vẫn như cũ cố chấp ló ra phía trước chỉ tiết cuối cùng vẫn là chịu mùi thơm của nữ nhân một chút ảnh hưởng thân hình hơi lệch trí mạng hai kiếm bị tiêu n h â n ă n vốn nên rơi vào hắn phần dưới bụng một kiếm cũng chết đi đến đùi vẹn vẹn tại hắn chân mở một đường vết rách mà chân khí tiêu hao quá lớn cùng mùi thơm của nữ nhân mặt trái tác dụng đồng thời đánh tới tàu dĩ đông dưới chân không vững t r ự c t r ự c hướng mặt đất ngã xuống tiêu n h â n đại hỉ không để ý trên đùi thương thế một cái dậm chân hướng về phía trước liền muốn đưa nàng dẫm tại dưới chân nhưng mà ngay tại dĩ đông ngã xuống một, khắc này, một thanh tiêu đốt lên liệt diễm dán trên đầu của nàng bay qua công về phía không có chút nào phòng bị tiêu nhiên mặt lấy khí n g ự kiếm nơi xa quý diệc ngọc còn duy trì ném mạnh tư thế trên tay hư hư nắm chuỗi kiếm ở trong không khí dùng sức vung v ậ y đã tới gần tiêu nhiên đỉnh đầu sống lưng dòng nhận nàng triệu hoán lưỡi kiếm đột nhiên nâng lên hướng phía hắn lấy khai sơn chi thế chém xuống lực phách hoa sơn một tiếng này cũng không phải là nàng têu đi ra mà là một bên xem náo n h i ệ t chu không giờ phút này chu không trong tay đường đao phản phất tại kinh lịch lấy một loại thuế biến nào đó vô tận màu đen từ trên người nó chậm rãi rút đi lộ r a trắng đoán t h â n kiếm không có bất kỳ cái gì quang trạch lưu chuyển lại tản ra vô biên uy mãnh cùng cái này khí thế khủng đố ngang nhau là chu không toàn thân chân khí hạ xuống tốc độ trước khi tới hắn bước lên bạo thể mà chết phong hiểm cưỡng ép cho mình chút xuống mấy loại lâm thời tăng lên chân khí tồn l ư ợ n g t h u ố c chính là vì một đ a o này sống lưng rồng mở máu tươi v ẩ y r a cự kiếm trung quy là ngắn một tấc tiêu nhiên dùng sức hơi ngựa đầu tránh thoát bị đánh thành hai nửa vận bệnh nhưng kinh khủng lưỡi kiếm ý nguyên như sẽ mở bao tài rách bình thường nhẹ nhọm sẽ r chu không diệu đến hào điên thân pháp toàn lực vận chuyển không nhìn thân thể bởi vì chân khí khô kiệt mà tấu vang lên các loại cảnh báo khàn khàn hô lên một câu uy tả minh bạch u ý d i ệ t ngọc nguyên bản hư nắm đại kiếm tay hung hang đập xuống đất dư lực chưa tiêu sống lưng rồng phối hợp với động tác của nàng đúng là trực tiếp xuyên thủng sàn nhà đá xanh hơn nửa đoạn thân kiếm cắm vào trong đất bùn mà chu không con đường phía trước đã mất trở ngại h ắ n một bước đạp ở sống lưng rồng trên chỗ kiếm mang theo trong tay uy thế ngập trời đường đao dựa hướng về phía trên mặt tre kín vẹ kinh hãi tiêu nhiên không có khả năng không có khả năng ta đường đường tiêu ra các ngươi bọn này tiểu tốt vô danh ta làm sao có thể bị các ngươi những s ú c sinh này giết chết ta bốn hắn không cam lòng phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng gào thét sau đó chu không thân hình giống như thiên thần từ không trung rơi xuống trong tay lưỡi dao tùy tiện đem hắn thân thể chặt đứt thành hai đoạn nương theo lấy thi thể rơi xuống đất lạnh cạch tâm thanh chu không b á n xử lễ kiếm gian nan đứng vững ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái dù cho mùi thơm của nữ nhân độc lực công tâm, ngay cả đứng lập đều khó khăn nhưng hắn hay là mà không thay đổi nói xong câu nói này đó chính là chọc ra ta chương hai trăm bảy mươi hai phản ứng dây chuyển chương hai trăm bảy mươi hai p h ả nếu ứng d không u y phải vờ song c chu không luyện c qua thân pháp lại vạn tượng thiên địa hào chết không chết tính một loại đoán thể pháp môn hắn hiện tại đã cực hạn một đội một cố tương đã thoát ly hôn mê trạng thái xóa sạch bên miệng màu tươi lung la lung lay đổi tới chu k h u n g bên người công cần thương thế như thế nào ta vấn đề không lớn chính là nhất thời không động được hắn nói lời này lúc khoẹ miệng không tự chủ p h u n b m ặ máu bộ dáng cực kỳ khủng bố nhưng mình lại không hề hay biết hắn t ố n sức toàn thân khí lực sau cùng đem thần thức thọ vào chữ vật b ả o khí sau đó run run dày dày lấy ra một cái màu hồng h ồ p nhỏ đưa cho cố tương lấy đông mới vừa rồi bị cái kia chân khí đ ụ n g phải mau mau thế nhưng là ngươi không phải cũng ta mẹ nó liền một người chúc cơ tạm ngư ngươi để ý tạ đem ta để lại là được lấy đông bên kia lại không khống chế nàng nói không chừng có thể làm được chuyện gì đến cố tương lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh cùng ý diệc ngọc trao đổi vị trí cho đồng dạng thoát lực tạo dĩ đông môi thuốc một trận đám người thay nhau ra trận mới khó khăn lắm chiến thắng bây giờ trở về nhìn nếu là một cái khâu xảy ra sai sót đều tránh không được giảm quân số chi nguy hiểm tâm thần trầm t ĩ n h lại sau cái tia sớm đã trải rộng toàn thân mùi t h ơ m của nữ nhân lập tức khống chế tinh thần của hắn chu không bản đã d ầ u hết đèn tắt thân thể tại bản năng su thế bên dưới đột nhiên hướng uy diệt ngọc trục tới còn tốt người sau sớm có phòng bị tinh chuẩn chế trụ cổ tay của hắn đem nó cài lại tại sau lưng sau đó tất kích chúng mục tiêu chân của hắn con thuận thế đem nó đặt ở trên mặt đất ngươi điểm nhẹ a công cần hắn mới nhận q u a trọng thương nếu như bị người làm ra mà bệnh làm sao bây giờ. ta nếu là điểm nhẹ có m a bệnh cũng không phải là nhà ngươi đạo lữ mà là tỉ tỉ trong sạch một cái thành thạo ổ khóa đem nó không chế lại rõ ràng cảm thấy trong n g ư c chu không rẽ rủa cường độ tăng lớn chẳng biết tại sao quý d i ệ p ngọc đống nhiên cảm giác có chút sao động nhất định là vừa rồi điều động lực lượng quá nhiều mới đưa tới tâm hỏa phản vệ thế nhưng là sao mãnh liệt như thế nàng không biết là mặc dù mình hỏa d i ễ m cùng mùi thơm của nữ nhân có thể hoàn m ị c h i t tiêu nhưng ở trong chiến đấu nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng hút vào nhỏ bé không thể nhận ra một chút độc tố tương cũng thế điểm ấy vi lượng mùi thơm của nữ nhân bị trong cơ thể nàng dục hỏa dẫn ra hiệu dụng tăng lên gấp bội nhỏ tiểu cố. ý diệp ngọc thanh em khó được mang tới một t i a rung động thay người ngươi đến để lại nhà ngươi đạo lữ cái này thật tốt ngươi đột nhiên làm gì cố tương chỉ coi nàng là tùy tiện nói một chút cũng không để ý ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ý diệp ngọc đ ầ y mặt từng hồng trên mặt đúng là chưa từng thấy qua ngượng ngùng chi ý tỉ tỉ ta ta có phản ứng nàng lời nói này không đầu không đôi nhưng kết hợp nàng thời khắc này trạng thái đến xem cố tương trong nháy mắt liền đã hiểu nàng có ý tứ gì đồng thời cảm giác trên đầu hờn ẩn, ẩn có một đạo lục quang ngươi có đ i không phải bùi hoa tiểu hồ được sao trong lúc mấu chốt này ngươi nói với ta đối với nhà ta công cần có phản ứng vô cùng lo lắng cho t à o dĩ đông bôi lên một điểm cuối cùng thuốc cố tương cũng không lo được cái gì phong phạm t h u ậ n ữ ba chân bốn cẳng chạy tới một tay lấy chu không ôm vào trong ngực ý d i ệ t ngọc đống nhiên cảm giác trong ngực trống rỗng này sẽ cái k i a dục niệm mới thoáng biến mất nhưng lòng xấu hổ vẫn còn tồn tại chỉ cảm thấy vừa rồi chính mình đối với cố tương nói lời không gì sánh được m ạ o phạm thế là lại đi lên phía trước muốn lấy công chuộc tội thiểu cố đem cái k i a cho ta ta đến thay hắn l ê n thuốc cố tương một chút liền tức giận đang đang đang lui ra phía sau ba bước chừng trong mắt nhìn chòng chọc nàng ngươi đừng tới lấy a đừng đụng đụng nhà ta công cận đợi người đi cho phòng ở thêm tết đuốc chúng ta rút lui nói đi nàng cầm lên ném ở dãy ruộng chuông thông thông khoái khoái một tay đao đem nó đánh n g ấ t xịu sau đó giống ném bao tải một dạng ném tới chính mình đầu vai cũng đối với tào dĩ đông cũng tới một bộ bao tải thức đ á y ngộ sau đó một người khiêng hai cái thần chí không rõ người ba bước hai bước vượt lên nóc phòng biến mất ở trong đêm tối bí diệc ngọc dương há miệng muốn nói gì cũng không biết nên nói như thế nào chi năng c h ơ mắt nhìn nàng rời đi mới n à y sinh ác độc cho mình hai bàn tay xấu hổ xấu hổ xấu hổ cái gì đâu lấy trước kia cố kỉnh tại sao không có nàng quay người liền đem cố này tính tình phát tại tiêu nhiên trên tiểu lâu sống lưng rồng đột nhiên phá đất mà lên hùng hùng liệt diễm dọc theo mặt đất leo lên trên đó trên không trung phát h ỏ a ra một đạo hình rồng hư ảnh không cần khoảnh khắc liền có người chú ý tới đại công tử nhà ở cháy nói đúng ra đại công tử nhà ở biến thành phát h ỏ a một đám người mang theo các loại cứu hỏa khí giới lao tới đám cháy lại tại chỗ gần bị một cái cầm trong tay đại đao người ngăn lại tiêu nhiên cấp đoạt dân nữ tu luyện t a công chính là tiêu g i a tội nhân đã bị ta chu sát nơi này bất luận kẻ nào không được sờ nó thi thể tại phía sau hắn bị nhất đao lưỡng đoạn thực thể ấn chứng tiêu lực lời nói tính chân thực đám người hai mặt nhìn nhau sau đó một người bông u xuống trong tay mình t h ù nước g n phát ra len ken một tiếng liền như làm ai thứ n h ấ t m é t hơn n ặ c cốt bài bị đẩy tới ngay sau đó chính là tiếng thứ hai tiếng thứ ba sau đó hào hào vang lên liên miên mặc cho nhị công tử phân công nhìn xem bị xuống một mảnh đệ tử tiêu lực nhẹ gật đầu trong lòng lại cảm thấy không gì sánh được bực bội những người này đều là tiêu nhiên vây cánh gặp lao đại treo quả quyết hóa thân cỏ đầu tường thu là có thể thu nhưng quy tâm làm việc thế nhưng là tương đương phiền phước bên này xảy ra chuyện gì đã cùng chu không không quan hệ hắn giờ phút này đã hoàn toàn hôn mê sắc mặt thống khổ hừ phát cái gì đây hết t h ể cũng không phải là bởi vì nữ nhân kia hương đơn thuần là cố tiểu thư mê mội một kích quá đại lực để chu không giấc ngủ chất lượng trở nên cũng không k h á lắm cố tương đã tại hắn mê màn trong lúc đó thoa tốt dư vật xét thấy tào dĩ đông đã an toàn tỉnh lại chu không giờ phút này cũng bất quá là bình thường giấc ngủ mà thôi vô sự thuận tiện quý diệt ngọc ha ha một tiếng cong lên chu không làm việc muốn đi tỉ tỉ kia liền đi đi ngủ ngủ ngon tiểu cố、một. Cái truy an, ngươi cho ngươi truy ta an, đứng đó. trước đó không phải còn rất tốt sao hôm nay lại ăn cái gì bày giấm uý diệc ngọc ra vẻ nhẹ nhõm nhưng nàng trên mặt nhàn nhà tường đỏ đã bán rẻ nàng chân thực ý đồ cố tương có một trăm hai mươi phần trăm hoàn toàn chính xác tin đêm nay nếu là cứ như vậy đi qua chính mình tuyệt bức sẽ từ duy nhất đạo lữ biến thành vị thứ nhất đạo lữ trừ phi ta cho phép nếu không ai cũng đừng nghĩ từ lao nương bên người đoạt nam nhân chương hai trăm bảy mươi ba mới tinh giường ngủ phân phối chương hai trăm bảy mươi ba mới tinh giường ngủ phân phối tiểu cố di đông uý tả chu không một mình hành tẩu tại một mảnh xa lạ địa vực quen thuộc các đồng bạn không thấy một người sư phụ chu không ngẩn người ngài làm sao tại cái này đây là cái nào nghe hướng vân chậm rãi quanh người lộ ra có chút biểu tình bất mãn sau đó nàng lạnh lùng mở miệng bị đổ còn không quỷ xuống lời này vừa nói ra chu không lập tức phát giác mình bị một loại lực lượng vô hình áp bách bịnh một tiếng quỷ gối nghe hướng vân trước mặt sư phụ đây là ý gì Đỗ chu không đại hãi vội vàng nói sư phụ hoan hùng à đồ nhi vẹn vẹn cùng cố tương hành đạo lữ tri nghi lại thực tình yêu nhau đối với ý tả cùng dĩ đông thật sự là lấy bằng hưu đối đãi chưa từng có một tia dâm ế chi tờ a nhưng nghe hướng vân chưa từng nghe hắn giải thích chỉ là mặt không thay đổi dơ lên bàn tay còn dám giả mồm ngươi liền cho ta đến âm gian sám hối khẩn cầu kiếp sau làm một lòng một ý người đi nói đi bàn tay trùng điệp vung xuống a chu không đầu đầy mồ hôi t r ố n g lên nửa người trên kém chút liền cùng t à o dĩ đông mặt g á n tại cùng một chỗ buổi sáng tốt lành nàng luôn luôn bình tĩnh như vậy sau đó đem v ô nhẹ chu không gương mặt tay thu hồi lại cứ như vậy dạng chân ở trên người hắn sớm sớm chu không chưa tình hồn vô ý thức đáp trả vừa mới nhìn ngươi mồ hôi dầm g i nói chuyện hoang đường đoán chừng là làm ác mộng lúc này mới đưa ng t à o dĩ đông không nhanh không chậm giải thích nói chu không thở dài một hơi thì ra là thế cảm ơn ngươi cái chú a hắn lúc này mới kịp phản ứng kêu lên sợ hãi vì cái gì ngươi sẽ ở cái này vì cái gì ngươi không mặc quần áo vì cái gì ngươi tại trên người của ta a t à o dĩ đông nhẹ nhàng đưa tay bưng kín miệng của hắn một tay khác đặt ở chính mình trước miệng làm ra suy khẩu hình cố tương các nàng đêm qua rất mệt mỏi bây giờ còn không có r ờ i giường xin hơi im tiếng ta từng bước từng bước giải thích với ngươi đầu tiên là vấn đề thứ nhất rất đơn giản bởi vì tối hôm qua chúng ta cùng một chỗ ngủ mà lại không có gì bất ngờ xảy ra về sau đều là dạng này đêm qua bởi vì đủ loại nguyên nhân uý diệp ngọc giống như trời đất xui khiến đối với ngươi đã đến một chút cảm giác sau đó c ô tương liền sù lông nói cái gì cũng không để cho nàng lại tới gần ngươi nhưng chúng ta ba lại chen không xuống một cái giường liền đem ta và ngươi an bài đến cùng nhau thuận tiện n h ấ t lên nàng cho là ta không biết chuyện này nhưng lúc đó ta chỉ là vô lực cũng không phải là mê mội hay là nghe rất rõ ràng không nên nói cho nàng biết ta sợ nàng sẽ không có ý tứ tự nhiên các da đều là đen chính là cái ý tứ này điểm thứ hai cũng rất dễ giải thích bởi vì buồn ngủ khởi không không bình thường, phải không phải nghiên chế lại ngươi quần quần cũng cũng ngủ này áo áo, áo sao, ra rất ta mặc mặc là là mà về à o rất tạng. dễ chịu, đa v phần điểm thứ ba n g ư ơ i tư thế ngủ cũng không khá lắm cũng có thể là, là làm ác mộng quan hệ nửa đêm một mực ốn qua h ốn lại đồng thời ý đồ đem ta ôm đến một bên khác rất rõ ràng phóng túng hành vi của ngươi như vậy liền đại biểu ta đêm nay đều ngủ không đến dứt khoát liền đặt ở trên người ngươi phòng ngửa ngươi loạt động nói một hơi dài như vậy một đoạn văn hơi mất chút tao dĩ đông hít thở sâu một chút mới mở miệng lần nữa hiện tại ta buông tay ra không cần loạn giống gọi bậy minh mạch chu k h n g nhẹ gật đầu t à o dĩ đông nhẹ nhàng nắm tay rời đi đồng thời mười phần tự nhiên đem cái tay kia tại đ ộ ngực hắn lao hai lần làm sao ta phun ngươi một tay nước miếng làm gì chu không bất đắc dĩ khả năng không có chỉ là tâm lý nguyên nhân còn x i n thông cảm đi vậy có phải hay không cũng x i n ngươi từ trên người ta x u ố n g d ư ớ i hai ta cái này tư thế cơ thể đã mười phần tiếp cận không thích hợp thiếu nhi biên giới t à o dĩ đông tự nhiên h ả o phóng từ trên người hắn xuống tới sau đó tự nhiên nằm ở một bên càng thêm tự nhiên kéo qua chăn mền của hắn t r ù m lên trên người mình chu không yên lặng nhìn lên trần nhà cảm giác mình tiến nhập đã lâu hiền dạ trạng thái nếu như ngươi muốn hỏi ta còn chưa ngủ no bụng nếu lại ngủ một hồi ta xác thực muốn hỏi bất quá không phải cái này liền ngay cả ý tả cũng sẽ chính mình mang chăn mềm ngươi tại sao phải cùng ta tại cùng một cái trong chăn đâu n a n h ò a chu không không nói câu trả lời này thanh thuần trình độ xa ra dự liệu của hắn hồi đáp gì đều là đối với nàng tinh khiết tâm cảnh kinh h nhuận bất quá sau một khắc chu không liền kịp phản ứng nàng giống như tâm cảnh cũng không có thuần khiết như vậy không phải ta nói ngươi cứ như vậy cùng ta ngủ ở trên một cái giường không để ý cái gì nam nữ khác nhau loại hình sao tạo dĩ đông có chút quay đầu nhìn về hướng hắn ngươi để ý chu không bị nàng c h ầ m c h ầ m đến có chút run rẩy lúng túng chuyển hướng một bên khác không ta đương nhiên là không ngại nhưng là cái kia ngươi dù sao cũng là nhà gái tôi h phương diện này vẫn là phải chừng cầu ý kiến của ngươi từ trước đến nay lấy ngôn ngữ làm thứ nhất vũ khí hắn tại lúc này lại trở nên lắp bắp ta trước đó cũng đã nói ngươi là người đáng giá phó thác trung thân tùy thời hoan n ê n ngươi tới khiêu chiến ta cố tương nhìn cũng không thèm để ý dáng vẻ hẳn là ngầm cho phép quan hệ của ta và ngươi nếu là ngươi muốn đối với ta làm những gì cũng không sao lời này phân lượng coi như nặng chú không có chút ngượng ngùng có chút dịch chuyển khỏi thân thể ngươi làm sao cũng học ý tạ bộ kia đại cô nương ra nhà nói ít loại này không chịu trách nhiệm lời nói nhưng không ngờ tào dĩ đông chân thành nói ta sẽ không đối với ngươi không chịu trách nhiệm càng sẽ không đối với mình không chịu trách nhiệm nếu ta nói như vậy đã nói lên ta xác thực sẽ làm như vậy cũng có thể là thời khắc này tâm cảnh đưa đến dù sao vừa mới tiến hành qua một trận l i ề u mạng tranh đấu giới hạn hôm nay vô luận ngươi muốn làm cái gì đều có thể giới hạn hiện tại một hồi sẽ qua khả năng liền kết thúc như thế nào không cân nhắc sao ánh mắt của nàng hùng hổ do người Nhìn、chu、không tâm có chút hốt hoảng, nhưng vẫn là nhịn không được đưa tay ra giới hạn. Hiện tại. Giới hạn hiện tại. Tới đi. Dĩ đông nhắm mắt lại. Trưng 274. Tiêu nhiên thân phận chân、thật. Trưng 274. Tiêu nhiên thân phận chân chú chút hốt thật. thật. có được giới Giới tâm tay tại. tại. Tới Tào mắt Tiêu Tiêu đưa là lại. đi. ra dĩ sau đó nàng liền cảm nhận được cái tay kia tại trên đầu nàng nuốt nuốt cô nương ố c nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu sợ không phải nữ nhân kia hương hiệu quả còn không có tán tào dĩ đông một lần nữa mở hai mắt ra trông thấy chu không l ư ợ c mang nụ cười bất đắc di chớ suy nghĩ lung tùng ngươi cảm thấy ta rất muốn loại kia sẽ có tiểu cố an vụng người sao t à o dĩ đông trừng mắt nhìn nói ta hiện tại đã bắt đầu có một chút không lớn thật không cân nhắc sao chu không dứt khoát l ậ t người đi đưa lưng về phía nàng k h o á t khoát tay không cân nhắc không cân nhắc nhanh im tiếng đi vừa vặn ta cũng muốn lại thêm tiếp một hồi giấc mộng mới vừa rồi quá dọa người cũng không biết nhìn bao nhiêu vườn hoa bảo bảo mới có thể chậm tới không nên hối h ậ n không hối h ậ n ngủ đi hắn là thật vây lại không bao lâu liền phát ra đều đều tiếng hít thở t à o dĩ đông thở dài sau đó mặt không thay đổi ôm lấy đang ngủ say chu k ô n g nặng nề nhắm mắt lại bảy a chu k ô n g bị đồng dạng nghĩ ra âm thanh từ tỉnh lại sau đó hắn liền thấy một mặt sụp đổ cố tương ngươi ngươi ngươi ngươi hai người hai ta cái gì đều không có phát sinh chu không run lên cánh tay đem treo ở phía trên tàu dĩ đông v ứ c bỏ nàng còn không biết xấu hổ nói ta ngủ được mơ mơ màng màng đột nhiên muốn tìm cái thứ dị ổm ta cũng không thể hiện khe hở cái bé con cho nàng ông đi liền đem tay đưa qua nói như vậy trước đó cùng nàng cùng giường nửa đêm lúc thường xuyên bị nàng ông lấy cố tương khôi phục chấn định thì ra là thế ta liền muốn lấy đông tính cách này hẳn là sẽ không qua loa như vậy mới là chu không khỏe miệm giật một cái còn không qua loa trên đầu ngươi kem chút liền muốn có cỏ sắc chẳng biết lúc nào tàu dĩ đông cũng tỉnh lại chen miệng nói cùng lo lắng hai ta không bằng lo lắng một chút chín h n g ư ơ i đêm qua chưa từng phát sinh cái gì sao cố tương xung nàng dựng lên cái ngón tay cái hoàn toàn không có không có liền tốt như thế hai câu nói liền đem cố tương hoài nghi toàn bộ bỏ đi chu không mười phần hoài nghi mình nếu quả như thật sắc tâm cấp trên đồng ý đề nghị của nàng nói không chừng nàng hôm nay vẫn như cũ biết dùng lời giống vậy thuật đem cố tương thoảng qua đi thật là một cái yêu đương vụng trộm ưu tú nhân tuyển không đố i hắn đang suy nghĩ gì đấy chu không đem điểm này không khỏe mạnh ý nghĩ vung ra đầu tiện tay kéo qua một bộ y phục mặc trên người như thế nào cái gì như thế nào cố tương bất minh cho nên hắn là hỏi sự t ì n h phát triển như thế nào hôm nay có thể có tin tức lưu truyền tao dĩ đông đưa tay đem món kia thuộc về mình áo khoác đoạt tới bất mãn chừng mắt chu không sáng sớm lấy ở đâu nhiều như vậy l o ạ n thất bát tao tin tức hay là chờ một chút đi cố tương nhìn xem hai người bọn họ đùa giỡn đột nhiên cảm giác mình mới là người ngoài cuộc nếu không ngày mai để ý tả xuyên trở về ngươi lại không ăn bay giấm ta là không để ý chu không bông u tay loại tình cảm này vấn đề cứ giao cho chính nàng giải quyết đi xét thấy mấy người còn nhiều bao nhiêu ít đeo bị thương bệnh hôm nay chu không tiểu điếm đóng cửa sớm tụ tập cùng nhau lão ca lão thị cùng đệ tử tiêu ra bọn họ nhao nhao thất vọng rời đi bất quá vẫn là có người đi vào trong lầu nhỏ huynh đệ ngươi có biết giết chết người là ai nói ra ngươi không tiêu lực hào hứng nói đến một nửa lời nói im bặt mà dừng bởi vì ý d i ệ t ngọc chính cùng chu không đánh nhau ở cùng một chỗ mặt khác hai vị cô nương một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ an nhiên ngồi ở bên cạnh nhìn hắn hai đùa dỡn ta tới không phải lúc không ngươi tới chính là thời điểm chu không một tay lấy ý diệc ngọc đầy ra ra vẻ tự nhiên sửa sang tóc đập hạ thân bên trên bụi đất mời hắn ngồi xuống ngươi nếu là lại không đến nặng khả năng liền sẽ không tự chủ hư hao bộ phận đồ dùng trong nhà đến lúc đó ta cũng không tốt làm ý tứ giải thích với ngươi chu không tùy tiện tòa hạn quyền đương không nhìn phát sinh qua ngược lại là lao ca ngươi có tin tức tốt gì tiêu lực lúc này mới kịp phản ứng a đúng rồi cái này dày v ò suýt nữa quên mất ngươi có biết các ngươi g i ế t đến là ai hẳn là một vị nào đó công tử đi cùng ngươi là huyết thống huynh đệ chu không bình tĩnh đạo hắn trước khi chết l à như vậy tới làm sao ngươi không biết cái này thời điểm muốn tìm ta trả thù đi tự nhiên k h n g phải đừng nói là huyết thống huynh đệ liền xem như gia tộc trường bối gỡ tu chính là tà tu quả quyết sẽ không thay đổi tiêu lực tranh thủ thời gian cho thấy thái độ của mình chỉ là muốn cùng huynh đệ sách một tiếng tiêu lực vây cánh đông đ ả o có một bộ phận quy thuật ta nhưng một phần khác thì không biết tung tích chỉ sợ sẽ có cực đoan phần tử tìm đến huynh đệ ngươi trả thù cần phải coi chừng chu không nhẹ gật đầu dáng t ư ơ i cười thu liệm tự nhiên lão ca yên tâm huynh đệ ta cũng không phải lần thứ nhất bị người đổi giết trong lòng hiểu rõ tiêu lực vẫn là không yên lòng nói nếu là có bất luận ngoại ý muốn gì để đệ bội tới tìm ta lão ca tất nhiên trước tiên đổi tới yên tâm nếu là đám tại cái tia tiêu nhiên dưới trướng thực lực tất nhiên cũng không bằng hắn kim đan ngũ đoạn chúng ta chung sức hợp tác đều chém húng chi những lâu hắn tỏ vẻ ra là cực mạnh tự tin nhìn tiêu lực có c h ú t l ă n g tại hắn trong ấn tượng vị này chu m i n h đệ từ trước đến nay là cẩn thận không gì sánh được sao lúc này như vậy không vững vàng nếu là vô sự lao ca ngươi liền đi ta cùng vị này hung ác nữ hán tử còn có nửa hiệp sau muốn đánh chu không đứng dậy bắt đầu tiễn khách đúng rồi lao ca ngươi tới được cùng khả năng không có phát hiện thời điểm ra đi nghỉ ngơi chớ có đụng phải bất luận cái gì dễ thấy v ậ t lao đệ bày một đống bay dập ở trong sân từng cái trí mạng cần phải chú ý a tiêu lực nghĩ mà sợ g ậ đầu khá lắm còn tốt vừa rồi tới kịp vạn nhất sơ ý một chút đụng phải vật gì trí mạng bốn thỏa a t ậ ậ t tốt h sáng mai ta đi qua còn có ta cuối cùng cường điệu một lần mấy vị này thật cùng ta không quan hệ minh bạch minh đệ mấy vị đệ mội gặp lại đi thong thả không tiễn lên đường bình an chu không manh quay đầu các ngươi phối hợp cái chúa tiêu lực cẩn thận từng ly từng tí đi lưu lại đại não ẩn ẩn làm đau chu không hiệp hay ý diệc ngọc muốn nối lại tiền duyên miến đi điểm này hắn ngay cả nhớ đều không có nhớ điểm nhỏ kỳ đã không trọng yếu hiện tại càng trọng yếu hơn là tiêu lực nói lời ngày mai muốn gặp tiêu tộc t r ư ở n g các vị xuất thân h i ể n hách quan lại quyền quý các đại tiểu thư có hay không cái gì kinh nghiệm chỉ điểm một chút thảo dân thôi lời này của ngươi vốn là có vấn đề ta trước kia là gia tộc t r ư ở n g nữ ngươi cảm thấy ta đối với cha ta thái độ có thể sử dụng ở trên thân thể ngươi sao ta cũng giống vậy ngươi c h ê n việc gì chu không sắc mặt khó coi nhìn xem bí diệt ngọc ngươi cùng thất nguyện tiền bối cũng là nói như vậy không sai nàng đương nhiên nhẹ gật đầu chu k ô n g chi có thể gửi hy vọng ở cố tiểu thư đối mặt hắn ánh mắt mong chờ cố tương bất đắc dị nhún n h ú n vai coi như người nói như vậy ta ngày thường đối với sư phụ như đối với phụ mẫu bình thường chưa từng cảm giác có cái gì ngăn cách c hôm ư Người Chương Người ơ n nhân chính nhân chính g 275 275 mới mới là nhân vật chính. 275, người mới là h vật vật sau chu k h u n g đã lâu mặc vào một thân tương đối chính thức lại giá cả hơi cao lộng lấy ý phục lấy phụ họa loại này thế ra đại tộc lòng trọng tụ hội trường hợp mấy cô nương tự nhiên cũng không ngoại lệ đương nhiên tiền là chu k h u n g móc ta không phải mặc như thế không tiện di động quần áo sao tất cả mọi người không phải rất để ý chỉ có tào di đông biểu thị hơi có bất mãn thế giới này nữ t i n h cao cấp hàng hiệu cơ bản đều là cùng loại kiếp trước sườn s á m con đường tại hành tàu ở giữa tu tận cặp đùi đẹp đương nhiên cũng như sườn s á m bình thường tuyệt đối không thích hợp trên phạm vi lớn vận động chúng ta là đi đi gặp không phải đi phó hồng m ộ n yến không cần đánh nhau dạng này liền tốt chu không trong miệng ứng phó quay đầu lại hướng cố tương nháy mắt ra dấu cố tiểu thư lập tức hiểu rõ hắn ý tứ lấy đông người hôm nay thật sự là ách cực kỳ xinh đẹp vụng vê tán dương tạ ơn tạo dĩ đông mặt không thay đổi gật gật đầu xem ra không có gì g a o động ý tứ không hài lòng lắm nhìn về hướng chính mình thường mặc đơn giản áo、vải. xem bộ dáng là còn muốn đổi về đi ví d i ệ t ngọc lập tức đỉnh đi lên đẩy nàng đi ra cửa phòng mỹ mạo chính là nữ nhân vũ khí a tiểu tào ngẫu nhiên cũng đang chiến đấu bên ngoài tăng lên một chút thực lực của mình như thế nào tào dĩ đông cầm nàng không có cách nào bất đắc dĩ đi ra ngoài chân có chút khó chịu xem ra là thật không quen chúng ta cũng đi thôi chu không cười cười lôi kéo cố tương đi ra ngoài công cần ta mặc thân này đẹp không cố tiểu thư có chút ngượng ngùng hỏi đương nhiên đây là t h ư ờ n g thức a cần gì phải hỏi đâu bù lại e c học chu không trả lời như vậy đám người tới trước tiêu lực chỗ tụ học lao đệ hôm nay tinh thần d â ta tạo i đổi ê u lực l cũng i là m dĩ đông hợp mặt i m đỏ lên vụng về giải thích coi như là vì ta ngài liền lưỡng một cái đi không bao lâu liền kết thúc tiêu lực cười ha ha mấy vị đại hội quan hệ vẫn là như vậy tốt ngươi là thế nào nhìn ra được mấy người tại tiêu chiến dẫn đầu xuống đi đến tiêu g i a lớn nhất một chỗ đ a i khách s ả n h nói đến đến tột cùng là chuyện gì có thể mang bọn ta mấy cái đi qua chuyện gì không trọng yếu b ả n ý chính là đem các vị dẫn tiến cho phụ thân không phải việc đại sự gì nếu là ngươi cảm thấy hứng thú lời nói tiêu lực mặt lộ vẻ hơi thất vọng c h i sát chuyện này cùng ta tam đệ có quan hệ phi thường tiêu chuẩn cố sự mở đầu mấy cái việc vui người lập tức chăm chú ta cùng đại ca quan hệ một mực chẳng ra sao cả mới đầu ta chỉ cho rằng là lý niệm không hợp không nghĩ tới hắn vậy mà tu tập tạ thuật、Ai? về phần t â m đệ hắn là người hiền lành không thích tranh đấu chúng ta quan hệ cũng không tệ thẳng đến sự kiện kia sau hắn sầu nao ấ t ức một mực im lìm tại chính mình trong phòng hai ta cũng thiếu giao lưu chu không con mắt một chút liền sáng lên nhìn xem cái này mịt m ở thuyết pháp loại này tự sự phong cách có quen thuộc hay không trải qua không kinh điển xin hỏi lão ca cái gọi là sự kiện lần kia là chỉ a i ta vốn không nguyện n h ắ c lên thôi nói cùng ngươi nghe cũng không sao tiêu lực than nhẹ một tiếng chậm rãi tự thuật tiểu đệ hắn vốn là tiêu ra chúng ta trăm năm khó gặp thiên tài vừa mới tám tuổi đã đạt chúc cơ tri cảnh lần ú c cả c đó tất h này, này chính là khi con bé cùng hắn chỉ phúc vi hôn một vị tông môn đệ tử đến đây thực hiện hô nước nếu không nói là tông môn đệ tử thật sự là có tín dự chu không sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được cổ quái xin hỏi vị công tử này tục danh thế nhưng là tiêu viêm không phải a tiểu đệ hắn tên là tiêu kính lấy đức hạnh chi ý thế nào đ a n g đâu lệnh đệ tu chính là thủy hệ tâm pháp chu không đậu đen rau muốn muốn bảng báo cáo huynh đệ ngươi nói chuyện thật sự là thú vị bất quá tiểu đệ hắn tu chính là hòa thuộc tính p h á p m ô n kết quả hay là tiêu viêm a chu không cảm giác thời khắc này chính mình mẹt lìn cắt nhĩ già mỹ thập phụ thể thiên lý nhãn khởi động trực tiếp đoán được gần ba trăm trường tương lai cho nên chúng ta tham gia chính là vị này tiêu viêm không phải tiêu kính huynh đệ h u n lễ chính là ta lại hỏi một câu thông môn kia đệ tử có thể từng nói qua bao lâu đến nói là giờ ngọ t h i ế t qua chưa tới một canh giờ liền đến một vấn đề cuối cùng vị này tiêu kính ở cái nào thứ nơi này đi lên phía trước rẽ trái tức là trụ sở của hắn t ố t chu không m a n h v ũ tay một cái đem một bên không hiểu thấu t à o dĩ đông túng tới huynh đệ ta đột nhiên lòng có cảm giác có việc gấp muốn làm ngươi trước mang mấy vị này đi qua nếu là có bất luận kẻ nào hỏi liền nói nàng là dẫn đầu a tiêu lực choáng nhưng t à o dĩ đông tựa hồ hiểu hắn ý tứ minh bạch có vấn đề ta trả lời thế nào ngươi bình thường phát huy là được tiểu cố phụ trách khống chế lại ý tả đừng để nàng n g rộng chu không một bàn tay đập vào tạo dĩ đông đầu vai ẩn ý đưa tình nhìn xem nàng lấy đông n ô n ngữ giao phong cũng là chiến đấu giao cho ngươi có thể chứ t à o dĩ đông mặt không thay đổi gật gật đầu giao cho ta đi hai đám người mỗi người đi một n g ả chu k h u n g một đường chạy chấm đi qua không kịp chờ đợi muốn gặp đến vị này trên thiết lập thiên mệnh c h i tử liên cung hắn dự kiến giống nhau liền ngay cả hắn ở lại phòng ở đều so mặt khác hai vị công tử nhỏ như vậy một chút rách dưới như vậy một chút tức ta đây là tương đối t u y ể n chuyển lý do thoái thác phòng nhỏ này thậm chí không bằng chu không trước đó ở phòng cho thuê hoàn toàn nhà bình dân lúc này vị này nhân vật chính mô bản tiêu h u n h đệ đang ngồi ở trên mái hiên trống g i n g nhìn qua trước mặt nước hồ. mặt mũi tràn đầy ngây ngô chi ý rõ ràng là cái không đến hai mươi thiếu niên tu vi yếu đuối không gì sánh được thậm chí không bằng chu công nhưng lại có một tia đặc biệt thần vận tại chu không đến thời điểm hắn hình như có nhận thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn khẽ nhớ mảy ngươi là ai chu không thở hồn hển hai cái bình phục một chút tâm tình kích động lộ ra kích động ánh mắt đó là nhìn thấy trọng bảo thân sắc chương hai trăm bảy mươi sáu một lần đầu tư chương hai trăm bảy mươi sáu một lần đầu tư tại hạ là tiêu lực thiếu gia mời tới khách h a n h nghe hắn nói lên ngươi cố ý đến xem nhị cả sao tiêu nhiên lẩm bẩm một tiếng lộ ra một vòng đắng c h á c cười hắn ngược lại là còn băn khoăn ta ngược lại là ngươi sao ta cái này tinh thần xa suốt dáng vẻ nhìn rất đẹp sao tiêu thiếu ra hiểu lầm chu không mỉm cười nói những cái kia nhận biết người nông cạn chỉ dựa vào tu vi cảnh giới liền phủ định một người cố gắng ánh mắt thiện cận nhưng ta khác biệt ta nhận biết ngài lại tài chu không thần tình kích động thành công thường thường là nhìn xa trông rộng chạy nhanh không nhất định thắng không ngã té ngã mới là thành công hắn biểu diễn một đợt ép tâm thanh cho tiêu kính nghe sửng sốt một chút nếu là bắt ta thì vui hiện tại cũng nên hài lòng đi mau trở về đi thôi không không chú mỗ tuyệt không phải ý này chu không cười ha hả tiến lên tự giới thiệu mình một chút chu không cần là cái bằng yêu thích làm việc người làm ăn hắn x à i bước tiến lên trong khẩu khí tràn đầy thành khẩn mặc dù thực lực ngươi bây giờ bình thường nhưng ta nhìn chúng tương lai của ngươi ta muốn ở trên thân thể ngươi làm một bút đầu tư đầu tư tiêu kinh từ nóc phòng này xuống vững vàng rơi xuống đất không có kích thích một tia bụi đất chu không ánh mắt sáng lên hắn rõ ràng chỉ có chút cơ lại có như thế thân pháp bốn hoặc là hắn có cực kỳ cường đại thân pháp hoặc là thì là hắn tiến hành cực kỳ khắc khổ cố gắng cái gì gọi là đầu tư tiêu kính tự a hồ có chút hứng thú trước đó cùng một vị tiền bối giảng những n à y khô cằn lý luận nàng c ỡ trách ta hồi lâu dứt khoát ta liền cho ngươi lấy một thí dụ đi chu không sờ tay vào ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch đây là một bản tâm pháp cao cấp hiện tại ta muốn đem nó tặng của ngươi như thế nào tiêu nhiên trong lòng cảnh giác cổ ù loạn thậm chí lui về phía sau hai bước thân thể có chút đ ẹ thấp rõ ràng là làm ra chiến đấu tư thế ta không lớn quả nhiên từ đỉnh núi đến thung lũng những năm này cho hãn dưỡng thành cực kỳ kiên nghị lại tỉnh táo tính cách cho dù là đối mặt khổng lỗ như vậy thu hoạch cũng không tham tiền tâm thiếu ngược lại là trước tiến hành cảnh giác chu không cười cười ngươi nhìn ta nếu là nói dạng này vô điều kiện tặng cho ngươi ngươi khẳng định không yên lòng vậy bây giờ ta nói nếu như về sau ngươi trưởng thành ta muốn ngươi vô điều kiện làm việc cho ta chỉ cần là không vi phạm chính nghĩa không chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ ngươi nhất định phải đồng ý sáu thì ra là thế tiêu kính hiểu hẳn ý tứ nhưng đây là ngươi mong muốn đơn phương nếu là ta tương lai vẫn như cũ như bây giờ bình thường không thành tựu đâu cho nên ngươi nhìn đây chính là đầu tư chu không đưa tay phủi tay bên trong cao dài tâm pháp phát ra thanh âm bộc b bộ ụ n phong hiểm càng lớn ích lợi càng lớn theo ta thấy đến ngươi về sau khẳng định là hóa thần cường giả đổ lúc ta liền có một cái miễn phí hóa thần tay chân nếu là ngươi đợi này cũng liền trúc cơ vậy chính là ta nhìn sai rồi còn muốn dựng vào bản này tâm pháp hắn đem quyển kia tâm pháp đưa ra đương nhiên cuối cùng quyền lựa chọn tại trên tay ngươi như thế nào là muốn tầm thường sống hết đời hay là bước lên bị ta chi phối phong hiểm đánh cược một lần tiêu kính t r ầ mặc m sau đó hắn nói khẽ ta muốn hỏa thuộc tính công pháp phân quyết chính thích hợp ngươi chu k ô n g trên mặt tràn đầy dáng tươi cười móc ra một tờ khế ước kỳ tên đi đây là thiên đạo chi khế vi phạm khế ước giả sẽ được thiên lôi bánh sát đừng nhìn ta như vậy ngươi sẽ không cảm thấy ta chỉ là cùng miệng ngươi đầu khế đốt đi không đương nhiên không hắn túm lấy chu không trên tay bút v ậ y mực m ú a bút ký xuống hai cái chữ to một trận quang mang đằng sau nay thiên đạo khế ước liền biến mất ở trong hư không chu không cầm trong tay tâm pháp tiện tay ném ra nói về ngươi nhưng bây giờ ta phải nói cho ngươi một số việc cái gì tiêu kính liên tục không ngừng tiếp được mang theo kích động tâm lật ra nó trang tên i sách phần quyết thượng phẩm công pháp rất rõ ràng cái kia cùng ngươi chỉ phúc vi hôn tông môn đệ tử ta còn không biết kêu cái gì tóm lại nàng lần này tới s á t suất lớn không phải cùng ngươi thành hôn mà là đến từ hôn nguyên nhân trong đó không cần ta giải thích đi tiêu kính sắc mặt lạnh lẽo thì tính sao nàng trướng mắt ta liền thật coi ta tiêu kính cũng để ý nàng sao t ố t xem ra ngươi nam nhi khí phách cũng không có bị ma diệt chu không cười ha ha nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy không cách nào cho cái kia không biết người nông cạn lưu lại ấn tượng ngươi muốn từ trong bóng tối đi ra ngoài bước đầu tiên chính là một lần nữa trở về tầm mắt mọi người Ngươi lại nghe kỹ chờ một lát ngươi chỉ cần làm như thế tiêu kính trong mắt giếng cổ không gợn sóng rốt cục tỏa sáng một tia thần thái đó là báo thủ k í c h lệ tri hỏa trong đại sảnh mặc dù vẫn như c ũ khó chịu nhưng tào dĩ đông nhớ kỹ chu không nói tới đem đồng phục trên người cũng làm thành chiến đấu một bộ phận lệnh lấy mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch không ít bị mấy cái cô nương chỗ tạo thành tịnh lệ phong cảnh hấp dẫn đệ tử đều bị tấm này người sống chớ gần khuôn mặt cho xa xa ngăn trở công cần vẫn chưa trở lại sao kia cái gì nhà người sắp đến cố tương tay nắm lấy một tôn rượu duy trì lễ phép mỉm cười nhưng trong lòng thì âm thầm lo lắng yên tâm đi chu k ô n g tâm ly nắm chắc nếu là hắn ăn bài định không có sai lầm tạo dĩ đông bình tĩnh nói đồng thời nhìn xem cố tương rượu trong ly nhị ngươi thật rất cứng nhắc ấy tình huống này chúng ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đánh nhau cố tương lần nữa khé nhấp một cái lộ ra bất đắc di t h ầ n sắc rượu này so long tiên ngưỡng kém nhiều à à công cần ngươi ở đâu ta rất nhớ ngươi a quý diệc ngọc ngược lại là không có cảm giác có cái gì chắn é t tinh thần mười phần uống rượu dùng nữa hoàn toàn xem như nhà mình cho ăn ngươi như thế tùy ý thật được không cố tương tà mắt thấy nàng có cái gì không tốt quý diệc ngọc hoàn thành một lần dài rằng giặc nhấm ướt vừa trong miệng đồ vật mướt xuống vừa rồi vị tiêu công tử không phải cũng đã nói sao nên ăn một chút nên uống một chút hôm nay là ngày đại hỉ chuyện v ai, làm sao lúc này bên người không có một cái nào người bình thường cố tương bất đắc dĩ lắc đầu cảm nhận được chu không bình thường mọi lòng cảm giác thiên lam tông đến đúng vào lúc này hạ nhân mười phần hợp thời nghi thanh em chuyển đến sau một khắc đại s ả n h cửa chính mở ra ánh mắt mọi người đều chút xuống đi qua chỉ gặp một vị quần áo hoa lệ nữ tử mặt mũi tràn đầy cao nạo g đi đến nàng tướng mạo không sai nhưng này kiêu ngạo biểu lộ lại làm cho người đồ sinh ba p h ầ n ác cảm phía sau nàng đi theo hai vị lão nhân đều là mang theo thật to mũ chùm che khuất hai gò má thấy không rõ dung nhan nhưng sâu không lường được khí chất lại từ trong da ngoài phát ra đây chính là thiên lam tông người chương á i biểu này n t ì gì à, c hai trăm bảy mươi bảy không ai mãi mãi hèn chương hai trăm bảy mươi bảy không ai mãi mãi hèn tỷ tỷ đột nhiên nhớ tới có chuyện gấp gáp nếu là đợi lát nữa tiểu chú trở về các người liền giúp tỷ tỷ giới thiệu một chút ta rút lui trước bái cái bái nàng ngay cả khẩu khí mang theo c ư ớ c lực đều là từ từ mánh liệt này lên nhưng vẫn là bị cố tương một thanh bắt được cái này đều muốn bắt đầu ngươi đi đâu có chuyện gì gấp cũng kết thúc lại đi cố tương đương nhiên không tin nàng sẽ ở cái này đường khẩu có cái gì chuyện gấp gáp bất quá vẫn là không nghĩ tới vì cái gì nàng gấp gáp như vậy muốn chạy trốn tóm lại trước tiên đem nàng lưu tại đây tại hạ thiên lam tông phong giác tiểu tử kia ở đâu phong giác tượng trưng chắc tay mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng không có một tia cung kính ý tứ kính nhi còn tại đến đây trên đường phong tiểu thư không bằng tạm thời an vị tiêu gia ra, ra chủ đối với nàng thái độ này tự nhiên không phải rất hài lòng bất đắc dĩ người ta thân phận còn tại đó lại không hài lòng cũng chỉ có thể kiên trì đi liếm thuận tiện nhắc lên vị này tiêu ra gia, gia chủ cũng không gọi tiêu chiến dù sao cái tên này đã dùng qua kỳ danh là tiêu bằng như côn bằng bay lượn thiên địa chi ý cũng là tiêu lực tiêu điều vắng vẻ tiêu kính phụ thân năm nay đã hơn bốn mươi tuổi cảnh giới chính là nguyên anh kỳ trung giai phi thường tiêu chuẩn ra chủ phối trí không cần phong g i á c quét mắt một vòng trong ánh mắt tràn đầy thất vọng vốn cho là h ắ n trí ít có dũng khí đối mặt ta thật không nghĩ tới vậy mà như thế bất ước nói thẳng đi b ả tiểu thư lần này tới cũng không phải là đến phụng kia cái gì ước định đó bất quá là các tiền bối nhất thời cao hứng k h ô nàng g l m được số. à n lấy ra một tờ khế ước chính là cái kia cùng tiêu kính hút nước ngay trước tiêu ra mặt của mọi người bột một tiếng đem nó đập vào trên mặt bàn cũng như là đập vào người tiêu ra trên mặt tiêu bằng dáng tươi cười dần dần lạnh xuống hàn t h a n h đạo phong điện nữ việc này có thể không dung trò đùa tự nhiên không phải trò đùa phong giáp một bước không lùi đồng dạng ngự khi bất thiện đạo ta vốn là cùng tiểu tử kia vốn không quen biết đừng nói là thành hôn liền ngay cả bằng hữu đều chưa hẳn làm được thành đây bất quá là các tiền bối nhất thời cao hứng lưu lại chớ có làm thật nàng phất, phất tay sau lưng một vị lão giả đi tới lấy ra một cái hộp gấm đặt lên bàn đây là cấp bốn đan dược vô cực thải phong hoàn hẳn là có thể đền bù t i ể u tử kia t i ể u t i ể u thất lạc đi k i người h n quá đáng tiêu lực cái thứ nhất liền muốn lao ra là đệ đệ xuất khí lại bị tay mắt lanh lẹ tào dĩ đông giữ chặt tiêu công tử tạm thời tỉnh táo bây giờ kỳ thế g i à o không thể xúc động tiêu lực tức giận hắt tay của nàng r a ta làm sao không biết nhưng hỗn đạn này lại ai hắn như là xì hơi bình thường túi đầu rời đi gió này rắc cũng quá không nói đạo lý rõ ràng cũng chuẩn bị khiếm lễ dễ nói dễ thương lượng sự tình nhất định phải làm cho tất cả mọi người n g ư ỡ n g n g h u mặt mũi loại người này về sau khẳng định không gả ra được cố tương bất mãn lầm bầm lấy nàng đối với tiêu g i a ngược lại là không có gì tốt ác cảm giác chỉ bất quá phong g i á c phát biểu ảnh hưởng tới nàng ăn cái gì tâm tình cũng không thể nói như vậy hay là có ân tính toán ý d i ệ t ngọc thanh â m từ sau lưng nàng chuyển đến cố tương quay đầu nhìn lại luôn luôn hào sảng ý tả từ khi phong g i á c sau khi đi vào vẫn đưa lưng về phía cửa ra vào lấy mông gặp người thậm chí nói đều ít đi rất nhiều để cố tiểu thư cảm thấy vô cùng không hiểu bắt đầu từ lúc này chính là ngươi thế nào không có gì không có gì các ngươi còn muốn đợi bao lâu cái kia tiêu lực đã đi nếu không chúng ta cũng rút lui đi nàng giống như phi thường vội vàng muốn rời đi nơi này nếu là vô sự bản tiểu thư muốn rời đi tiêu ra đám người gặp cái kia cấp bốn đang rực sau lúc đầu tức giận biểu lộ lập tức chậm xung ố dưới như thế nháo cho mở miệng cũng không phải ngậm miệng cũng không phải tựa như cô tương nói mặt mũi không có tiền mắt sâu phong g i á c nếu là vẻ mặt ôn hòa hảo hảo giải thích cũng không trở thành huyên náo như thế cương nhưng bọn hắn không biết là trên thực tế nàng ngay từ đầu xác thực chính là tính toán như vậy phong rác bất quá là có chút ngạo kiểu mà thôi còn không có ngạo đến n ư c này giờ phút này biểu hiện được cường thế như vậy là bởi vì nàng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này làm sao kết thúc đều có thể sau đó tranh thủ thời gian cho mình điểm tự do thời gian sở dĩ nàng vội vã như vậy cũng là bởi vì đang trên đường tới nàng n g o ạ i ý muốn nghe nói nơi đây có một móc phóng hỏa đốt đi dung vĩ mô nàng thuận miệng hỏi hai câu không muốn người kia vừa vặn ngay tại hiện trường đem ý d i ệ t ngọc hình tượng cho nàng miêu tả cái rõ ràng rõ ràng tóc đỏ hồng ý kể cầm trong tay đại kiếm t ố t làm hỏa diễm làm người cởi mở mỗi một điểm đều có thể cùng nàng trong trí nhớ cái kia sớm biến mất thân ảnh đối đầu trong nháy mắt này phong giác không bình tĩnh nói đến đây khả năng có bộ phận lớn lên tương đối đẹp trai độc giả đã suy nghĩ minh bạch nhưng khẳng định còn có không hiểu chúng ta trước tiên đem việc này còn xuống lại nói phong giác vô cùng lo lắng chuẩn bị lúc rời đi một người nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào ngăn cản đường đi của nàng bị ngăn cản đường đi phong giác tự nhiên là có chút bất mãn hư lạnh một tiếng sau lưng hai cái lao giả che mặt lập tức buộc phát ra kinh người vì xem đây là nguyên anh hai cái tiêu bằng khiếp sợ không gì sánh nổi t à o dĩ đông có chút n h ữ n mày cố tương thở dài một hơi còn tốt vừa rồi kéo hắn lại xác thực nhưng cửa ra vào nam nhân phảng phất không có cảm nhận được hai người kia khí tức thậm chí lộ ra một k i a nụ cười khinh thường phong giác giận dữ ngươi là người phương nào dám cản bạn tiểu thư đường đi ha ha nếu có thể đứng ở nơi này ngươi cảm thấy thế nào nam nhân cười hai tiếng ta dĩ nhiên chính là cái kia cùng ngươi chỉ phúc vi hôn bây giờ lại muốn bị ngươi gây khó khăn đủ đường tiểu kính ta vốn hẳn nên nói như vậy chu không gãi đầu một cái nhưng người nhường ra thân vị để sau lưng tiêu kính trực diện phong giác bất quá tôi kế hoạch có biến hay là để hắn tự mình đến nói đi dưới chân của hắn một trận vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp nhẹ nhõm từ phong giác bên người vòng qua mà hai vị kiên lão giả che mặt cũng không hề để ý hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn cho nên như vậy mấy người lần nữa tụ hợp tiêu đại ca đâu ta đã biết khí đi ra đúng không đoán không sai t à o dĩ đông gật gật đầu chu không đi tới vô vô bờ vai của nàng không có đánh nhau làm không tệ lấy đông nàng ư một tiếng không có chút rung động nào dáng vẻ nhưng trong lòng thì có chút mừng t h ầ m ngươi chính là tiêu kính mặc dù đ ố i cứng mới thái độ phách lối nam nhân rất để ý nhưng nếu trước mặt vị này mới là chính chủ liền không đi tìm hắn phiền toái không sai tiêu kính trầm thanh trả lời n ữ khí lạnh ạ t nghe không ra một tiên độ khí cái này trầm ổn tâm cảnh là những năm gần đây lớn nhất thu hoạch bị hắn tỉnh táo ngữ khí khiến cho có chút phẫn nộ phong g i á c đem khế ước xuất ra đã như vậy ở đây ký tên đi sau khi ký xong ngươi ta không tiếp tục quan hệ đan dược kia cũng về ngươi hắn t hái độ ngạo mạn nhìn xem tiêu kính nhưng đối phương chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng chu không mẫn duệ bắt được động tĩnh bên này phát ra hưng phấn kiềm chế tiếng hô muốn tới muốn tới cái gì tiểu thuyết tên tràng cảnh một trong tuổi mục lưu tiêu chuẩn bắt đầu lại nghe được tiêu kính một tiếng gầm thét khí trùng h o à vũ dẫn chấn mây xanh tốt ngươi ta từ đó về sau lại không liên quan nhưng ngươi phải cho ta nhớ kỹ cũng không phải là ngươi phế đi khế ước này mà là ta tiêu kính đem ngươi bỏ hắn cắn nát đầu ngón tay tại khế ước kia phía sau lấy máu làm mực viết xuống một phong thư bỏ vợ nằm ngang ở phong giác trước mắt ba năm đằng sau ta sẽ đi thiên làm tông cùng ngươi p h â n cao thấp nếu là ta thắng ngươi liền cho ta ký phong thư bỏ vợ này Trưng Tới cửa tìm, Trưng tới cửa tìm,、yêu. Tốt, tốt, tốt cửa cửa yêu yêu phong giác giận quá mà cười đem cái k i a đã lây dính thiếu niên máu tươi khế ước t ú n lấy ước hẹn ba năm t ố t một cái ước hẹn ba năm ta phong giác chở ngươi nàng hư lạnh một tiếng cùng tiêu kính gặp thắng qua hai vị lao giả cũng theo nàng rời đi hô tốt chúng ta rút lui đi thấy được chính mình muốn nhìn bộ phận chu không thỏa mãn thở dài quay người chuẩn bị rời đi lúc này đi ân ta trước đó giúp tiêu đại ca cùng hắn lao đệ chuẩn bị một chút quan hệ này sẽ cái k i a tiêu kính hẳn là đi tìm hắn trong thời gian ngắn hẳn là không không c h u n g để ý chuyện của chúng ta nói một cách khác việc này ngâm nước nóng còn không đi lưu cái này làm gì đi ăn chùa rất vui vậy sao chu không lý chỗ đương nhiên đạo không tệ không tệ tiểu chu nói có lý chúng ta mau rời đi đi ví diệt ngọc cái thứ nhất phụ họa chu không kỳ quáy nhìn xem nàng lúc này bình thường tới nói nàng hẳn là cái thứ nhất phản đối đồng thời nàng lúc này hẳn là đang thông đồng tiêu ra nữ đệ tử mới là làm sao hôm nay thái độ khác thường tại cái này hào hào đứng đấy cố tương lập tức nói bổ sung từ khi cái kia phong giác tiến đến nàng cứ như vậy a ngươi làm gì người ta là đến hối hôn cũng không phải đến kết hôn của ngươi ngươi tại cái này lại ngủ cái gì đâu ví diệc ngọc t r á n h không đáp chỉ là hung hăng thúc giục nàng đi mau chu không còn tại b một mực lại nghe cố tương đậu đen rau muốn nói bất quá cái kia phong giác xác thực nào khí ta cũng là nhận tình tông môn xuất thân sao nàng nhiều cái gì sao như vậy xem thường người、nào. một câu đánh thức người trong n ộ n g chu không lập tức từ trong trí nhớ nhớ tới từng cùng ý diệc ngọc giao lưu một đ o ậ n văn lập tức hắn nhịn không được thổi p h ù một tiếng b ậ t cười cố tương càng buồn bực hơn thế nào ngươi cười cái gì chẳng lẽ ngươi ưa thích loại kia loại hình cố tiểu thư lần thứ nhất đối với mình tính cách sinh ra chất vấn không phải không phải ta đối với loại kia không có hứng thú gì nhưng có ít người thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú chu không cười nói ý diệc ngọc nghiêng đầu qua không nói thêm gì nữa thì ra là thế tào dĩ đông đột nhiên xen vào một câu xem ra là đã hoàn toàn hiểu hắn ý tứ cái gì liền thì ra là thế loại này chỉ có ta cái gì đều không hiểu không khí là chuyện gì xảy ra chu không ha ha cười một tiếng trở về lại chậm chậm giải thích với ngươi hiện tại chạy trước đường đi tại kéo một hồi làm không tốt ý tả liền chết ở nơi này mặt chữ trên ý nghĩa đằng sau tiêu ra huyên náo cũng không phải là bọn hắn cai quản mấy người cấp tốc chạy về chính mình lầu nhỏ tựa như chu không nói tiêu lực vội vàng cùng tiêu kính giao lưu tình cảm cũng không có tới tìm bọn hắn nhưng cũng không lâu lắm vẫn là có người c h ụ t vang lên cửa phòng mấy người nhìn lẫn nhau cuối cùng vẫn là chu không đi tới trước cửa hôm này không khai trương u ngài vị nào a là ngươi chu k h u n g phát ra một tiếng nghiền ngẫm ân cần thăm hỏi tới đối đầu là phong giác kinh hô tại sao có thể có nam nhân sau đó chính là một câu linh hồn trực kích ta nhìn rất giống nữ nhân chu k h u n g một bàn tay xử t ạ i trên khung cửa một bộ bất cần đời d á n g vẻ nhưng phong giác cũng không bị nó chọc giận ngược lại là rơi vào trầm tư làm sao có thể nàng không có khả năng cùng nam nhân tránh ra u i u i bất kể nói thế nào đây chính là nhà ta ngươi như thế không thèm nói đạo lý liền muốn tiến đến để cho người ta rất hoài nghi nhà của ngươi dạy à. chu k h u n g đưa tay đem nó ngăn lại chị cho ta xem một chút tông môn đệ tử giáo dưỡng đi hắn đặc biệt bóp chuẩn tông môn đệ tử mấy chữ này rõ ràng là tại trâm t r ọ c nàng trước đó kêu ngạo ngươi tính toán ta hỏi ngươi ý ngọc tâm thế nhưng là ở chỗ này chu không kém chút thổi phù một tiếng vui đi ra không nghĩ tới ưa thích dùng giả danh không chỉ chính mình ý d i ệ t ngọc đã sớm bắt đầu dùng chiêu này hái hoa không lưu danh nếu như ngươi là muốn tìm một cái mái tóc màu đỏ dáng người cao gầy ưa thích cua tiểu cô đ ư ơ n g bộ ngực có lớn như vậy mà lại gọi ý ngọc tâm người hắn một từ một trận nhìn xem phong giác càng ngày càng dáng vẻ h ư n h ấ n mỉm cười tới đánh đòn cảnh cáo vậy thật là liền trúc mừng ngươi chúng ta cái này không có người như vậy. trong phòng lúc đầu không phản ứng chút nào hí d i ệ t ngọc nghe thấy chu không tận lực lớn tiếng miêu tả trong nháy mắt hoa thành một đạo tàn ảnh không biết chạy đi nơi nào ngươi đùa bơ ta phong giác chờ mong thất bại lập tức mặt giận dữ không không không nào dám đâu chúng ta đây quả thật là không có để cho hí ngọc thâm hắn nhìn xem phong giác sắc mặt càng phát ra phẫn nộ cười bổ sung một câu chẳng qua nếu như phía trước những điều kiện kia đều đối mặt chúng ta đây cũng là có cái gọi hí d i ệ t ngọc không biết ngươi hoa hắn lại nói một nửa liền bị phong giác đưa tay lời ra đột nhiên đâm vào trong phòng ngươi n g ư i phụ tình này đi ra cho ta nàng mang theo tiếng khóc nước nở gào thét tại lúc này ngược lại có vẻ hơi b u ồ n c ư ờ i mặc kệ là chu k h u n g hay là hai vị cô nương đều cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i chu k h u n g thậm chí tư thế đều không có biến chỉ là thay đổi thân thể của mình vị một mặt mỉm cười người tuổi trẻ bây giờ thật sự là vội vàng sao động nhớ năm đó ta nói yêu thương thời điểm À năm đó ta không có nói qua yêu đương đẩy đến cái k i ê u bên dưới ngược lại là rất tác động ân có chừng chúc cơ đ ỉ n h phong dáng v ẻ tiểu cô nương mới không đến hai mươi đi tương lai đều có thể à. lâu nhỏ hai tầng rất lớn nhưng đây là làm nhà ở diện tích tới nói nếu là làm dùng để ẩn nút công sự che chắn vậy liền quá nhỏ mà lại là đang tìm kiếm người tinh thần gấp trăm lần ẩn nút người vội vàng tình h u ố n g dưới rất nhanh phong giác ngay tại chu không đựng quần áo trong ngăn tủ tìm được một mặt giới cười hủy diệt ngọc cái kia theo lộ à. nàng thực sự không tìm được đề tài tới một câu tập từ chu không từ chào hỏi a i n g ư ờ i tình thương này làm sao cô được nhiều như vậy cô nương chu không ông đầu bất đắc dĩ lắc đầu không cần hoài nghi ba người này vì xem náo nhiệt một đường đi theo phong giác trước tiên mắt thấy hiện trường phát hiện án mong nhớ ngày đêm người ngay tại trước mặt phong giác nhất thời cũng không biết làm gì tư thái như muốn há miệng lại nhả không ra một câu nói vẫn như cũng là cái kia tóc đỏ mắt đỏ nữ tử Vẫn như cũng là cái là kia trong bộ dáng,、coi、như giờ coi lực, lực phòng nhỏ năm người phân biệt rõ ràng chia làm tổ ba một bộ chất vấn người tư thái phong rác ánh mắt né tránh mồ hôi lạnh lỡ gia uy diệp ngọc xem náo n h i ệ t chu c ô n g tổ ba người hôm nay khí trời tốt ta cũng nên có người đánh vỡ trở mặt quý d i ệ t ngọc với tư cách chủ nhân công gánh vác chức trách này có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi đem bội thời điểm là đổi cái hảo chu c ô n g đậu đen rau muốn đạo liền ngươi phê thoại nhiều im miệng quý d i ệ t ngọc lập tức hung thần ác sát tới mắng sau đó chính là một phát đủ để khiến xuyên kịch đại sư đỡ cần kinh hô trở mặt đối với phong giác lộ ra một cái gió xuân hữu hưu dáng tươi c ư ờ i tiểu g i a c à, làm sao tìm được nơi này tới rồi vốn là vô ý nhưng ven đường nghe nói sự tích của ngươi tự nhiên là có rất nhiều biện pháp phong giác nhàn nhạt mà cười cười thời k h ắ c này nàng cùng lúc trước điêu ngoa dáng vẻ đơn giản tưởng như hai người đồng thời tựa hồ không có ý định trách tội ý d i ệ t ngọc dáng vẻ h ư ớ n g chi coi như ta không n g h e n g ó n g sự tích của ngươi cũng là lưu truyền rộng rãi đâu là có đúng không ta có như vậy nổi danh sao ý d i ệ t ngọc lúng túng gãi đầu một cái nghĩ thầm t ỷ t ỷ còn có loại này danh khí đó là tự nhiên ngươi hỏa thiêu dung vĩ mô sự tình thế nhưng là tại mảnh địa giới này truyền ra mà lại ánh mắt của nàng đột nhiên lạnh xuống gác gao nhìn chằm chằm một bên chu không là ngươi sai sử nàng a chu không đột nhiên từ quần chúng ăn dưa biến thành diễn viên lâm vào ngắn ngủi mỡ b ư ớ c sau đó hạ ra một phát thủ n h ấ t ư ỡ n ngực là lao từ ta đúng một đạo bóng roi ở bên cạnh hắn vung qua doa đến chu không giật mình phong giác sắc mặt r ấ t lạnh nắm chặt trong tay trường tiên ta đã sớm nên nghĩ đến uý tả làm sao lại cùng nam nhân ở cùng một chỗ quả nhiên là ngươi lấy thủ đoạn ép buộc nàng lấy phong nữ hiệp lợi này cũng có chút không s u ố i thai ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh sao có thể gọi ép buộc đâu chu không nhìn cuốn vợ có thể có nhiều lắm h ắ n mặt mỉm cười đứng dậy đi đến uý diệm ngọc bên cạnh một bàn tay khoác lên trên vai của nàng không nói Ta tạ và ngươi quả a ta? n ngươi nghĩ còn muốn gần, đã đến cùng giường chung gối trình độ, thuận tiện nhất lên, đây là chính nàng khung nói cũng không có vấn đề gì, nhưng là mỗi câu nói đều tràn ngập hệ thoại thuật Chu phạm. so bạo với gối Cái gọi mỗi lời mỗi gì gì, cầu. câu có câu yêu đều đã độ, đây đề là là là q nhiên nghe chút lời này phong giác chung quanh buộc phát ra vô địch chân khí l o ạ n lưu trong tay trường tiên khí lưu toán loạn rõ ràng là tiến nhập trạng thái chiến đấu ngươi đừng nghe hắn nói mỏ mặc dù hắn nói cũng không sai dù sao hai ta không phải ngươi nghĩ quan hệ kia uý diệc ngọc liếc qua chu không nhưng động tác này tại phong giác trong mắt cũng thành vứt bị nhãn tức g i ậ n đến nàng nghiến răng nghiến lợi tốt khác biệt ngươi não v y tả hiện tại chẳng qua là ở dưới tay ta làm việc mà thôi ngươi không cần lớn như thế phản ứng thỏa mãn chính mình ác thú vị chu không cười giải thích nói tại ngươi đối với nàng làm bất cứ chuyện gì trước đó làm l ã o bản ta phải hỏi một chút ngươi ý đ ồ đến là như thế này sao nàng chứng thực giống như nhìn về phía bên cạnh hai n ữ không lệ mấy cơ bản dạng này hai người trả lời mười phần thống nhất có thể ngươi mới vừa nói cùng nàng cùng giường có các loại nguyên nhân tóm lại ngươi biết nàng hiện tại vẫn còn tâm thân sự nữ liền có thể nếu như ngươi muốn cùng nàng nối lại tiền duyên loại hình không cần có bất luận cái gì tâm lý mâu thuẫn nàng hay là cái kia bùi hoa tiểu hồ điệp à. cái này a không có gì ý nghĩa thực tế nhưng chu không vững tin nơi đây cần một cái dí dòm từ ngự đến h ò a hoãn không khí lại nối tiếp thôi ta không phải bởi vậy mới tới nàng tựa hồ cực kỳ tâm động nhưng lại ả m nhiên lắc đầu tiểu cô nương không cần cứng nhắc như vậy thôi làm sao trong tông môn không đồng ý không đồng ý có thể địa hạ tình thôi hiện tại liền coi trọng cái này yêu đương tự do ta nói cho ngươi ô ô hắn vừa muốn bắt đầu chầm rãi mà nói l i ê n bị một bên nhìn không được t à o dĩ đông lôi đi ngươi thiếu dính vào người ta vấn đề tình cảm phong g i á c nhìn xem các nàng đ ù a dỡn dán g vẻ vững tin chu không khả năng có lẽ thật không phải là cái gì sẽ chỉ loạn dâm đồ háo sắc mới thu hồi trên tay mình trưởng tiên nếu là như vậy vậy ta nên xin lỗi ngươi nhưng ta sẽ không xin lỗi ngươi tùy ngươi tùy nạo g g ư ơ i n kiểu thôi ta hiểu chu không tùy ý k h o á t k h o á t tay vậy chúng ta liền đem chủ đề kéo về quỹ đạo đi xin hỏi ngươi tìm đến ta nhà thúy tả có gì g ắ á p t ầ a vừa hòa hoan quan hệ liền dùng loại này cần ăn đòn tìm tử nên nói thật không hổ là ngươi sao tạo dĩ đông tức thời bổ sung một câu đậu đậu cũng thuận thế đứng ở chu không t r ư ớ c người vị này phong tiểu thư nếu là ngươi muốn nói cái gì để nàng rời đi chúng ta cùng ngươi song t ú c song phi loại hình lời nói ta khuyên ngươi hay là bỏ bớt nước bọn như vậy mọi người còn có thể hòa hòa khí khí phong giác nhìn về phía nàng hỏi xin hỏi nữ hiệp xưng hô như thế nào nữ hiệp không dám nhận tào dĩ đông nếu không chê xưng một câu lấy đông liền có thể lấy đông ngươi có thể yên tâm ta đã sớm từ nàng trong bóng t ố i thoát ly chẳng qua là cố nhân gặp nhau có chút hoài niệm mà thôi không có như thế ý nghĩ còn xin yên tâm đó là tốt nhất sau khi nói xong câu đó t à o dĩ đông an vị ở một bên không nói nữa ta lần này đến là đại biểu tông môn không kỳ thật vẫn là cá nhân ta nguyên nhân đến xin mời ý tạ đi chúng ta tông môn một chuyến nếu như ta năng lực phân tích không sai cái này còn giống như là đào người đi chu không cười nói cũng không phải là như vậy ta là muốn cho ý tạ vì ta sư phụ xem bói nàng nói ra chu không ngoài ý liệu đáp án đáp án này kỳ thật cũng không phải như vậy vượt qua dự kiến dù sao ý diệm ngọc loại kia khắc mệnh phép tính tính toán là thật chuẩn có người sẽ cầu tính cũng rất bình thường chỉ bất quá chu không lực chú ý đều tại hai người quan hệ trước kia bên trên không có chú ý tới nhân tố ở phương diện này sư tôn của ta sắp độ kiếp mặc dù hắn một mực nói với ta tình huống lạc quan nhưng ta nhìn ra được hắn có cái gì giấu g i ế m ta cho nên muốn xin ngươi vì sư tôn b ó i toán nếu là tình huống k h ắ c thường liền để nó chuẩn bị hoàn toàn lại đi độ kiếp a dạng này a ý diệc ngọc thêm chút suy nghĩ vậy liền cứ quyết định như vậy đi không biết lệnh sư tôn bao lâu thuận tiện a chu không trực tiếp càng trước một bước thay nàng trả lời cho ăn người ta hỏi là ta ạ ngươi cũng cho ta ký văn tự bắn mình cái gì ngươi và ta chu không, không nhìn nàng nho nhỏ phản vươn tay dùng ngón tay xoa mấy lần ý vị lại rõ ràng cực kỳ như vậy xin hỏi ngươi nguyện ý vì một quẻ này bỏ ra bao nhiêu đâu ngươi có ý tứ gì phong giác khẽ nhứ mày đối với chu không ấn tượng vừa giảm lại hàng rất rõ ràng ta là người làm ăn nếu như ngươi không biết miễn phí tặng ngươi một câu trên đời này không có cơm chưa miễn phí hiểu không hắn chậm rãi tiến lên dội ra hai cái ngón tay con người của ta là tương đối lớn vương ta cho ngươi hai lựa chọn loại thứ nhất xuất ra giá trị bằng nhau tại vụ đến nổi đi cổ quái kỳ lạ linh bảo càng hợp t á ý đương nhiên muốn tất ngươi cũng rõ ràng ý tả loại trình độ này bói toán là trình độ gì số lượng cần không cần ta cho n g ư ơ i định vị t r ỉ tiêu đi loại thứ hai liền đơn giản h ã n cười hắc hắc lấy thân thể đến đ ổ i chương hai trăm tám mươi như vậy chu nhĩ đan đại giới là cái gì đây chương hai trăm tám mươi như vậy chu nhĩ đan đại giới là cái gì đây lời này vừa ra mấy người đều không c a o hứng trước hết nhất có phản ứng là cố tương cố tiểu thư đùng liền đứng lên rất nhanh à, sau đó đi lên chính là một cái trái chính đ ạ c một cái phải đáng a n g một cái trái thứ quyền chu không toàn bộ miết tương ăn dùng sinh mệnh giá trị đó đỡ kỳ thật cố tương hay là nổi giận chiếm đa số đều là đôi bàn tay trắng như p h ấ n tới người nếu là chăm chú đánh chu không này sẽ đã nửa tàn phế thật sao hiện tại cùng cô nương k h á c tán tỉnh đều không t ị hiểm ta muốn đi đâu hãy nghe ta nói hết có được hay không chu không gọn gàng mà linh hoạt đưa nàng đẩy ra đem ngươi nhục thể g i a o ra đầy cho ta xem như ta tạm thời tay chân đi hắn cười hắc hắc nói ra chính mình mục đích thật sự ta cũng không cần ngươi làm việc quá lâu ngươi có biết gần đây có một cái thi từ đại hội liên ngay đó ngươi cần cùng bọn ta cùng đi thăm ra nếu là trong lúc đó có chiến đấu phát sinh ngươi liền muốn giút ta một chút sức lực thi từ đại hội phong giác k h ẽ n h ư mày nàng đến t i ế t nham thành còn không có bao lâu đồng thời lần này là đến làm việc sự t ì n h tự nhiên không có giải những n à y chuyện t r a n g hoa nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không phải hiểu rất rõ à. chu không nhẹ gật đầu không sao chúng ta nơi này có chuyên nghiệp tiểu cố ngươi đến cho nàng nói một chút vậy liên ta đến cái g i á m a nói cái gì a ta cố tiểu thư không có bị hắn thuận nước đầy thuyền lựa chọn đem thuyền ném trở về giới thiệu một chút cái kia tôn khang cảnh giới còn có cảnh lực phối chi cái gì thôi nếu không muốn như nào nghe ngươi ý tứ này là muốn tại cái kia thi từ trên đại hội giết người đúng không phong giác tỉnh táo hỏi bình bộ Trẻ nhỏ dễ dạy a chu không hài lòng gật đầu a nhìn người cái kia dương dương tự đắc dáng vẻ sẽ không coi là tại loại này nghe liền sẽ tụ tập rất nhiều người địa phương giết người là cái gì ưu tú kế hoạch đi phong giác lắc đầu trong giọng nói xem thường chi ý không còn che giấu ta cũng không nói đây là cái gì tốt kế hoạch không có cách nào cơ hội có hạn chỉ có thể đổ i lúc lại điều khiển tinh vi một chút tùy cơ ứng biến chu không đông bông tay biểu thị chính mình bất lực không có cách nào ta liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết toàn bằng tiểu cố chỉ rõ mục tiêu mà uý tả cái kia thao đảng khắc mệnh phép tính chỉ có đang tính bắt quái thời điểm mới chuẩn không hợp t h o i thường đến một lần hơi lớn sự tỉnh gật đầu liên tục tự đều không có p h ạ m là có thể có một chút đối phương tin tức ta đều có thể xuất ra ba cái trở lên so cái này tốt gấp ba kế hoạch chu không dối ra ba cái ngón tay phê thoại thuận miệng liền đến a nói cách khác ngươi muốn cho ta tham gia ngu xuẩn như vậy hành động có đúng không phong giác cười lạnh không sai mà lại ngươi cũng có thể đình chỉ những cái kia vô vị thăm dò đây không phải âm n h ư gì chỉ là đơn giản nhất không gì sánh được giao dịch hiểu không ngươi cho chúng ta làm việc chúng ta cho ngươi trợ g ú p rất dễ lý giải đi phong giác trầm mặc giống như hắn nói đây là giao dịch mà lại là phi thường có lời giao dịch lấy chu không tính cách tuyệt sẽ không tùy tiện nội bộ nếu như nàng từ bỏ cơ hội này lựa chọn dùng tài vụ trao đổi lời nói đoán chừng phải bỏ ra đại khái thượng phẩm linh khí cấp tài vụ tiền này nàng ngược lại là cầm ra được nhưng cũng quá xa xỉ nói một cách khác có chút thua lỗ ngược lại vì cái này cơ hội mạo hiểm một chút tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận ta muốn biết đối phương là cảnh giới gì chúng ta bên này có bao nhiêu người một hai ba bốn tính cả ngươi năm cái chu không chỉ trò không có người khác đương nhiên không có nào có nhiều như vậy khổ lực đánh cho ta công ta cũng không phải chủ nông trường chu không, không chút khách khí chêm hai thân phận của nàng a không tính cả bạch hồ công từ sao cố tương tò mò hỏi hắn hắn cũng bất quá là cùng chúng ta có cái gặp mặt một lần trình độ đến lúc đó nhiều nhất giúp đỡ chúng ta nói mấy câu để hắn là chúng ta xuất sinh nhập t ử ta thả rằng đi mặt dạng mày dạy tìm từ lao hỗ trợ chu không giải thích nói đồng thời đánh gây cô tương câu tiếp theo cha hỏi ta đoán ngươi câu nói tiếp theo là vậy tại sao không trực tiếp tìm từ lao đâu không sai cố tương nhẹ gật đầu xem ra hắn đoán rất chuẩn hỏi rất hay không nói trước loại sự tình này sẽ cho bản địa đa bảo các mang đến bao lớn đánh vác sự kiện kia rõ ràng là một mình ngươi vấn đề ta giút ngươi là bởi vì ngươi ta bèn nói lữ giống vị này còn có vị này bất quá là bị ta kéo tới người làm công không năng thủ lưỡi đao k i ự u nhân ngươi cũng sẽ không n h ẹ n h ó m đi chu không chỉ chỉ một bên ngồi ví d i ệ t ngọc cùng tào dĩ đông xem ra các nàng chính là vị này cùng vị này thôi vậy cũng đúng cố tương gãi đầu một cái bất quá ngươi vậy mà lại quan tâm bản địa đa bảo các danh dự nói đùa ta thế nhưng là thiếu chủ a quan tâm bộ hạ cái gì hừ hừ mẫu thân ngươi h ử cái truy hắn trong lời nói tạo điểm quá nhiều từng cái nôn qua tuyệt đối sẽ để đối thoại thời gian tăng gấp bội cố tiểu thư rất thức thời ngừng miệng nhưng là đừng quên ở đây còn có cái người xa lạ đầu thiếu chủ ngươi nói cái gì người là ai thiếu chủ cùng đa bảo các là quan hệ như thế nào liền ngay cả phong giáp loại tông môn này đệ tử cũng đối đa bảo các không gì sánh được ý lại đồng thời biết nó tại toàn bộ đại lục địa vị cái này t hay ngay lên trước mặt cái này hẹn bọn nam nhân trong câu chữ phi thường không mịt mờ biểu đạt ra chính mình lại cùng đa bảo các có quan hệ thậm chí còn là cái cao vị giả cái gì bị ngươi đã nghe chưa chu không một bộ c h ấ n kinh g á n g v ẻ muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi mất đi hành động lực sau đó ném tới ý tả trên giường nhân đạo hủy diệt người đó là cái gì quỹ xúc tử hình phương thức tạo dĩ đông đi lên phía trước thay thế chu không vị trí hắn có chút cấp trên để hắn nói tiếp cái này đơn giản đàm phán tuyệt đối sẽ kéo tới nàng đều không cách nào tưởng tượng thời gian thời gian rất quý giá nhanh giải quyết ta muốn đi tu luyện ta cứ việc nói thẳng đi phong tiểu thư nếu ngươi đồng ý chúng ta chính là một đạo bên trên người những ngày này ngươi không cần cải biến hành trình của mình chỉ cần hành động ngày đó có thể nghe hắn chỉ huy liền có thể nghe hắn phong giác rõ ràng không nghĩ tới câu trả lời này chẳng lẽ ngươi không phải người lãnh đạo cảm tạ nâng đ bất quá tiểu đội này chân chính người lãnh đạo là hắn đây là sự thật tạo dĩ đông tỉnh táo đáp trả ngươi nếu là muốn nghe ta cho ngươi báo một đoạn danhảo phong tiểu thư tào dĩ đông thanh em đột nhiên lạnh rất nhiều giống như ngươi sự kiên nhẫn của chúng ta cũng có hạn có một số việc cáo chi của ngươi là bởi vì ngươi là chúng ta dự định minh hữu nhưng có một số việc không nên hỏi cũng không nên hỏi nếu như ngươi kiên trì muốn biết lời nói nói không chừng chúng ta liền thật muốn chấp hành hắn nói bộ kia quá trình chương hai trăm tám mươi mốt đặt thành chung nhận thức chương hai trăm tám mươi mốt đặt thành trung nhận thức tàu dĩ đông lãnh diện lãnh ngữ đối với uy hiếp tăng thêm mười phần rõ rệt phong rắc rõ ràng bị nàng c h ấ n trụ không dễ dàng phát rác hơi lui nửa bước cắn m ó n g tay mặt lộ suy tư chi tình thôi không có so đây càng chất lượng tốt để nghỉ đi ngươi nhìn đáp ứng đằng sau nên ăn một chút nên chơi đùa muốn tìm ý tả làm chút gì không thích hợp thiếu nhi sự tình cũng được tùy các ngươi ứ a thích chỉ cần cùng ngày nhớ kỹ xuất thủ liền tốt càng sâu thêm nếu như sự tỉnh thuận lợi khả năng còn cần không đến ngươi xuất thủ đâu chu không hướng dẫn từng bước nàng không giống uy diệt ngọc dạng này không tim không phổi hình vui lên hoặc t à o di đông dạng này chỉ truy cầu lực lượng cùng nhân viên làm theo t h ắ n g người tại có tiếp tục ổn định lên cao hoàn cảnh sau nàng duy nhất phải suy tính chính là an toàn của mình vấn đề đây không tính là một trận đánh cược nhưng cũng đáng được nhiều hơn suy nghĩ hoặc là ngươi thực sự không nguyện ý lời nói ta cho ngươi thêm chỉ c ò n đường sáng chu không chỉ chỉ một bên lý diệt ngọc nàng mặc dù bây giờ là của ta cấp dưới nhưng dù sao vẫn là cái có độc lập tư tưởng người sống sờ sờ ngươi nếu có thể xử suất cái gì ta đoán muốn bên ngoài chiến thuật để nàng chủ động đáp ứng miễn phí giúp ngươi cái kia coi như ta bại âu u cái này cũng không giống như ngươi có thể nói ra tới a quý d i ệ t ngọc nở nụ cười bình thường đi ngủ đều muốn cùng ta đoạt một mẫu ba phần đất kia hiện tại làm lên từ thiện tới quả nhiên ngươi hay là ưa thích cái này loại hình đi ngươi biết cái gì sinh ý chính là như vậy giúp ai càng có lợi hơn ích liền giúp ai vô vị nhân phẩm hoặc yêu thích ngươi nếu là nói cho ngươi dập đầu ta liền có thể đất bằng phi thăng ta hiện tại liền quỳ xuống nói thô lý không thô gặp quản người khác như thế nào h ắ n chính là liệu tính này ta đồng ý phong giác hạ quyết tâm gật đầu nói nàng lấy ra một viên ngọc bài nhìn phán qua chu k n g hay là đem nó giao cho tào dĩ đông trong tay cái kia thi từ đại hội bắt đầu một ngày trước bóp nát vật này ta liền sẽ cảm giác được vị trí của ngươi cũng mau chóng chạy tới minh bạch tào dĩ đông gật gật đầu chuyển tay liền đem thứ này đưa cho chu không tay trái đưa tay phải sự t ì n h phong g i á c cũng không phải không rõ nàng chỉ là muốn át tâm một phen cái này miệng lưỡi d ẻ o kẹo nam nhân lại gài b ấ y một cái khổ lực chu không tâm tình không tệ đầy mặt vinh quang mà hỏi cái kia phong tiểu thư còn có chuyện gì không có cần hay không chúng ta mấy cái đi ra ngoài trước làm chút gì cho các ngươi hai vị lưu lại đơn độc không gian a ta cảm thấy có thể nay sẽ hết thể đều kết thúc quý diệc ngọc sắp tâm theo lá gan của nàng cùng nhau đi lên không cần ta còn có việc muốn làm phong giác nhìn nàng một cái nàng vẫn là như vậy háo sắc giờ này khắc này đúng như thời kia khắc kia nhưng nàng đã không phải là năm đó cái kia u mê vô c h i tiểu n ữ hải phong giác bay người xài bước rời đi không có chút nào lưu luyến nàng không biết là thời khắc này tiêu sái sẽ cho nàng sau này mang đến bao lớn phiền phức a nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất đám người nhất thời không nói gì cuối cùng vẫn là chu không phá vỡ trầm mặc nhổ ít vô tình a người mẹ nói liền không thể nói điểm dễ nghe quý diệc ngọc dùng xong quyền dùng sức đẻ xuống đầu của hắn vốn chính là ngươi nói ngươi từ bỏ con gái người ta coi như xong người ta thiên tân vạn khổ đến t ì m ngươi một chút biểu thị đều không có chuyện thứ nhất chính là s ắ c lúc nào s ắ c không được hướng dẫn từng bước biết hay không ha tại hai n g ư ờ i đem chuyện này càng nói càng bận trước đó có người hay không giải thích cho ta một chút các nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào ở đây một cái duy nhất không có giải kịch bản phát triển cố tương hỏi như thế đạo vậy sẽ phải giảng rất dài chuyện xưa tại cực kỳ lâu trước kia một cái cỏ mọc én bay mùa đông khi đó cố tương còn người xưng nhỏ dần con khi móc trước đó cái gì đều làm qua này sẽ nàng ngay tại cầu vượt dưới đáy đoán bệnh đâu quá dài không nghe nói ngắn gọn tiếng h y b ó đập cửa vang lên đám người nhìn lại tiêu lực một mặt lúng túng đứng tại cửa ra vào ta có phải hay không tới không phải lúc ta giống như nghe được các ngươi nói cái gì say rượu loạn tình bỏ rơi vợ con cái gì không có chúng ta nói kịch đèn chiếu đâu chu không trực tiếp đem trang này bóc tới ngược lại là tiêu đại ca cùng thần mưa nói như thế nào thần mưa dĩ nhiên là chỉ lệnh đệ nói đến đây sự kiện tiêu lực biểu lộ hơi chăm chú ngu đệ tinh thần tốt rất nhiều mà lại hôm nay hắn vậy mà cùng ta nói muốn lại tu luyện từ đầu mặc dù ta sợ hắn là bị ngày đó lam tông nữ tử cho khí rất nhưng chúng quy là chuyện tốt đúng rồi nói lên cái này ta vừa rồi giống như nhìn thấy có vị nữ tử từ nơi này rời đi nàng l à à uý tả tốt cơ hữu không cần để ý chu không nhẹ gật đầu tiểu họa tử có bốc đồng là chuyện tốt ta đúng lúc ta chỗ này có mấy vị mở gân phạt tùy đan dược liền xem như lễ vật tặng cùng lệnh đệ lời này vừa ra đám người đủ kinh vắt cổ chảy ra nước đổ l ô n g cái này cái này như thế nào cho phải không có gì không được cầm thuận tiện tiểu tử kia rất không tệ ta cùng xem chọn hắn chu không cười ha hả đem hai cái bình xứ nhét vào trong tay hắn bất quá là hai bình cấp hai đan dược mà thôi vẫn là hắn luyện tập tác phẩm đừng nói là lễ vật cho cố tiểu thư khi đường đậu nhai hắn đều không đau lòng đúng rồi tiêu đại ca chỗ này là à suýt n ư ớ quấn mất tiêu lực nhanh lên đem cái kia hai bình đan dược cất kỹ. nghiêm trang nói tiểu đệ hiến hội đã tản phụ thân hắn cũng rông xuống tới ta muốn mấy vị không bằng không như thế khắp đi gặp tiêu t ộ c trưởng đại ca ngươi vững vàng điểm a chu không quả quyết đem hắn khuyên nhủ ngươi là bởi vì mới vừa cùng thần mưa trao đổi qua giờ phút này tâm tình không tệ tự nhiên là nguyện ý mang bọn ta gặp mặt tiêu t ộ c trưởng nhưng hắn lao nhân ra có thể chưa hẳn a thiên làm tông người vừa đi không chỉ là hắn toàn bộ tiêu gia sĩ khí đều rất hạ đi lúc này sờ lông mày của hắn không phải bắt chúng ta mở soát sao đúng đúng đúng lao đệ đạo hữu lễ ngược lại là ta đường đột tiêu lực lúc này mới kịp phản ứng n g ư ợ n ngùng chắp tay một cái vậy liền tùy ý tái dẫn tiến mấy vị lao ca rời đi trước ngươi nói đúng cái này từ trên xuống dưới tiêu ra đều cần thời gian chầm rãi đại ca đi thong thả nhớ kỹ đem thuốc tiết cho thần mưa đưa đi chu không phất tay t i ệ n biệt hắn đứng tại cửa ra vào lâm vào suy nghĩ nhìn ngươi dạng như vậy hẳn là lại phải đưa ra cái gì nào rút vấn đề đi ngươi nói ta nếu là thẳng thắn vừa rồi đi là phong giác hắn có thể hay không đem ta mấy cái xé có khả năng khó mà nói a mấy người nhao nhao gật đầu khó được đã đạt thành chung nhận thức linh thuật phân loại ngươi thật giống như rất coi trọng cái kia tiêu kính a t à o dĩ đông điểm phá điểm này đúng vậy a tiểu tử kia rất rõ ràng tương lai đều có thể làm sao các ngươi không nhìn ra hắn đương nhiên nói nhìn không ra không bằng nói vì cái gì ngươi một bộ hắn một cái mấy năm không có một chút tiến bộ người về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên sắc mà ta ví diệt ngọc không chút khách khí sặc hắn hẳn là tại báo vừa rồi bị sặc mối thù đó là bởi vì ngươi tầm mắt không đủ phong phú về sau tìm cơ hội kể cho ngươi mấy cái ví dụ tiêu viêm a lâm mục cá huyền thần cái gì ngươi nói vậy cũng là cái gì a nếu không hai ta đánh cược câu nói này liền có chút khiêu khích quý diệc ngọc đương nhiên không sợ đánh cực như thế nào đánh cực gì quá xa khó mà nói liền cờ cớ hẹn ba năm kia ta liền cực thần mưa thắng thế nào một cái lượt k h ngươi chắn hắn trong ba năm siêu việt một cái hiện tại trúc cơ đ ỉ n h phong quý diệc ngọc nhịn không được cười lên phản phất nghe được lớn lao trò cười cược đương nhiên cực cái này nắm chắc tất thắng vì cái gì không cá cược nói đi tiến đánh cược là cái gì tại nàng nói xong câu đó đằng sau phát hiện hai cái cô nương đều đang dùng một loại ánh mắt cổ q á i nhìn xem nàng các ngươi đó là cái gì ánh mắt t đối với ta không có tự tin nàng bản thân liền là một chút liền loại hình cái này một kích h ỏ a khí trực tiếp liền chui lên tới không có gì chẳng qua là cảm thấy cảnh tượng này nhìn quen mắt mà thôi không sai lời kịch cũng rất là q u e n h a y t à o dĩ đông nhẹ gật đầu xích lại gần cố tương thấp giọng hỏi đợi lát nữa nếu là nàng cũng cực chút hôn một cái loại hình ngươi có muốn hay không ngăn cản nàng một chút liền cho cố tiểu thư đang hỏi tiền đặt c ủ a tôi ta còn không có ý nghĩ gì hay ngươi nhắc tới một cái đi ta cùng ngươi áp bằng nhau a nói đùa ta liền không khả năng thua uy diệt ngọc ha ha cười to nếu là ta thua ta liền đem chỗ này từ thân t u a ngươi về sau cho ngươi làm làm ấm dường thị nữ một bên tào dĩ đông hoác một tiếng gật gật đầu không hổ là nàng ta bảo thủ chu không thiếu môi khinh thường n g ư ờ i cái kia vượt qua vạn bùi hoa xử nữ thân ai mà thèm a sợ ngươi liền nói đánh cược hay không、cực. nếu là ta thua liền đem lấy đông gà cho ngươi tào dĩ đông vừa mới n ế t lên khỏe miệng trực tiếp cứng ở trên mặt cùng ta có liên c a n gì ta không đồng ý so với nàng càng lớn tiếng chính là cố tương các ngươi trải qua đồng ý của ta không có liền bắt đầu áp thân thể áp chính tiết không cần thế nhưng là đạo lữ của ta ha ha yên tâm đi tiểu cố uý diệc ngọc biểu hiện ra cực mạnh tự tin tỉ ta làm người, người cũng không phải không biết ta làm sao lại cho ngươi đội nón xanh đâu ngươi liền đợi đến ta n ở mày n ở mặt cưới tiểu tào liền xong việc lời nàng nói vốn nên là của ta lời kịch tào dĩ đông lạnh lùng đ ầ u đen rau muốn yên tâm đi lấy đông ngươi ở ta nơi này tuyệt đối thanh bạch cả một đời chu không đồng dạng biểu lộ ra cực mạnh tự tin vậy ta thật đúng là c ả m ơn ngươi tào dĩ đông bất đắc dĩ hít một tiếng cảm thấy đau đầu muốn ta nói chơi liền chơi lớn một chút t h tỷ lại thêm mã ta đột nhiên nhớ tới mắt thấy chuyện này lập tức liền muốn bắt đầu hướng không hợp thói thường phương hướng phát triển tào dĩ đông lập tức đánh gậy hắn thế nào tào dĩ đông đồng học vì cái gì đột có cái đồ vật muốn cho các người nhìn lại gần cố tương cách xa một chút hai người hiếu kỳ tiến tới chỉ gặp tào dĩ đông mở ra bàn tay gọi hàn khí lấy đông v ẻ gãy xuân hướng ngắn ngủi ngâm sướng từ trong miệng nàng phát ra sau đó song trưởng của nàng bên trên liền hiện ra hai viên trùm sáng màu lam sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai đạo linh vang đinh đương chi thế g i á n tại hai người trên mặt tỉnh táo một điểm sao tại hai người vặn vẹo lên che mặt kêu đau lúc tào dĩ đông như vậy đặt câu hỏi phi phi phi chuyện gì cũng từ tôi động thủ cái gì chu không thật vất vả đem vụn băng từ trên mặt mình giữ lại thuận tiện xì hai lần trong miệng băng xương mà lại ngươi túi kia ngậm hàng lậu ngâm sướng là cái gì à? cái gì ngâm sướng đây là niệm từ mà lại cái này niệm từ vốn là như vậy cũng không có cái gì hàng lậu nàng thêm chút dừng lại không xác định hỏi ngươi không phải không biết cái gì gọi là niệm từ đi cảnh tượng này tựa như là tại cấp hai một đám người giải phương trình thời điểm lão sư một mặt gỗ mục không điêu khắc được thần sắc nhìn xem ngươi hỏi ngươi sẽ không còn không có con xe bảng cựu trương biểu đi đại khái loại cảm rất này biến thành người khác liền muốn mặt đỏ xấu hổ nhưng chu không k h á biệt hắn người nào a tiểu đội ra mặt đảm đương a không hiểu thế nào ta ngay cả linh thuật cũng sẽ không không hiểu những này không phải rất bình thường thôi nghe ngươi giọng điệu này xem ra là ngay cả tức thì linh thuật cùng chỉ hoãn linh thuật khác nhau cũng không biết ta tào dĩ đông k h ẽ thở dài một tiếng vì mình cố chủ như vậy vô c h i cảm thấy một tia bi ai như vậy tào lao sư ngại hay không giới thiệu cho ta một chút đâu rất rõ ràng đội này bên trong ra mặt dày nhất là hắn nhưng không biết tương quan c h i thức có thể có nhiều lắm ba người cũng là một m loạt một bộ học sinh tiểu học nghe giảng bài dáng vậy tính toán nói một chút cũng không sao tào dĩ đông dứt k h á t giật cái ghế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy người linh thuật trên đại thể chia làm hai loại tức thì linh thuật cùng chỉ hoãn linh thuật mà mỗi loại loại lớn linh thuật cũng chia là hai loại quy tắc chi tiết tức thì linh thuật chia làm tức thời linh thuật cùng thi t à i linh thuật chỉ hoãn linh thuật thì là nhanh chóng linh thuật cùng chậm nhanh linh thuật trước từ đơn giản nhất bắt đầu tức thì linh thuật thi thuật tốc độ nhanh nhất chỉ cần có chân khí liền có thể trong nháy mắt phát động thích hợp với hay thay đổi chiến cuộc nhưng tương ứng bọn chúng hiệu quả cũng rất đơn giản bàn tay nàng v u lên mấy cái băng lăng liền từ không chúng tạo ra sau đó cấp tốc hỏa tan đây chính là đơn giản nhất tức thì linh thuật chỉ là đem chân khí bắn ra đến trong hư không sinh ra đơn giản nhất hiệu quả nàng hai tay sắp nhập nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết sau đó hư không co lại một thanh hình thái như thật băng kiếm liền tạo ra tại trong tay nàng hoác cái này rất đẹp a chu không biểu thị cực kỳ hâm mộ đây là thi tài linh thuật thông qua chuẩn bị tài liệu tiêu hao để đạt tới thuấn phát pháp thuật mục đích lần này thi thuật vật liệu chính là ta dùng pháp quyết trên thực tế đại bộ phận thi tài pháp thuật đều là dùng pháp quyết chỉ có một phần nhỏ mới cần ngoài định mức chuẩn bị đặc biệt vật liệu nàng đem băng kiếm thay đổi đem trôi phía bên kia đưa cho chu k ô n g chu k ô n g đem nó kết quả sau đó rất nhanh phát ra một tiếng sợ hai thản phục tốt băng a đương nhiên mấy người lập tức dùng nhìn thằng nóc ánh mắt nhìn xem hắn băng kiếm băng kiếm đương nhiên băng chu không cũng ý thức được chính mình nói lời nói có chút bất quá đ ầ u góc tranh thủ thời gian nói bổ sung ta không phải ý tứ này ta là muốn hỏi các ngươi những n à y thi thuật giả dùng loại này thuộc tính công pháp sẽ không nhận nó ảnh hưởng sao ta nhìn ngươi liền không có bị chính mình sản phẩm tổn thương do giá rét qua uy tả cũng không có la mạnh chương hai trăm tám mươi ba thấm c h â n thuật chương hai trăm tám mươi ba thấm c h â n thuật vấn đề này k h ô n nhiều chu không đã lâu vô luận là huyền huyễn đề tài tiệu thuyết mặc gạ hay là thường gặp hạ nỉm đều có loại này được mọi người coi nhẹ thiết lập đối với chu không tới nói h ắ n chính là như vậy một cái để tâm vào chuyện vụn v ặ t người ta có thể tiếp nhận ngươi lấy tay phun lửa nhưng là ta không có khả năng tiếp nhận ngươi phun lửa đồng thời chính mình không cảm thấy nóng đối với cái này tạo dĩ đông trả lời như vậy bởi vì vô luận là các loại linh thuật cùng hay là kiếm ký võ kỹ đều là căn cứ vào chân khí bản thân làm bản thể lấy kiếm hoặc mặt khác linh bảo là môi giới phóng ra ngược dòng bản quy nguyên hay là chân khí của mình sẽ không tổn thương đến chính mình chân khí thật sự là kỳ diệu tài nguyên chu k ô n g gật gật đầu xem như tiếp nhận thiết lập này vậy ta liền tiếp theo nói trước đó nói đến cái nào À đối với, i tức thì l、so、người lữ hành vừa nói xong huyền bí cảm giác từ nàng quanh thân phát ra chu không chỉ cảm thấy tinh thần chấn động sau đó nhiều loại tăng thêm hiệu quả cùng nhau xuất hiện đây là nhanh chóng linh t h u ậ t hiệu suất cao quả cao tiêu hao đồng dạng cần thời gian dài n i ệ m từ chính như ngươi thấy loại hiệu quả này cường đại linh t h u ậ t cần tương đối dài thời gian n i ệ m từ bởi vậy cơ bản không cách nào tại tác chiến trong quá trình sử dụng mà càng thích hợp tại khai chiến trước đó dùng để tăng thêm phe mình thì ra là thế chu không nhẹ gật đầu có chút ngoại ý muốn a ngươi lại còn biết cái này chủng đoàn đội tăng thêm loại linh t h u ậ t ta còn tưởng rằng như ngươi loại này đơn đà độc đấu hình người sẽ chọn lấy loại kia đơn giản cao tổn thương linh vật loại kia cũng có t à o dĩ đông đáp án không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chỉ bất quá không tiện biểu thị cuối cùng một loại hiệu quả cường đại nhất cũng là điều kiện nhu cầu nhiều nhất chậm nhanh linh thuật nàng suy tư một chút sau đó l ắ p đầu cái này liền bất tiện biểu diễn không có cách nào ta c h ỗ tập được chậm nhanh linh thuật đều là tính sát thương không quan hệ ta sẽ một bên giữ im lặng cố tương đột nhiên nhấc tay n g ư ờ i sẽ n g ư ờ i tại sao phải cái này chu không một mặt mộng mặc dù bình thường dùng dây sát thuật chiếm đa số nhưng âm tu phổ nhạc bản thân liền xem như một loại biến chủng linh thuật mà lại thống nhất phổ nhạc bản thân liền xem như một loại biến chủng nàng lấy ra lâu không đăng tràn g phụ r i ê u g hoành đặt trên chân của mình lộ ra vẻ suy tư chậm nhanh linh thuật chậm nhanh linh thuật ân ta biết còn không ít ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn vài tiếng âm phụ vang vọng sau chính là như suối nước bình thường l e n k e n rung động hóa thành một đạo trôi chạy trương nhạc giờ phút này chu không liền cảm giác được thần thức của mình thanh minh nghĩ t h ầ m cái này cũng không chậm à. nhưng hắn cũng không lên tiếng mà là l ặ n g lặng nghe xuống dưới loại nhạc khúc du dương l à điệu vui sướng lần này diễn tấu kéo dài gần nửa canh giờ mới chậm rãi kết thúc tại bộ phận cao trào lúc chu không thậm chí cảm giác được chính mình thất tình khiếu bình cảnh có từng k i a b u ô n g lòng chi ý so vừa mới bắt đầu diễn tấu lúc công hiệu quả mạnh c h í ít không chỉ gấp hai dạng này mới là đứng đắn âm tu đi đây là chu không đang hưởng thụ cố tiểu thư toàn bộ hành trình diễn tấu đằng sau câu đầu tiên đánh giá ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích vừa mới duy trì lên phong nhã trong nháy mắt phá phỏng cố tương nhìn hắn chằm chằm cong lên miệng như cái chuột hamster một dạng cái này cũng ta nhận biết bên trong chậm nhanh linh thuật hơi có khác biệt ta có thể đoán được bình thường chậm nhanh linh thuật đại khái là loại kia cần siêu trường thời gian chuẩn bị trong quá trình chiến đấu hoàn toàn chu không gật gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ ngươi cũng không cần nản trí liền như là tư chất tu luyện một dạng trên đời này tu sĩ linh thuật tư chất cũng đều có khác biệt ta củng cố tương biết dùng chẳng qua là vận khí tốt mà thôi nếu là cố gắng sẽ có một ngày ngươi cũng có thể nắm giữ linh thuật nhìn hắn có chút hâm mộ bộ dáng t à o dĩ đông mở lời an ủi đạo ngươi nhìn nàng không phải cũng sẽ không linh thuật sao nàng chỉ hướng một bên uy diệm ngọc người sau nghiêng đầu một chút phun ra một câu ta sẽ a a mấy người lập tức trên mặt nghi ngờ nhìn về phía nàng là có ý gì a thế nào ta chính là sẽ a nàng ngầm đầu đỡ ngực một bộ kiêu ngạo bộ dáng không gặp ngươi dùng qua ngươi long tử kêu hệ liệt không phải võ kỹ sao khi nào dùng qua linh thuật cái này sao dùng qua ngược lại là thật chưa từng dùng qua nàng gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng giải thích nói chủ yếu là ta biết mấy cái linh thuật tác dụng đều tương đối đặc thủ một mực không có cơ hội dùng thì như cái này tỷ như coi như phiền thoái ta ngẫm lại từ chỗ nào bắt đầu nói lên ngươi từ đầu nói là được tuy ý nàng từ từ suy nghĩ liền không có thời điểm chu không trực tiếp ngắt lời nói cũng được đó chính là mấy năm trước chuyện lúc đó tỷ tỷ đang ở trong nhà n à o sẽ cũng thật thích khắp nơi sông sáo có một lần đi xa xôi một chút gặp một đám thi quỷ ngươi cũng đã biết thi quỷ là cái gì oán khí quá nặng không đến siêu sinh ách vong linh đi quỷ t h ầ n khối này chu không không hiểu nhiều lắm chỉ có thể lập lờ nước đôi xác nhận một chút không sai bị lắm nói ra không sợ các ngươi trò cười tỷ tỷ ta rắn côn trùng chuột kiến cái gì đều không có đáng sợ chính là những n à y âm gian đồ chơi thực sự quá mức khó có thể lý giải được cho nên trong lòng sinh ra sợ hãi sợ quỷ liền sợ quỷ nói loẹn loẹ. ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếp ý diệp ngọc thành thạo một cánh tay ghìm chặt cổ của hắn đánh gay phía sau hắn lời nói tóm lại tỉ tỉ ta lúc đó cực sợ trốn bán sống bán chết về sau về nhà cùng thất nguyệt uống rượu lúc nàng không ít lấy chuyện này cười ta chúng ta về sau cũng sẽ thường xuyên lấy chuyện này cười ngươi t à o dĩ đông hợp thời bổ đao ai ta cái này nếu nói với các ngươi khẳng định là đã giải quyết vấn đề này ý diệp ngọc cười cười đem trong n g ự c chu không bông ra về sau thất nguyệt dạy ta một chiêu chính là các ngươi nói chậm nhanh linh thuật thật phiên t o á i ta bỏ ra đại khái nửa tháng mới học được ký danh là thâm chấn thuật đối với người bình thường tới nói sẽ chỉ đưa đến khống chế h Mà đối với chương á c l o hai trăm tám mươi bốn gặp mặt tiêu gia chủ chương hai trăm tám mươi bốn gặp mặt tiêu gia chủ lại một ngày sáng sớm chu không ngáp một cái vò mắt đứng dậy thành thạo đem trên cánh tay tảo dĩ đông vứt bỏ bắt đầu mơ mơ m à n g m à n g mặc quần áo chuẩn bị những ngày này rất bình tĩnh không bằng nói có chút quá bình tĩnh bình tĩnh đến có chút nhàn toàn bộ tiêu ra không khí từ phẫn nộ đến bình tĩnh chỉ dùng mấy ngày không biết phải chăng là cùng tiêu kính có quan hệ gần nhất đối với hắn chỉ trích cùng minh tranh ám đấu rõ ràng nhiều hơn đồng thời theo tiêu lực nói phong g i á c làm áy náy hai viên đan dược cũng không có đưa đến tiêu kính trong tay không phải từ trong tay hắn cướp đi mà là căn bản không có đưa đến trong tay hắn nếu không phải tiêu lực bao che khuyết điểm cùng chu không trợ giút vị này nhân vật chính phối trí chí tiểu huynh đệ cũng đã nhảy qua gia tộc tranh đấu khâu trực tiếp bắt đầu luyện, luyện. lại nói hắn cũng không có lao ra ra cái gì về sau dựa vào cái gì thôi động chủ tuyển a chu không một bên làm lấy thanh lý một bên suy nghĩ lung tung sao dậy sớm như thế tào dĩ đông bất mãn hử một tiếng xoay người sang chỗ khác ngủ tiếp không có muốn mở mắt ý tứ những ngày này chu không phát hiện nàng một cái tiểu manh điểm luôn luôn không hề bận tâm không có tình cảm t à o t u ộ n bắt lại có nho nhỏ rời dường khí khoảng t r ừ n g trong nháy mắt này nàng mới có một chút phổ thông nữ hài d á n g vẽ ta đi gặp một chuyến tiêu gia chủ trước đó đề qua đã không cần các ngươi mấy vị đi theo chu không giải thích nói tào dĩ đông cũng không trả lời hắn chỉ là an tính ngủ nhìn bộ dạng này đã là lười nhác mở miệng chu không rón rén kéo cửa lên tiêu lực ngay tại ngoài cửa chờ đợi xin lỗi huynh đệ lao cha hắn mấy ngày nay sự vụ bận rộn thực sự đằng không ra thời gian đến chi năng ước tại cái này sáng sớm gặp mặt không sao không sao chu không k h o á t k h o á t tay chúng ta đi thôi tranh thủ tại tiểu cố rời giường trước trở về như ăn không được đ i ể m tâm nàng lại muốn ồn n ào huynh đệ đối với đệ mội thật sự là hữu tâm tiêu lực cũng không chỉ hoãn ở phía trước dẫn đường tiêu ra bố trí liền coi trọng một cái chủ thứ rõ ràng chỉ có một đầu đúng nghĩa đại đạo thông hướng tự nhiên là da chủ phủ, trừ cái đó ra Vô l u ậ nạc là lực tiêu đại gia chủ p h ụ tráng lệ mặc dù ta thường xuyên dùng cái từ này miêu tả các loại cỡ lớn kiến trúc nhưng bọn hắn hay là hơi có khác biệt cũng tỷ như tráng lệ dùng vĩ mô n là chỉ nó trang trí quý giá lại phong cách hoa lệ mà tráng lệ g i a chủ tiêu gia phụ thì không có trói mắt như vậy nhưng nó cổ hương cổ sắp phong cách tại các loại chi tiết chỗ làm cực g i a kiến trúc trình thể không một không tại chứng minh tòa phủ đệ này địa vị tiêu lực nhẹ nhàng gõ cửa ngay được một tiếng tiến đến sau hai người tuần tự đi vào tiêu bằng ngay tại xử lý một đống văn kiện tuế y nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích nhưng lại không cách nào phá hủy hắn lông mi bên trong kiên quyết giờ phút này vị cường tráng lao nhân ngẩng đầu nhìn về phía chu không mặt lộ vẻ suy tư ngươi là vị này chu công cẩn là hài nhi mời tới khách thanh tiêu lực càng trước một bước c h ắ p tay lời nói gần đây xuất hành thời điểm làm ơn tất mang lên chu huynh đệ cùng hắn mấy vị thế tử đều nói rồi tính toán chu không từ bỏ giải thích ngược lại hướng tiêu bằng hành lễ gặp qua tiêu gia chủ lại là sự kiện kia tiêu bằng hỏi trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ ta muốn cùng ngươi nói、qua. cái tiêu cơ già không có cái gì cùng chúng ta khai chiến lý do ngươi nghe được tin tức nhất định là lời đồn đại chớ có ân hắn hơi nhúng mày nhìn về phía chu không ngươi đang dò xét ta chỉ là tiểu tử thói quen có trách chớ trách chu không yên lặng thu hồi thất tình khiếu có chút chấn kinh đây là cái thứ nhất phát hiện người của hắn trước đó hắn dò xét cao hơn tự thân cảnh giới cao thủ cũng không ít nhưng tiêu bằng là cái thứ nhất phát hiện điều này nói rõ hắn khả năng cũng sẽ một loại nào đó thần thức công pháp lần này coi như xong giang hồ to như vậy nhớ lấy không cần tùy tiện sử dụng loại công pháp này tiêu bằng cũng không ngại xem ra là tốt trung đụng người gần đây làm phiền ngươi phi tâm nhưng như lời ngươi nói sự tình thực sự quá không hợp t h o i thưởng cũng không phải là lao phu không tin ngươi chỉ là minh bạch minh bạch chu không cười ha ha còn x i n h ra chủ yên tâm vẹn vẹn coi ta mấy người là cùng đi người hầu liền có thể nói như vậy ngươi vẫn là phải kiên trì sao tiêu bằng bất đắc dĩ gật gật đầu thôi tùy các ngươi đi cũng là vì tiêu ra chủ sinh mệnh an toàn mong rằng thông cảm chu không cười ha h a chắp tay cái kia đã như vậy tại hạ trước hết rời đi lại rừng tiêu bằng gọi hắn lại ngươi vừa rồi dùng để dò xét ta thế nhưng là một loại thần thức cấm pháp trong chấp đoán này chu không suy nghĩ rất nhiều ý đồ của hắn câu trả lời của mình các loại đồng thời bí ẩn quan sát một chút bên cạnh tiêu lực người sau không giống cảm kích dáng vẻ thế là chu không hồi đáp bất quá là một điểm nho nhỏ mạnh khóe gia sư tặng cùng lễ vật thôi nói cách khác là đúng không tiêu bằng nhẹ gật đầu xin hỏi tôn sư cái này ách gia sư luôn luôn không màng danh lợi đặc biệt thông chi qua không để cho tại hạ nói ra danh h à o của nàng cái này a vậy liền thôi ta cũng bất quá là có chút hiếu kỳ mà thôi tiêu bằng rất rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng xem ra trong đó cũng có chút cố sự bất quá vậy liền không phải chu k ô n g muốn vậy tại hạ mấy vị đồng đạo có thể cần mang đến để tiêu ra chủ nhận thức một chút không cần tùy ý cùng nhau mang ra liền có thể tiêu bằng không nhịn được phất phất tay người có thể đi chu không lên tiếng quay người cáo lui tiêu lực muốn theo hắn cùng nhau rời đi nhưng lại bị tiêu bằng gọi lại xem ra hai người còn có chút phụ tử ở giữa lời muốn nói hắn x o n g chu không đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu chính hắn rời đi liền có thể chu không cũng không cho hắn mặt mũi như một làn khói về tới chính mình lầu nhỏ chính gặp gỡ vừa mới rời giường cố tiểu thư công cần sáng sớm người đi đâu nàng mới vừa vặn hoàn thành rửa mặt bình thường tới nói b ư ớ c kế tiếp liền nên đi chu không phòng ngủ đập cửa xin cơm không nghĩ tới hắn vậy mà từ cửa lớn đi ra đi cùng tiêu g i a chủ trao đổi một chút tình cảm nếu là người ta không tin ta không phải đi không hắn phi thường tự dắt đi vào phòng bếp chuẩn bị cho mấy cái cô nương làm điểm tâm ý t a còn không có lên không có nàng làm sao có thể tại thời gian này rời giường ngược lại là lấy đông nàng làm sao còn không có lên lấy đông không có rời giường chu không có chút buồn b ự c hắn trước khi đi đều cảm nhận được t à o dĩ đông rời giường khí bình thường tới nói hắn chân trước rời đi tạo dĩ đông chân sau liền nên rời giường bắt đầu nàng quá chăm chỉ tu luyện hôm nay vậy mà nằm ý quái tiểu cấu ngươi đi xem một chút a cố tiểu thư lên tiếng quay người đi hướng chu không gian phòng bốn sau đó phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng tê ừ chương hai trăm tám mươi lăm xương hoa kiếm tâm chương hai trăm tám mươi lăm xương hoa kiếm tâm chu không cảm giác được một tia không đối vung xuống trong tay cái nổi quả quyết quay người vào nhà c h â n mền đã gấp lại trình tề sàn nhà cũng quáy dày hoàn tất mười phần trình tề không bằng nói quá trình tề bởi vì t à o dĩ đông người cũng không thấy nàng đêm qua không phải còn cùng ngươi ở một chỗ sao trên thực tế nàng sáng nay còn cùng ta cùng một chỗ a ta đã biết. Một đã chu ú t kinh ngạc đằng s a là hiểu rõ, Chu rõ, không lên thả í khí n đoan ngồi ở chỗ đó, ngũ khí quy nguyên, rõ ràng là trong tu luyện nghe nói đang luyện người sẽ tẩu hòa nhập ơn. Khung h chỗ hòa Chu h đó, A, quái ở quy tu tu tẩu dày rõ là t sẽ nhẹ bước chân đi tới phía sau nàng rỗi ra ngón tay điểm hướng về phía nàng sau đột nhiên cái cổ tại tiếp xúc trong nháy mắt rõ ràng có thể cảm nhận được người sau thân thể khẽ run dày loại thuyết pháp này là không có căn cứ cho nên lần sau đừng đụng ta cổ t à o dĩ đông mở ra tay của hắn mang theo hán nghiệm đáp trả sáng sớm người chơi cái gì biến mất đâu chu không đưa nàng kéo lên tò mò hỏi hôm nay sáng sớm có chợ giúp ta tu luyện giải thích có chút phiền phức đi xuống trước đi gió lạnh hô hô thổi qua xà nhà tại cao như vậy địa phương nói chuyện phiếm thật không phải là một tốt tuyển hạng hai người y nguyên xoay người từ cửa sổ tiến vào để cố tiểu thư nhịn không được suy tư có phải hay không có cần phải ở chỗ này thêm cánh cửa đánh thức bí d i ệ n ngọc mấy người cùng nhau ăn sáng xong đằng sau tạo dĩ đông mới hướng hắn giải thích ta tu hành tâm pháp tên là sương hòa kiếm tâm là cùng kiếm pháp nguy ta tuấn bắt tựa hồ tương đương vừa ý chính mình sương hoa kiếm mỗi lần thi chiêu đều m u ố n báo danh tự pháp hội này giảm xuống ta tại bình thường tốc độ tu hành nhưng ở vào một ít cực hẳn thiên thời địa lợi lúc liền sẽ tăng thêm tốc độ tu luyện sáng sớm cũng coi là trong đó một loại lại hôm nay gió tây quá cảnh càng như vậy chu không nhẹ gật đầu sau đó đầu góc nhất chuyển theo ngươi nói như vậy giống như nửa đêm hiệu suất cao hơn a cho nên ta mới lấy tu luyện thay thế giấc ngủ tào dĩ đông gật gật đầu về phần bình thường ta dậy không nổi quá chân thực lý do làm cho không người nào có thể phản bác nói như vậy ngươi cùng ý tạ thật đúng là trời sinh khất tinh à, đúng làm nhiệm ai uý tả liền coi trọng thể chất của ngươi mà ngươi đúng lúc chướng mắt nàng lần sau nói xấu ta có thể hay không c ô n ta nói uý diệc ngọc sắc mặt khó coi cái kia đến không sao chỉ là tu hành hơi có chướng lại không ảnh hưởng toàn cục tào dĩ đông hay là mười phần ôn nu không có phá hủy uý diệc ngọc lòng cầu tiến chính là chính là nhìn xem người ta à nhìn nhìn lại ngươi uý diệc ngọc hài lòng bu lại muốn ôm tào dĩ đông bị nàng linh hoạt né tránh nhưng là hiện tại vẫn chưa được nhìn xem người ta nhìn nhìn lại ngươi chu không, không lưu tình chút nào cười nào sau đó bị nổi giận uý diệc ngọc bội nào c ấ hai, hai người đùa dỡn một hồi cuối cùng do kỹ xảo thành thạo ý diệp ngọc thắng lợi mà kết thúc một lần nữa đem chủ đề dẫn hướng quỹ đạo băng thuộc tính thể chất băng thuộc tính tâm pháp băng thuộc tính kiếm u i ế t tưởng tượng như vậy lấy đông ngươi có lẽ cũng là nhân vật chính phối trí chiếu ngươi nói như vậy nàng cũng giống vậy nàng chỉ chỉ bên cạnh dương dương đắc ý ý diệt ngọc hỏa thuộc tính thể chất hỏa thuộc tính tâm pháp hỏa thuộc tính kiếm quyết mà lại nàng còn có trong nhà đại tiền bối thủ hộ sẽ điệp mệnh bói vận loại này kỹ thuật thể chất cũng phi thường thích hợp chiều phong dẫn điệp nếu là nhân vật chính cũng hẳn là là nàng a i nàng không được chu không lắc đầu hiện tại nữ đồng là ít lưu ý đề tài muốn bị hạt lưu các ngươi đang nói gì đấy cố tiểu thư một mặt mê man g không có gì chỉ là biểu lộ cảm xúc chu không ha ha cười một tiếng bỏ qua một trang này hay là nói lấy đông đi người cái kia xương hoa kiếm tâm có thể có cái gì hạn chế nếu không ta cho n g ư y ê n h â n tạo một cái sân băng hạn chế tự nhiên là có mà lại ta vừa rồi đã nói qua t à o dĩ đông lại lặp lại một lần thiên thời địa lợi chỉ có hai loại mới có thể phát động tâm pháp của ta hiệu quả cái gọi là thiên thời tức các loại hiện tượng tự nhiên từ phong tuyết đến tiết sừng dáng chỉ cần là có thể sinh ra hạn ý đều có thể khiến cho ta trên tốc độ tu lời thăng mà địa lợi thì là chỉ các loại phong thủy bảo địa như cực bắc băng sơn ở loại địa phương này tự nhiên manh phát động công hiệu quả chúng ta tạo băng sơn không được sao chu không cũng không hết hy vọng nói đúng ra ta hấp thu cũng không phải là hạn ý mà là thiên địa linh khí tinh hoa trong đó l ệ n h một trong ý ngươi coi như đem tiêu gia dụng băng điển cũng vô dụng cắt thật nghiêm ngặt chu không n ế t miệng bất đắc dĩ từ bỏ chính mình thẻ bột kế hoạch cái kia ý tả đâu ta cho ngươi nhân tạo cái núi lửa đi ra công pháp của ta lại không có loại hiệu quả này ý d i ệ t ngọc núi bay thế là chu không chưa từ bỏ ý định nhìn về hướng cố tương ta cho ngươi nhân tạo cái duy g i ã nạp màu vàng điện đường đi ra mặc dù không biết ngươi nói chính là cái gì nhưng là ta cùng ý t ạ một dạng chu không đốn lúc xì hơi b ấ tạo đắc đ dĩ nằm ngoài trên bàn thành mặt tiểu i đ ạ chính là thiên cùng cố được cũng thiên phú hợp, nhưng thông minh không làm được số cũng là hợp tình hợp gắng người này là loại làm là lý. Tào kết tiểu số dĩ đông lập tức bỏ đá xuống giếng nói gì vậy ta cái này không phải cũng là vì các ngươi suy nghĩ mà lại ngươi nói là tiểu thông minh ta không cho là như vậy hay là ngươi cách c ụ c nhỏ chu không nâng lên tinh thần lại bắt đầu lại từ đầu lối suy nghĩ ngươi nói chính là hấp thu thiên địa tinh hoa bên trong lạnh một trong ý cho nên nhân tạo cảnh quan không dùng được đúng không vậy nếu là chúng ta nhân tạo một cái địa lợi đâu mấy người hai mặt như nhau tạo dĩ đông run dậy vô tay đặt ở trên gãy của hắn phát sốt đi đi ta không có gốc chu không cười hh ta xác thực làm không được loại sự tình này nhưng là không có nghĩa là người khác làm không được a ta liền nhận biết một vị đừng nói chuyện gì thiên địa linh khí tay xoa thiên địa nguyên tinh hẳn là đều không nói chơi nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nói vị cao nhân này hẳn là vân tiền bối đi tào dĩ đông lắc đầu nàng quả thật có thể làm đến nhưng loại này cấp độ người làm sao có thể sẽ cùng ngươi làm loại chuyện n h ả m chán này chu không đùng đánh búng tay vậy nói rõ ngươi hay là đối với nàng không hiểu nhiều lắm lần đầu gặp mặt nghe hưng vân cương đại diễm lệ khủng bố tiền nhiều Một chương á i k ô n cùng liền muốn n g g đem ờ i nghiền khắc ư t hai à n h cho c trăm tám mươi sáu nhàn hạ ở giữa chương hai trăm tám mươi sáu nhàn hạ ở giữa khoảng cách tiêu tộc trưởng bởi vì sự vật đi ra ngoài còn có hứa đa thiên đây là tiêu lực n g u y ê n thoại lúc đó chu không biểu lộ liền cùng bây giờ nhìn sách n g ư ờ i không sai biệt lắm khi chu không hỏi cái này hứa đa thiên đến tột cùng là bao nhiêu ngày tiêu lực nhún nhún vai biểu thị lực bất đồng tâm là một cái gần như không làm sao đợi trong nhà sáu thành thời gian đều đang chạy thương thiếu gia tiêu lực cơ hồ hoàn toàn bất quá h ỏ i trong nhà công việc tự nhiên cũng không biết cha hắn cố định hành trình nơi đây lắm miệng một câu có thể sẽ có người cảm thấy hắn dạng này rất không hợp lý ngươi bảo đảm một vòng thương đội có thể kiếm lời mấy đồng tiền một cái đại thiếu gia sẽ đi làm việc này hắn đương nhiên không thiếu số tiền này liền cùng chu không một dạng tự do tài chính đằng sau liền không có cái gì cái gọi là công tác người ta đây cũng là hứng thú của mình yêu thích mà thôi cho nên chu không mấy người thu được chân chính trên ý nghĩa nhàn phun nước một đoạn thời gian theo lý mà nói tất cả mọi người là tu sĩ có loại cơ hội này khẳng định là v ù i đầu tu luyện tăng lên thực lực của mình nhưng mấy cái này bức hoặc nhiều hoặc ít đều không dính nổi chăm chỉ hai chữ này bên cạnh cho nên chân chính chăm chú tu luyện chỉ có t à o dĩ đông một người chu không q u a n g là nhìn nàng sinh hoạt cũng có thể cảm giác được buồn k ẻ vô vị mà lại là mắt trần có thể thấy loại kia mỗi ngày liền hướng mái nhà ngồi xuống ngồi xuống ăn vị nửa ngày giữa trưa xuống tới ăn một bữa cơm lại ngồi nửa ngày quá không thú vị một khi nghĩ đến nàng xa như vậy siêu người đồng lứa thực lực không có nửa điểm chất vấn về phần hắn bản nhân chu không đối với tu luyện tính tích cực rất cao nhưng cũng giới hạn tại vừa mới tiếp xúc tu hành đoạn thời gian kia sau đó hắn tu luyện dục vọng liền theo thời gian tu hành các loại so hạ xuống hiện tại muốn hắn yên lặng ngồi xuống tu hành không đến nửa canh giờ hắn liền muốn n h ả m chán nhảy dựng lên tìm một chút cái gì về vui m à cố tiểu thư nàng ngược lại rất hưởng thụ loại nhàn nhã này thời gian mỗi ngày đạn đạn khúc luyện một chút công ngẫu nhiên tìm xem chu không liếc mắt đưa tỉnh cuộc sống tạm bỡ trải qua tiêu dao khoái hoạt thực lực cũng tại vững bước trong lúc đề thăng Khó chịu nhất, liền số ý dị ngọc. Có nàng bây giờ tuyệt không cho phép ý diệp ngọc một người hơn nửa đ ê m đi đi dạo kỹ viện đồng thời nghiêm chỉnh phủ định nàng mang chính mình đi đề nghị dùng thông tục lời nói nói ý tả đã nhanh nửa tháng không có cùng tiểu cô nương thân cận gần đây tính tình cũng càng táo bạo thường xuyên sẽ không nói lời gì cùng chu không xoay đánh nhau cuối cùng bị mấy người liên thủ chế ngự thằng đến một lần kém chút bị thiêu hủy nửa mảnh tóc đằng sau chu không tài ý thức được lấp không bằng khai thông nếu là cứ như vậy một mực đè nén nàng tại nàng biết xuất sự tình trước đó chính mình rất có thể chứt xảy ra chuyện có thể nàng một người hơn nửa đem c h u n đi chính mình thật sự là không yên lòng đám người cũng không có một nguyện ý theo nàng đi cái kê hoa liếu chi địa vậy làm sao bây giờ đâu đúng lúc lúc này tiêu kính lai cùng hắn tạm biệt đạo cái gì được đâu liền như là chu k h u n g đoán như thế tiêu kính nhân vật chính này trực tiếp nhảy qua gia tộc nội đấu k ị bản tiến nhanh đến du ly đại lục nói đến tựa như là bởi vì nội đấu đối tượng tiêu nhiên bị chính mình xử lý chẳng lẽ nói mình mới là lao ra ra mang theo các loại loạn thất bát tao ý nghĩ chu k h u n g t i ễ n biệt vị này thiên mệnh nhân vật chính sau đó đột nhiên linh quang lóe lên đúng a nạp lan yên nhiên không phải phong rắc không phải còn tại trong thành sao tóm n lại chu hủy thứ g không, không, không, không cũng thỉnh thoảng muốn nhảy ra thương nhân thân phận kiêm chức một lần nguyệt lao đây là một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ hắn nhìn qua không ít đạo sư văn nhưng là chưa có xem đạo sư nào đi để bên người cô nương đi ngâm nạp lan yên nhiên chú nơi đây nạp lan n h yên nhiên là nghề nghiệp cũng không phải là cụ thể tên trong đó dính đến các loại yếu tố không thể đếm hết được đứng ngũi chịu xào vấn đề lớn nhất chính là thêm một người chính mình lại xuyên không m g ớ n phòng ở giữa có vấn đề liền đi giải quyết đàm binh trên giấy không thể tin thực tiễn mới có thể xem hư thực thế là mấy cái cô nương liền thấy chu không ngồi tại cửa ra vào trên một thang giống si ngốc một dạng ngốc ngồi n ử a này g còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quỷ dị sau đó đột nhiên nhảy tìm một khối đất trống từ chính mình vạn năng chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một đống vật liệu xây dựng ngươi không bán đan dược cải tiến quân bất động sản mỗi lần hắn làm cái gì không hợp lý sự tình đều là cố tiểu thư cái thứ nhất phát ra chất vấn vì những thứ khác các cô nương lấp gốc g i đánh xuống cơ sở l ta ngộ đến chu không sắc mặt như nước một bộ hiền giả thời gian bộ dáng nam nữ khác nhau thủ thụ bất thân chúng ta hiện tại cái này chia phòng thực sự quá bệnh trạng nữ hải tử cùng nữ hải tử ngủ ở cùng một chỗ chỉ có thể cảm nhận được g ấm áp cùng hòa thuận nhưng cùng ta cùng một chỗ liền sẽ bằng thêm dâm ế thành phần xét thấy chúng ta nơi này có cái cơ lão kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút dâm ế thành phần bất quá không quan hệ chỉ cần ta không muốn phương diện kia liền sẽ không có nhưng là các ngươi cô nương này mọi nhà không được cho nên cho nên ngươi định đem chính mình biến thành nữ tạo dĩ đông chẳng biết lúc nào xuất hiện một câu đánh gãy chu k ô n g chu không ánh mắt dần dần sắc bén đi lên tỉ giới ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm à không đối vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể tinh chuẩn như vậy đem lời trò chuyện chết ngươi là biên tập viên phái tới không để cho ta chữ thủy đ ế m được có đúng không hắn nói chút ý nghĩa không do nói mọi người không nhìn chi liền có thể tóm lại ta ý thức được vô luận là ai cùng ta ngủ chung đều sẽ náo ra điểm không hài lòng mà tiêu đại ca còn luôn luôn t ú hắn xí nghiệp cấp lý giải chết sống không cho ta cung cấp một gian tân p h ò n g tục ngữ nói tự mình động thủ cơm no hào ấm ta dự định ngươi sẽ không muốn chính mình đóng cái phòng ở ra đi nói chuyện hay là t à o dĩ đông mà lại lần này nàng mang tới nhìn đồ đần ánh mắt không sai có vấn đề vấn đề lớn nàng thở dài ngươi học qua kiến trúc học sao ngươi biết cái gì gọi là nền tảng cái gì gọi là xà nhà sao đừng nói ngươi có thể hay không đóng đi ra cái đồ vật ra hồn coi như ngươi thật đóng đi ra ngươi cảm thấy ai dám vào ở đi ngươi dám không ta không dám nói rất hay tự nhiên a ngoả tạo uy diệc ngọc một cái từ sáng sớm đến tối trấn kinh sau đó lại bổi thêm một câu chính ngươi cũng không dám ở còn muốn cho chúng ta ở sao ta lại không nói cho các ngươi ở chu không một bên nhìn xem không biết thứ gì một bên thuận miệng cùng với nàng giải thích ta là muốn đem vị tiền nạp lan không đối kêu cái gì tới phong giác tiểu thư mời đi theo hắn lời này vừa ra chúng nữ đều lộ ra ánh mắt khinh bị thật sự là lòng tham có chúng ta còn chưa đủ à. tiểu cấu ngay tại bên cạnh ngươi nói chuyện ước lượng lấy điểm chương hai trăm tám mươi bảy cao thủ như gà a chương hai trăm tám mươi bảy cao thủ như gà a chu không có chút dừng lại một chút sau đó một mặt vô tội chỉ hướng bên cạnh ý diệm ngọc ta là vì cấp dưới vấn đề sinh lý suy nghĩ a tuy nói bao nhiêu cũng nói cho ngươi những cái kia dựng vào điểm bên cạnh nhưng là ta thế nhưng là một mảnh chân thành chi tâm a được rồi được rồi nói thẳng đi ngươi cố tương không nhịn được k h o á t tay áo hiện tại cố tiểu thư đã rất ít tàn giấm bởi vì bốn ngươi cái kia có sắc tâm không có sắc đảm dáng v ẻ ta còn không biết ngươi nói như vậy làm người rất đau đớn a biết không chu không sách một tiếng cảm giác mình sắc phê thân phận giống như công tín hơi thấp ngươi nhìn ý tả mấy ngày nay nghẹn cái dạng kia tại như thế nghẹn xuống dưới ta sợ nàng ngày nào nguyên điện ổ băng ta một mặt máu cái gì cũng không được khá lắm nhìn cái này không đã nghĩ lấy khai thông một chút thôi mặc dù nói không phải tiếng người nhưng là ngươi đã lâu làm kiện nhân sự a ý diệp ngọc ngạc nhiên đi tới ôm cổ của hắn trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn r ố t của quyết định cùng t ỷ t ỷ cùng đi hưởng thụ một chút nhân sinh niềm vui thú ta còn chưa tới như vậy mở ra cảnh giới bàn lại đi chu không không lưu tình chút nào đưa nàng đẩy ra ta không phải suy nghĩ ngươi cùng cái kêu phong cô nương là tình nhân cũ thôi nhìn xem có thể hay không đem nàng mời tới lại nối tiếp cái tiền điện viên ngươi cũng không cần nghẹn cùng cái gì giống như thế nào thế nào nói đến nhẹ nhàng linh hoạt ý diệp ngọc khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt ngươi nói qua yêu đường sao đệ đệ chu không nhìn thoáng qua bên người cô tương xác định chính mình không có xuyên qua đằng sau dùng chiếu cố tiểu hài ánh mắt nhìn xem nàng người cảm thấy thế nào hai người cái này tiểu tình lữ hay là tình yêu cùng nhật kỳ về sau ngán không đối ta không phải nói cái này nàng đem bộ ngực của mình đập rung động đùng đùng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tỉ tỉ ta ta ta không có nói q u a yêu đương lời này nghe giống đánh giá một dạng thế là chu không trước tiên phát ra chế dễ ước sau đó hắn cười hai tiếng dần dần không cười được nàng giống như thật không có nói q u a yêu đương nàng cùng những cái k i ê n nghệ kỹ bất quá là đơn giản nhất nhục thể quan hệ theo như nhu cầu nhưng hết lần này tới lần khác nàng hay là nữ tính thời đại này điểm chết người nhất phụng tử thành hôn nàng không hợp mà nàng làm một cái cơ lão lại trướng mắt nam nhân đừng nói là cùng nam nhân phát sinh điểm quan hệ nàng ngủ qua cô nương thậm chí đều tất cả đều là xử nữ tinh khiết không được hòa bình giao dịch bây giờ quay đầu lại nhìn một chút nàng gió thêm dịu rác quan hệ mặc dù là người ta tiểu cô nương đối với nàng có ý tứ mặc dù là người ta tiểu cô nương ba ngày hai đầu trêu chọc nàng nhưng là đây là kéo minh bạch trải rộng ra hay là vấn đề của nàng trước kia không phải có cái tiết mục ngắn sao nói là có cái nữ coi trọng mới tới nam đồng sự học trong kịch truyền hình thỉnh thoảng đi cho hắn thêm chút loạn trộn lẫn cãi nhau quả nhiên nửa tháng về sau người nam kia đem nàng đánh cho một trận từ trước hiện tại chúng ta đem hai nàng nhân vật đưa vào một chút liệt vị uy diệt ngọc đây chính là để người ta cường bạo sau đó bội tình bạc như a hoặc là nói chạy án dù sao đều không phải là chính diện hình dung tử gác qua hiện tại nhất định là muốn ngồi sổn ngục giam loại kia nhưng là người ta phong tiểu thư đâu chuyện cũ sẽ bỏ qua không nói thậm chí còn chủ động tới đưa ra thình cầu rõ ràng xem bói là giả muốn chữa trị hai người quan hệ là thật đồng thời tại chu không mịt mở điểm ra uy diệt ngọc sinh hoạt cá nhân có chút hôn luận lúc nàng hay là bộ kia ta tha t h ứ cho ngươi bịo lộ không cần hoài nghi tại liên quan đến chính mình bên ngoài tình huống chu không ẹ t sẽ lấy một loại không hợp thói thường phương thức chỉ số cấp lên cao loại này nói như thế nào đây nói dễ nghe một chút gọi si tình nói không dễ nghe chính là thiệp cầu nữ cũng là thiệp cầu liếm chuyện này là không phân biệt nam nữ vớt thuận đằng sau lại quay đầu nhìn xem chu không muốn làm cái này chuyện thất đức hắn muốn đem bị cường bạo qua cô nương cùng cường bạo người của nàng xoa thành một đôi mục đích vẹn vẹn vì để cho cái này cường bạo người tiết tiết l ự a yên tĩnh yên tĩnh liên loại người này gác qua trên tường thành mỗi ngày đạn tám giờ n ư u tử đều tính phạt nhẹ thế là chu không nhìn xem trước mặt một đống lớn vật liệu xây dựng lại yên lặng đem nó thu vào n g ư ờ i nói phấn hồng lâu có hay không thức ăn ngoài phục vụ a người coi tiểu nhị đâu còn thức ăn ngoài đi cái kia tiêu phí bốn thành đều là phí sân bãi cho ngươi thức ăn ngoài người ta phí tổn tính thế nào ta mẹ nó làm sao lại biết kỹ viện thu nhập cấu thành a chu không một cái kinh hãi từ sáng sớm đến tối thất sắc nói cũng đúng không nói những cái khác nếu là cái kia tới c ử a phục vụ cô nương ở trên đường sẽ ra chuyện lại t í ế n h ai nhìn xem chu không ăn quả đắng tạo dĩ đông cũng tới điền một mồi lửa a vậy hẳn là sẽ không, không nghĩ tới ý diệc ngọc đột nhiên nói đến cũng đừng ta không rõ ràng c ù n g ta so hơi tốt mấy cái kia cô đường cảnh giới thấp nhất đều là t r ú c cơ đình p h o n g kim đan đi lên cũng có hai ba cái thế là tào dĩ đông cũng biểu diễn một cái kinh hãi từ sáng sớm đến tối thất sắc hai ta trong đó có một cái khẳng định đối với kỹ viện lý giải có nhất định sai lầm coi chừng giả thiết lớn mật chứng thực gặp được loại này siêu thoát chính mình lẽ thường vấn đề chu không lựa chọn hướng lý diệt ngọc cái này khách làng chơi cũ chứng thực ngươi không ngại nói một chút ngươi trong ấn tượng không đối với ngươi không có đi qua trong tưởng tượng của ngươi nơi đó hẳn là như thế nào nông hậu dày đây ặ son p h n sành, vệ sinh khả năng không những nhân vô cùng lo lắng đưa tiền làm việc, có nhất định mắc bệnh khí, khả khách hét phải thú, la lo làm đưa tầm rất mắc đại việc, vệ vô ưu u có ể n nhiễm phong hiểm. Đây chính là chu không đối với mưa bụi chi địa toàn bộ tưởng tượng mười phần toàn diện mà hợp lý nói b ậ y nói bạn ý d i ệ t ngọc như vậy đánh giá đến ta trước cho ngươi hốn nắn một cái cơ bản nhất chỗ nhầm lẫn vì cái gì nói đây là phong hoa tuyết nguyệt mưa bụi chi địa a ngươi phải biết ở chỗ này công tác người đại thể là phân hai chủng một loại là cơ một loại là kỹ ngươi nói loại kia vô cùng lo lắng cái gì đó là kỹ làm việc mà lại là hạ lưu nhất đê đẳng nhất kỹ cùng hạ lưu nhất đê đẳng nhất khác h nhân t ỷ t ỷ đây là cao tiêu phí tắc bồi là cơ hiểu không có khác nhau sao không phải làm việc đều như thế khác nhau lớn đi uý d i ệ t ngọc trừng trong mắt một bộ lão mụ không thể gặp người khác chửi mình cô nương biểu lộ mẹ cùng mẹ nói ý là một dạng ngươi có thể gọi mẹ cũng có thể gọi mẹ cho nên khi ngươi gặp phải một cô nương ngươi có thể để nàng bác gái sao ngài cái này quỷ biện so ta còn hung ác ga ngươi hiểu cái truy cái này gọi t r ê n l ệ n h khác biệt hóa hiểu không tình cảm ngài cái này chơi gái cái kỹ nữ còn muốn thượng lưu có đúng không chu không hư liếc trong mắt nhìn xem nàng khác nhau lớn、đi. muốn làm cơ quan có khuôn mặt đẹp hòa hảo tư thái là không được đặc biệt là nghệ cơ không nói là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tốt xấu nàng đến có chỗ đọc lướt qua mọi người đến có cái có thể nói chuyện cùng đi văn nhã chủ đề mua bán này mới có thể làm xuống dưới chu không cười ha ha đem cố tương kêu tới ngươi ngay ở trước mặt vị này bản nhóm duy nhất chỉ định văn nhân nhà thơ mặt lặp lại lần nữa ngươi gọi ta lại nói một trăm lần cũng là dạng này nàng một bộ đương nhiên biểu lộ tỉ tỉ cho ngươi vớt một lần quá trình đi nói cho ngươi cái này người bình thường đều khó có khả năng cùng nghệ cơ phát sinh chút gì quan hệ người ta đều là cho trong tiệm này cung cấp k h khí làm chưa bài nếu là lúc nào trong tiệm khúc câm thanh ngừng vậy đã nói rõ tỷ tỷ người tới hiểu không đã hiểu cho nên ngươi nhã hào nhưng thật ra là hình người ống giảm thanh đúng không đem một lần không rõ ràng cho lắm cô tương đầy ra cô tiểu thư tâm tư thuật khiết hay là đừng cho nàng tiếp xúc loại này ô h ế sự tình cho thỏa đáng tất cả tội ác liền để hắn một người tiếp nhận đi chương hai trăm tám mươi tám kim đan nhiều như bốn ta ngẫm lại từ chỗ nào bắt đầu nói ngươi bắt đầu lại từ đầu nói là được ta không nóng nảy chu không có thể tính tìm tới việc vui vừa quay đầu lại phát hiện tào dĩ đông cũng tràn đầy phấn khởi ngồi ở một bên ngươi không tránh né một chút không ta tại sao muốn né tránh nàng mang theo giọng kỳ quái hỏi ngược lại ngươi một cô nương nghe thấy hoàng đoàn tử không nên mắc cỡ đỏ mặt chạy đi sao sao ta lại không có đi qua cái kêu mưa bụi chi địa liền không thể cảm thấy hứng thú không trừ tu luyện ra nàng số lượng không nhiều niềm vui thú chính là mình điểm ấy ác thú vị gần nhất có thể cả cố tiểu thư cơ hội không nhiều bổ sung một chút tương quan tri thức cũng không tệ bí diệc ngọc mặc kệ những này tự minh bắt đầu bài giảng nếu ngươi là cái chim non sau khi đi vào muốn phiền phức rất nhiều t h tỷ liền không giống với lúc trước quen thuộc tú bà sẽ trực tiếp chào đón sau đó tự nhiên là một tay giao linh thạch một tay không có giao cô nương a còn chưa tới thời điểm giao linh thạch liền muốn bắt đầu chỉ tên nếu là lần đầu đến hoặc là muốn nếm thử điểm nơi mới cũng có thể không chỉ tên để tú bà chiếu vào giá cả an bài cho người nếu là chỉ tên liền muốn chờ một chút tú bà đến làm cho hạ nhân đi xem một chút cô nương thân thể có thể có việc gì cũng hoặc là nàng hiện tại có phải hay không tại cung cấp phục vụ nói đến đây nàng có chút tự tin nưỡng ngực bất quá tỷ tỷ ta vĩnh viễn là thứ nhất ưu tiên cấp hiểu không liền dù là ta chỉ tên cô nương kia ngay tại đạn khúc đầu cũng muốn ngừng cho tỷ tỷ vào nhà hầu lấy nói chuyện cẩn thận một chút duy nhất chỉ định đạo lữ ngay tại trước mặt ngươi đâu không cho phép chiếu dọi tiểu cổ a ai chiếu dọi nàng tỷ tỷ không làm loại kêu đoạt người chỗ yêu sự tình ngươi đừng đánh v ạ o ta nếu là chỉ tê qua liền sẽ có người đem ngươi đưa đến cô nương cửa phòng sau đó hạ nhân cáo lui muốn chính ngươi nghĩ biện pháp đi vào nghĩ biện pháp không sai cơ gian phòng không phải tốt như vậy tiến ngươi ít nhất phải biết chút cùng giống nhau văn học tri thức đáp bên trên đối phương chỗ s á c vấn đề nếu là nàng hài lòng mới có thể thả ngươi đi vào nếu là không được liền còn phải trở về khắc tìm một vị nàng lại là một bộ k i ê u ngạo bộ dáng được rồi được rồi biết ngươi khẳng định không có bị nhốt tại bên ngoài qua ngươi chạy bằng điện khóa nhỏ tượng được rồi đừng khoe khoang ngươi điểm này chiến tích huy hoàng ngay tại chu không u đậu đen rau muốn g thời điểm tào dĩ đông có chút nhữ mày cảm giác được một tia không hợp lý cái kia nếu là cưỡng ép đi vào đâu uý diệc ngọc cười hh vậy cũng chỉ có thể được mang ra đi mà lại về sau đừng nghĩ lấy lại đi vào gió này hoa chi điệu bảo an thế nhưng là tương đương nghiêm ngặt tựa như ta nói nghệ cơ bản nhân liền có chút cơ đỉnh phong cất bức t ự lực đừng nói là các loại bảo an đến liền hai ngươi một đối một cũng chưa chắc mạnh người ta n g ư ơ i cái này mạnh chữ dùng thật sự là tinh r ư ợ u a được rồi được rồi ta liền giả thiết những này khảm t o à n qua thành công vào nhà cùng cô nương ngồi đối diện lúc này ngươi hay là nhìn không thấy đối phương bộ đáng ngươi ngồi bên này đang chuẩn bị tốt trên ghế cô nương thì là trên giường hai ngươi ở giữa có một đạo cắt vừa vặn màn che cách đây đều là có coi trọng cách tầng trở ngại này ngươi không nhìn thấy nàng tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy tư thái chu không nhẹ gật đầu ân còn ôm tì bàn lửa che mặt không ai biết ý nghĩ của hắn là như thế nào nhảy vọt này sẽ liền muốn khảo giáo ngươi văn học bản lĩnh nghệ cơ sẽ trước cho ngươi biểu diễn biết cái gì biểu diễn cái gì sẽ đạn khúc đạn khúc sẽ vay tranh vay tranh để g ó p ngươi thảo luận khúc này lời này thế nào tốt chỗ nào ngươi có thể có chỉ giáo cái này đều muốn từng cái đáp đi lên l ừ a gạt không được chu không b u ồ n bực nhìn xem nàng ngươi hiểu những này đương nhiên không hiểu Vĩ d i ệ t ngọc đương nhiên đáp trả đây đều là cùng phổ thông khách nhân quá trình đội tỷ tỷ này sẽ đã làm tuổi liên hỏa đó chính là quần áo cởi một cái được rồi được rồi ngươi theo quá trình nói đi xuống đi nguy hiểm thật phanh lại tốt nghiên cứu thảo luận xong đằng sau nếu là cô nương đối với đối phương hài lòng liền sẽ đẩy ra một màn cùng khách nhân gặp nhau sau đó cùng nhau uống trà nghiên cứu thảo luận đợi cho s ắ c trời dần dần m u ộ n liền thúc khách nhân rời đi liền thúc khách nhân rời đi chu không mang theo ngươi tờ mờ đang đùa ta biểu lộ lặp lại một lần đương nhiên ta không phải nói cho ngươi sao nghệ cơ là bán nghệ không bán thân cái tiêu tiêu phí khách nhân của các nàng làm mưu đồ gì a nghe hát uống trà nhìn mỹ nhân a người cho rằng đâu ta coi là liền trực tiếp tiến vào chính đ ề chu không có chút mê hoặc l ầ m b ầ m một tiếng thế giới này kỹ viện giống như không phải kỹ viện ngược lại càng giống như cái gì tới ngay tại bên miệng nói không ra nuôi người tướng mạo xuất chúng người nâng phát h ỏ a làm người cao cao tại thợ tiết rõ ràng tại t h ù n g nhuộm bên trong hết lần này tới lần khác đi trong sạch lộ tuyến một đám phan hâm mộ đứng xếp hàng giao tiền liền vì nhìn một chút chu k h u n g mừng tỉnh đại nộ đó không phải là lưu lượng minh đủ n g thời khắc mấu chốt tàu dĩ đông xuất thủ như điện lập tức che lên miệng của hắn một chữ cuối cùng hóa thành tiếng ô ô không thể phun ra người làm gì trực giác dùng cảm giác để hắn lợi nói ra sẽ phải gánh chịu một loại nào đó thai họa ngập đầu chu k h u n g thật vất vả thu được hô hấp quyền lợi tranh thủ thời gian thở hồn hển hai cái trách dọa người người nói, nói tiếp đi tiếp lấy không có gì nói đối với khách nhân chính là sắc trời không còn sớm xin mời mau trở về đối với tỷ tỷ chính là sắc trời không còn sớm mau mau lên giường nghỉ ngơi đi cho nên ngươi là than đ á lao bản đúng không ta phát hiện ngươi là thật không nhớ lâu mấy người này chủ đề càng ngày càng lệch đ ỗ n g nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện cố tương hiếu kỳ hỏi cái này cùng những cái k i a n g h ệ cơ thực lực cường đại có quan hệ gì không quan hệ a đây chỉ là đánh vỡ các ngươi cố định mạch suy nghĩ ngươi nhìn đến đó công tác người không nhất định là cái gì không có gì cả chi năng dựa vào thân thể sống qua nữ tự giống tỷ tỷ giao hảo mấy cái t i ê nghệ cơ cái nào không phải cảnh giới cao siêu chỉ bất quá người ta chán ghét c h é m c h é m giết riết muốn tìm cái thanh nhàn làm việc không phải vì cái gì cảnh giới cao như vậy còn đi thanh lâu cũng không phải vì cái gì thanh lâu nữ tử đều cảnh giới cao như vậy mà là liền có nhiều như vậy nữ tử thực lực cao cường vừa lúc lại lựa chọn nơi này hoàn toàn tốt lại đụng phải tỉ tỉ chỉ thế thôi thế gian không phải không phải đen tức trắng mà là một vòng đẹp đẽ bụi chu không dùng một câu xanh thép ảnh danh nôn thay nàng làm tổng kết n g ư ờ i nói nếu là n g ư ờ i đi tượng trưng tiết lộ một chút chính mình có thể sẽ có thân người an toàn chúng ta có thể hay không lập tức nhiều một đám kim đan kỳ nghệ cơ bạc tiêu sẽ không các nàng sẽ chỉ đứng xếp hàng đến tay xé ngơi ư cái này lòng dạ hiểm độc lao bản Cắt. Trưng 289. Trấn Kinh giác Trưng 289. Trấn Kinh Giác xuân hướng. Xuân Nhật đã tới. Trường Lạc Châu hôm nay thời không tồi. chính cùng cảm được chịu. cắm Trưng Trấn Ta Trưng Trấn Ta Nhật tới, hướng. trường người Kinh Kinh Xuân Xuân nay không xuân tháng ủ ánh nắng xuân không sánh xuân gió gì thời tiết tội, với mỗi thoải mái dễ chịu. Mùa xuân ấm áp, nghi đi hôm thấm thấy nhà. Khó được ra một chuyến xa nhà mùa Mùa xa, đều đã để lựa trại ngoại, ấm một một vào phong loại. được dễ áp, ở chọn cuối Ngồi tại chính mình đọc hưởng trong sân nhỏ q u ê n mất thế tục không nhanh q u ê n mất trên mặt cảm tình ngắn trở không nghĩ thêm cái kia phách lối tiêu ra tiểu tử phong giác phun ra một ngụm trọc khí hai con ngươi mở ra đem xuân hướng thu hết vào mắt cái gì ý ngọc tâm có thể là ý d i ệ t ngọc mình đã không để ý mọi người bất quá là sinh mệnh người qua đường đơn giản nhất giao dịch quan hệ không ai nợ ai đời này không m u ố n k h é o lộ a ý d i ệ t ngọc không chút khách khí mở cửa trên thực tế nàng đã tương đối khách khí dù sao nàng bình thường làm mở cửa động tác này đều là dùng chân lý tỷ phong giác thật vất và chỉnh lý tốt tâm cảnh theo khẩu âm cùng nhau p h á mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cửa ra vào nữ nhân ngươi làm sao lại tới này không đối làm sao ngươi biết ta tại cái này ngươi không phải cũng biết ta ở nơi nào không loại sự tình này nếu là muốn l u ô n sẽ có biện pháp bất quá lần này không có nhiều như vậy không hiểu thấu lý do là hắn dẫn ta tới nàng đưa tay hướng ngoài cửa một nắm chặt đem chu không túng đi ra sớm á phong tiểu thư ta vốn không tâm quáy dày các ngươi thế giới hai người có đủ loại nhân tố tại tóm lại vẫn là tới cửa quáy dày chu không ngữ khí tràn đầy hay náy nhưng hắn trên mặt cũng không có một chút xin lỗi cảm giác ngươi cái này phong giác một hơi sách tại trong cổ họng trước mắt trắng n h ợ t kém chút đổ xuống còn tốt kịp thời đỡ bên người cây cột mới không có ngã xuống xong cái gì tâm cảnh trạng thái gì toàn xong ai các ngươi là tới làm cái gì ai phong tiểu thư đừng như vậy khách khí thôi chu không cười hì hì muốn ngồi tại đối diện nàng bị phong giác vừa trừng mắt cho phong bế động tác lúc này mới cười hắc hắc đem vị trí tặng cho quý d i ệ t ngọc đây không phải suy nghĩ khó được hai n g ư ờ i gặp một lần để cho các ngươi nhiều giao lưu trao đổi tình cảm thôi đừng nhìn ta như vậy đi ta là tới theo nàng nói xin lỗi nói đi chu k h n g một bàn tay đẻ xuống u ý diệ ngọc đầu hai người đồng bộ trong ú i vái mình t phi t thật lòng ỗ i giác đi cái xin lỗi, ta đã nói, Ngươi lại không nói là vì cái gì nói xin Phong khẽ như nhưng không tránh hướng chuyện nhìn, năm buông xuống. gì có của chính sách mày, không đó ta đạo ngươi vì vai sự nhún học hỏi rõ bắn con n A. ư ơ i thực r o n lòng g t lòng bị điểm ra phong g i á c khuôn mặt đỏ lên thì tính sao ta đều nói rồi việc này đã qua các ngươi không nên cũng không cần nói xin lỗi ta lũi thêm h ớ n nữa việc này cũng là ta cùng nàng với tư có liên quan gì tới ngươi chu k ô n g nhìn về hướng ý diệp ngọc nàng nhún nhún vai ra hiệu hắn tùy ý phát huy ngươi qua bên dưới đầu góc đang nói chuyện thôi ngươi nhìn ta nếu đều biết hai ngươi như thế chuyện riêng tư ta cùng nàng quan hệ thế nào ngươi còn không rõ ràng l à m sao c h ú không đi qua ô m v ý diệp ngọc bà vai làm ra thân cận dáng vẻ tất cả mọi người minh bạch ai cũng không có đem ý tả là n ữ n h â nhìn n hai ta huynh đệ ở giữa chia sẻ một ít chuyện riêng là rất bình thường biết được sau chuyện này ta lúc này liền nghiêm khắc hiện trách nàng cũng ánh liệt yêu cầu nàng cùng ngươi là chuyện năm đó xin lỗi là sao ý diệp ngọc mang lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn bị chưng mắt liếc đằng sau lập tức đ lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng tâm hỏa dâng lên làm việc xúc động làm xuống rất nhiều chuyện sai lần này chính là đặc biệt hướng ngươi thành khẩn xin lỗi ngươi phong rắc trong mắt lóe lên một chút do dự cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu tựa như ta nói chuyện ban đầu bất quá là lúc trước huống h ồ ngươi ta đều là nữ tử cũng không tính n ụ c ta trong sạch chỉ cần nam nhân kia không đem việc này nói ra ngươi ta còn có thể làm bằng hữu nếu như ngươi quên ta đang nhắc nhở ngươi một lần ta không h ọ cái kia tên của ta là chu công c ẩ n nếu không để ý gọi ta công cần liền có thể muốn ngươi lắm miệng nàng lại khôi phục cái kia n ạ o kiều dáng vẻ xem ra là đã từ tình cảm b a động bên trong khôi phục lại chu không lộ ra một k i a không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười còn nữa nói làm sao lại không tính hủy ngươi trong sạch mặc dù ý tả thân vị nữ tử nhưng nàng tuyệt đối là một vị tinh thần nam nhân sẽ bị nữ quyền đả quyền loại cấp bậc kia ta đều nói rồi không cần để ý ngươi làm sao còn tại cái này hùng h ă n g tặc váy một mực nói sắc ca trong sạch cái gì phong rắc nhiều ít vẫn là tiểu cô nương này sẽ đã hơi đỏ mặt nếu là nhắc lại một câu liền c h ớ trách ta không k h á c khí đừng nóng vội đừng nóng vội thôi ta đây không phải đang suy nghĩ nếu hai vị đã có vợ chồng, chi thực, khoát liền bù một cái vợ chồng tên như thế nào nếu là phong tiểu thư không giới hắn lời còn chưa nói hết liền bị hai mắt phun l ử a ý diệt ngọc một cái thiết sơn dựa vào cho đập bay sau đó bị nàng mang theo cổ áo nắm chặt ngươi mẹ nó muốn chết là đi nói xong chỉ là tới chào hỏi ngươi đạp mã cho lão tử an b à i kết hôn thanh âm của nàng lớn chu không thanh âm càng lớn khó được không có chút nào nhượng bộ ngươi đạp mã đều cho người ta tiểu cô nước mạnh còn muốn vây vây tay rời đi cho ta hảo hảo tới chịu trách nhiệm á hôn đản đều im miệng cho ta mắt thấy hai người bọn họ ngay tại đánh nhau phong giác tranh thủ thời gian khuyên n ủ hai người chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được năm kia chu công cận ngươi liền chớ có còn muốn những cái kia có không có ta chỉ coi ban đầu là diễm nộ một trận không cần nàng phụ cái gì trách h u ố n hồ hai người chúng ta đều là nữ tử cho dù có sinh hoạt vợ chồng cũng không tính là gì phu vợ chồng c h i thực muốn thân mệnh đổi bình thường nàng đánh chết cũng sẽ không nói ra bực này xấu hổ lời nói nhưng giờ phút này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nếu không nói thẳng thắn hơn hai người này thật đánh nhau chính mình khu nhà nhỏ này coi như hủy t h ì ra là thế nhưng là ngươi thật không để ý sao không để ý coi như cùng giường trung ố i coi như cùng giường coi như nàng buông tay chạy trốn ngươi có hết hay không không có việc gì không có việc gì không để ý liền tốt chu không cười cười rốt cục lộ ra hắn đuôi cáo vậy ngươi hẳn là cũng không để ý lại cùng nàng cộng độ lương tiêu đi phong rắc trên c h á n đột nhiên bạo khởi cân xanh trong tay ánh sáng l ó e lên đã cầm trường tiền xem ở hí tả mặt mũi cho ngươi một cơ hội hiện tại lăn ra tầm mắt của ta thôi thôi đừng nóng nổi a ngươi không nguyện ý coi như xong hắn tranh thủ thời gian lui lại hai bước tiện thể lấy mang đi hí d i ệ t ngọc lúc đầu hí tả nói nàng những ngày này có chút hỏa khí tiết không xong muốn đi một chuyến mưa bụi chi đ i ệ ta cũng là sợ nàng gặp được cái gì bất chắc mới nhớ n h ì n ngươi có nguyện ý hay không, quả nhiên vẫn là không được cho ăn ngươi đột nhiên đem nói thật đi ra làm gì uý diệc ngọc xích lại gần bên thai của hắn nhỏ giọng hỏi hoàn toàn không có vừa rồi tức giận chi ý không hề nghi ngờ vừa rồi những cái kia đều là diễn mấy người này từng cái đều là áo tư tạp ngươi biết cái gì cái này cùng thường t r ư ờ n g mua quần áo là giống nhau ngay từ đầu liền ép giá khẳng định không được ngươi muốn trước một cùng cuối cùng bản nhau nhau một hồi. Cuối cùng muốn láo hồi, đi người bộ dáng nàng mới có thể giữ lại chúng ta cấp tốc thấp giọng trả lời nghi vấn của hắn chu không quay người muốn đi gấp thật có lỗi nói rất nhiều không có ý nghĩa nói vậy chúng ta liền đi trước nàng cái này một thân hỏa khí thế nhưng là tồn giữ lại không được trở chút chương hai trăm chín mươi nối lại tiền duyên chương hai trăm chín mươi nối lại tiền duyên chu không một bộ sớm biết biểu tình như vậy sông ý diệp ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó lập tức thu hồi bộ biểu tình này ra vẻ nghi ngờ quay đầu đối diện phía trên sắc cường đỏ phong giác làm sao phong tiểu thư còn có chỉ giáo cái này các ngươi thật muốn đi cái kia chỗ kia nữ nhi ra thận trọng cuối cùng không để cho nàng nói ra chỗ kia cụ thể tên nhưng chu không cũng không có cô kỵ này không sai không sợ ngươi trò cười sau đó ý tạ thể chất vấn đề càng lúc càng lớn đã là bùi hoa khách quen chỉ tiếc ta cái này trong sạch nam tử lại muốn cùng nàng cùng nhau đi cái kia mưa bụi chi địa hẹn g ư ơ i đừng buồn nô ta ý diệp ngọc nghe được thanh bạch bốn chữ thời điểm thực sự nhịn không được x o n g phong giác bồi thường cái cười không có ý tư à g i á c nhi nhưng việc này xác thực không thể bị dở dang nếu là ngươi thật có bực này cần phong giác sắc mặt càng thêm bừng đỏ thoáng n g h i ê n đầu tiếng như mỗi vo ve nếu là ý tả cần ta cũng có thể ý diệp ngọc kém chút không có r e o họ một tiếng nhảy dựng lên c ò n tốt chu không bóp chuẩn nàng khẳng định không giấu được ở sau lưng đưa tay bấm một cái nàng bên hông thì mềm dùng võ lực thủ đoạn đưa nàng chấn tính lại vậy làm sao có ý tốt đ cùng ý tả bất quá là nhất thời duyên phận không làm được số vực này có hại người trong sạch sự tình nhà ta ý tả là đoạn sẽ không làm hắn đặc biệt nhấn mạnh nhà ta ý tả lời này nghe vào phong g i á c trong lỗ hai liền đặc biệt cảm giác khó chịu ta nói có thể chính là có thể cái nào đến phiên ngươi đến q u ả n giáo thấy được nàng cái này ngạo kiểu k ì n h đi lên chu không liền biết việc này ổn cái này nếu là phong tiểu thư không để ý vậy dĩ nhiên là tốt nhất ai nàng thể chất này lại là khó chịu còn tốt phong tiểu thư trạch tâm nhân hậu chu mỗi n h ậ t sau ổn thỏa dốc sức báo đáp chu không tượng trưng làm vai trào tiếp lấy tay chặn mặt công phu x ô n ý diệc ngọc đưa mắt liếp ra ý qua một cái. người sau thì mịt mở hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái phương diện này vậy thì n g ư ơ i đi a z i vợ g chuyện này không nên chậm trễ sắc trời không còn sớm hai vị không bằng ngươi ít tại cái kia cho ta nghe nhìn lẫn lộn lúc này mới không đến giờ ngọ sao liền sắc trời không còn sớm đợi mặt trời lặn là đang làm chuyện này chớ đề cập với ta cái gì bạch nhật tuyên dâm vô sỉ chi hành n à y sẽ lấy phong g i á c đầu óc kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đã kịp phản ứng chính mình là bị hắn kích bất q u a thôi nàng xác thực cũng có chút tưởng niệm đêm hôm đó cảm giác người ta hủy diệt ngọc tung hoành bụi hoa cũng không được đầy đủ dựa vào bản thân giới tính ưu thế công phu trên giường đó cũng là nhất đẳng đúng chỗ. cũng chính là thế giới này không có gì mổ tờ mà nói nếu không nàng ngoại hiệu phải gọi tám vạc động cơ cái này nhìn như là bị chu không xúi d ụ n g nhưng ngươi nói nàng chính mình không có một chút xíu ý tư kia khẳng định là không thể nào chẳng qua là thuận chu không l ờ i nói đi xuống cũng chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh hiện tại hay là trước hết mời về đi đợi chạm vạng tối lại đến tìm ta đừng a chu không một mặt cười bị ổi nàng một người đi ra ta là thật không yên lòng nếu là ban đêm hai ta cùng nhau tiến vào khuê phòng của ngươi cũng không giống nói ngươi nhìn chúng ta hay là trao đổi một chút tình cảm đợi đến ban đêm hai ngươi vào nhà độ cá nước thân mật ta vừa vặn về nhà trong h Phong hít ế tiếng, nào? Ai?、Phong、giác hít một、tiếng. xem a nay hôm h Mỹ ả một m ì h n à là y nghỉ nhất định là ngâm n ư ớ chấp nóng k ô n người đừng g sao, tùy các người đi, chỉ là đừng tới các chỉ đi, là q u y rời liên ta. Nàng liên ngồi x ế b ằ nón g băng ghế không lên nhắm n hai đá, từ từ nhắm hai mắt i ữ a t r o này g chốc nhóng n chu k h u n g đột nhiên xuất hiện một loại nào đó h ảo giác thời k h ắ c này phong giác có một loại trương ngư ca cảm giác chính mình thì là ồn ào sợ bọn t r ẻ b ố mà u ý diệc ngọc tựa như pa chít sợ ta cho nên chúng ta hiện tại làm gì u ý diệc ngọc một mặt bất đắc dĩ nàng chỉ là tới bắn pháo vô tình bắn pháo máy móc ta làm sao biết bắt sữa chu không cũng rất bất đắc dĩ hắn chỉ là tới làm thuyết khách vô tình mạnh miệng máy móc giới ở thực sự n h à n hoảng hai người ngay tại phong rắc trong sân nhỏ bắt đầu đi dạo tiểu tru cái này hoa thật đ ẹ p mắt ngươi có hay không thứ nhất đây không phải hoa là dược liệu ngươi coi như không biết chủng loại tốt xấu cũng nên nhận biết cái đồ chơi này là c h ậ u hoa hay là thuốc bồ đi thứ hai ta mặc dù có nhưng là đó là h ồ n g khô đằng sau đơn thuần dùng để làm thuốc dược vận không có ngươi muốn thưởng thức giá trị ngươi đan lô kia giống như rất lâu không có móc r a sao ngán đó cũng không phải chẳng qua là ban đầu hưng phấn kình đi lên một lò một lò xuất đan lên đầu cuối cùng đại khái làm đến có mười mấy lô thuốc trong thời gian ngắn bán không hết cũng liền không có lại đụng nhiều năm như vậy không thấy giác nhi phòng ngủ hay là như thế giả l ư ợ n g cho nên nói ngươi khi đó là mang nàng tới người ta phòng ngủ làm sự tình lá gan không nhỏ a ngươi hai người các ngươi đứng lại cho ta mắt thấy hai người bọn họ liền muốn phi thường tự nhiên tiến vào phòng ngủ của mình phong giác m a u đem hai cái này sắc phê gọi lại một hồi thanh nhàn đều không có đến làm các ngươi nếu là vô sự liền không thể như cái tu sĩ một dạng thật tốt tu luyện tâm pháp võ kỹ nhất định phải tại cái này lúc cần lúc hiện sao không nói gạt ngươi a hai ta đều là loại kia thực chiến hình thật sự là không ngồi được đến ngài nếu là đối với cái này cảm thấy hứng thú đúng lúc bị nhân trong nhà có một vị tinh thông đạo này hôm nào giới thiệu các người nhận biết đi nhàn không xuống đúng không phong giắc cũng không ngồi t r ư ờ n g tiên một lần nữa nằm trong tay cái kia không ngại chúng ta luận bàn một chút hôm nay bị cậu nam nhân này khí thất thố nhiều lần như vậy nếu là không trả thù lại khẳng định sẽ trở thành trong nội tâm nàng một khối ưu cục nhàn không xuống đúng không đến bản tiểu thư cùng n g ư ơ i luyện một chút chu không s ừ n g sốt một chút sau đó cười gãi gãi đầu này nhà phong tiểu thư lại còn có bực này rảnh rỗi ta ngược lại thật ra không để ý nhưng tại hạ tu tập công pháp võ ký đều là vì giết người sáng tạo thực sự khó dùng cho luật bàn p h o nhiều g giác năm đằng sau cảnh giới đã đạt đến hóa cảnh phong giác vẫn quên không được ngày đó mùa xuân ấm áp thời điểm dương liếu quét sạch hắn liền đứng ở nơi đó đầy mặt dáng tươi cười như vậy phổ thông lại tự tin như vậy khi hắn nói ra câu nói kia đằng sau chính mình cười đồng thời nghĩ kỹ sau đó nên dùng cái gì tư thế đem hắn đánh nã g ngươi không cần binh khí nàng cười lặp lại một câu ta không cần binh khí đương nhiên một đôi này hộ thủ vẫn là phải giữ lại chu không ra hiệu một chút phong giác nhìn thấy trên tay hắn đúng là có một đống hộ thủ nhưng cái này không có khả năng giảm bớt trong nội tâm nàng hoang đường cùng cười nhạo chi ý vậy thì bắt đầu đi ngươi cảnh giới khá thấp liền để ngươi tiên cơ nàng đứng chắc tay mười phần có cao nhân phong phạm trở lấy cái này chúc cơ tam đoạn tạm ngừ công tới vậy ta có thể lên uý diệc ngọc thức tương lui ra phía sau qua một bên cho bọn hắn hai người trở lại phát huy không gian cứ tới đi cứ việc trong lòng cười nhạo không thôi nhưng mặt ngoài phong g i á c hay là biểu hiện r a tương đương thục nữ khí chất dù là hiện tại chu không đã cùng tiêu kính vẽ lên ngang bằng vô luận là thực lực hay là cồn u vọng dáng vẻ vậy ta coi như thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại phong g i á c trong ánh mắt hoảng sợ đột nhiên đã tới trước mặt của nàng t h i ế u quyền vung ra mang theo thanh â m sẽ gió thẳng đến nàng cái k i a đẹp đẽ khuôn mặt Phan, thể va lục g ầ m thét một tiếng nàng dùng sức quét qua chu không thân thể bị đấu khí buộc phát phun ra sau đó bình ổn rơi xuống đất mang theo trò đùa giống như b i ể u lộ nhìn về phía nàng nếu như không thể vì ta mang đến ưu thế nói loại lời này lại có ý nghĩa gì vừa dứt lời bóng roi đánh tới phong giác đã khắc sâu h i ể u do đến không có khả năng cùng hắn cứng đôi cứng ẩn ẩn làm đau cánh tay phải chính là chứng minh tốt nhất đã như vậy không bằng dùng chính mình am hiểu nhất cũng là mạnh nhất viễn trình tác chiến hô hô tiếng gió chứng minh kỳ lực đạo chân chu không vội vàng ngồi sổn người xuống đi hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lần này quét ngang làm sao không để cho để cho ta thực lực này thấp hơn Đối phó nàng g không cần bất luận cái gì từ bi. Không chút khách khí, phong giác ư lược ơ i cái bi. thi xảo đem đầu roi thu hồi, lại khách khí, kình chút thu cần luận đầu bất từ l xảo đem một từ t cái r ê x u ố n dưới hung ác đã thấy chú không không núp đích, nền ác đã tựa hồn lập à là tàn nào. Nàng bị bóng phong áp phong phát chế thẳng tình thân thể hắn, hắn ảnh roi đến nát nơi giác giác, cái của trụ, quất đó kia mới vô l ở tức khẩn trương quay đầu nói như vậy bị mất tầm mắt địch nhân đều sẽ từ nơi này phát động tiến công nhưng chu không hiển nhiên không phải người bình thường đây chính là đất đ á tầm a lại có vết roi thanh âm của hắn từ ngay phía trước chuyển đến phong giác đột nhiên quay đầu chu công chính mang theo mỉm cười ngồi s ồ m ở mặt đất nhìn xem bị nàng rút ra vết tích không có công tới không hiểu hắn đang suy nghĩ gì nhưng cái này không ảnh hưởng phong giác tiến công lần này nàng không còn dám chủ quan không có thăm dò mà là s ử x u ấ t chính mình am hiểu nhất rắn ra khỏi h à n g trong tay trường tiên như rắn trường bình thường vặn vẹo phụ p h ụ du động q u ă n g về phía chu công hắn hơi đứng dậy bắt chuẩn cơ hội hai tay bao cổ tay phát ra ánh sáng màu xanh lam rõ ràng là phụ lên c h â n khí nhìn chuẩn trường tiên rút tới trong n h y mắt thình lình xuất thủ đùng thanh thúy bạo hưởng lúc đầu đã bị hắn nắm chặt trường tiên giống như、rắn. đầu roi vung ra một cái cực không bình thường đường cong h u n g hăng cắn một ngụm cổ tay của hắn nhất thời bị đau chu không vô ý thức đẩy tay ra roi cũng bị phong giác thu hồi phong tiểu thư thật sự là tốt k ỹ xảo t chu không phi thường muốn nói hai câu lời xã giao trang bức nhưng trên cổ tay cảm giác đau có chút quỷ dị thật giống bị rắn độc g ặ m cắn bình thường thỉnh thoảng đau từng cân hử n g ư ờ i cái kia phiền lòng miệng rốt cục có thể nhắm lại phong giác cũng sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội t h ở dốc trong tay trường tiên lại quăng lần này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dự lưu nếu là chúng mục tiêu thì là lấy roi giải chi ưu thế đem nó quân quanh tại khống chế ở đối phương đằng sau cánh tay dùng lực đem nó kéo tới cuối cùng dùng chính mình che giấu truy thủ thừa dịp đối phương trên không trung không cách nào động đậy lúc nhất kích tất sát bất quá thôi hiện tại nếu là lập bàn cũng không cần bên dưới nặng như vậy tay nàng trên tay kia đã vận khởi c h â n khí chuẩn bị đem chu không thác tới đằng sau hướng hắn trên mặt đến một chút hung ác không ra hàn đoán chu、Khong、không thể tránh thoát phạm vi này cực lớn quét ngang chúng mục tiêu trưởng tiền trong nháy mắt đem nó trói thành bánh trưng trên tay dùng sức hắn liền thuận thế bay lên không hướng chính mình bay tới không biết có phải hay không ảo giác hắn thể trọng giống như so với chính mình trong tưởng tượng muốn càng nặng nhưng những này đều không trọng yếu tay trái đã xoay tròn một kích này thế tất yếu để hắn mặt m à y hút hát coi như giờ phút này vẫn là phải lộ ra bộ kia làm người buồn nôn dáng tươi cười thật coi tình huống đều ở chính mình trường không sao dáng tươi cười phong g i á c đột nhiên s ừ n g sốt một chút hắn vì cái gì đang cười nhưng chu không đã tới người không cho phép nàng muốn rất nhiều dự bị đã lâu một bàn tay mang theo thả ra khoái cảm hướng hắn trên mặt vung mạnh đi ngay sau đó phá thoái mảnh gỗ vụn không để cho nàng biết làm sao ngay từ đầu ân cái nào ngay từ đầu đâu chính là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lần kia ta liền chú ý tới thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến rõ ràng là thật tốt đứng tại chỗ phong giác cúi đầu xem xét chính mình đập nát bất quá là một b ạ n gỗ lúc nào người mang theo bao tay cái này rất ly kỳ bởi vì ta bên người các cô nương đều không có mang bao tay chu không cũng không thèm để ý phản ứng của nàng tự mình nói khi đó ta liền suy nghĩ ngươi có phải hay không là dùng công phu quyền c ư ớ c thằng đến ngươi tới cửa lần kia ta mới biết được a nguyên lai là roi phong giác quá sợ hãi trong lúc bồi rôi vung ra trường tiên s ử suất một chiêu linh xà đâm đầu roi thẳng tắp đã đâm chu ô n mặt lại như nổi lên nước còn sóng không có chút nào hiệu quả vạn tượng thiên địa đây chính là chu không dùng để tránh né phương pháp chỉ cần không di động tại dưới chân bảy trận vạn tượng thiên địa ẩ n tàng tính tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nói thật nếu là những vũ khí khác ta có lẽ phải nghiêm túc một chút nhưng rồi à ngươi là không có cơ hội đánh thắng ta ngươi nói cái gì phong giác giận dữ trong tay trường tiên điên c u ầ n vương vầy nhưng trước mặt chu không lại như không tồn tại giống như không có một lần c h ú n g mục tiêu bởi vì ngươi không có luyện bất kỳ trường pháp mà là lựa chọn dùng hộ cụ bảo vệ mình hai tay biết không đạo lữ của ta đối với ngươi rất khó chịu kỳ thật ta cũng giống vậy chỉ bất quá thôi ta tin tưởng thiện trí giút người mới một mực không có v ạ trần như cánh tay mình kéo dài trường tiên đ ỗ n g nhiên dừng tại giữa không trùng h u y ễ n cảnh tán đi chu không một tay thình lình nắm thật chặt đầu roi loại này đường dài phi hành vũ khí ta một mực là rất xem thưởng đơn giản là đâm cùng vùng không có gì hạn mức cao nhất thẳng đến ta gặp nàng chương hai trăm chín mươi hai nàng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều chương hai trăm chín mươi hai nàng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều vẹn vẹn dây đàn mà thôi đâm xuyên cắt chém buộc chặt thậm chí là cột vào trên tay để mà tạo thành n g o à i định mức tổn thương nàng n g i cái ý nghĩ đều vượt quá dự liệu của ta phong giác dùng sức muốn rút ra chính mình roi nhưng một bên khác khí lực so với nàng càng lớn đã từng đem vô số con n g ồ i kéo hướng lên bầu trời nàng lần thứ nhất bị ép hai chân cách mặt đất thẳng tắp hướng phía chu không bay đi thiên phú bất quá là buồn cười lý do thoái thác cố gắng của nàng nàng suy nghĩ những n à y ta nhìn không thấy đồ vật đều từ một nơi bí mật gần đó yên lặng phát sinh chu không lạnh lùng nhìn xem nàng bình thân xuất thủ chính bóp lấy cổ của nàng ngạt thở cảm giác đột nhiên vươn lên nàng ra sức muốn tránh thoát nhưng nam nhân tay liền như là như sắt thép tùy ý nàng làm sao bắt cào đánh đều không có nửa phần bông lỏng đừng quá đánh giá cao chính mình phong tiểu thư cũng đừng lại đối ta các cô nương dùng cái kia hắn nhẹ nhàng vung tay nhìn xem quay c u ồ n g trên mặt đất mãnh liệt ho khan lại không một tia tiên khí phong giác tiểu cố nàng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều quyền phong như nước khi ý lam chân khí tại trước mặt nổ văn g lúc phong giác mới ý thức tới chính mình chẳng biết lúc nào đã chạy cõng lên mồ hôi lạnh đồng thời cũng ý thức được trước mặt tiểu tốt vô danh này so với chính mình nghĩ còn mạnh hơn nhiều bầu không khí nhất thời có chút n g h n g trọng còn tốt ý d i ệ t ngọc luôn luôn am hiểu đem bầu không khí như thế này đánh vỡ tốt tốt điểm đến là rừng a nàng quê hì hì đi tới đem chu không nắm đấm dịch chuyển khỏi người sau cũng khôi phục cái kia nhẹ nhõm tản mạn dáng v ẻ ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi dù sao tiểu cố cảnh giới kia cũng không phải bình thường tu sĩ có thể đã tới t làm không được không cần cảm thấy b i a i cái này không có nghĩa là ngươi so người bình thường yếu hơn chẳng qua là không có cường giả càng mạnh thôi đúng đúng đúng nhà ngươi đạo lữ ư n h ư bước nhất vui vẻ đi phong g i á c xứng sờ nhìn xem các nàng sau đó mới đột nhiên ý thức được chính mình toàn thân áo trắng đã lây dính không ít bụi đất không có nữ nhân có thể chịu được chính mình dơ giấy bẩn t h i u coi như bầu không khí ngưng trọng cũng không được nàng xin lỗi một tiếng hoàng hoàng t r ư ơ n g trương chạy tới rửa mặt lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau ngươi lời nói có chút nặng a không có chủ đề úy diệp ngọc lựa chọn đánh đòn phủ đầu dùng khiển trách giọng nói cái kia ngược lại là ta không phủ nhận xác thực có cá nhân ta vấn đề nhưng là ta xác thực không thích cái này loại hình một bộ thiên lão nhị lao đại ta d á n g v ẻ đối với ta thái độ kia coi như xong ta là làm ăn cái gì hiếm thấy chưa thấy qua nhưng là ta không tiếp thụ được nàng dùng loại kia thái độ trong mắt không có người đối với tiểu cố đối với các ngươi nói như vậy u ý diệp ngọc nhìn từ trên xuống dưới hắn phản thất gặp được cái người mới khó được a rút một lần bản năng phản ứng mà thôi liên loại người này ta thả rằng lên giường với ngươi cũng không lên ra hàn g đoán cũng phong rắc lần nữa lấy ra chính mình triều tiên xa xa chỉ vào hắn một lần nữa đi tỉ thí cùng ta không chịu thua là chuyện tốt bất quá mới vừa vặn kết thúc một lần ta còn tại hiện giả thời gian nếu không đổi thi viết đi hắn khoe khoang một cái hội trừ tiền hài âm lạnh đáng tiếc là phong giác cũng không có loại này hài hước cảm giác ngươi hẳn là hao tổn không lớn đi không thấy ngươi xuất lực xác nhận còn có không ít tôn n dư trường tiên kéo một cái ken ken dung động ân kỳ thật ta sử dụng đều là công phu nội ra nhìn như tiêu hao không lớn kỳ thực đã không có bao nhiêu tổn lực ngươi ánh mắt này giống như không phải rất tin a ánh mắt của nàng kiên định không có chút nào dao động chu không phê thoại lần đầu không có đạt hiệu quả ta mấy năm nay tu hành cũng không phải vì bị ngươi dạng này ra hỏa thuyết giáo toàn lực ra tay đi nếu không ta nói coi thường nhất như ngươi loại này chơi lại không chơi nổi nói còn nói k h ô n g p h ụ hắn yên lặng rút ra đường đao thế nhưng là nguyện để cho ta toàn lực xuất thủ chết đừng trách ta à. chết vừa mới làm tốt giác nộ g phong giác đột nhiên tâm thần chấn động hắn nếu như là hắn giống như thật có thể làm đến hắn nói qua công pháp của hắn đều là kỹ thuật giết người hắn rút đao lợi khí không có mắt bị thương việc nhỏ nếu là thật sự một cái thu lại không được l ự ợ bốn chết sẽ chết sợ hai tử vong bao phủ nàng ngay tại nàng bởi vì sợ hai triệt thoái phía sau nửa bước thời điểm chu không động hắn làm ra một cái tiêu chuẩn trả giá thương tư thế sau đó đưa trong tay đường đao giống lao một dạng bay vụt ra ngoài tiếng gió quá thai sợi tóc bay múa đợi nàng lần nữa trở tới đã ngồi liệt trên mặt đất trên mặt có, có chút đâm nhói cảm giác nàng cứng ngắc quay đầu chua kia trí mạng lưỡi dao từ bên người của nàng xẹt qua một nửa cắm vào gạch đã đá còn đánh sao chu không từ bên người nàng đi qua trực tiếp đem đường đao rút ra thu hồi chính mình chữ vật bảo khí bên trong từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái chu không xử cái tiểu kỹ xảo thừa dịp nàng tâm thần hoảng hốt thời điểm lợi dụng vạn tượng thiên địa thị giác v ạ n v è o hiệu quả phát ra binh khí tại đối diện thị giác bên trong đường đao là thẳng tắp hướng về phía đầu mình tới nhưng chu không ngay từ đầu nhắm chuẩn chính là nàng bên người đoán chắc nàng bởi vì sợ hãi không cách nào di động đương nhiên cũng không bài trừ nàng lầm trận bạo trùng thật méo một cái ra ngoài c ò n tốt có chết hay không xoay đến chính mình trên ba bốn vì lý do an toàn chu không là hướng phía ngực vị trí kia rớt vạn nhất thật kim ngực h ắ n cái này bao trùm từ đàn thuốc cũng có thể cứu được con tốt không chúng cùng thiên phú không quan hệ có lẽ cùng cố gắng cũng không có quan hệ gì ngưỡ như là đã bại bởi ta một lần liền sẽ bại bởi ta lần th chu không chỉ chỉ một bên ý d i ệ t ngọc đừng nói là ngươi liền xem như nàng cũng trong tay ta thua thiệt qua không muốn thừa nhận nhưng là đúng là dạng này ý d i ệ t ngọc nhẹ gật đầu nếu là đường đường chính chính tác chiến hắn khẳng định đánh không lại chính mình nhưng vấn đề ngay tại ở chu không chắc chắn sẽ không đường đường chính chính tác chiến cùng tin tưởng hắn sẽ không đùa n g đ ị c h thủ đoạn nhỏ không bằng tin tưởng mình về sau sẽ coi trọng nam nhân là ta thua trên đầu nàng còn có mồ hôi lạnh đang bốc lên nhưng ánh mắt lại trở nên càng thêm kiên định chu không cảm giác một tia không ổn ngươi sẽ không thua một lần không sao hai lần ba lần một trăm lần đều có thể lại đi qua ta nhất định phải chiến thắng ngươi mặc kệ bao nhiêu lần cho nên nói ta không thích ngươi dạng này đó a tính tình làm sao so lấy đông còn b ư ớ n g b ì n h hắn lập tức đường đao lấy mũi đao chỉ hướng nản g lộ ra một cái tùy tiện cười vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi đi